Một, thần và thật r ư ớ c t sự mà nói ngoại trừ lúc nào nhiệt độ cũng tầm âm mười độ ra thì cùng thiên tinh không khác biệt nhiều thực ra thì trước kia khoảng 50 năm mươi năm điều kiện kỹ thuật của thiên tinh vẫn khá kém máy bay còn chưa phát minh ra ô tô chưa có đa số vẫn dùng xe ngựa tàu hỏa thuyền xe đạp để di chuyển nhưng đống nhiên một ngày năm mươi năm trước một thực thể gọi là thần xuất hiện thần ban cho nhân loại trên tinh cầu này vô số t r i thức để văn minh nhân loại phát triển vượt bậc ô tô máy bay xe máy tàu vũ trụ máy tính trở nên vô cùng hiện đại thần cũng cấm việc các quốc gia tấn công xâm lược chiến tranh với nước khác chỉ có khuyến khích tranh đua thương mại phát triển kỹ thuật chục năm trước liên hợp quốc từng công bố thế giới cổ đại một thế giới giả lập vô cùng tân tiến đ càng càng Và lần, lần này thần công bố ethn một thế giới giả lập do thần tạo ra ethn thế giới quy tắc vật lý sẽ khác vũ trụ ở đó nguyên tố hóa học sẽ khác không thể chế tạo thiết bị hiện đại nhưng sẽ giống thần thoại cổ đại của thiên tinh có phép thuật võ thuật cường đại thậm chí là thần linh thần cần nhân loại thiên tinh đổ bộ ethn thế giới Coi như đây là một game online tùy theo thành tựu của mỗi người sẽ được thần ban thưởng phong phú ý gì ẹn thế giới cũng không cần phải dùng máy giả lập gì gì đó mà chỉ cần suy nghĩ muốn tiến vào thì sẽ được vào ý gì ẹn thế giới ngay lập được phép tiến vào trong điều khiển nhân vật t ạ i ý gì ẹn bằng ý thức của mình còn thân thể bên ngoài sẽ được thần bảo vệ không ai có thể tổn thương trần văn lâm cũng như những người khác vô cùng háo hức chờ đợi vì lời hứa ban thưởng của thần gần như không ai trên thiên tinh muốn bỏ qua từ trẻ nhỏ năm tuổi cho đến người già nằm liệt giường đồng thời các tập đoàn công ty lớn cũng chiêu mộ vô cùng nhiều thành viên giúp đỡ thành lập thế lực tạo ý gì n hy vọng đạt được ban thưởng càng lớn thậm chí còn trả lương không thấp trần văn lâm là một con m ọ c g a m e hắn đã từng là tuyển thủ dự bị đội tuyển thi đấu game chiến thuật thời gian thật giờ ts khá là nổi danh tại quốc gia hắn đang ở mặc dù chỉ là dự bị nhưng trình độ có thể xem là vượt trội so với đại đa số game thủ khác mà đã là m ọ c g a m e trần văn lâm tất nhiên không chỉ chơi mỗi thể loại game chiến thuật thời gian thực giờ ts hắn còn chơi game nhập vai giờ tg game thế giới mở game chiến thuật thẻ bài bắn súng fps bạ tô giỏi mụ bạ sinh tồn sơ vị vạn game đối kháng móc chặt chém kinh dị thậm chí là cả game bắn súng tọa độ nông trại làm m ặ t game trần văn lâm làm sao có thể bỏ qua ezn được hắn cũng vô cùng chờ mong việc có thể thể hiện khả năng của mình tại ezn hơn nữa đây chính là một cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập dù sao thì là một kẻ thất nghiệp mặc dù có tiền trợ cấp bảo hiểm nhưng căn bản không đủ dùng mới chỉ công bố được ba ngày trên thế giới một ư ơ i tỷ dân này đã thành lập hàng nghìn bang hội mỗi bang hội có kém cũng phải mấy nghìn người thậm chí công hội do một trong một ư ơ i tập đoàn lớn nhất thế giới ez thành lập công hội gor đã có tới hai trăm l i n người cảnh tượng quả thật vô cùng rầm rộ mà đây mới chỉ là ba ngày đầu còn bảy ngày nữa mới bắt đầu vào ý gì hẹn được bảy ngày sau mới gọi là điên cuồng dù sao thì chứ đi trẻ con chưa có ý thức gì nhiều hay người già người bệnh đã mất đi khả năng suy nghĩ thì cứ tưởng tượng gần một ư ơ i tỷ người tham gia đã thấy nó đ ổ sộ thế nào phải biết trò chơi đạt lượng người chơi kỷ lục đến thời điểm hiện tại là khoảng một trăm i triệu tài khoản trong đó không thiếu tài khoản nào một người bốn năm tài khoản là chuyện bình thường còn trò chơi đạt lượng người chơi trong cùng một ngày kỷ lục cũng chỉ là ba triệu trò chơi đó rất hot mười mấy năm trước khoảng một triệu người online cùng lúc so sánh với nhau thì không cần động n ã o cũng biết ý gì ẻn sẽ trở nên ghê gớm thế nào thậm chí một thời gian dài toàn bộ nhân loại các hoạt động sẽ liên quan đến ý gì ẻn rất nhiều những t ự a game khác có lẽ cũng sẽ biến mất hoàn toàn thay vào đó là một thời đại mới một thế giới tương lai mới hoàn toàn đang chờ đợi nhân loại thậm chí trật tự thế giới sẽ thay đổi lớn đồng thời cũng là thời đại để những người đam mê game như trần văn lâm thể hiện tài năng cho dù thời điểm hiện tại game thủ đã được xã hội chấp nhận công nhận là nghề nghiệp chính thống nhưng so với những nghề khác vẫn thua kém rất nhiều g a m thủ chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới thì không nói làm gì còn những game thủ bán chuyên kiếm đủ sống qua ngày đã là may mắn còn người thường chơi game thì vẫn bị xem là thứ vô bổ không có lợi ích tốn thời gian sức khỏe tốn tiền của vô nghĩa cho dù là khoa học phát triển vô cùng nhanh thì nhận thức vẫn cần thời gian để thay đổi easy ẹn thế giới chính là thứ để hoàn thành ước mơ của toàn bộ game thủ trên thế giới cũng là một cách để xã hội thay đổi nhận thức về game lại thêm ba ngày easy ẹn thế giới quả thực là một quả bùm làm nổ tung xã hội có một tin tức vô cùng chấn động tập đoàn kinh tế thứ hai thế giới ạ vạn đã bỏ ra một tỷ đồng quốc tế ngoe để mua một công ty chuyên về chơi game online giờ gồng giờ dạ gồng không phải công ty làm game mà giống như một công ty chuyên về chơi game hơn tại các game online nổi danh thuộc dạng m ộ c giờ dạ gồng luôn là kẻ đứng đầu họ có nhiều người sở hữu kinh nghiệm chơi game thành thạo có đội ngũ phân tích vượt phó bản có game thủ kỹ thuật cân tim có đội ngũ quản lý bang hội dày dặn tại hạng mục m ộ c chưa một hai đủ sức đánh bại giờ dạ gồng ạ b ạ n có lẽ nhận ra được tầm quan trọng của etn nên đã ngay lập tức ra tay thu mua toàn bộ công ty giờ dạ gồng thậm chí bỏ giá cao lên tới một tỷ me phải biết cho dù là tập đoàn có giá trị lớn thứ hai thế giới nhưng giá trị của ạ vạn vào khoảng hai trăm tỷ me mà ạ vạn hoạt động ở rất nhiều ngành nghề từ năng lượng internet thực phẩm sản xuất linh k i ệ n tàu vũ trụ vận tải siêu thị điện thoại máy tính bán lẻ số lượng nhân viên của ạ bản lên tới gần hai triệu trong khi đó dơ dạ gồng chỉ là công ty được lập ra với mục đích thống linh thế giới trong game số lượng nhân viên cũng chỉ hơn nghìn người nhưng lại giá trị lên tới một tỷ chỉ một ngày sau vụ ạ bản mua lại dơ dạ gồng các tập đoàn tài chính khổng lồ khác cũng liên tục tuyên bố đã mua lại các tổ chức game thủ kiểu như ạ bản những bang chủ nổi tiếng làng game ôn lại hiện giờ hợp hơn cả minh tinh nhất là những người có khả năng quản lý bang hội xuất sắc đều được các tập đoàn kinh tế lớn săn đón sẵn sàng trả lương cao ngất n g ư ỡ n g để mời về chỉ còn một ngày nữa là đến thời gian cho phép đăng nhập vào etn số lượng bang hội được thành lập tuyên bố tuyển người trả lương trên trang chủ do thần lập ra đã lên tới hai nghìn bang hội nhiều người nhất thời điểm hiện tại là bang hội em tơ có tới một triệu người đăng ký thứ hai chính là nổi danh thế giới ảo giờ giác gồng cũng có chín trăm l i n thành viên tờ báo thiên tinh thậm chí còn thống kê ra chỉ trong vài ngày các tập đoàn lớn nhỏ trên thế giới đã bỏ ra tới ba trăm linh tỷ me chỉ để thành lập bang hội một con số không tưởng cần phải biết rằng trần văn lâm hiện tại dựa vào tiền trợ cấp và tiền lương mèo bọt cày thuê game trên mạng mỗi tháng chỉ có hai mươi me các tập đoàn tuyển mộ thành viên vô cùng khốc liệt gần như toàn bộ các game thủ có kỹ năng tốt đều đã gia nhập các bang hội lớn thậm chí còn nổi lên rất nhiều những học viện đào tạo chơi game những nơi chỉ dạy thưởng thức về game nhìn những thông tin này thi nhau xuất hiện trần văn lâm không khỏi hưng p h ấ n quả thật là thời đại của những game thủ như hắn đã đến mặc dù ít khi chơi game thuộc thể loại m ộ c nhưng hắn tự tin có thể làm tốt tạo ý g n chơi nhiều từ game khả năng phân tích chiến thuật lãnh đạo hay kỹ thuật của hắn đều thuộc hàng đầu có lẽ trần văn lâm hắn không đủ sức trở thành thần thoại tại ytn nhưng cố gắng trở thành cao tầng của một bang hội nào đó cũng không tệ hắn sẽ không phải chịu cảnh thiếu thốn như hiện tại chương hai người q u â n cũ người q u â n mới trần văn lâm vừa ăn cơm chưa xong trở về nhà chuẩn bị nghỉ ngơi chỉ còn mười hai tiếng nữa là sẽ bắt đầu cho phép đăng nhập vào ytn thế giới cũng chính là lúc giờ không không phút không không g i â y của ngày hai mươi mốt tháng m ộ ư ơ i năm một nghìn chín trăm ba mươi lăm sau công nguyên hắn quả thật rất háo hức nhưng là một m g a m e thủ lão l à n g hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh lấy trạng thái tốt nhất tinh thần tỉnh táo nhất để chuẩn bị cố gắng giữ vững hơi thờ trần văn lâm nằm xuống chiếc giường đơn cũ kỹ phát ra tiếng v t kẹt cố gắng ngủ nhưng rồi hai mươi phút sau trần văn lâm vẫn không thể đi vào giấc ngủ mặc dù mấy ngày qua hắn cố gắng thay đổi giờ giấc sinh hoạt ngủ từ t r ư a đến khoảng một mươi m ư ơ i một giờ đêm sinh hoạt vào ban đêm để chuẩn bị cho ngày này nhưng mà cứ nghĩ đến ý gì ẹn thế giới nghĩ đến cuộc đời mình thay đổi nghĩ đến việc không còn bị kinh tế bóp nghẹt thở là hắn không thể ngủ nổi thậm chí trần văn lâm còn định dùng một viên thuốc ngủ nhưng hắn biết như vậy là không được uống thuốc ngủ sẽ chẳng giút í c h hắn được gì sẽ còn làm tinh thần của hắn trở nên kém hơn cứ nghĩ như vậy một hồi nhưng chưa đầy một tiếng sau chiếc điện thoại thông minh hàng giá rẻ xài cũng được năm sáu năm của trần văn lâm vang lên tiếng vang vô cùng lớn quả thật không thể ngủ được trần văn lâm tức giận cầm điện thoại lên xem xét số gọi đến là số mà điện thoại không biết nhưng hắn biết rõ là của phạm tiến khoa quản lý đội tuyển chuyên nghiệp mà trần văn lâm từng tham gia trước đây là người mà hắn vừa thù hận vừa biết ơn phần nào trước đây khi trần văn lâm lúc đang còn là một game thủ bán chuyên kỹ thuật không yếu được phạm tiến khoa phát hiện đưa vào đội tuyển đặt s t r e a m là một thực tập sinh sau khi kỹ thuật tăng tiến hoàn toàn đủ năng lực tham gia đấu trường chuyên nghiệp thậm chí hắn khi đó còn được gọi là thần đồng và rồi em họ của phạm tiến khoa khoa là phạm văn thành xuất hiện phạm tiến khoa thì cậy vào việc là quản lý hủy đi cơ hội tham gia đấu trường chuyên nghiệp đẩy trần văn lâm lên ghế dự bị nhường chỗ cho phạm văn thành trần văn lâm từ tài năng trẻ tuổi thần đồng trở thành kẻ dự bị suốt một năm liền ngồi dự bị hắn chán nản kỹ thuật giảm sút và rồi hết hợp đồng bị đội tuyển đẩy đi từ đó hắn làm đủ nghề từ c â y thuê làm ạt m ỉn cho các tựa game g á c và trở thành như hiện tại là phạm tiến khoa đưa hắn cơ hội trở thành game thủ chuyên nghiệp cũng là phạm tiến khoa đẩy hắn lên ghế dự bị hủy hoại đ ờ i thi đấu chuyên nghiệp của hắn từ đó trần văn lâm xóa số điện thoại liên lạc của phạm tiến khoa nhưng thật ra trong trí nhớ của hắn đây là số hắn không thể nào quên được cầm điện thoại lên trần văn lâm định ấn nút từ chối rồi tắt máy luôn nhưng nghĩ nghĩ nếu không bỏ được quá khứ vượt lên thì sao mà hắn có thể tỏa sáng tạo ý gì hẹn được bấm vào nút nhận cuộc gọi hắn nói xin chào là trần văn lâm đây đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc lâm à là anh tiến khoa đây còn nhớ không trần văn lâm ngay lập tức nói anh quản lý ả gọi em có chuyện gì không phạm tiến khoa dừng một chút thở dài nói dạo này cậu sống ổn không trần văn lâm cười một tiếng không quan trọng cũng ổn ạ vừa đủ sống thôi anh phạm tiến khoa lần này suy nghĩ hơi lâu có vẻ như muốn chọn kỹ từ ngữ rồi mới nói cậu muốn trở về đội chứ trần văn lâm không ngoài ý muốn nhưng vẫn giả vờ không biết hỏi là sao anh phạm tiến khoa cũng không nhiều lời nói ngay chắc chắn là cậu cũng biết ý gì ẹn thế giới rồi chứ đội tuyển chúng ta vừa được tập đoàn đại nghĩa mua lại còn có ba đội tuyển nữa bên đại nghĩa quyết định đầu tư lớn vào ý gì ẹn bây giờ bên anh thiếu nhất là người có tài năng như cậu anh đại diện bang hội đại nghĩa mời cậu vào bang anh đảm bảo cậu sẽ có một chức tổ trưởng bên dưới anh tập đoàn đại nghĩa thì trần văn lâm có biết là tập đoàn khá lớn tại quốc gia này giá trị không dưới mười tỷ me ở một quốc gia khá nhỏ như đại nam thì mười tỷ me quả thật rất lớn nhưng mà để trần văn lâm hắn làm dưới trướng phạm tiến khoa hắn quả thật không làm được hơn nữa ở đại nam không phải chỉ có một mình đại nghĩa là tập đoàn lớn nghĩ tới đây trần văn lâm từ chối khéo vầy thật xin lỗi hai ngày trước em đồng ý vào bang hội khác rồi ạ cũng ký hợp đồng rồi em sợ không qua bên anh được phạm tiến khoa không khỏi tiết mới ai thật tiếc không ngờ anh lại đến chậm ha ha cũng không sao hy vọng sau này anh em mình có cơ hội hợp tác thôi anh cũng không làm phiền cậu nữa anh tắt máy đây tốt tốt vài tiếng trần văn lâm cất điện thoại vào túi hắn gia nhập bang hội khác chỉ làm đĩa để từ chối phạm tiến khoa mà thôi trần văn lâm cảm thấy bị làm phiền như vậy cũng không thể ngủ được liền đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo hắn có ý định đi ra ngoài giải khoay một chút cho nó thư giãn đầu vóc tiếp điện thoại của phạm tiến khoa xong không khỏi cảm thấy có chút bực bội trong ngực rời khỏi gian phòng trọ nhỏ bé chỉ đủ đặt một chiếc giường đơn và treo quần áo còn máy tính thì đặt ở bàn trên giường luôn nhỏ nhưng rẻ trần văn lâm hắn cần là rẻ đi một đoạn nhìn thời gian mới tầm năm giờ hơn trần văn lâm nhìn các tòa nhà xung quanh các nhà cao tầng treo đầy các bản g quảng cáo kiểu như bạn muốn có việc làm bạn muốn chơi game cũng có tiền bạn muốn làm một phần tử của bang hội lớn bạn muốn có cơ hội tăng tiến trở thành người giàu hãy gia nhập chúng tôi vừa chơi game vừa làm giàu quả thật những kiểu quảng cáo này ở khắp nơi đâu đâu cũng thấy các tập đoàn đều đang muốn tuyển thật nhiều game t h ủ xuất sắc muốn từ thần đạt được phần thưởng phải biết thần rất ít bán thưởng nhưng mỗi lần bán thưởng nhân loại đều tiến bộ vượt bậc nhất là lần này lại càng không bình thường thần cần nhân loại bọn họ trợ rút sẽ dùng phần thưởng để trả công chứ không phải như mấy lần trước là thần tặng miễn phí lần này chắc chắn sẽ càng phong phú đến một quảng trường cách phòng ở không xa lắm khoảng hai mươi phút đi bộ trần văn lâm cảm thấy thật sự là toàn bộ nhân loại đều đang hòa nhập cùng đợi chuẩn bị đêm nay đồng loạt đổ bộ ý gì ẻn thế giới phải biết tầm giờ này tại các quảng trường đường đi khắp nơi đều đầy áp người phương tiện các quán hàng bán đồ ăn vặt cửa hàng quần áo các cặp đôi gia đình dạo chơi trên quảng trường vô cùng nhộn nhịp nhưng hiện tại trần văn lâm chỉ thấy láp đác vài người giống hắn đi dạo vô định không mục đích trên quảng trường cũng chỉ có ba quán nước nhỏ đang m ở trong đó một quán còn đang dọn bàn ghế chuẩn bị ra về các cửa hàng nhà hàng dạp chiếu phim trung tâm thương mại đều treo biển tạm ngừng chỉ một thông báo của thần làm cả thế giới thay đổi trần văn lâm cũng rất hướng tới là người ai không muốn quyền năng như thần chứ tất nhiên cũng chỉ là nghĩ mà thôi trên thế giới này thần chỉ có một ngồi tại một quán nước chỉ còn một bạn nữ trẻ tuổi cũng tầm tuổi hắn khá xinh xắn đang làm thấy trần văn lâm tới cô gái kia ngay lập tức tới hỏi bạn không về để chuẩn bị vào ý t n à cũng không phải hỏi uống nước gì như thường lệ nhưng trần văn lâm cũng không ngạc nhiên mà cười hỏi lại tí nữa mình mới về còn s ớ mà m mấy tiếng nước cơ bạn thì sao dọn sớ mới m về kịp à đúng rồi cho mình ly nước rửa nha cô gái kia cũng không trả lời nhanh chóng mang tới cho trần văn lâm một ly nước rửa mới ngồi xuống một chiếc bàn gần hắn nói tí nữa mình vào ý gì ẹn ở đây luôn đằng nào sáng mai mình cũng bán đồ ăn ở đây mà dọn làm gì cho mệt rồi chỉ cho hắn một chiếc giường xếp gần đó lần này thì trần văn lâm thật sự kinh ngạc nói bạn không sợ trật tự đô thị h cô gái kia đương nhiên nhận sợ chứ nhưng mà ý gì ẹn ra trật tự đô thị cũng chả thèm để ý nữa mình ở đây cũng ba ngày liền rồi chả làm sao cả do nhàm chán có người nói chuyện cùng nên trần văn lâm cũng không ngại tán chuyện mà cô gái kia cũng vậy ngủ ở đây một mình bạn không sợ cờ ư hạ cô gái kia khinh thường nói c ư ớ p gì chứ tiền bán nước xong mỗi ngày mình đều gửi ngân hàng mấy cái bàn ghế nhựa có gì mà cướp mà máy quay lầy ở kia bọn cướp chán sống mới đến đây chơi ý gì ẹn trong tù cũng không hổn đâu trần văn lâm cảm thấy cô gái này gan cũng thật lớn một mình mà dám ngủ lại ở đây thật sự là gan rất lớn nghĩ một tí lại hỏi tiếp sao bạn không kiếm bang hội nào đó mà vào lưng ơ cũng không t ệ mà còn đỡ nguy hiểm nữa cô gái kia nghe đến đây không khỏi buồn rầu nói mình có biết chơi gân đâu bang nào dám nhận mình tính chỉ định chơi cho vui thôi kiếm thêm được tiền thì cũng tốt nhưng mà trước tiên vẫn cứ bán quán nước đã không thì lấy đâu ra tiền ăn cơm sau một hồi lúc thì tán chuyện lúc thì ngắm cảnh trần văn lâm thấy cũng đã mười giờ tối rồi hai tiếng nữa là bắt đầu cho phép đăng nhập hắn cũng muốn về chuẩn bị nên cáo tử hắn liền trả tiền nước rồi đứng lên nói thôi một rồi mình về đây bạn cũng dọn đồ đi vào ý gì h n càng sớm càng có lợi đi được mấy bước trần văn lâm quay đầu lại hỏi ha nãy giờ nói chuyện mình còn chưa hỏi bạn tên gì nhỉ mình gọi trần văn lâm cô gái kia cũng vui vẻ c ư ờ i rất tươi trả lời tên mình là bùi phương thảo nhớ nhé sau này r ả n h nhớ đến chỗ mình nói chuyện trần văn lâm phất tay nói bùi phương thảo mình nhớ rồi có rảnh mình sẽ đến cô gái bùi phương thảo này cho hắn ấn tượng khá sâu hoàn cảnh khó khăn phải đi làm tự lập sớm nhưng trên mặt luôn treo nụ cười yêu đời hy vọng về cuộc sống phía trước mà hai năm rời khỏi cuộc sống tuyển thủ chuyên nghiệp đây là lần đầu tiên trần văn lâm nói chuyện lâu như vậy với người lạ tất nhiên chứ những người quen trên màn e online, chỉ quen m k h ô g biết mặt. c h ư ảnh là hai người dẫn chương trình vô cùng nổi tiếng james sởmit h và cắt đờ dịn lẫn lên sóng james s m i t ngay lập tức nói xin chào các vị đã đến với chương trình trước giờ đăng nhập của đại đức xin chào quý vị tôi james smith và đây cutter gìn ngân xinh đẹp lập tức nói tôi cutter gìn ngân hai chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình trước giờ đăng nhập anh s m i t h này anh cảm thấy sao về ý gì em ý tôi là suy nghĩ riêng của anh james s m i t h ngay lập tức nói tôi tôi quả thật rất háo hức các bạn biết đấy khoảng mười lăm năm qua trò chơi điện tử đã trở thành một thứ rất quan trọng trong xã hội chúng ta chúng ta có đội tuyển thể thao điện tử chúng ta có tuyển thủ chuyên nghiệp có huấn luyện viên vân quả thật bài bản không thua kém gì các môn thể thao khác ngoài ra vài năm gần đây sự phát triển vượt bậc của game online thực tế h ảo đã thay đổi xã hội rất nhiều chúng ta có thể đi du lịch trong game tìm chiến hữu thậm chí còn có thể tập luyện bắn cung bắn súng vân vân bằng trò chơi thực tế h ảo những tuyển thủ chuyên nghiệp thậm chí còn s ở hữu số lượng người hâm mộ không thua gì các ngôi sao hạng a cutler xin g ầ n liền nói thêm vâng còn cao hơn cả chúng ta nữa james s m i t h nói tiếp tất nhiên là hơn chúng ta rồi vậy nên việc thần đưa trò chơi lên một tầm cao mới cao đến mức cả thế giới phải theo dõi tôi quả thật rất chờ mong vào ạ gì ẻn c ặ t đỡ g ì n g ầ n hỏi thêm anh sở mít này tôi chỉ đứng ở góc độ chủ quan tôi nhé liệu ạ gì ẻn thế giới khi chúng ta toàn bộ tiến vào ạ gì ẻn thế giới thì có gây hại hay bất ổn gì cho thế giới thật không tôi muốn xem thử ý nghĩ của anh thế nào jem sở mít nghĩ một chút rồi nói tôi nghĩ có lẽ là sẽ có vì hầu hết các công việc khác sẽ biến mất nhiều công ty tập đoàn sẽ sụp đổ nhưng mà có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều vì thần sẽ giúp ta giải quyết thôi nam trần văn lâm chậm rãi đi về phòng trọ tồi tàn của mình cuộc nói chuyện lần này với bùi phương thảo quả thật là g i ú p í c h hắn rất nhiều cô gái kia quả thật rất dũng cảm và mạnh mẽ sẵn sàng đối đầu với lời luôn hướng về phía trước dù cuộc sống khó khăn không giống như hắn hai năm liền chủ yếu sinh hoạt trong một căn phòng kín mít không giao lưu không gặp ai chỉ một mình cô gái kia mang lại cho hắn dũng khí vào bản thân rất lớn lần nói chuyện này cũng giải tỏa không ít bức bối trong lòng hắn bấy lâu nay trên đường cũng không có ai hoàn toàn vắng vẻ nhưng vì đây là thành phố lớn nhất nước nên đèn đường rất sáng cũng không có gì gây sợ hiện tại chắc hẳn mọi người đều đang chờ lợi chờ lợi giờ phút không giờ không phút không giây tới mặc dù trên đường không có ai nhưng đèn điện các ngôi nhà đều sáng t r ư n g hoặc không bật đèn thì cũng bật t v m á y tính rết thời gian có vài ngôi nhà cả gia đình tụ tập lại bản tán r ô ố n g g ả đúng là chỉ có ý gì ẹn mới có được sức hút lớn như vậy trần văn lâm về tới nhà lấy tấm bùa may mắn treo trên tường đ e o vào cổ tay tấm bùa này theo hắn từ khi 15 tuổi khi đó hắn đến chùa x i n cầu may nhưng đại đa số các lá bùa đều hơi đắt tiền hắn lại không nỡ tiền mua thế là liền chọn một tấm bùa rẻ nhất cũng cũ kỹ xấu xí nhất sạp hàng mang về xem như đồ lưu niệm coi như không tin vào mê tín nhưng trần văn lâm cảm thấy vẫn nên có thành kính với những thứ huyền bí này thì hơn nói đâu xa t h â n chính là ví dụ t h â n tồn tại ngoài những gì mà những nhà khoa học hiểu biết đeo lên một chút cũng chẳng mất công sức gì ngồi một mình có chút nhàm chán trần văn lâm lấy điện thoại ra xem tin tức thì ra vào tối hôm nay tuyển thủ chuyên nghiệp được xem là tuyển thủ xuất sắc nhất một tựa game bắn súng hot nhất hiện tại bây giờ vừa đồng ý gia nhập ba n g hội mt giờ dưới trướng tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới s vừa tuyển thủ chuyên nghiệp này tên là edgar Hunter, biệt hiệu hoài i ệ u thi đấu cho đội tuyển lì âu âu từng ba lần liên tiếp giành chức vô địch thế giới tại tựa game của mình trần văn lâm cũng từng xem những đoạn clip thi đấu của edgar weiter gã này quả thật vô cùng biến thái tốc độ phản xạ chính xác bình tĩnh chiến thuật kỹ thuật đều vô cùng khủng khiếp quả thật là không có điểm yếu hay như park ji win biệt hiệu tờ a cờ đồng dạng cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc nhất ở vị trí t ố t ở một tựa game mổ bạ kỹ năng một đấu một phải nói là thượng thừa khả năng phán đoán và phân tích cũng vô cùng khủng khiếp người này đã gia nhập bang hội cờ ly dưới trướng tập đoàn mf còn nhiều rất nhiều những thông tin khác toàn là thông tin về những tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng trong đó cực kỳ nổi danh hẳn là alan thi đây chính là giám đốc đồng thời chính là người sáng lập ban g hội giờ dạng ồ n g ban g hội được tập đoàn thứ hai thế giới ạ vạn mua lại với giá một tỷ me giờ dạng gồng tại các tựa game online mọc chính là vô đối là truyền thuyết bất bại tất cả mọi tựa game online mọc mà giờ dạng ồ n g tham gia đều không có ngoại lệ giờ dạng ồ n g chính là bang hội mạnh nhất trên trang chính của tờ b á o g news những tập đoàn kinh tế lớn thuộc top năm trăm tập đoàn hầu hết đều có ít nhất hai bang hội như tập đoàn đứng đầu svê k é giờ thành lập tới ba bang hội lớn đứng đầu chính là mt giờ sau đó chính là z và đẹp dõi ờ tập đoàn ạ vạn không chịu ba bang hội chính là g i d ạ g ồ n g thờ nở và xà đảo 0 giờ 00 phút 00 10 giờ giây. Ngày 21 tháng 10 năm 1935, nhân loại trên thiên tinh phút nhân trên bắt năm 21 1935, sau đó trần văn lâm thấy xung quanh bỗng nhiên tối đen lại hắn tạm thời mất đi ý thức nhưng cũng chỉ tích tắc sau hắn thấy mình đành ở một khoảng không gian vô định trước mặt hắn khoảng cách cũng không gần một hành tinh vô cùng khổng lồ hiện lên trước mặt hắn ý gì n thế giới hành tinh này so với thiên tinh phải lớn gấp mấy nghìn lần là ít đông nhiên bối cảnh xung quanh thay đổi trần văn lâm thấy mình đang đứng trên một quảng trường lớn giữa quảng trường một bức tượng khổng lồ bức tượng điêu khắc hình ảnh một trung niên cường trắng mặc áo giáp tay cầm kiếm cắm xuống đất lúc đang còn suy nghĩ đông nhiên một giọng nói nữ tính vô cùng dễ nghe vang lên chào mừng bạn đến với ý gì n thế giới tôi được thân phái đến đón tiếp các bạn hiện tại chúng ta sẽ đến một chút với bối cảnh của ý g n thế giới trước khi vào mục tạo nhân vật ý g n thế giới vô cùng rộng lớn đại khái rộng hơn thiên tinh khoảng hai lần chia ra làm bốn khu vực chính ezn đại lục quần đảo y sinh đ ả o b á n mở dạ và đại dương đại dương chiếm khoảng hai phần ba diện tích của ezn thế giới sau đó đến ezn đại lục cũng rất lớn khoảng tám phần m ộ ư ơ i diện tích mặt đất còn quần đảo y sinh và đ ả o b á n mở dạ mỗi nơi chiếm khoảng một phần m ộ ư ơ i quần đảo y sinh là nơi mà tộc lì tất kẹo vợ sinh sống đã hàng nghìn năm thành lập một đế quốc thâm căn cố đế không hề có loạn lạc xảy ra đ ả o b á n mở dạ do tộc lì tất kẹo vợ chiếm giữ cũng giống như lì tất kẹo vợ nơi này không phải chịu cảnh chiến tranh còn nơi nguy hiểm nhất loạn l ặ n nhất chính là ezn đại lục trên ý dị e N đại lục có bốn loại tộc loại chính đó chính là nhân loại human ốc、oh, ni tất kéo vở và cuối cùng là lì tất kéo vở bốn tộc loại này có số lượng sinh sống lên tới khoảng năm trăm tỷ dân cư ngoài ra còn các tộc loại có số lượng ít khác như quái vật trồn người khổng lồ dần rồng rợ i ạ gồng vàm ải các tộc l o ạ i trên ý dị e N đại lục chiến tranh liên miên nhưng chiếm được đại đa số đất nai màu mỡ vẫn là nhân loại nhưng nhân loại giỏi nhất cũng chính là nội bộ chiến tranh dần dần đế quốc thống nhất của nhân loại tan g ã chia ra làm tám đế quốc dựa theo tám khu vực địa lý nằm ở trung tâm lục địa ý dị em là sivit sê van nằm ở phương bắc Kỳ cờ răng và hủ phẹo nằm ở phía tây h u n g tin nằm ở phía đông ba vùng vị cờ hệ sợ và ạ kệ ra nằm ở cực nam của đại lục nhưng rồi ý gì ẻn vẫn quá rộng lớn tám khu vực này lại tự nội chiến tạo cơ hội cho các tộc loại khác nổi lên ba vùng đất phía nam bị tộc cọc tấn công dữ dội mặc dù không bị xâm chiếm hoàn toàn nhưng cũng mất khoảng một phần ba đất hai hai hai khu vực phía tây và khu vực phía bắc bị tộc lì tật kẹo vỡ của quần đảo ý x i n h tấn công cũng mất gần một phần tư đất khu vực trung tâm và khu vực phía tây cũng chẳng thoát khỏi sự nhòm nó của nỉ tật kẹo vỡ nhân loại và nỉ tật kẹo vỡ tại đây vẫn đang trong trạng thái xem xong mấy tin tức này trần văn lâm cảm thấy thế giới này thật lớn diện tích lớn gấp 2.000 lần thiên tinh dân số thậm chí lên đến 500 t ỷ người quả thật quá khủng khiếp thiên tinh chỉ có 10 t ỷ người mà thôi so với ý gì ẻn kém hơn quá nhiều ban đầu trần văn lâm nghĩ rằng người trên thiên tinh nếu như đổ bộ vào ý gì ẻn với số lượng đông đảo như vậy hẳn là có thể trong thời gian ngắn trở thành bá chủ lấn át được các nở cờ cờ hay chính là cư dân bản địa nhưng bây giờ thì đừng mong dân cư bản địa so với bọn hắn đông hơn rất nhiều hơn nữa việc không được sử dụng vũ khí nóng càng làm cho con thiên tinh mất đi lợi thế trước cư dân ý gì ẻn thế giới các bang hội khác muốn trở thành thế lực hùng mạnh nơi này áp đảo được thế lực nở tờ cờ không phải là chuyện dễ dàng Chương cho phép con người tham gia vào 4 tộc loài chính, ốc, tộc có nhược Chức chia chính, cung chiến khách chiến chia chức khác cùng chiến sĩ và thuận chiến nhân thế phép tham nhân nghiệp hệ thủ, hiệp pháp Hệ thì nghiệp nhau, minh thánh thuận H người ưu sư. ngoài muốn ẻn nì riêng. quang gì giới gia Tạo vật tật tật loại, vào loài kèo kèo loài vờ và vờ. và và và làm làm Mỗi điểm điểm ý đều lì ra ra kỵ sĩ, sĩ sĩ, sĩ sĩ. hệ pháp sư đồng dạng cũng chia làm ba chức nghiệp quang minh pháp sư h á cám pháp sư và nguyên tố pháp sư riêng hệ cung thủ thì chỉ có một chức nghiệp cung thủ mà thôi nên con người có thể lựa chọn một trong bốn tộc loài mười chức nghiệp khác nhau như đã nói ở trên mỗi tộc loài đều có ưu điểm và nhược điểm riêng nhân loại không có ưu thế về chỉ số thuộc tính nhưng có thể lựa chọn trở thành theo bất kỳ chức nghiệp nào cũng được hơn nữa nhân loại được tùy ý chọn một trong tám vùng đất của ý gì hẹn đại lục làm điểm xuất phát ni tật k vợ và lì tật k vợ thời xa x ư a thực chất là cùng một tộc loài nên ưu điểm và nhược điểm khá giống nhau đồng dạng máu yếu pháp lực cao tốc độ cao hai tộc loài này đều chỉ có thể chọn hệ pháp sư chức nghiệp kiếm sĩ cung thủ và sát thủ thích hợp làm cung thủ và pháp sư nhưng lựa chọn điểm xuất phát thì khác nhau nhì tất kẹo vờ được lựa chọn hai vùng xỉ vịt vàm tìn l ì tất kẹo vờ là ba vùng hít gờ răng hụ kẹo và sệ vàn ốc thì ngược lại với hai bộ tộc nhì tất kẹo vờ và l ì tất kẹo vờ máu phòng ngự thể lực lực tấn công đều rất cao nhưng pháp lực vô cùng thấp ốc chỉ có thể chọn chức nghiệp cùng chiến sĩ chức nghiệp thuận chiến sĩ chức nghiệp kiếm sĩ và chức nghiệp võ sư có thể nói là lựa chọn ít phong phú nhất ốc chỉ có thể lựa chọn một trong ba vùng phía nam vĩ i cơ hệ sở và ạ kệ dạ làm điểm xuất phát xem k ỹ hết các thông tin này trần văn lâm cảm thấy có lẽ lựa chọn l ì tất kéo vờ lì tất kéo vợ hoặc ọ c thì ban đầu cải cấp có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhưng trong thâm tâm của hắn nhân loại vẫn là lựa chọn hàng đầu đơn giản vì hắn cũng là nhân loại giọng nói dễ nghe một lần nữa vang lên bên t a i trần văn lâm xin mời lựa chọn danh tính trần văn lâm nghĩ đến sự quan trọng của etn liền không muốn dùng tên thật nghĩ một hồi liền nói mặc khả lâm g ọ n nói kêu lại vang lên lựa chọn danh tính thành công mời lựa chọn tộc loài chức nghiệp khu vực xuất hiện lần này thì không mất nhiều thời gian trần văn lâm liền nói nhân loại trắc n g h i ệ p nguyên tố pháp sư khu vực phía đồng tuyển tinh đã hoàn thành bạn muốn sử dụng hình dáng thật hay hình dáng giả hình dáng giả đã ngẫu nhiên dựa theo hình dáng thật để tạo ra hình dáng giả bắt đầu thiết lập nhân vật khu vực tuyển thiết lập thành công t ộ c l o à i nhân loại thiết lập thành công trắc n g h i ệ p nguyên tố pháp sư thiết lập thành công đang chuẩn bị thiết lập thuộc tính nhân vật thuộc tính nhân vận tải về một phần trăm thuộc tính nhân vận tải về năm phần trăm thuộc tính nhân vận tải về m ư ơ i phần trăm thuộc tính nhân vận tải về hai mươi phần trăm thuộc tính nhân v ậ t tải về 50% t h u ộ c tính nhân v ậ t tải về 99% t i n h nhận thấy có yếu tố nguy hiểm không xác định tạo nhân vật thất bại cái gì trần văn lâm trợn mắt kinh ngạc sao lại có yếu tố nguy hiểm gì ở đây đang lúc hắn lo lắng không vào được ý z i n thế giới thì giọng nói kia lại một lần nữa vang lên đang tạo lại nhân vật tạo nhân vật mới thành công tiến vào ý z i n đại lục khu vực sệ vàn hả sao lại là sệ vàn không phải hắn đã chọn vì sao trần văn lâm chưa kịp hỏi nhiều liền cảm thấy vô cùng chóng mặt cảnh vật xung quanh thay đổi hắn thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe ngựa khá bình thường không rộng lớn hay xa hoa gì đường đi cũng rất sốc này nghĩ nghĩ hắn vội và nghiệm kiểm tra thông tin nhân vật hắn quả thật thấy có gì đó không ổn lắm thông tin nhân vật tên thật trần văn lâm tên ý nệm da kẽ mặc hàm giới tính nam t ụ c nhân loại t r ư ớ c nghiệp cung thủ lẹ b ẹ o một thang kinh nghiệm không một trăm linh c nghiệp ẩn lãnh chúa thu cưới sùng vật trang bị cung gỗ tráng sát thương vật lý nam mũi tên tráng sát thương vật lý hai số lượng 200 áo giáp nhẹ trắng phòng thủ vật lý 1 sinh lực 50 quân b à i thường trắng phòng thủ vật lý không sinh lực 10 bao tay ra sói tốc độ tấn công vật lý gia tăng 0 0 5 m dày vại thường tốc độ di chuyển tăng 10 t h u ộ c tính nhân vật đã cộng thêm thuộc tính của trang bị sinh lực 260, 20 pháp lực 50, 10 t h ể lực 1 ộ 0 t r công kích vật lý 17, t nam công kích phép thuật nam h phòng thủ vật lý 2 phòng thủ phép thuật hai một bỏ qua phòng thủ vật lý không bỏ qua phòng thủ phép thuật không hồi sinh lực ba s một hồi pháp lực một s một hồi thể lực hai s một né tránh không bỏ qua né tránh không bạo kích không may mắn không tốc độ di chuyển một trăm sáu mươi một nghìn m ư ơ i ms di chuyển nhanh bảy trăm m t ư ơ i hao m ư ơ i tờ ls tốc độ tấn công vật lý năm mươi năm s tốc độ tấn phép thuật c một s mấy số trong dấu mặt tròn là chỉ số tăng lên mỗi khi lên một cấp ví dụ như sát thương vật lý 10, t nam tức là mỗi khi tăng một cấp sát thương vật lý sẽ tăng năm điểm kỹ năng bán tên đánh thưởng cấp mở l và một sát thương 100% sát thương vật lý 20. phạm vi 1 0 0 m 1 m t h à n h thục 0100, 100. t i ê u hao năm thể lực một mũi tên thời gian củn đồ k h s liên hoàn tiến b ở u f f cấp mở l và một tốc độ tấn công vật lý tăng 500%, 50. thành thục 0100, 100. t i ê u hao 30, 10, pháp lử thời gian củn đồ ba trăm linh t s một băng tiến kích hoạt cấp mở l và một sát thương một trăm linh sát thương vệ lý hai mươi cộng thêm năm mươi sát thương phép thuật một ư ơ i tiêu hao năm thể lực một ư ơ i nam pháp lử một mũi tên hiệu ứng đóng băng năm s một s sau đó làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu một m ư ơ hai tốc độ chạy trong năm s một với tinh anh đầu mục hiệu ứng giảm còn hai mươi một hiệu ứng giảm còn một mươi thời gian cú nộ cd một trăm linh s một s hòa tiến kích hoạt cấp mở l và một sát thương 100% sát thương vật lý 20, cộng thêm 100% sát thương phép thuật 50. tiêu hao 5 thể lực 10, 5, pháp lử hiệu ứng thiếu đốt 5 ă m m ỗ i giây sát thương tương đương 20%, 5. sát thương phép thuật thời gian củ nộ cd 1 0 0 t r m h m ộ t hành trang vật phẩm lệnh bài kiến tạo lãnh địa tím số lượng 1, có thể dùng để kiến tạo lãnh địa kích hoạt trước nghiệp thần lãnh chúa mũi tên trắng số lượng 200, vật phẩm tiêu hao khi bắn tên sát thương vật lý h dao găm thép trắng số lượng m vũ khí phụ dùng cho cận chiến sát thương vật lý ba tiền bạc không vàng năm mươi lăm bạc hai mươi bảy đồng tỷ lệ quy đổi một vàng tương đương một trăm bạc một bạc tương đương một trăm đồng m à u phẩm chất vật phẩm trang bị nguyên liệu một trắng hai lục chia ra làm ba cấp lục lục một và lục hai ba lam chia ra làm bốn cấp lam lam một lam hai và lam ba bốn tím cam vàng đỏ tương tự lam tỷ lệ quy đổi nguyên liệu một đơn vị lục tương đương một trăm đơn vị trắng một đơn vị lục một tương đương hai đơn vị lục một đơn vị lục hai tương đương hai đơn vị lục một một đơn vị làm tương đương một trăm đơn vị lục hai cứ thế tiếp tục kiểm tra đông thông tin này xong trần văn lâm không khỏi kinh ngạc rõ ràng là hắn chọn nghề nghiệp là nguyên tố pháp sư nhưng bây giờ lại trở thành cung thủ đây chính là chức nghiệp mà hắn m u ố n nét nhất như giới thiệu cung thủ cần khả năng bắn cung thật của người chơi mới có thể bắn chính xác được hệ pháp sư cũng là hệ đánh xa nhưng kỹ năng sử dụng dễ hơn nhiều ngoài ra cung thủ còn tiêu hao mũi tên khá là mệt mỏi nhưng có lẽ hắn cũng được đền bù không ít một cái lệnh bài kiến tạo lãnh địa cấp tím vật phẩm tạo ý t i ẻn thế giới chia ra từ trắng lục lam tím cam vàng đỏ đ ồ cấp tím có thể nói là cực kỳ cao ở thời gian đầu ngoài ra còn có săn năm mươi lăm bạc hơn nữa trần văn lâm hắn bây giờ không đơn giản chỉ là một người chơi bình thường thân phận của hắn bây giờ gọi là dạ k ẹ mạc hàm con thứ hai của một lãnh chúa nhỏ vùng đất của cha hắn nằm ở khu vực sệ vạn phía bắc cư dân sinh sống trong lãnh thổ này đại khái trên dưới một mươi người binh lính cũng có năm trăm n g ư ờ i nhưng khoảng một tuần trước lãnh địa bị một đội quân năm lì tập kẹo vợ tấn công lãnh địa chết gần hết dạ kẽ mạc hàm và một số lượng nhỏ thoát đi được hiện tại đi theo hắn chỉ còn tổng cộng là một trăm bốn mươi tám người trong đó có chín binh sĩ chính nhờ thân phận này trần văn lâm hắn mới có được lệnh bài kiến tạo lãnh địa hơn nữa thân phận của hắn vừa là người chơi vừa là người bản địa làm người bản địa sẽ có nhiều cơ hội tương tác với nở tờ cờ nhiều hơn nhờ đó có được nhiều lợi thế hơn người chơi cũng chính là người trên thiên tinh tham gia vào ý gì em thế giới ban đầu sẽ được thần bảo vệ chỉ xuất hiện ở những khu vực nhất định có nở tờ cờ bảo vệ độ nguy hiểm cũng thấp cấp độ nhân vật thấp hơn mười sẽ không được rời khỏi khu vực này nếu hiểu thì có thể xem như khu vực tân thủ nhưng mà người chơi cũng bị một số giới hạn nhất định rất khó được những nhân vật lớn thuộc ý gì a n thế giới chào đón trừ những nở đỡ cờ được thần giao cho nhiệm vụ nhất định việc có cả hai thân phận như trần văn lâm thì có thể hưởng được không ít tích lợi mặc dù trần văn lâm hiện tại không được ở khu vực t â n thủ như những người chơi khác nhưng hắn có thứ còn tốt hơn đó chính là một trăm bốn mươi tám dân trong đó còn có chín binh sĩ xuất phát so với người k h á c quả thật cao hơn khá nhiều nhưng điều tốt nhất đó chính là lệnh bài kiến tạo lãnh địa cấp tím chỉ cần tìm nơi lập lãnh địa trở lại là mỗi ngày tấm lệnh bài này có thể giúp hắn thu hút ba mươi nạn dân gia nhập lãnh địa các bang hội bên ngoài tốn không ít tiền tài để thu hút nhân lực về phía mình xây dựng bang hội còn hắn thì ngày nào cũng có miễn phí m ộ ư ơ i người gia nhập thông tin lãnh địa tên mặc hàm lãnh địa lãnh chúa gia kẽ mặc hàm cư dân một trăm bốn mươi tám quân đội chín bộ binh không cung thủ không kỵ binh phôn hoa không vật liệu một đơn vị lương thực trắng lãnh địa không ký lơ m t v ô n g đã bị phá hủy hiện đang trong tình trạng mất đất chú ý nếu trong vòng m ư ơ i bốn ngày kể từ khi mất lãnh địa nếu không lập lại lãnh địa mới thì cư dân sẽ rời đi trở thành nạn dân còn lại bảy ngày tình trạng cư dân bất ổn có lệnh bài kiến tạo lãnh địa có cư dân có binh lính có thân p h u ậ n trần văn lâm cảm thấy nếu cố gắng chưa chắc không thể so được với những bang hội cỡ nhỏ chỉ cần có thể sánh ngang một bang hội cỡ nhỏ là đủ để không lo lắng về vấn đề kinh tế càng nghĩ trần văn lâm càng cảm thấy mình thật may mắn nếu không phải là lúc tạo nhân vật gặp lỗi thì hắn đã không có được khởi đầu khá tốt như hiện tại không gặp lỗi thì trần văn lâm hắn cũng chỉ có thể như rất nhiều người chơi khác xuất hiện ở khu vực tân thủ làm nhiệm vụ cậy cấp gia nhập một bang hội nào đó dựa vào kỹ năng chơi game của mình cố gắng giành lấy một vị trí không tệ làm sao so được với hiện tại thân phận của hắn là lãnh chúa mặc dù chỉ là lãnh chúa mất đất nhưng có còn hơn không t r ư ơ n g m tìm kiếm điên cùng tăng cấp trần văn lâm hay chính là d i kẽ mạc khảm ngồi trên chiếc xe ngựa duy nhất còn lại của mình mở rèm cửa ra hắn thấy rõ đám người hiện tại cũng không phải là đi trên đường hay một con đường mòn nào đó mà là một cánh rừng lá rộng t â y trong rừng không r ộ n g lắm hoàn toàn đủ không gian để xe ngựa và một đoàn người di chuyển thoải mái nhưng tất nhiên là mặt đất không được tốt lắm hiện tại đang là cuối thu lá của cây tối đổi màu rất đẹp kết hợp với ánh nắng cuối ngày quả thật là nơi rất tốt cho việc chụp ảnh hay du lịch gì đó nhưng trần văn lâm không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp này hắn cần nhanh chóng tìm ra nơi để thiết lập lãnh địa tìm được nơi thích hợp để xây dựng lãnh địa không phải là đơn giản khu vực này phải vừa có đầy đủ thú rừng sông ngòi hồ lớn để kịp thời cung cấp lương thực cho dân chúng hiện tại dù sao thì cả đoàn người chỉ còn một nghìn đơn vị lương thực màu trắng mỗi người một ngày sẽ tiêu hao một đơn vị lương thực với một trăm bốn mươi t á n g người sáu ngày nữa sẽ hết sạch lương thực lúc đó thì nguy to khu vực chọn làm lãnh địa vừa phải có chỗ đất bằng để sau này trồng lương thực còn phải gần m à đá cách xa các mối nguy hiểm khủng khiếp như lì tật k é o vờ rồng trốn quả thật là tìm kiếm một nơi như vậy không dễ nghĩ một chút trần văn lâm liền đến trước đám binh lính đi đầu tiên trong đoàn người nhìn một chút thông tin của một người trong nhóm thông tin nờ bờ cờ tên lười nghĩ tên nha tuổi hai mươi bảy cấp mười lăm giới tính nam mô tả binh lính thành mặc hàm trang bị kiếm thép mặc hàm áo giáp mặc hàm bao tay d a mặc hàm k h i ê n gô bọc thép mặc hàm dày mặc hàm mũ giáp mặc hàm cùng gô đen mặc hàm mùi tên mặc hàm năm mươi nhìn sơ qua trang bị thật sự là so với trần văn lâm còn tốt hơn một chút toàn bộ đều là trang bị màu lục ba sao nhưng nghĩ đến đây là những binh lính tinh nhuệ cuối cùng của lãnh chúa mạc hàm hắn liền cảm thấy bình thường nếu như lãnh địa mạc hàm vẫn còn thì nó so với những khu vực tân thủ kia phải cường đại hơn một chút thấy trần văn lâm đến những binh sĩ kia vội vàng nói mặc hàm đại nhân trần văn lâm liền nói ta cần bốn người chia ra làm hai đội mỗi đội hai người nghiên cứu tình hình xung quanh thấy khu vực thích hợp để dựng lại lãnh địa liền bảo ta một binh sĩ liền hỏi ngài cần điều kiện thế nào ạ bọn họ cũng không phản đối mặc dù gọi là nờ nhưng họ cũng là người sống thật sự chỉ là ở thế giới khác thôi họ cũng muốn có nơi an cư lập nghiệp trong những người dân bình thường đằng sau còn có cả gia đình họ nên những binh sĩ này không phản đối trần văn lâm cử họ đi tìm nơi lập l ã n h đ ị a trần văn lâm liền nói đại khái là cần xung quanh có một ít nguồn lương thực như dã thú hoặc cá chẳng hạn có nguồn nước sạch ít nguy hiểm xung quanh không có quái vật mạnh mẽ là được đám binh sĩ liền nói vâng thưa đại nhân nhìn thấy bốn người nhanh chóng chia hai hướng khác nhau rời đi trần văn lâm tiếp tục nói ta cần hai người nữa theo ta đi săn thú rừng trên đường bổ sung lương thực dù sao lương thực của chúng ta không còn nhiều cũng chỉ còn khoảng hai tiếng nữa là trời tối nhanh chóng dựng trại đi không lâu sau đó trần văn lâm và hai binh sĩ xuất hiện ở một khu vực cách đoàn người không xa lắm chắc khoảng hai mươi phút di chuyển ở khu vực này có một lượng khá lớn chuột lang đỏ những con chuột lang này không mạnh lượng máu chỉ vào khoảng một trăm hai mươi đẳng cấp là ba có thể xem như quái vật cấp thấp số lượng chuột lang đỏ tại khu vực này khá nhiều đếm sơ sơ cũng vào tầm hai ba trăm con chuột lang đỏ đẳng cấp ba sinh lực một trăm hai mươi lương thực thu hoạch hai trắng miêu tả loại động vật khá hiền và nhắc gan sống theo bầy a n t h ự c vật. nhưng nếu giết quá nhiều sẽ làm bầy tức giận tập hợp chống trả nhìn thấy đám chuột lang này trần văn lâm quả thật mừng rỡ vô cùng tìm kiếm lương thực chỉ là một phần mục tiêu của hắn mà hắn còn muốn dựa vào đám chuột lang này để cải cấp trần văn lâm cũng không nhiều lời liền ra lệnh lên giết chúng đi hai binh lính liền tuân mệnh đi lên tinh giết một chuột lang đỏ chúc mừng ngươi nhận được điểm kinh nghiệm 20. so với cấp m ộ binh lính trang bị màu lục ba sao thì những con chuột lang này quả thật không có phần chống trả ban đầu chúng còn sợ h ã i chạy đi nhưng sau đó chết đi số lượng khoảng ba mươi con những con còn lại liền điên cuồng quay sang lại tấn công nhưng dù sao thì cũng chỉ là quái vật cấp ba chỉ khoảng m ộ ư ơ i năm phút sau trên mặt đất nằm la liệt đầy s á t chuột lan đỏ trần văn lâm liền ra lệnh một người trong đó n g ư ờ i trở về gọi một chiếc xe chở và một ít người dân qua đây chở đống thịt này về kiểm tra lại thông tin trần văn lâm quả thực vô cùng mừng rỡ đúng là lên cấp không khác gì gian lận nhà thông tin nhân vật tên thật trần văn lâm tên ý đệm da kẽ mặc hàm giới tính nam tộc nhân loại chức nghiệp cung thủ lệ bèo sáu thang kinh nghiệm một nghìn a i trăm l i h b n g h ì hai trăm linh trước nghiệp ẩn lãnh chúa thu cưới súng vật trang bị cung gỗ trắng sát thương vật lý nam mũi tên trắng sát thương vật lý hai số lượng hai trăm áo giáp nhẹ trắng phòng thủ vật lý một sinh lực năm mươi quân vải thường trắng phòng thủ vật lý không sinh lực m ộ ư ơ i bao tay ra sói tốc độ tấn công vật lý gia tăng năm m dày vải thường tốc độ di chuyển tăng m ộ ư ơ i thuộc tính nhân vật đã cộng thêm thuộc tính của trang bị sinh lực 360, 20. pháp lực 150, 10. t h ể lực 220. công kích vật lý 42, n a m công kích phép thuật 15, 2. phòng thủ vật lý 7, 1. phòng thủ phép thuật 7, 1. bỏ qua phòng thủ vật lý không bỏ qua phòng thủ phép thuật không hồi sinh lực 0 8 m t á s k h hồi pháp lực 0 6 m sáu h ồ i thể lực 2 5 m n ă s k h n né tránh không bỏ qua né tránh không bạo kích không may mắn Tốc c độ di h u y ể năm 160, 1 1 0, Tốc độ tấn phép thuật, 0 Nam. lên năm cấp liền trần văn lâm nhân vật công kích vật lý tăng khá nhiều tính thêm cả trang bị liền một mạch tăng từ 17 lên đến 42 sát thương vật lý sinh lực thể lực cũng tăng thêm một trăm điểm có người giúp đỡ thật tốt nếu như bình thường không biết đến bao giờ mới tăng nội cấp năm dù sao khi cấp một hắn muốn giết một con chuột lang đỏ cũng tốn sức chứ đừng nói là một mạch hai trăm m ư ơ i làm con như thế này hơn nữa khi làm lanh chúa tất cả các binh sĩ nở tờ cờ thuộc lãnh địa giết quái vật thì lãnh chúa sẽ nhận được kinh nghiệm giống như tự giết quái vật đó đây chính là lợi thế của người chơi khi làm được lãnh chúa ban hội dù dễ lập không cần lệnh bài kiến tạo lãnh địa nhưng mà ban chủ lại không có khả năng nhận kinh nghiệm giống như của lãnh chúa thật ra thì người chơi muốn làm lãnh chúa chỉ có hai cách một là tìm một viên lệnh bài kiến tạo lãnh địa xây dựng lên lãnh địa của mình cách thứ hai là được một trong chín vị vua của nhân loại hay còn gọi là sật của vùng sệ vạn này phong làm q u tộc bán cho đất hai nhưng như đã nói từ trước người chơi thân phận rất khó được những nở tờ cờ quyền lực ưa thích Càng không nói đến người quyền có một lâu ự c n sau s sệ Tại vàn mặc khi trời cũng đã sắp tối binh sĩ vừa rời đi liền quay lại với hơn hai mươi người dân và hai chiếc xe đẩy tay dùng để chở hàng khá lớn dù sao thì cũng có tới hai trăm m ư ơ i làm con chuột lang đỏ mỗi con chứa tới hai đơn vị lương thực nặng vào khoảng m ộ ư ơ i kỳ lọc gỡ giảm đoàn người nhanh chóng c h ấ p chuột lang đỏ lên xe đẩy rồi dưới sự bảo vệ của hai binh sĩ mặc hàm cả đám nhanh chóng trở về ban đêm khi đã ăn uống xong trần văn lâm hạ lệnh điều đi năm mươi người ra bờ sông cách chỗ dựng trại không xa xử lý hết đống thị t chuột lang đỏ còn lại cho dù hiện tại thời tiết đã xe xe lạnh nhưng để thị thú t không chế biến lâu quá cũng sẽ không tốt hơn nữa sẽ còn hấp dẫn không ít quái vật khác ban ngày thì không sao nhưng ban đêm có rất nhiều thú săn mồi mạnh mẽ hơn năm mươi người phối hợp cạo lông lột da xẻ thị rồi sông khói chỉ một lát đã xong hết gần khoảng một trăm năm mươi con chuột lang đỏ còn lại đối với thịt tươi nếu như không có tủ lạnh bảo quản thì chỉ có dùng cách muối thịt hoặc sông khói mới có thể dùng được lâu dài mặc dù sẽ bị mất đi khá nhiều chất dinh dưỡng nhưng còn hơn là bị ôi thịu mặc dù chỉ là trong đêm nhưng ý gì ẹn quả thật đạt đến một trình độ khác quả là xuất phẩm của thần trần văn lâm có thể cảm nhận được rõ ràng vị của thịt d i ã thu nướng và bánh mì cực kỳ chân thật giống ý như ngoài đời vậy mới chỉ vào game được khoảng năm sáu tiếng trần văn lâm tăng đẳng cấp của mình lên cấp sáu phải nói là cực kỳ nhanh những người chơi khác cho dù có tổ đội liên tục lợi cấp thì cũng khó mà nhanh bằng hắn được dù sao thì cũng là tổ đội người chơi cũng phải chia sẻ kinh nghiệm rất quái còn hắn được hưởng toàn bộ số kinh nghiệm mà binh lính rất được có thêm được ba trăm đơn vị lương thực nữa số lương thực dự trữ cũng lên đến một nghìn ba trăm có thể kéo dài thêm hai ngày nhưng trần văn lâm vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng thời tiết sắp chuyển sang mùa đông tại vùng sệ văn này mùa đông vô cùng khắc nghiệt ngang ngửa với khu ạ l ạ t cả trên thiên tinh lạnh vô cùng đồng thời cũng rất khó tìm kiếm lương thực mà chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi là mùa đông sẽ đến nếu không giải quyết được vấn đề về lương thực thì tham vọng làm lãnh chúa của hắn rất nhanh tan vỡ cùng với mùa đông khắc nghiệt chương sáu gặp lại bùi phương thảo màn đêm bông u xuống ý gì n là một tinh cầu khá lớn lớn hơn thiên tinh rất nhiều nên số lượng vệ tinh tự nhiên của nó cũng nhiều lên tới vài chục cái vệ tinh chúng cũng di chuyển với tốc độ khác nhau nên rất khó xác định có bao nhiêu vệ tinh không giống như thiên tinh vệ tinh của ý gì n có khá nhiều màu sắc như đêm nay một vệ tinh màu đỏ đậm tròn xoe xuất hiện vệ tinh màu đỏ này còn gọi là h ư n g nguyệt còn có vài vệ tinh khác chưa tròn như màu tím tạ nguyệt màu xanh dương thanh nguyệt màu sáng và nguyệt những vệ tinh t h u ộ c về EGN thế giới đều là nơi sinh sống của các vị thần của thế giới này thần của EGN chia ra làm ba loại Dead, là kiểu thần sáng tạo ra các sinh vật sống trên EGN như nhân loại Li tất kéo vơ Li tất kéo vơ ốc và mái s -e. chính là do họ tạo ra e s là kiểu thần không tạo ra sinh vật trên EGN và cuối cùng là chỉ chi ti là kiểu thần lúc trước chính là sinh vật trên EGN do các vị thần đẹp dạ tạo ra sau này cố gắng trở thành một tồn tại bằng với đẳng cấp của thần ngoại trừ một ngoại lệ khá giống kiểu thần chỉ chi ti nhưng cũng có khác biệt thân g i n g hùng mạnh Bán, vị thần rồng bạn này là sinh vật đầu tiên của ý dị ẻn bạn do vị thần được xem là quyền năng nhất ý dị ẻn thế giới thần UZ tạo ra và bạn cũng là sinh vật duy nhất u n tạo ra bạn ngay từ khi được tạo ra đã mang quyền năng của một vị thần thậm chí là so với rất nhiều vị thần khác thì bạn đều mạnh hơn rất nhiều không thua kém gì u n u n vì muốn trở thành một vị thần h o à n mỹ nên đã loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và sức mạnh đen tối của bản thân ra ngoài chính những thứ mà u n loại bỏ ra ngoài đã hình thành một thực thể mới đó chính là bạn nhưng cho dù đã phân ra làm h a i ùn hay bạn đều vẫn là những vị thần mạnh mẽ quyền năng nhất ý dị ẻn thế giới t r bốn g ư c v đang tiêu hóa một vài chi thức thưởng thức của ý gì n thế giới trần văn lâm bỗng nghe thấy thanh âm dễ nghe lúc lập nhân vật vang lên thông báo bạn đã hết tám giờ chơi mỗi ngày nhân vật của bạn sẽ tạm thời tự hoạt động nhân vật có thể bình thường giao tiếp hoạt động dựa theo tính cách của bạn nhưng không thể làm những việc quan trọng bạn sẽ rời ý gì ẹn thế giới sau 10S, 9 s 8 s 7 s 6 s 5 s 4 s 3 s 2 s 1 s 0 s s a u đó trần văn lâm thấy mất đi ý thức chỉ trong chốc lát khi mở mắt ra đã thấy cảnh vật xung quanh thay đổi không còn trại ngoài trời không còn binh lính dân cư thời tiết lạnh giá vùng sệ vản không còn hữu n g u y ệ t không còn khu rừng mùa thu xinh đẹp khung cảnh xung quanh hắn hiện tại vẫn là căn phòng nhỏ bé tầm năm m vông cụ nát đây là cuộc sống hiện tại của trần văn lâm hắn căn phòng nhỏ bé chiếc giường đơn cụ nát dây treo những bộ quần áo c ũ mềm đây mới là cuộc sống thực sự của hắn chứ giả kẽ mặc khảm l ã n h chúa cho dù giống thật cỡ nào thì cũng chỉ là ảo tắm rửa đánh răng vệ sinh xong trần văn lâm cảm thấy khá buồn ngủ mặc dù chỉ nằm thôi cũng có thể hoạt động trong ý gì ẻn thế giới nhưng mà đó cũng là hoạt động nên hiện tại hắn khá là cần ngủ nhưng mà đói còn khó chịu hơn nên trần văn lâm liền rời khỏi phòng muốn ra ngoài tìm kiếm gì đó an tạo nhưng mà hiện tại vẫn giống đêm qua rất ít quán hàng mở cửa cho dù có mở cửa thì cũng chỉ đang dọn mà thôi chưa bắt đầu bán không có chỗ cho trần văn lâm mua đồ ăn bất chi bất giác trần văn lâm thấy mình đã đi tới quảng trường gần phòng trọ ở đó hắn lại thấy bùi phương thảo cô gái trẻ này đã dọn xong xuôi buổi sáng bùi phương thảo bán bánh mì đồ ăn khá hợp vào buổi sáng trần văn lâm liền tiến đến nói cho mình một ổ bánh mì heo quay có ớt nhé bùi phương thảo thấy trần văn lâm đến liền vui vẻ nói cậu là người đầu tiên mua trong ngày hôm nay đấy đợi mình một chút xong liền trần văn lâm cũng không ngại nhìn ngắm xung quanh thấy lác đác vài người vội vàng đi đâu đó có lẽ là cũng vừa rời khỏi trò chơi liền vội vàng đi bùi phương thảo chỉ mất một tí đã làm xong ổ bánh mì nhưng khi quay qua đã thấy trần văn lâm dựa vào ghế xếp ngủ n g o n lành nàng cũng không đánh thức mà chỉ thắt nhẹ chắc là m ệ t quá đây mà một phút cũng không đợi được nha bùi phương thảo từ nhỏ đã phải tự lập phụ giúp gia đình nên rất h i ể u chuyện trưởng thành hơn bạn bè cùng trăng lứa chịu khổ nhiều rồi tâm lý cũng tinh tế hơn vừa nhìn thấy trần văn lâm liền biết cậu bạn trẻ tuổi này cũng khó khăn giống mình nên nói chuyện khá hợp những người cùng cảnh n ộ mà Mà trần văn lâm c mì, đầu góc vẫn chưa tỉnh táo lắm liền gật đầu đại ừ làm phiên cậu sau đó trần văn lâm liền ngơ ngác đi theo đuổi phương thảo đang đẩy chiếc xe chở đồ đạc bàn ghế khi t ỉ n h h ô n lại trần văn lâm liền thấy không ổn lắm liền tiến về phía t r ư ớ c phụ giúp nàng đẩy xe cái xe này quả thật rất nặng một cô gái phải đẩy chiếc xe này đúng là vất vả đến phòng trọ của bùi phương thảo cũng không lớn lắm nhưng tốt hơn phòng của trần văn lâm hắn nhiều phòng này có ba người ở hai người bạn của nàng thì đã đi làm căn phòng khá đầy đủ tiện nghi như bếp tủ lạnh máy giặt hơn nữa rất ngăn nắp sạch sẽ ăn c h u a một bữa cơm có thêm một người bạn trần văn lâm trở về phòng cảm thấy cũng không buồn ngủ lắm hắm liền mở máy tính lên diễn đàn chính của ý d i n thế giới xem thử những người ở đây đều hết sức khen ngợi ý d i n thế giới Nó q ôi chết Nhưng mất game đánh quái không rất đổ ạ kiếm đâu ra đồ để thay đây game này kho vai anh em ạ ai chơi cung thủ không mà nó sai lầm khi chơi cung thủ vãi bán tên thì khó xài lại còn tiêu hao mũi tên tiền kiếm không ra mà mũi tên chỉ mua được ở cửa hàng đắt vãi mười mũi tên mất một đồng cày đâu ra tiền đây ao cùng chiến sĩ khỏe quá bà con ơi tôi lên cấp ba r ồ i nè. ui mẹ ơi mọi người nghe tin gì chưa hoa lẹt g ạ và tờ chơi cung thủ lên cấp bốn r ồ i đó quái vật tà ta khắp nơi ai cũng than vãn mà ý gì ẹn thế giới là do thần phát hành nên không thể nạp tiền dùng tiền đệ người được các bang hội lớn đ ă n g lên mua đồng số lượng lớn trên diễn đàn dùng giá cao thu mua như bang hội ẻm cợ dở thậm chí bỏ ra mười me để mua một đồng thật khủ khiếp nếu trần văn lâm nhớ không nhầm ý gì ẹn thế giới sở hữu tới năm mươi lăm bạc mà một bạc tương đương với một trăm đồng theo như giá cả mà em t h giờ đưa ra thì năm mươi lăm bạc tương đương với năm mươi lăm nghìn h e chừng đó tiền là một khoản vô cùng lớn đối với hắn ở giai đoạn đầu t i ề n trong ý gì ẹn thế giới cực kỳ đáng giá không phải ai cũng như hắn có binh sĩ cấp độ mười lăm mang đi cải cấp hoàn toàn không cần hắn động tay đ ộ n g chân còn những người chơi khác thì khác phải mua thêm thuốc phục hồi sinh lực pháp lực để cải cấp dù sao thì nếu như nhân vật tạo ý gì ẹn thế giới chết thì cũng sẽ bị cấm ba ngày không được phép tiến vào ý gì ẹn thế giới lại còn rất kinh nghiệm chính vì thế chẳng ai muốn mất nhân vật của mình chết cả mà cày quái không muốn chết thì cần phải mua thuốc hồi phục sinh lực nhưng nghĩ đi nghĩ lại trần văn lâm cảm thấy chỉ cần bán đi năm bạc là đủ dù sao thì số bạc còn lại rất cần thiết cho việc kiến tạo lãnh đ i ệ m nhưng mà ở ngoài đời thật hắn cũng rất thiếu thốn thế là hắn liền bán đi m ộ ư ơ i bạc đổi lấy một mươi ve giao dịch tiền bạc tại ý t n rất đơn giản đó chính là thông qua thần người bán hoàn toàn không bị biết mình là ai nhưng hai bên cũng không thể gian lận được vì có thần làm trung gian thấy một mươi tiền đến tay trần văn lâm quả thật vô cùng mừng rỡ hiện tại cũng mới chỉ là hai giờ chiều còn khá sớm hắn quyết định chuẩn bị đi thuê một căn phòng mới ở thành phố này khí hậu rất nóng lực mà phòng ở hiện tại của hắn lại nhỏ kín đã có tiền hắn cũng không ngu gì đo chịu khổ 10.000 ơ i oe nhiều cỡ nào đối với nhiều người thì 10.000 ơ i oe là một số tiền vô cùng lớn trần văn lâm hắn tiền trợ cấp và cày thuê hàng tháng tổng cộng chỉ được khoảng hai mươi h năm oe căn phòng nhỏ bé k i a của hắn tiền thuê mỗi tháng là ba oe 0 a i oe là có thể mua được một cái ô tô rất xịn với 10.000 ơ i oe thì hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một căn hộ trung cư cao cấp nhưng trần văn lâm cũng không muốn mua trung cư mà hắn muốn ra ngoài thuê một căn nhà n g u y ê n căn rộng rãi thoải mái một chút hơn nữa hắn cũng cần nhà rộng để làm một vài việc khác trưng bày thuê nhà trần văn lâm cảm thấy còn sớm còn lâu m ớ i đến mười hai giờ đêm để đăng nhập thế là hắn liền quyết định ra ngoài đi dạo tiện thể tìm kiếm chỗ thuê mới luôn hắn có ý định thuê nhà cũng trong khu này hoặc cũng ở gần đây thôi dù sao thì ở đây hắn khá quen thuộc cũng nhớ đường đi khu chợ cửa hàng sau này có gì cần thiết thì cũng tiện lợi hơn có vẻ như vì thần chỉ cho phép vào y dị ẹn thế giới tám tiếng mỗi ngày nên bây giờ trên phố lại là cảnh tượng đông đúc người qua lại tấp nập nhiều thanh niên trẻ tuổi tụ tập ở các quán cỏ phi bên đường bàn tán xôn xao về ý gì n thế giới người thì khoe tao kiếm được mấy đồng rồi người thì khoe tao lên cấp hai rồi cảnh tượng vô cùng náo nhiệt theo trần văn lâm quan sát thì đa số các cậu bé cô bé dưới một ư ơ i tuổi cũng đều chơi trò chơi này người người ý gì n nhà nhà ý gì n có thể nói là ý gì n thế giới đang thay đổi cả xã hội này hiếm có việc gì mà toàn bộ người dân trên thế giới lại đồng loạt cùng quan tâm bàn tán như vậy trần văn lâm cũng cảm thấy số mình rất may mắn bây giờ xuất phát điểm của hắn so với những người khác cao hơn rất nhiều hắn cũng đầy mơ ước vào tương lai phía trước ý gì ẹn thế giới sẽ thay đổi cuộc đời hắn rất nhiều mặc dù chỉ là một lãnh chúa mất đất nhưng so với những người khác hiện tại vẫn là bang hội trên danh nghĩa chưa có bang hội nào chính thức được thành lập tại ý gì ẹn thế giới cấp 20, m ớ i được phép tạo lập bang hội đi dạo mấy tiếng liền cảm thấy khá mệt mỏi vẫn chưa tìm thấy chỗ nào cho thuê hợp ý trần văn lâm liền ngồi tại một quán nước nghĩa b ê n đường gọi một ly nước nghĩa rồi hỏi bác chủ quán bác ơi bác biết quanh khu này có ai cho thuê nhà nguyên căn không ạ đắt một chút cũng được bác gái bán nước nghĩa nghĩ một lát liền nói có đây cháu b ê n đường a 3 có nhà nguyên căn cho thuê nhà nhà cũng lớn l ắ m cháu hả tháng trước ở đó vẫn có công ty bán hàng thuê làm chỗ để làm việc nhưng mà cái gì ý gì ẻ n thế giới xuất hiện công ty họ cũng chuyển đi luôn nên bây giờ chống rồi trần văn lâm uống nước xong liền đi qua đường a 3 tìm căn nhà bà bác bán nước đ h ư nói không lâu sau hắn thấy một căn nhà treo biển cho thuê căn nhà này nhìn từ ngoài vào khá là rộng nhà còn khá mới tường rào đầy đủ sân căn nhà cũng khá rộng mặc dù không đậu được ô tô trên sân có một bộ bàn ghế đã đặt ở mức góc có cây chém mát căn nhà này có tới hai tầng tầng trên thậm chí còn có ban công để phơi đồ cực kỳ tiện lợi Ơn, thậm chí còn có cả đường hành lang ngoài trời phía bên trái nhà dẫn ra một khu vườn phía sau nhìn tòa nhà này hẳn là tiền thuê cũng không rẻ nha liên hệ số điện thoại ghi trên cổng nhà nhận điện thoại là giọng nói của một người đàn ông trung niên nghe thấy trần văn lâm có ý định thuê nhà lâu dài người này liên bảo hắn chờ một chút vài phút nữa là tới cũng không đê hắn đợi lâu một người đàn ông trung niên tuổi tầm năm mươi đến giới thiệu tên là lê trung thiện chủ nhân của ngôi nhà này chủ nhà mở cổng rồi đưa hắn vào tham quan một vòng từ trong đến ngoài nhà căn nhà này quả thật rất rộng phòng khách rộng lớn có sẵn bộ bàn ghế sofa có phòng bếp cuối nhà Đã có chén sán kệ b trần chỉ có điều chưa có chén điều bán gì t đó, có văn rửa bát, tủ lâm n quả thật cực kỳ hài lòng với ngôi nhà này thấy hắn có vẽ thích bắt chủ nhà liền mang hợp đồng ra nói cháu xem hợp đồng đi nếu thấy giá cả hợp lý thì ghi tên rồi ký hợp đồng thôi là được rồi ngoài ra cho thuê tối thiểu một năm tiền thuê một năm là một năm trăm l n h nghe cộng thêm năm trăm i n h nghe đặt cọc cho đồ vật trong nhà một năm g trăm linh nghe cho căn nhà rộng thế này hoàn toàn không đắt trần văn lâm liền đồng ý sau đó hắn ghi thông tin của mình vào bên a chính là bên thuê nhà ký tên chuyển khoản ngân hàng xong bác chủ nhà vui vẻ cầm một bản hợp đồng và chứng minh nhân dân của hắn đi chứng minh nhân dân thì đơn giản là để làm tạm trú thôi đi về phòng cũ dọn dẹp đồ đạc đồ đạc của hắn cũng không có gì nhiều vài bộ quần áo một chiếc laptop còn về phần chăn gối của hắn thì đã rất cũ rồi nên hắn chỉ mang quần áo và laptop đi tất cả đựng đủ trong một cái ba lô chẳng tốn gì nhiều ngôi nhà mới thuê cách phòng trọ cũ cũng không xa chỉ cần mười phút đi bộ l à tới cất dọn đồ đạc của mình vào một phòng xong trần văn lâm ra ngoài mua thêm một bộ chăn gối một chút quần áo đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như m ó c áo bột giặt bàn trải khăn tắm e m đánh răng bàn trải đánh răng nước xúc miệng nước lọc bình lớn quả thật rất nhiều đồ đạc muốn mua chỉ trong vòng vài tiếng hắn đã tốn hơn 2.000 g h e còn lại vào khoảng 7.900 h í e ngôi nhà này cũng có bác mạng internet sẵn đỡ việc hắn phải đi liên hệ bác mạng lên diễn đàn xem qua một chút tin tức đi ăn tối t ắ m rửa xong xuôi tất cả trần văn lâm cảm thấy hơi buồn ngủ một chút thấy cũng chỉ mới có tám giờ tối hắn liền quyết định ngủ một giờ dù sao thì ban ngày hắn mới chỉ ngủ được khoảng ba tiếng đêm khuya trần văn lâm tỉnh lại ăn chút bánh mì trống đói xong hắn liền lên dường nghiệm tiến vào ý gì ẹn thế giới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 tráng phòng thủ vật lý không sinh lực mười bao tay ra sói tốc độ tấn công vật lý gia tăng không không năm m dày vải thường tốc độ di chuyển tăng mười thuộc tính nhân vật đã cộng thêm thuộc tính của trang bị sinh lực ba trăm sáu mươi hai mươi pháp lực một trăm năm mươi mười thể lực hai trăm hai mươi công kích vật lý bốn mươi hai nam công kích phép thuật mười lăm hai phòng thủ vật lý bảy một phòng thủ phép thuật bảy một bỏ qua phòng thủ vật lý không bỏ qua phòng thủ phép thuật không hồi sinh lực 0.8S, 01. hồi pháp lực 0 6 s một hồi thể lực 2 5 m s m ộ né tránh không bỏ qua né tránh không bạo kích không may mắn không tốc độ di chuyển 1 6 0 1 r ă m s m s di chuyển nhanh 7 1 0 t r ă t ls tốc độ tấn công vật lý 0 5 5 m tốc độ tấn phép thuật 0 1 s kỹ năng b á n tên đánh thưởng cấp m ở l v 1 sát thương 100% sát thương vật lý 20. phạm vi 1 0 0 m 1 m t m thành thục 0100, 100. tiêu hao năm thể lực một mũi tên thời gian c ủ n đồ s liên hoàn tiến b ở upf cấp mở l v 1 t ố c độ tấn công vật lý tăng năm trăm linh năm mươi thành thục một trăm một trăm i tiêu hao ba mươi m ư ơ i pháp lử thời gian c ủ n đồ ba trăm s một mươi tồn tại năm s một băng tiến kích hoạt cấp mở l v 1 sát thương một trăm linh sát thương vệ lý hai mươi cộng thêm năm mươi sát thương phép thuật một ư ơ i tiêu hao năm thể lực một ư ơ i nam pháp lử một mũi tên hiệu ứng đóng băng 5 m s m s sau đó làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu 10%, 2, tốc độ chạy trong 5 m s m với tinh anh đầu mục hiệu ứng giảm còn 20%, i m ộ t hiệu ứng giảm còn 10%, t h ờ i gian củ nộ cd 1 0 0 m l s m s hòa tiễn kích hoạt cấp mở l v 1 sát thương 100% sát thương vật lý 20, cộng thêm 100% sát thương phép thuật 50, tiêu hao năm thể lực 10, t nam pháp lử hiệu ứng t h i ế u đốt 5 m s mỗi giây sát thương tương đương 20%, i nam sát thương phép thuật thời gian củ nộ cd 1 0 0 m l i h một hành trang vật phẩm lệnh b à i kiến tạo lãnh địa tím số lượng một có thể dùng để kiến tạo lãnh địa kích hoạt chức nghiệp thần lãnh chúa mũi tên trắng số lượng 200, vật phẩm tiêu hao khi bắn tên s á t thương vật lý hai dao găm thép trắng số lượng một vũ khí phụ dùng cho cận chiến s á t thương vật lý ba tiền bạc không vàng 45 bạc 27 đồng bốn ngoại trừ bán mất năm bạc cho bang hội mtzer thì cũng chẳng có thay đổi gì trần văn lâm vừa xem xét thuộc tính xong liền thấy bốn vị binh sĩ được hắn phái đi tìm kiếm nơi xây dựng lại lãnh địa trở về thấy cảnh này trần văn lâm không khỏi cảm thán quyền năng của thần lúc hắn họ phơ l ị n hẳn là thần đã can thiệp vào ý thức của nở đỡ cờ xung quanh làm cho người khác không nghi ngờ gì cho dù bốn vị binh sĩ kia có tìm được nơi thích hợp từ lâu thì do thần ảnh hưởng bọn hắn đến bây giờ mới xuất hiện nhìn bốn người tiến tới trần văn lâm cũng không chờ đợi kịp liền hỏi các vị vất vả tìm thấy nơi thích hợp rồi chứ một người trong số đó liền nói thưa mạc khảm đại nhân đúng là đã tìm được、ạ. theo như mấy binh sĩ này miêu tả thì tìm tờ khu họ cách vực được mà đây ngoài ả n ra bên kia bờ hồ có một cánh rừng thưa là nơi rất nhiều động vật hoang dã sinh sống đến đó uống nước như voi ma mút châu rừng linh dương khỉ tuần lộc mai hiu cừu lợn rừng thỏ số lượng lại còn vô cùng nhiều cho dù lâu dài nuôi cả chục nghìn người cũng được tất nhiên với điều kiện là không được tận diệt. trại, thì tâm, một nhiên kiện không hơn nữa mới là nơi sinh sống của bấy sói sám. Nên cho dù bọn hắn đến cũng quan lượng khổng lồ động vật tan cho chả với điều Đi mới sói sói vì vật được đó đám là là lập lồ của có có cỏ dù xa sám. số bấy bấy rồi. ở phía bên này bờ hồ là bình nguyên nhưng cách đó không xa về phía bên trái có một khu rừng rậm khá là rộng cũng có động vật hoang dã sinh sống nhưng ít hơn khu vực rừng sát hồ kia cánh rừng đó rất thích hợp cho việc khai thác nguyên liệu gỗ còn phía bên phải bình nguyên chính là một d â núi đá lớn núi đá lớn đại biểu cho có m à đá quả thật khu vực mà họ miêu tả ngoại trừ việc dễ công khó thủ gì đó thì hoàn toàn thích hợp cho việc xây dựng lãnh đ ị a chương tám thành lập lãnh đ ị a mấy binh sĩ nói là nửa ngày di chuyển là có thể đến vùng đất mà họ tìm ra nhưng đó là dựa theo tốc độ của họ còn đoàn người gồm một trăm bốn mươi tám người này tính thêm cả hắn là một trăm bốn mươi chín người di chuyển khá chậm chạp vừa phải đẩy xe chở lương thực dựng trại nghỉ ngơi trên đường ban đêm không được phép di chuyển trần văn lâm thấy có lẽ cũng phải mất ba bốn ngày nữa mới có thể đến đích được í c h đ giữa trưa khi đoàn người đang nghỉ ngơi tạm khoảng hai tiếng trần văn lâm liền dẫn theo năm binh lính và ba mươi người dân đi theo hắn cải cấp lính là để dứt k h á i còn dân là để thu thập và mang lương thực trở về bổ sung thêm nguồn cung cấp lương thực do trên đường đã được mấy binh sĩ kia thăm dò qua nên chỉ m ộ ư ơ i phút sau đám người trần văn lâm đã đến khu vực sinh sống của một bầy thú đây là một bầy mai sừng tấm mấy con mai này khá là to mịt phải nặng tới ba trăm kỳ lọc giảm đếm sơ qua số lượng mai sừng tấm này vào khoảng hai mươi con xem xét thông tin trần văn lâm liền cảm thấy vui vẻ thông tin mai sừng tấm cấp độ 12, lương thực 60 đơn vị tráng sinh lực 700, chú thích sẽ nổi giận khi bị tấn công trần văn lâm liền ra lệnh năm vị binh sĩ tiến lên chép giết Mấy con đợi binh lính giải quyết xong đám mai sừng tấm trần văn lâm liền ra lệnh dân thường tiến lên mang sắc chúng về còn hắn thì kiểm tra thông tin cá nhân thông tin nhân vật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 0 6 s 0.1. h ồ i thể lực 2 5 s 0.1. n é tránh không bỏ qua né tránh không bạo kích may mắn không tốc độ di chuyển 160, 1 r ă m s m s di chuyển nhanh 710, t r ă t ờ ls tốc độ tấn công vật lý 0 5 5 s tốc độ tấn phép thuật 0 1 s thông tin lãnh địa tên mặc hàm lãnh địa lãnh chúa r a kẽ mặc hàm cư dân 148. quân đội chín bộ binh không cung thủ không kỵ binh phôn hoa không vật liệu 2.352 đơn vị lương thực trắng cấp vẫn giữ nguyên nhưng thanh kinh nghiệm đã tăng từ 1.200 l ê n đến 2.500, chỉ còn 700 điểm kinh nghiệm nữa là hắn sẽ lên cấp bảy còn về lãnh địa không có gì thay đổi trừ việc lương thực đã tăng lên 2.352 đơn vị chỉ riêng 20 con mai sừng tấm này đã mang về tới 1.200 đơn vị lương thực một số lượng không hề nhỏ cứ như thế liên tục bốn ngày khi đặt chân đến khu vực bình nguyên mà bốn vị binh sĩ kia tìm ra trần văn lâm nhân vật đã thay đổi rất lớn thông tin nhân vật tên thật trần văn lâm tên ý đệm da kẽ mặc hàm giới tính nam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 10. thuộc tính nhân vật đã cộng thêm thuộc tính của trang bị sinh lực 420. pháp lực 170, 10. t h ể lực 240, 20. công kích vật lý 52, 5. công kích phép thuật 19, 2. phòng thủ vật lý 9, 1. phòng thủ phép thuật 9, 1. bỏ qua phòng thủ vật lý 0. bỏ qua phòng thủ phép thuật 0. h ồ i sinh lực 1 s 01. hồi pháp lực 0 8 s 01. hồi thể lực 2 7 s 01. n é tránh 0. bỏ qua né tránh bạo kích không may mắn không tốc độ di chuyển 160, 1010 m s di chuyển nhanh 710, t r t hao một ờ ls tốc độ tấn công vật lý 0 5 5 m s tốc độ tấn phép thuật 0 1 s thông tin lãnh địa tên mặc hàm lãnh địa lãnh chúa gia kẽ mặc hàm cư dân 148. quân đội 9 bộ binh không cung thủ không kỵ binh phôn hoa không vật liệu 6708 đơn vị lương thực trắng bốn nhìn cảnh vật xung q u a n h trần văn lâm thấy rất giống như những gì binh sĩ miêu tả một vùng đồng c ỏ khá rộng lớn chiều dài mỗi bên vào khoảng ba mươi km tức là đây là một vùng đồng c ỏ rộng s ắ p xỉ một nghìn km、vông. vô cùng bằng thẳng có một dòng sông dẫn nước vào hồ nước rộng lớn nếu như muốn miêu tả thì những cánh rừng bao phủ phía tây phía nam và một phần phía đông của đồng cỏ hồ nước lớn này thì bao lại một phần phía đông còn nằm ở phía bắc của đồng cỏ nơi xa xa có thể nhìn thấy một dạng núi đá khổng lồ đứng s ư ớ n g s ư ớ n g ở đó rất có thể có các loại mỏ đá kim loại khoáng sản hồ nước ở phía đông của đồng cỏ cũng rất lớn có lẽ diện tích mặt nước phải lên đến năm mươi km vông cạnh nằm sát đồng cỏ dài tầm mười lăm km từ bờ này sang bờ bên kia hồ nước thì hơn ba km nhìn xa xa có thể thấy một dòng nước lớn từ dãy núi đá phía bắc chạy xuống hồ nước còn bên kia bờ cũng là một cánh rừng thưa bao phủ đó hẳn là nơi thích hợp sàn bắn có nhiều dã thú là binh sĩ nói xa xa trên đồng cỏ trần văn lâm còn nhìn thấy lác đác vài đàn gọi ma mút hoặc linh d ư ơ n g hoặc châu rừng số lượng cũng không nhiều phân tán xung quanh đồng cỏ chủ yếu là tụ tập bên bờ dòng sông chạy ngang qua đồng cỏ hình dung những thứ này trong đầu trần văn lâm không khỏi cảm thán quả thật không thiếu thứ gì trần văn lâm chọn một điểm cách bờ hồ khoảng năm trăm linh m sau đó lấy lệnh bài kiến tạo lãnh địa gia niệm bắt đầu thành lập lãnh địa hệ thống trò chơi ngay lập tức trả lời bạn có chắc chắn sử dụng lệnh bài kiến tạo lãnh địa tím để thành lập lãnh địa tại nơi này chắc chắn kiến tạo lãnh địa thành công thông tin lãnh địa tên mặc hàm lãnh địa lãnh chúa da kẽ mặc hàm loại thôn trang cấp một vị trí đồng bằng is tính h năng đặc biệt thu hút ba mươi nạn dân gia nhập mỗi ngày cư dân một trăm bốn mươi tám quân đội chín bộ binh không cung thủ không kỵ binh phồn thịnh một mươi năm năm hai nghìn dựa theo số cư dân kiến trúc khi đạt đến độ phồn thịnh yêu cầu được phép nâng lên cấp độ lãnh địa tiếp theo vật liệu sáu bảy trăm linh tám đơn vị lương thực trắng kiến trúc không trần văn lâm cũng không ngay lập tức kiến tạo lâu đài lãnh chúa mặc dù đây là kiến trúc cơ bản của lãnh địa lâu đài lãnh chúa cấp một thậm chí còn tăng tới năm trăm điểm phồn hoa cho lãnh địa nhưng mà xây dựng cũng cực kỳ tốn kém lâu đài lãnh chúa tốn hai loại vật liệu xây dựng đó là gỗ đá lên tới một đơn vị còn kim loại và vải tốn năm mươi đơn vị mỗi loại mà bây giờ thì hắn không có gì trong tay gỗ và đá thì còn có thể khai thác thủ công được còn vải thì cần phải xây dựng xưởng dệt trước kim loại cũng vậy cần xây dựng xưởng luyện kim trước khai thác quặng kim loại về rồi thông qua xưởng luyện kim thu về vật liệu kim loại cực kỳ phiến khức chưa kể đến việc cần hai mươi người dân xây dựng tốn tới m ư ơ i ngày để hoàn thành tiền công mỗi người một ngày lên tới một đồng tính ra chỉ riêng tiền công đã cần đến hai bạc một lượng tiền không hề nhỏ nên trần văn lâm không có ý định xây lâu đài lãnh chỗ trước hơn nữa cũng không cần thiết cho hoàn cảnh hiện tại cần thiết đầu tiên là nhà cư dân ở được m ộ ư ơ i người tăng năm điểm phồn hoa mỗi căn nhà xây dựng cần năm người cần một ngày để hoàn thành tiêu tốn năm mươi gỗ m ộ ư ơ i đá m ộ ư ơ i đ ầ u lựa chạy tăng cảm giác an toàn xua đổi g i ã thú xung quanh tăng năm điểm phồn hoa xây dựng cần một người cần ba mươi phút để hoàn thành tiêu hao m ư ơ i gỗ một đá thời gian tồn tại m ư ơ i hai giờ nha kho chứa vật liệu cấp một chứa được tối đa mỗi loại vật liệu một mươi đơn vị tăng một trăm điểm phun hoa xây dựng cần năm người cần một ngày để hoàn thành tiêu hao năm trăm gỗ một trăm đá năm đầu nhưng mà vì chưa có bất kỳ vật liệu gì muốn xây cũng chẳng được nên trần văn lâm liền ra lệnh dựng trại tạm thời tại chỗ hàn phái hai binh sĩ dẫn theo bốn mươi người dân tiến về dây núi đá phía xa để khai thác đá ở trình độ hiện tại mỗi người dân sẽ mất m ộ ư ơ i phút để khai thác một đơn vị vật liệu gỗ hai mươi phút để khai thác một đơn vị vật liệu đá và ba mươi phút để khai thác một đơn vị vật liệu cặn kim loại bốn mươi người dân mang theo thức ăn đồ đạc Liều vải, có tất h binh thời khu như khai thác một ngày 8 tiếng, thì 40 người có thể khai thác ê m tạm bảo tiến núi người lại núi tiếng, người liệu này trưởng Nếu ngày đơn trong ngày. sĩ sẽ vệ về vị vật t đá. đá. được đá ở kỳ có nhiên còn cần năm người để vận chuyển lương thực nhu yếu phẩm đến mỏ và vận chuyển vật liệu về tiếp tục điều hai binh sĩ sáu mươi người dân tiền về khu rừng bên cạnh khai thác gỗ thời g i a m dài sáu mươi người mỗi ngày có thể khai thác hai tám trăm tám mươi vật liệu gỗ cũng cần năm người làm công tác vận chuyển vật liệu cung cấp lương thực song xuôi việc chia tổ khai thác vật liệu bên người trần văn lâm chỉ còn hai mươi bảy người dân và năm binh sĩ chương chín bảng xếp hạng thành lập muốn thu thập đủ vật liệu để xây dựng lãnh địa còn cần thời gian trần văn lâm liền để năm người dân và một binh sĩ ở lai canh trại tạm thời và lương thực còn số binh sĩ và dân thường còn lại thì sẽ tiến về những bầy thú trên đồng cỏ trên đồng cỏ đều là thú ăn cỏ nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm những loài vật như voi mà mút châu rừng hà mã đều là những loài vật hung bạo nếu không chú ý thì cũng vô cùng nguy hiểm không thể chủ quan nên hiện tại hắn chỉ ra lệnh giết những loài như linh g ư ờ n g mai heo lợn rừng thỏ khi vừa giao nhiệm vụ cho tất cả mọi người xong trần văn lâm đ ô n g nghe thấy thông báo thông báo thế giới lần một thông báo đến toàn thể người chơi chúc mừng người chơi giả kẻ mặc khảm thành lập lãnh địa đầu tiên thôn mặc khảm giả kẻ mặc khảm được ban danh hiệu đệ nhất lãnh chúa. Thôn mạc Thôn khảm đ ư ợ c b a n n d a hiệu h đệ nhất lãnh địa Hiệu ứ n g đệ n h ấ t lãnh địa, tăng t h ê m 50% điểm thu hút nạn dân thông báo thế giới lần hai thông báo đến toàn thể người chơi chúc mừng người chơi giả kẻ mặc khảm thành lập lãnh địa đầu tiên thôn mặc khảm giả kẻ mặc khảm được ban danh hiệu đệ nhất, nhất lãnh địa h i trần văn lâm cũng không cảm thấy ngạc nhiên mới chỉ bắt đầu năm ngày còn chưa ai lên được cấp một mươi thì càng không có người lập l ã n h địa sớm như hắn nhưng hiệu ứng đệ nhất l ã n h địa kêu quả thật rất được thôn cấp một thu hút ba mươi nạn dân mỗi ngày tăng thêm năm mươi tức là bốn mươi năm nạn dân mỗi ngày số lượng không hề nhỏ phải biết hiện tại hắn thiếu nhất là người có thêm nhiều người thì khai thác vật liệu sẽ nhanh chóng hơn phát triển lãnh địa nhanh hơn quân đội cũng sẽ nhanh chóng tăng lên cứ m ộ ư ơ i người dân độ phồn hoa của lãnh địa sẽ tăng một điểm và với binh sĩ tỷ lệ là năm và một cần tới hai độ phồn hoa để lãnh địa được nâng lên thôn cấp hai trở thành lãnh địa cấp càng cao khả năng thu hút nạn dân càng cao ngồi không cũng không có gì làm trần văn lâm lấy ra giấy bút mang săn theo bên trong đống đồ vật hắn thân là lãnh chúa thì không cần phải vất vả đi lợi cấp mà để cho binh sĩ của lãnh địa đi rét quái là được đó chính là lợi ích của việc làm lãnh chúa nhưng cũng vì nhàm chán hắn muốn mang giấy bút định hướng sơ bộ phát triển của thôn mặc h á m đầu tiên là cần một số lượng lớn nhà dân cũng không thể để dân chúng sống mãi trong lều trại được theo như tình hình hiện tại thì hắn cần xây 15 cái nhà dân để cung ứng nhu cầu 15 cái nhà dân hay chính là nhà cư dân sẽ tốn 750 gỗ 150 đá và một bạc 50 đồng sau đó mỗi ngày còn phải xây thêm 6 cái nhà dân vì mỗi ngày có tới 45 n ạ n dân mới đến lãnh địa sẽ tốn 5 cái nhà dân thêm một cái là để phòng hờ tính ra mỗi ngày hắn sẽ tốn thêm 300 gỗ 60 đá và s á đồng Còn phải xây 5 cái lựa chạy, chính xác là mỗi ngày phải cái, mỗi cái tiêu xây lựa là lựa chạy, và gỗ hao đấy á cái đá cái, cái đá cái đá đá, Khoảng kho, khoảng hao Nhà hao Tính hao hao thêm cũng đồng. đồng. đồng. ngay bạn. ngày bạn. gỗ, gỗ, gỗ, gỗ, tiêu tới mỗi tiêu tiêu Mỗi tiêu tới đầu, ra, đã đ và và và là bếp sẽ sơ sơ ra, đầu, 3, gỗ, đá, mới chỉ là khoảng thời gian đầu khi mà người dân còn ít sau này khi mà cư dân tăng cao sẽ còn phải xây nhiều thứ nữa như l ò mổ xây tường rào bảo vệ khi có biện pháp thu hoạch được kim loại và vải thì sẽ phải mở rộng số lượng binh lính lên cao quả thật là rất đau đầu và tốn kém chưa gì hắn đã thấy số bạc của mình còn lại không thể trụ được bao lâu tiền trong ý gì ẻn thế giới rét k h á i vật không thể rơi ra giống trong mấy trò chơi bình thường kia chỉ có buôn bán hoặc tìm được mỏ vàng mỏ bạc mới có thể kiếm được tiền còn một cách nữa đó là mua từ những người chơi khác nhưng hắn không đủ khả năng để đi theo con đường này đang khổ sở vì phát triển lãnh địa bỗng nhiên lại nghe tiếng thông báo vang lên vì đã xuất hiện đệ nhất lãnh địa nay mở ra các bảng xếp hạng bao gồm bảng xếp hạng lãnh địa bảng xếp hạng ban hội bản g xếp hạng cấp bậc vì đã xuất hiện đệ nhất lãnh địa nay mở ra các bảng xếp hạng bao gồm bảng xếp hạng lãnh địa bảng xếp hạng ban hội bảng xếp hạng cấp bậc v nhân vật trần văn lâm vội vàng mở các bảng xếp hạng ra kiểm tra bảng xếp hạng lãnh địa thứ nhất thôn mặc hàm khu vực sệ bản lãnh chúa dạ kệ mặc hàm thứ hai thứ ba thứ bốn thứ năm thứ một nghìn có tới một nghìn lãnh địa sẽ được đưa vào bảng Cũng thật nhiều. trần h nhiều. ậ t t văn lâm thầm nghĩ nhưng hiện tại thì chỉ có một mình hắn mà thôi bảng xếp hạng bang hội thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư. thứ năm thứ năm nghìn bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật thứ nhất hoa hiểu cấp chín trưng nghiệp cung thủ khu vực pin h nhân loại thứ hai da kẽ mặc hàm cấp tám trưng nghiệp cung thủ khu vực x ế bàn nhân loại thứ ba ht A ak cấp tám trưng nghiệp nguyên tố pháp sư khu vực svit nita kéo vơ thứ tư hiên viên c bảy t r ư ớ c nghiệp cung thủ khu vực sĩ vít nhân loại thứ năm dơ dạ gồng a lan cấp bảy t r ư ớ c nghiệp quang minh thánh kỵ sĩ khu vực sĩ vít nhân loại thứ sáu baby el ni no cấp bảy t r ư ớ c nghiệp cúng chiến sĩ khu vực a kê già thứ bảy hệ lì siêu cấp bảy t r ư ớ c 7, nghiệp nguyên tố pháp sư khu vực h ị t gờ răng l i t e r kẹo vơ thứ tám dơ dạ đồ cấp bảy t r ư ớ c nghiệp kiếm sĩ khu vực h ú kẹo nhân loại thứ chín Về dạ Santos, n cấp chức Pháp sư. Khu vực, nhân loại. đối với hai bảng lãnh địa và bang hội trần văn lâm không có gì ngạc nhiên nhưng khi nhìn đến bảng xếp hạng cá nhân hắn thật sự kinh ngạc khi mà mình mới chỉ xếp thứ nhì người đứng thứ nhất là quả thật cực kỳ khủng bố hắn có binh sĩ của lãnh địa c à y cấp hộ mà vẫn thua edgar h o v t k é tên này đúng là biến thái nhưng cũng không sao năm ngày trước hắn chỉ bỏ ra được một chút thời gian để mang binh sĩ đi luyện cấp do còn phải đi tìm nơi lập lãnh địa hiện tại thì liên tục có bốn vị binh sĩ c à y cấp hộ hắn cho dù lúc g ọ p h ở lìn cũng có thể nhận được kinh nghiệm hắn không tin edgar hovê kép tớ có thể c à y nhanh hơn hắn nhất là sau này có càng nhiều binh lính hắn lên cấp sẽ càng nhanh và edgar tờ đúng là thần thoại sống trong thế giới game thủ đúng là game thủ xuất sắc nhất ở hạng mục bắn súng ft s ba lần được bình chọn là tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc nhất thế giới được chan g u y ệ n bình chọn là tuyển thủ e sơ post xuất sắc nhất mọi thời đại khả năng bắn súng ngoài đời của edgar tờ cũng vô cùng khủng khiếp so với mấy nhà vô địch olympic cũng không hề thua kém nên việc edgar tờ chọn cung thủ cũng không có gì k ỳ quái một lần nữa để trần văn lâm kinh ngạc đó chính là trong top năm có tới ba người chơi cung thủ mấy người trong khoảng top một trăm độ lại ngoại trừ hắn ra thì đều là tuyển thủ nổi tiếng thế giới hoặc những ban chủ nổi tiếng như thứ năm giờ dạ gồng a lan chính là bang chủ của bang hội dợ gia cổng tên thật là alanti h hiện tại đã đầu quân cho tập đoàn tài chính thứ hai thế giới ạpàn cung thủ vô cùng khó dùng cần khả năng bắn tên xuất sắc thật sự như hiện tại trần văn lâm hắn tiền tài không dư già lắm hắn thậm chí còn không dám sử dụng cung tên để đi lợi cấp cấp bậc của hắn mặc dù xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật nhưng độ thành thục của tất cả các kỹ năng đều là một trăm quả thật có chút thảm hại mà tại ezn thế giới có tới tám khu vực cho người chơi lựa chọn nhưng tại bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật có tới ba mươi là người chơi ở khu vực trung tâm svit tại tám vùng đất của đại lục ezn thì x ì vi chính là vùng đất lớn nhất giàu có nhất dân cư đông đúc nhất nhiều tài nguyên nhất khí hậu ôn hòa nhất nói chung rất nhiều người chơi sẽ chọn một khu vực như vậy để bắt đầu đang bận rộn cảm thán trần văn lâm bỗng nhiên thấy khá nhiều thông báo nhận được số lượng kinh nghiệm từ 10, 20, 50, đến 70 kinh nghiệm đều có hắn biết đây là mấy vị binh sĩ phái đi đang ra tay giết giã thú để lấy lương thực dù sao thì hiện tại cũng sắp đến mùa đông không thể trồng trọt lương thực được nên nguồn cung lương thực hiện tại hoàn toàn dựa vào động vật hoang dã săn bắn chính là cách duy nhất để kiếm được lương thực Càng càng cảm ngày Trần Văn Lâm khi đã đăng nhập lính c được khoảng bảy tiếng trần văn lâm liền xem thử thông tin cá nhân dù sao cũng đã cử binh sĩ đi săn g i ế t giá thú được sáu tiếng liền rồi thông tin nhân vật tên thật trần văn lâm tên ý lệm da kẽ mặc hàm giới tính nam t ụ c nhân loại chức nghiệp cung thủ l ẹ bẹo 10. thang kinh nghiệm 34.351.200. t r ư ơ n g n c nghiệp, nghiệp ẩn lãnh chúa thu cưới sùng vật trang bị cung gỗ trắng sát thương vật lý nam mũi tên trắng sát thương vật lý 2. số lượng 200. áo giáp nhẹ trắng phòng thủ vật lý 1. sinh lực 50. quân b ạ i thường trắng phòng thủ vật lý 0. sinh lực 10. b à o tay ra sói tốc độ tấn công vật lý gia tăng 0 ă m s dày vải thường tốc độ di chuyển tăng 10. t h u ộ c tính nhân vật đã cộng thêm thuộc tính của trang bị sinh lực 440, 20. pháp lực 190, 10. t h ể lực 280, 20. công kích vật lý 62, 5. công kích phép thuật 23, 2. phòng thủ vật lý 11, 1. phòng thủ phép thuật 11, 1. bỏ qua phòng thủ vật lý không bỏ qua phòng thủ phép thuật không hồi sinh lực 1 2 s 0, 1.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 năm thể lực một mũi tên thời gian c ủ n đồ k h s liên hoàn tiến mở uff cấp mở l và một tốc độ tấn công vật lý tăng 500%, 50. t h à n h thục 0100, 100. t i ê u hao 30, 10, pháp lử thời gian c ủ n đồ ba trăm s m ư tồn tại 5 m s m băng tiến kích hoạt cấp mở l và một sát thương 100% sát thương vệ lý 20, cộng thêm 50% sát thương phép thuật 10. thành thục 0100, 100. t i ê u hao năm thể lực 10, ờ nam pháp lử một mũi tên hiệu ứng đóng băng 5 m s m s sau đó làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu 10%, 2, tốc độ chạy trong 5 m s m với tinh anh đầu mục hiệu ứng giảm còn 20%, i m ộ t hiệu ứng giảm còn 10%, t h ờ i gian cù n ổ cd 1 0 0 s 1 s hòa tiến kích hoạt cấp mở l và m ộ sát thương 100% sát thương vật lý 20, cộng thêm 100% sát thương phép thuật 50. thành thục m ộ 0 trăm i t i ê u hao 5 thể lực 10, t nam pháp lử hiệu ứng thiêu đốt 5 m s mỗi giây sát thương tương đương 20%, i nam sát thương phép thuật thời gian cù nổ cd 1 0 0 t r m m t i ệ n trận kích hoạt cấp m ở l v 1 0 sát thương 50% sát thương vật lý 10, mỗi mũi tên mô tả bắn một loạt tên về phía trước mặt trong phạm vi ba m hình vòng cung 45 độ chia làm 9 h à n g mỗi hàng 10, ờ m ũ i tên thành thục k h 0 n g 0 ộ t i ê u hao 100 t h ể lực 50, m nam pháp lử chín m ũ i tên thời gian cù nổ s á 0 trăm s thần t i ê n thủ tỷ lệ mỗi khi tấn công bằng bắn tên có 5% tỷ lệ xuất hiện tăng 30%. một ư ơ i tốc độ tấn công bạo kích gia tăng năm một bỏ qua né tránh năm một bỏ qua phòng thủ vật lý năm một thành thục không một trăm h một trăm h à n h trang vật phẩm mũi tên trắng số lượng hai trăm vật phẩm tiêu hao khi bắn tên sát thương vật lý hai dao găm thép trắng số lượng một vũ khí phụ dùng cho cận chiến sát thương vật lý ba tiền bạc không vàng bốn mươi năm bạc hai mươi bảy đồng bốn chỉ vỏn vén sáu tiếng hắn đã lên đến cấp một ư ơ i tới cấp m ộ ư ơ i lại có thêm hai kỹ năng là tiễn trận và thần t i ế n thủ xem một chút bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật thì hắn đã vững vàng vượt qua edga hoài tờ hắn đã cấp 10, hơn nữa còn được tầm hơn 60% thanh kinh nghiệm còn edga hoài tờ vẫn là cấp 9, so với hắn kém rất nhiều sau này khoảng cách sẽ càng được tăng cao khi mà chỉ cần hắn còn là l ã n h chúa thì cho dù họ phơ lìn vẫn nhận được kinh nghiệm đều đ ề u trong khi người chơi bình thường chỉ có thể c à y tám tiếng mỗi ngày hiện giờ chẳng ai biết cách kiếm lệnh bài kiến tạo lãnh địa như thế nào nên việc đ ô n g nhiên xuất hiện một lãnh chúa làm mọi người rất ngạc nhiên sau đó thì vô số người đăng lên xin s ỏ người tạo nhân vật giả kệ mà khảm chia sẻ chỉ cho cách kiếm được lệnh bài kiến tạo lãnh địa sau đó thì lại càng quá đáng mấy thanh từ thiện lại xuất hiện đại diện cho mấy tổ chức từ thiện kêu gọi giả kệ mà khảm chia sẻ cho họ biết cách lấy được lệnh bài kiến tạo lãnh địa tạo phúc cho nhân loại thậm chí còn có ý tứ rằng nếu giả kệ mà khảm không chia sẻ thì chính là kẻ nhỏ nhen đau gắt không gặp kết cục tốt rồi rất nhiều các tập đoàn đăng lên các tờ báo lớn sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để mua thông tin về cách lấy lệnh bài kiến tạo lãnh địa những tập đoàn này ít ra cũng dễ chịu và tử tế hơn đám thánh t ử thiện kia nhiều dù sao thì ai cũng biết lãnh địa có vẻ lợi hại hơn bang hội rất nhiều lợi ích kiếm được lại càng khổng lồ cũng có không ít chủ đề bàn tán về những người đứng đầu bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật đại khái đều than thở đây toàn là q u á i nhân kỹ thuật vừa tốt lại vừa có tập đoàn kinh tế lớn hậu thuẫn giúp đỡ đúng là cùng là con người với nhau sao cách biệt lại lớn như vậy nhất là họ hiểu không phải là lãnh chúa như dạ kem ặ c hàm nhưng ngày cấp lại không thua kém bao nhiêu nhờ có ý gì em thế giới những tuyển thủ chuyên nghiệp này càng ngày lại càng có nhiều người quan tâm hâm mộ hiện tại những nhân vật trên bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật so với minh tinh hạng a còn hot hơn rất nhiều trần văn lâm đọc những tin tức này liền cảm thấy không có gì lạ đối với đám thánh từ thiện thì hắn bất lực không quan tâm đến bọn họ nói gì là tốt nhất còn về việc các tập đoàn lớn công khai mua thông tin về lệnh bài kiến tạo lãnh địa hắn cũng không có cách gì cái lệnh bài và thân phận này của hắn là may mắn bị lỗi lúc tạo nhân vật mới có được muốn tìm tấm lệnh bài kiến tạo lãnh địa thứ hai hắn cũng không có biện pháp muốn bán cũng không có thông tin để bán thật ra thì cho dù có hắn cũng sẽ không bán hắn đang có lợi thế so với những người chơi còn lại ngu gì phá bỏ lợi thế này chứ ngoài ra có một tin tức trần văn lâm cảm thấy khá thú vị đó chính là một loại công việc mới đã xuất hiện chỉ xuất hiện khi mà ý gì ẹn thế giới ra mắt nghề này dành cho những người chơi có kỹ năng không tốt nhưng vẫn muốn kiếm tiền từ trò chơi này họ liên phát triển một nghề gọi là người khai thác vật liệu t ạ i ý gì ẹn những người này đại khái là không có kỹ năng chơi trò chơi cây cấp cũng không nổi liền đi tìm những mỏ đá đến đó khai thác rồi bán lại cho nờ g năm mươi đơn vị vật liệu đá trắng sẽ bán được một đồng rồi lại giao dịch đồng với những tập đoàn lớn một đồng lại đổi được m ư ờ i me phải nói nghề này hiện tại khá là hot người chơi khai thác vật liệu đá nhanh hơn nở cờ rất nhiều chỉ mất m ộ ư ơ i phút là có thể khai thác một đơn vị vật liệu bất kỳ cho dù đó là vật liệu gỗ đá hay kim loại một ngày có tám tiếng hoạt động trong y dì ẻn thế giới nếu cố gắng không ngừng nghỉ thì mỗi ngày đều được bốn mươi tám đơn vị vật liệu đá trắng tức là cũng gần m ư ờ i me mỗi ngày nếu may mắn tìm được vật liệu cao cấp hơn như lục hay lam chẳng hạn thì sẽ giàu to nhưng khu vực an toàn hiếm khi xuất hiện vật liệu cao cấp nên việc tìm được vật liệu lục hay lam là khá hiếm ngoài ra đi khai thác vật liệu cũng có kinh nghiệm mặc dù rất thấp nhưng cũng là có có còn hơn không mà trần văn lâm không khỏi kinh ngạc sự nhạy bén của người trên thế giới chưa gì đã tìm ra cách thức kiếm tiền mới hơn nữa còn là công việc thu nhập khá cao phải biết hồi trước đó không lâu hắn mỗi tháng cũng chỉ có tối đa khoảng hai mươi lăm mẹ mà thôi xem xong tin tức trần văn lâm liền lấy đồ ăn để s ẵ n trong tủ ra ăn tạm cho đỡ đói rồi đi ngủ ngủ một mạch từ khoảng chín giờ sáng đến sáu giờ chiều mới tỉnh lại hắn tắm rửa ra ngoài ăn uống xong liền quyết định đi dạo ra đến quán nước của bùi phương thảo hắn thấy chỉ có một mình nàng ngồi đấy liền đến chào hỏi chào cậu vẫn phải chứ bùi phương thảo liền gật đầu nói l â m ạ chào cậu vẫn ổn ừ n sao nhìn cậu có tinh thần hơn mấy ngày trước nhiều nhỉ trần văn lâm mấy ngày qua tâm lý đều rất vui vẻ tiền hắn tạm thời cũng không thiếu ăn uống cũng tốt hơn nhất là tâm lý biến đổi không còn là kẻ nghèo hèn tự ti như trước kia mà t ạ i y thì e n thế giới hắn chính là đệ nhất lãnh chúa thân phận cao quý dưới trướng có hơn một trăm người phục vụ sai bảo cũng quen thành ra tinh thần khí chất của hắn mấy ngày qua thay đổi khá nhiều nhưng bản thân hắn cũng không nhận ra được thay đổi này trần văn lâm nghe bùi phương thảo hỏi vậy liền cười trả lời trong ý gn thế giới hoạt động cũng không t ệ lắm kiếm được kha khá mà hẳn là như vậy còn cậu thế nào bùi phương thảo thì lại buồn rầu nói mình chắc cũng chuẩn bị nghỉ bán quán dạo này người ta toàn quan tâm đến ý gn thế giới cũng ít người ra quán nước tàn chuyện ngày nào cũng đ ế chồng chơ trần văn lâm thấy vậy nhắc nhở cậu làm người khai thác vật liệu t ạ i ý gn cũng được mà mình đọc thấy thu nhập không t ệ lắm à mà cậu lập nhân vật ở khu nào mình ở khu s e vàn ở đó lạnh ghê cậu ạ cảm nhận như thật luôn mà mình nghỉ bán quán thì cũng tính chuyên tâm làm người khai thác vật liệu tạo ý gn hai đứa bạn cùng phòng mình cũng nghỉ làm ở ngoài rồi giờ cả ba đứa tính tập trung vào khai thác đá mang đi bán mình chơi nguyên tố pháp sư cậu thì sao ồ may mắn nhỉ mình cũng ở sệ bạn khi nào có điều kiện thì gặp nhau mình mang cậu đi cải cấp t r ư ơ n g mười một phát hiện mỏ vàng đã mười bốn ngày từ khi thần cho phép đăng nhập vào ý gì em thế giới tức là trần văn lâm thành lập lãnh địa cũng đã được chín ngày thôn mạc k h ả g của hắn cũng đã thay đổi rất nhiều cư dân đã tăng lên rất nhiều lên đến năm trăm năm mươi ba người cũng đã có sơ, sơ số lượng kiến trúc ngoài ra độ phồn hoa cần để lên thôn cấp hai cũng sắp đủ chỉ cần lên đến thôn cấp hai là hắn có thể xây s ư ở n g luyện kim và s ư ở n g dệt vải thật sự mà nói thì số lượng binh sĩ của lãnh địa quá ít chỉ có chín binh sĩ trong khi đó số lượng cư dân tổng số lên tới năm trăm năm mươi ba người trên lệnh cực kỳ lớn nhưng vì không có s ư ở n g luyện kim lãnh địa không thể sản xuất ra vật liệu kim loại nên thành ra cho dù có lò rèn thì cũng không thể sản xuất ra vũ khí còn về phần áo giáp cho dù có kim loại nhưng nếu không có vải hỗ trợ thì cũng không thể tạo ra áo giáp thông tin lãnh địa tên mặc hàm lãnh địa danh hảo đệ nhất lãnh địa lãnh chúa ra kẽ mặc hàm loại thôn trang cấp 1. vị trí đồng bằng is. n h tính năng đặc biệt thu hút 45 n ạ n dân mỗi ngày cư dân 553. quân đội 9 bộ binh không cung thủ không kỵ binh phồn thịnh 1709-2000. dựa theo số cư dân kiến trúc khi đạt đến độ phồn thịnh yêu cầu được phép nâng lên cấp độ lãnh địa tiếp theo vật liệu 87.408 đơn vị lương thực trắng 46.800 đơn vị gỗ trắng 11.375 đơn vị đá trắng không đơn vị kim loại không đơn vị vải kiến trúc nhà cư dân ở được m ộ người tăng năm điểm phồn hoa mỗi căn nhà xây dựng cần năm người cần một ngày để hoàn thành tiêu tốn 50 gỗ 10 đá 10 đồng số lượng hiện có 70. lựa chạy tăng cảm giác an toàn xua đổi giã thú xung quanh tăng năm điểm p h ồ n hoa xây dựng cần một người cần 30 phút để hoàn thành tiêu hao 10 gỗ 1 đá thời gian tồn tại 12 giờ số lượng hiện có 5. nhà kho chứa vật liệu cấp một chứa được tối đa mỗi loại vật liệu 10.000 đơn vị tăng một trăm điểm p h ồ n hoa xây dựng cần năm người cần một ngày để hoàn thành tiêu hao năm gỗ 100 đá, 5 đồng số lượng h i ệ n có 10 ờ i lò m ổ nơi chế biến thịt động vật thành lương thực t ă n g 20 điểm phun h o a xây dựng cần 5 người cần 1 ngày để hoàn thành tiêu hào 100 g ỗ 20 đ á 5 đồng số lượng h i ệ n có 5 Bếp lửa nơi chế biến thức ăn giúp đồ ăn ngon hơn t ă n g 20 điểm phun h o a xây dựng cần 5 người cần 1 ngày để hoàn thành tiêu hào 100 g ỗ 20 đ á 5 đồng số lượng h i ệ n có 5 t i ệ m mục nơi chế tạo đồ vật bằng g ỗ t ă n g 20 điểm phun h o a xây dựng cần năm người cần một ngày để hoàn thành tiêu hao một trăm gỗ hai mươi đá năm đ ầ u số lượng hiện có nam sáu hiện tại trên lãnh địa của hắn đang có hai trăm n g ư ờ i khai thác gỗ một trăm năm mươi người khai thác đá năm mươi người xây dựng m ộ ư ơ i chín người làm việc trong lò mổ hai mươi người canh giữ kiến trúc lãnh địa hai mươi đánh cá ba mươi năm người làm nhiệm vụ vận chuyển m ộ ư ơ i người làm trong bếp m ộ ư ơ i người làm trong tiệm mục còn ba mươi người còn lại đi theo mấy vị binh sĩ hỗ trợ săn thú rừng các vật liệu như đá gỗ lương thực hiện tại đều khá dư dả nên trần văn lâm quyết định cần nhanh chóng tăng lên thôn cấp hai sau một hồi kiểm tra trần văn lâm quyết định sẽ xây thêm m ộ ư ơ i lò rèn tăng được hai trăm điểm p h ồ n hoa mặc dù tạm thời chưa sử dụng được ngoài ra hắn còn muốn tăng cấp kho lên nữa chỉ cần hoàn thành hai hạng mục này là sẽ đủ điểm p h ồ n hoa cần nâng cấp lãnh điệu lò rèn nơi rèn công cụ vũ khí sắt tăng hai mươi điểm p h ồ n hoa xây dựng cần năm người cần một ngày để hoàn thành thiêu hao một trăm gỗ hai mươi đá năm đầu số lượng hiện có nam nhà kho chứa vật liệu cấp hai chứa được tối đa mỗi loại vật liệu năm mươi đơn vị tăng thêm hai trăm điểm phun hoa cấp một là một trăm h a i là hai trăm cũng đã chín ngày kể từ khi ba loại bảng xếp hạng được lập ra trần văn lâm mới cảm thấy luyện cấp ở đây lâu kinh khủng hắn nhờ vào binh sĩ liên tục luyện cấp nhưng mới chỉ lên tới cấp m ộ ư ơ i bốn còn những người chơi khác cho dù là siêu nhân ẹ t gà và tờ cũng chỉ là cấp m ộ mươi hai mà thôi so với hắn kém rất xa có lẽ đây sẽ là một trò chơi lâu dài đòi hỏi tính kiên nhẫn từ từ từng bước tiến lên không có kiểu v ẹ o một cái chỉ vài tháng đã c à y phun cấp như thế thì đúng là không xứng đáng làm trò chơi do thần tạo ra thông tin nhân vật tên thật trần văn lâm tên ý lệm ra kẽ mặc hàm danh hảo đệ nhất lãnh chúa giới tính nam tộc nhân loại chức nghiệp cung thủ lãnh vẻo 14. thang kinh nghiệm 26.3256. t r ư ơ chức nghiệp ẩn, lãnh chúa thu cưới không sùng vật không vì đã lên đến tận cấp 14, n ê n trần văn lâm đang có ý định ra ngoài tập luyện bắn cùng một chút dù sao là một cung thủ mà lại không biết cách bắn cung thì đúng là trò cười khi hắn vừa đi ra khỏi l ã n h địa đ ỗ n g nhiên thấy một binh sĩ thường xuyên bảo vệ khu vực gần dãy núi đá chạy tới nói gấp thưa m c kham đại nhân chúng tôi phát hiện mỏ vàng hả trần văn lâm vô cùng sửng sốt không ngờ lại tìm được mỏ vàng hiện tại hắn đang thiếu tiền chỗ tiền còn lại cũng không duy trì được lâu mà nơi này thì khá hẻo lánh có lẽ phải đi rất xa mới tìm được một chỗ có thành trì nhân loại chỉ có giao dịch tại đó mới có thể có thêm tiền nhưng hiện tại có mỏ vàng thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều trần văn lâm không kịp chờ đợi liền nói ở chỗ nào dẫn ta đi xem binh sĩ kia vội đáp vâng thưa đại nhân thật ra thì cũng cách khu mỏ đá không xa lắm gần đó cũng phát hiện thêm một mỏ sắt khá lớn không lâu sau đó trần văn lâm đi theo vị binh sĩ kia đến một vùng trũng nằm ở dưới chân núi đá chỗ này cũng khá gần thác nước chạy từ trên núi xuống hồ nước ở chỗ này trần văn lâm có thể dễ dàng nhận ra lớp đá sỏi còn lẫn vào không ít những mảnh vàng nhỏ hoặc thậm chí là thấy rõ một mẩu vàng bám trên cục sỏi khai thác vàng ở nơi này không khó lắm không cần vất vả như khai thác kim loại người dân hoàn toàn có thể tự làm ra hệ thống đái vàng vụn từ gỗ là có thể thu hoạch được vàng nhất là kiểu mỏ vàng lộ thiên như thế này thì khai thác lại càng dễ dàng trần văn lâm q u a y sang dặn binh sĩ điều hai mươi người khai thác g o đến đây đ á i vàng sau đó mỗi ngày thêm năm người đặt đến năm mươi người thì dừng không cần bổ sung còn nữa người vận chuyển đá tiện thể cũng qua đây vận chuyển vàng luôn ngươi và một binh sĩ nữa làm nhiệm vụ canh gác mỏ vàng này vô cùng quan trọng không được để xảy ra sự cố gì rõ chứ binh sĩ k i a vội vàng trả lời rõ thưa ngài trần văn lâm nghĩ một chút rồi d ặ n thêm bây giờ ngươi đi sắp xếp tiện thể báo cho bên khai thác đá trần h thêm 5 người, tới 200 người thì dừng lại. Cần thực hiện á c Cần sát, sung tới mỗi người, người lại. ngày dừng ngay. bổ văn lâm lúc này cảm thấy mình cực kỳ may mắn và cũng vô cùng hạnh phúc mỏ vàng này vô cùng lớn cho dù hắn không phải chuyên gia thì cũng có thể cảm nhận được mỏ vàng lộ thiên này chứa nhiều vàng thế nào trên mặt đã thấy nhiều vàng như vậy thì đào sâu xuống dưới chắc chắn sẽ càng nhiều mỏ vàng này xuất hiện chả khác gì đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi xây dựng lãnh địa cần tiền rất nhiều tiền hiện tại thì tiêu hao tiền có vẻ không tốn bao nhiêu cũng vì lãnh địa mới lập nhưng nếu thành lập lâu dài sẽ khác rất nhiều muốn dân tâm ổn định không bất man với lãnh chúa thì phải trả tiền công cho họ hiện tại lãnh địa mới được kiến thiết trở lại ai cũng muốn để lãnh địa phát triển ổn định nên sẽ không nhắc đến vấn đề tiền công nhưng khi mà lãnh địa ổn định trở lại tiền công là điều không thể thiếu bọn họ là cư dân không phải là nô lệ nên việc làm cho lãnh chúa thì nhận tiền công từ lãnh chúa là điều hiển nhiên nghĩ tới đây trần văn lâm vội vàng quay trở về lãnh địa gặp vị binh si đang canh gác ở đây dặn từ giờ ta phong ngươi làm người quản lý nhân công ngay khi khai thác vàng thành công liên áp dụng chế độ trả tiền công cho những người làm thuê cho lãnh chúa binh sĩ kia vội vàng cảm ơn rồi hỏi thưa l ã n h chúa đại nhân thiền lương áp dụng thế nào ạ nghĩ nghĩ một chút cảm thấy hơi mệt nhọc trần văn lâm liền nói chỉ cần là làm việc từ khai thác vận chuyển hay canh giữ đều được một đồng mỗi ngày ngoài ra lương thực hiện tại không phát miết h í một đồng sẽ mua được m ộ ư ơ i đơn vị lương thực tốt lắm cứ như vậy mà thực hiện người dân ở sẽ vản cho trần văn lâm cảm giác rất ngay thẳng do khí hậu phương bắc lạnh giá nên họ cũng rất cao lớn khỏe mạnh một người đàn ông bình thường không cần là chiến binh cũng có thể dễ dàng đánh bại một con soi sám ở đây họ thờ phụng thần chiến tranh d ẹ y tạ một trong những chỉ chi chi ti tính cách ngay thẳng thường xuyên sử dụng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn là những gì nói về tộc n ơ dư vùng xệ vạn về phần binh sĩ họ càng đề cao tinh thần trung thực trung thành với chủ nhân của mình nhất là sự kính trọng của họ dành cho lãnh chúa nên trần văn lâm cũng không có gì lo lắng khi giao cho binh sĩ việc trông coi mỏ vàng hoặc là quản lý tiền công của người dân sẽ không có chuyện họ gian lận nó không đơn giản chỉ ở tính cách mà giống như tín ngưỡng vậy không được phép làm điều gì tổn hại đến lãnh chúa chương m ư ơ i hai gà đi ẩn và giờ ra gồng ơ lệ ơ ngày thứ 17, khi mà lãnh địa đã tăng lên tới thôn cấp hai những nơi cần thiết như lò rèn xưởng lụy kim xưởng may đường ngắt đá số lượng dân cũng lên tới 733 người trong đó quân đội đã khuyết trương lên khá nhiều tính cả chín vị binh sĩ cũ tổng cộng là 63 người mỗi vị binh sĩ cũ sẽ mang theo sáu binh sĩ mới đi làm nhiệm vụ 54 b binh sĩ mới so với những binh sĩ cũ yếu hơn nhiều lò rèn của lãnh địa cũng chưa phải là lò rèn cao cấp nên binh sĩ mới chỉ được mặc một thân thuần túy trang bị phẩm chất trắng so với đủ bộ trang bị lục thì kém hơn nhiều ngoài ra trần văn lâm đặc cách lập thêm tổ đội thợ săn do cư dân tạo thành thợ săn chỉ được trang bị c u n g tên và kiếm ngắn không được trang bị áo giáp như binh lính n ợ t ợ cờ không giống như người chơi cày quái là lên cấp còn n ợ t ợ cờ thì cần chính là tập luyện nâng cao kỹ năng nhưng nhờ vào việc đàn ông dân tộc nờ giai nấy đều cao to mạnh mẽ sinh ra đã vô cùng thiện chiến nếu muốn miêu tả thì có thể xem họ như tộc vị k ị n h tại thế giới thực vậy nên cho dù là lính mới cũng có sức chiến đấu không hề tệ mấy ngày qua mỏ vàng thu hoạch cũng được rất lớn đúng là mỏ vàng lộ thiên chất lượng cao chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi đã thu về năm trăm đây là số lượng vô cùng khổng lồ đối với người chơi ở thời điểm hiện tại nếu tính ra mà nói chính là giá trị tới năm mươi triệu nòe con số mà có mơ trần văn lâm cũng không dám mơ nhưng mà trần văn lâm biết rõ tại sao tiền trong ỵ d ẻn thế giới lại có giá đến vậy đơn giản chỉ vì nó vô cùng quan trọng cho việc ngươi sẽ đạt được thành tựu bao nhiêu tại thế giới này qua đó nhận được cái gọi là phần thưởng t ừ thần tiền so với phần thưởng đó quả thật không là cái gì những tập đoàn kinh tế lớn không phải là người ngu dốt họ không đ ợ i nào bỏ phí một số lượng lớn tiền bạc nhân lực thời gian ra như vậy được Cần phải có thu hoạch cùng cũng cáo con rầm đầu Trần phong phú hơn nhiều những điên như đoàn kinh tế nào cũng thi nhau đổ tiền, quảng nhân Văn phải phú Tập thu họ thì họ thi thu hút thêm nhân tài vào đầu cho họ. với mới tài tế so vào gì vậy. bỏ ra, rộ, đổ lần â m mặc minh mấy hắn không thông minh được như người của mấy tập đoàn kia, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Việc đơn giản như vậy hắn không thể nào không người đoàn cũng người ngu. đơn giản nào được của Việc dù kia, tập biết. vậy l này vào trò chơi trần văn lâm cảm thấy khá là đặc biệt binh sĩ nói rằng sáng hôm nay khi đi tuần ở khu rừng phía nam lãnh địa họ phát hiện ra một người mặc áo giáp đen kín mít khá là cổng kềnh nằm bất tỉnh nhân sự tại đó binh sĩ nói rằng mặc đồ kiểu vậy chỉ có thể là chiến binh của hội gadi ẩn những người thuộc hội gadi ẩn còn gọi là những g i dạ gồng ở lại ở ở kẻ diệt rồng g i dạ gồng ở lại ở chính là một truyền thuyết tại khu vực sệ vản thời xưa khi mà loài rồng do ác thần bạn tạo ra hoành hành vô cùng khủng khiếp trên đại lục ý d i ẩn mọi loài vật đều sợ hãi loài rồng mặc dù rồng có số lượng không nhiều nhưng sức mạnh vô địch khiến cho chúng trở nên vô cùng khó đối phó thậm chí là không thể giết nổi nhưng mà sau này một bộ phận chiến binh thống n sinh sống tại sệ vản đã lập ra hội gadi ẩn gadi ẩn là tập hợp những chiến binh xuất chúng của t h ố n họ tìm cách đối phói lo vào thời kỳ cực thịnh của mình hội gá đi ẩn từng sáng ngang với những thế lực đứng đầu trên ý gì em thế giới họ thậm chí còn đuổi g i ế t truy sát loài rồng biến mất sạch sẽ khỏi bốn vùng h ị t cờ răng x ế b ả ạ n hụ phèo vàm tìn thanh danh lan khắp ý gì em thế giới thậm chí có không ít người hy vọng bọn họ có thể tiêu diệt loài rồng nhưng mà cực thịnh rồi thì tất suy bàn nổi giận rời khỏi ngọn núi gạt g ra tay sát hại hội trưởng và ba vị hội phó gá đi ẩn rồi bình thản rời đi bốn người đứng đầu bị giết hội gá đi ẩn trở nên vô cùng hỗn loạn nhân cơ hội này hai tộc lì tất kẹo vợ và nì tất kẹo vợ đồng loạt phái số lượng lớn cường gi nhằm làm cho gá đi ẩn không thể hồi phục trở lại không chỉ có lì tật kẹo vơ và nì tật kẹo vơ bỏ đa xuống giếng còn có rất nhiều hội nhóm khác ra tay với gá đi ẩn khiến cho họ từ hoạt động ở cả bốn vùng đất biến thành có cụm ở sệ vạn nhưng rồi cũng không lâu sau đó ngay cả tổng bộ gá đi ẩn tại sệ vạn cũng bị phá hủy suýt chút nữa thì bị tiêu diệt hoàn toàn may mắn thần chiến tranh rẽ tạ xuất hiện đưa đi một bộ phận chiến binh còn sống từ đó gá đi ẩn cũng biến mất rất ít khi xuất hiện có người nói họ đã tăng ăn dã có người nói họ chỉ chuyển sang hoạt động bí mật nhưng nói gì thì nói gá đi ẩn hiện tại chỉ còn là cái tên Cho dù có xuất h i ệ n thì c ũ n g bị h ú a vẫn thường nghe dân chúng t ì thay nhau về truyền g bắt. t ừ đó những giờ dạ gồng ở lại ở cũng biến mất loài rồng cũng đã trở lại sệ v ạ n truyền thuyết về giờ dạ gồng ở lại ở luôn được người dân sệ v ạ n truyền lại cho nhau từ l ờ i này sang l ờ i khác trong câu chuyện một vị chiến binh mặc áo giáp đen nặng nề mũ giáp khắp hình đầu của một con rồng cầm vũ khí lao vào chém giết loài rồng loài vật mà những người khác nhìn thấy chỉ có nước chạy vì mạng sống trần văn lâm khi làm lãnh chúa vẫn thường nghe dân chúng dì h a y nhau về truyền thuyết của những giờ dạ gồng ở lại ở đồng thời họ cũng rất căm thù hai tộc lý tật kẹo vờ và nỉ tật kẹ nếu không phải bọn họ ra tay lúc gá đi ẩn mới mất đi bốn nhân vật chủ chốt thì gá đi ẩn đã không sụp đổ người dân sẽ vạn càng không phải chịu cảnh lo sợ lo sợ một ngày nào đó một con rồng to lớn xuất hiện thiêu r ụ i nhà cửa tàn sát người thân của họ hắn cũng thật không ngờ trong lánh địa của mình lại xuất hiện một giờ ra gồng ở lại ở, ở không biết là nên vui hay nên buồn dù sao thì người hùng chỉ nên tồn tại dưới hình dạng tượng đất người hùng còn sống chính là đe dọa đối với rất nhiều người trần văn lâm đi theo binh sĩ tiến về căn phòng mà giờ dạ gồng ở đang ở khi mới nhìn thấy giờ dạ gồng ở lại ở hắn cảm thấy liệu có phải mọi người quá kính để giờ dạ gồng ở này hay không mà họ không hề cởi giáp của đối phương ra để xem xét bị thương gì mà vẫn để giờ dạ gồng ở mặc nguyên si bộ giáp kín từ đầu đến chân nhưng mà hỏi ra thì mới rõ bộ giáp mà giờ dạ gồng ở đang mặc đã được làm phép không thể mở giáp ra theo cách bình thường không có cách hắn cũng chẳng biết làm gì thử do xét thông tin của đối phương xem thế nào thì cũng chẳng có thông tin rõ ràng thông tin nbg tên ba giới tính ba tuổi ba tục ba cấp ba chức nghiệp giờ ra công ơ lệ ở trang bị giờ ra công ơ lơ ở sở phẩm chất cam ba sao giờ ra công ơ lơ ở sea ẩn phẩm chất cam ba sao giờ ra công ơ lơ ở bảo phẩm chất cam ba sao giờ ra công ơ lơ ở ạt mò xét phẩm chất cam ba sao giờ ra công ơ lơ ở b ụ t phẩm chất cam ba sao giờ ra công ơ lơ ở gồm n t phẩm chất cam ba sao giờ ra công ơ lơ ở hẻo mẹ m c t phẩm chất cam ba sao giờ ra công ơ lơ ở dìm phẩm chất cam ba sao giờ ra công ơ lơ ở nẹ cơ lạ sở phẩm chất cam ba sao hiệu ứng đủ bộ dở dạ gồng ơ lệ ơ ơ kháng bốn mươi sát thương từ đón tấn công của loài rồng ba mươi sát thương phép thuật nhìn thấy thông tin này trần văn lâm không khỏi hít một hơi lạnh thật khủng khiếp trang bị một thân thuần trang bị phẩm chất cam ba sao cam so với trắng lớn hơn tận ba bậc chỉ thua trang bị phẩm chất vàng và đỏ chưa kể đến hai hiệu ứng kia đúng là khắc tinh của rồng nhưng mà ngoại trừ trang bị thì cũng không tìm hiểu được gì dùng sức mạnh mở giáp ra tịch thu thì trần văn lâm hắn không đủ khả năng mà cho dù đủ khả năng, hắn cũng không dám làm điều này lỡ đối phương tỉnh lại giữa t r ư n g thì số binh sĩ của hắn không đủ để cho đối phương nhét cái răng đang không biết làm gì đông nhiên thấy đối phương cử động nhẹ phần đầu có vẻ như là đã tỉnh đang định gọi binh sĩ vào cho chắc hắn lại nghe thấy một tiếng rên đau đớn phát ra từ bộ giáp kín m i t kia tiếng rên đau đớn cũng không có gì lạ dù sao thì đối phương hẳn là đang bị thương nhưng hắn có thể rõ ràng tiếng rên này là của nữ nhân rất dễ nghe mà còn có thể làm người khác suy nghĩ lung tung thấy đối phương đã ngồi dậy trần văn lâm liền hỏi n g ư ờ i đã tỉnh trong bộ giáp giờ dạ gồng ờ ờ phát ra một giọng nói nữ tính dễ nghe so với giọng nữ lúc tạo nhân vật còn dễ nghe hơn ân đã tỉnh cảm ơn vì đã cứu ta đây là nơi nào trần văn lâm vội và nói g n không có gì hơn nữa ngươi cũng không phải ta cứu mà là binh sĩ của ta phát hiện đưa về đây vết thương của ngươi thì bọn ta không giúp được gì còn ở đây là lãnh địa của ta thôn mặc hàm cô gái kia bỗng lấy hai tay mở phần mũ giáp ra nói cho dù là vậy thì ta cũng vô cùng cảm kích xin giới thiệu ta là ạ gạt tha mạt kỷ một giờ d a gồng ơ l ạ ơ ơ. nhìn thấy dung mạo cô gái này điều đầu tiên mà trần văn lâm cảm thấy là đẹp vô cùng xinh đẹp giống như thiên thần trong chuyện cổ tích vậy da trắng nón sống n u i cao bờ môi đỏ đầy đạn đôi mắt xanh long lanh khuôn mặt vê lạy nạ mái tóc vàng nóng ả có thể nói là hoàn hảo có vẻ rất trẻ tuổi chỉ tầm hai mươi tuổi mà thôi nhưng làm cho hắn càng kinh ngạc hơn đó là cô gái này có một đôi hai nhọn vô cùng xinh đẹp là tộc lì tờ kẹo vờ trần văn lâm quả thật thấy đầu góc có chút c h ả mạch thế nào mà một giờ dạ gồng ở lại là lì tờ kẹo vờ hắn lắp bắp nói ngươi là là người lì tờ kẹo vờ agatha mskin hỏi ngược lại tại sao ta lại không thể là lì tờ kẹo vờ trần văn lâm nhanh chóng nói nhưng mà rõ ràng ngươi là giờ dạ gồng ở lại ở xem qua thông tin đối phương hắn chắc chắn agatha mskin là một giờ dạ gồng ở lại ở Nhưng mà kẻ gồng chính thù Agatha mà m là kẻ kéo tộc tật của dở dạ ơ lệ lì vờ. vờ sau o Trần Văn Lâm s y nghĩ một hồi lâu rồi mới chán nản trò ả lời. Có quy 13, Long hồi Không định Hát này. Trưng nạ gục có quy Sau một dạ. chuyện với agatha mckin trần văn lâm mới hiểu ra nhiều thứ người lì t ậ t kẹo vợ chưa chắc đã là người thuộc đảo y bàn mờ ra mặc dù đúng là đa số lì tất kẹo vợ đều là người của đảo y xin nhưng vẫn có một số rất nhỏ không phải như vậy họ chính là những người phản đối đảo ý x ị n trước kia khi mà gá đi ẩn còn là một hội vô cùng h n g mạnh hoạt động trên cả bốn khu vực xệ vạn hô phèo thịt gờ răng và m t u y ề n thì cũng có không ít người thuộc những bộ tộc khác gia nhập gá đi ẩn với cùng chung lý tưởng tiêu diệt loài rồng trong đó không thiếu lì tất kẹo vợ và cả n h ỉ tất kẹo vợ nhưng mà vị thần t h a i hương thần rồng hủy diệt bạn đã ra tay chấm dứt sự vi hoàng của gá đi ẩn khi đó nếu không phải cả ùn và dẹ tạ đồng thời xuất hiện thì rất có thể những người thuộc gá đi ẩn đều đã bị giết sạch theo agatha m ạ k ể thì không phải lì tất kẹo vợ không phải n h ỉ tất kẹo vợ Cũng chẳng phải b ấ trong kỳ tộc gì là mối nguy g là lớn mối hiểm đối với u a i mà thì n không rơi vào tình Nhưng thôi, họ chức trạng này.、Nhưng、cũng đúng thôi, bọn họ tổ chức săn rơi vào chính bạn tổ dồng. Mà lịch à v thần sáng tạo ra loài dồng, không sáng dồng, loài ra ó c u y ệ n bạn sử ẽ bỏ qua cho lịch họ. Trong s không ít lần gá d i ẩn sau khi chuyển sang hoạt động bí mật đã khôi phục phần nào sức mạnh trong âm thầm thì b ạ n lại như một cơn ác mộng kinh hoàng xuất hiện phá tan tất cả nếu không phải nhờ vào việc gá d i ẩn vẫn bảo vệ kỹ bí mật về khả năng dễ dàng thì bạn đã ra tay tàn sát toàn bộ gá đi ẩn rồi lao muốn biết bí mật này nằm ở đâu để một lần nữa làm cho loài rồng trở nên không có nhược điểm thống trị thế giới mà lần này agatha mskin a bị thương nặng chạy trốn đến đây chính là do bạn đột kích tấn công tổng bộ mới của gá đi ẩn làm cho số gá đi ẩn đã ít lại càng ít m ớ i không còn một bản thân agatha mskin a hiện tại cũng đang bị thương rất nặng vết thương do bạn gây ra không phải đơn giản là có thể lành được nên cần hắn giúp đỡ trần văn lâm nghe đến đây liền hỏi cô cần ta giúp đỡ những gì agatha mskin a cũng không dài dòng vết thương càng lâu càng khó chữa đưa cho hắn một lệnh bài màu đen khắc hình đầu rồng nói cách đây mười ngày đi đường cứ hướng đông mà đi ngươi sẽ gặp một thị trấn có tên lũ sơ g i s ở đó có một vị pháp tộc nợ d ị c h sư là người của gá đi ẩn hắn cũng là lãnh chúa lũ sơ g i s đưa tấm lệnh bài này cho hắn rồi mang thuốc chữa thương về cho ta hoàn thành tất có hậu t ạ trần văn lâm đang còn có một chút do dự bóng nghe thông báo vang lên chúc mừng ngươi phát hiện nhiệm chuỗi nhiệm vụ phục hưng gá đi ẩn nhiệm vụ một mang theo lệnh bài gá đi ẩn của agatha mast k ì tiến về thị trấn lũ sơ g i s gặp gỡ bỡ lã lũ sơ g i s và mang thuốc chữa thương về phần thường không biết chấp thuận hay từ chối nghe thấy vậy trần văn lâm liền không nghĩ ngợi nữa đồng ý được ta sẽ v ừ a vặn ta cũng cần tìm nơi mua sắm trang bị cho binh sĩ cô còn chịu được bao lâu agatha mát k i n bình tĩnh nói hẳn là cũng khá lâu ta bị thương cũng không nặng lắm nhưng là bị dính phải ngọn lửa của bạn chỉ một phần nhỏ thôi ta có thể chịu được hai tháng trần văn lâm nhận lệnh bài gật đầu nói được ta sẽ mang thuốc chữa thương trở về nhanh nhất có thể trần văn lâm ra ngoài liền dặn binh sĩ hay làm công việc quản lý nhân sự và phân phát lương dặn ta có việc cần phải rời khỏi l ã n h địa gần một tháng thời gian này ở đây do ngươi hoàn toàn làm chủ mỗi ngày đưa thêm mười người vào làm binh sĩ mười lăm người khai thác gỗ mười người khai thác đá 15 người khai thác kim thác lần o ạ i này cũng nhờ g săn, lên do h có hạ hút n gà từ lên như Cứ được. tha mặt kín g hắn mới biết cách lánh địa của hắn một mươi ngày đi đường là sẽ đến một nơi có nhiều người sinh sống hắn cũng thật sự cần mua số lượng lớn trang bị vũ khí áo giáp cấp cao để bốn đây là lần đầu tiên trần văn lâm và binh sĩ của hắn đến khu rừng phía bên kia bờ hồ quả nhiên như lúc binh sĩ thăm dò ở đây động vật hoang dã nhiều vô số kể trên đường đi hắn phải tránh một vài đàn động vật hung dữ và mạnh mẽ như voi mà m ó n c h â u rừng nhìn thấy lượng động vật hoang dã khổng lồ thế này trần văn lâm cảm thấy không nên săn giết vội dù sao thì trên đồng cỏ và những khu rừng khác cũng còn không ít đàn t h ú khác hắn muốn là sau này khi đủ năng lực sẽ vây khu vực này lại biến chúng thành bãi nuôi thú là tốt nhất vừa có thể kiểm soát số lượng đến giữa trưa đoàn người trần văn lâm đến một khu vực khá trống trải bên dưới chân dạng núi đá khu vực này rất ít cây cối chủ yếu là các tảng đá lớn và bãi cỏ xanh đang định ra lệnh dừng lại ăn trưa đông nhiên hắn thấy mặt đất chấn động giống như động đất vậy đá trên núi lan xuống mà nguồn cơn chấn động cũng phát ra từ đỉnh núi đá ngay phía trên hắn trần văn lâm vội vàng ngẩng đầu lên xem xét đỉnh núi khi nhìn thấy một con rồng khổng lồ đang đứng trên đó trái tim của hắn co thắt lại như muốn ngừng đập không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng ra lệnh nhanh nhanh tìm chỗ ẩn ấp n ấ p vào tảng đá nào đó mau lên không thì tất cả đều phải chết hắn thấy rõ ràng trên đỉnh nú một con rồng cực kỳ to lớn lớn không cách nào hình dung một mảnh vẫy trên người nó thậm chí còn to hơn cả một con voi m à m g ọ t nó to đến mức cho dù đỉnh núi cách xa bọn hắn mấy nghìn mét vẫn nhìn thấy vô cùng rõ ràng vẫy màu đen tuyển giống như lớp áo giáp bằng sắt phần cạnh vẫy màu đỏ tươi như máu đôi cánh khổng lồ móng đốt sắt nhọn thân hình đồ sộ như muốn đẻ sập mọc núi ánh mắt nó lướt qua xung quanh nhìn một hồi mặc dù đã nấp kỹ vào phía dưới tảng đá nhưng trần văn lâm vẫn có thể cảm thấy rõ ràng con rồng to lớn này vừa đảo mắt qua trôm à bọn hắn đang n u ố chết tiệt trần văn lâm trong lòng mắng to tim hắn đập càng nhanh hơn chắc chỉ cần một hơi là con rồng kia đủ sức giết sạch bọn hắn đ ỗ n g nhiên tiếng gió dít lên giống như có một cơn lốc quấn qua xung quanh đ á vụn từ trên núi lan xuống cả chiếc xe ngựa đều trao đảo như m u ố n đổ trần văn lâm thấy mặt trời như bị che khuất hắn nhìn lên trên thì không khỏi thở ra một hơi con rồng đen khổng lồ kia đã vũ cánh bay đi thật may mắn thoát chết rồi trần văn lâm thầm nghĩ đám binh sĩ cũng rời khỏi nơi trú ẩn một người trong số đó nói đó hẳn là hắc long nạ cú dạ thật kinh khủng trần văn lâm nghe vậy vội vãng hỏi người biết nó người kia vội vàng trả lời thưa lanh chúa đó hẳn là hắc long nạ Gũ dạ giống ý như miêu tả to hơn ngọn núi v ả c đen hơn giáp sát vỗ cánh có thể tạo bao tố trần văn lâm gật đầu hỏi nó mạnh không so với bạn thì thế nào binh sĩ kia không nghĩ ngợi liền nói hắc long nạ Gũ dạ là một trong ba tướng lĩnh đắc lực của thần thái ư ớ n g b ạ n nó cực kỳ mạnh một mình nó là đủ sức tiêu diệt một trong chín vương quốc của sệ bàn nhưng mà bạn chỉ dùng một tay cũng có thể bóp chết nó dù sao thì rồng cũng chỉ là b ả n tiện tay tạo ra thôi trần văn lâm không khỏi hít một hơi hắc long nạ cụ dạ trong mắt hắn quả thật là vô địch tồn tại Phái vật này mà xuất hiện trên thiên tinh, vật xuất trên này mà càng h không ắ c quốc n gia o cả ổ i chứ thần t hình ra. r Vậy mà o mắt b ngày nó n c ũ chỉ con chút. mạnh hơn Mạnh như thảo một kiến n vậy, o gá không chống Những giới đi đổ đỡ nổi. ẩn thần n bị vị sát thế ở à mạnh như vậy, trần h thần, ế còn thần, người tạo a ra thế tạo t những h giới này, tạo ra cả những vị thần kia. Quyền ngày, năng đến cỡ nào? Càng ngày, Trần cỡ văn lâm càng cảm thấy chờ mong vào phần thưởng mà thần hứa sẽ b a n phát bình phục tâm tình lại trần văn lâm ra lệnh được rồi mặc kệ hắc long nạ g ụ dạ đó không phải là điều chúng ta quan tâm ăn uống đi rồi chúng ta sẽ đi tiếp Mặc dù là nói rằng không quan tâm, nhưng trần â m nhưng t văn lâm b i ế trở hắc hiện tại đây hẳn là tìm kiếm những chạy long là nạ gồng gũ giờ dạ tại dạ xuất tìm t kiếm đây ở, ở, ở ố n như skin Nhưng mà hắn ẩn cũng thật mạnh mẽ, cho dù không bạn, hắn cũng kiểu thả thấy thật cho thì không trước ư ạ gạt gá t mà mà mẽ, vậy. đi lúc có dù n tượng g được lại à nào mà m thế thể đánh con người có b được con rồng khổng lồ này. Trần Văn、lâm、trở lồ Lâm lại bên trong xe ngựa ăn uống sơ qua mặc dù ở trong xe ngựa không làm gì nhưng điểm kinh nghiệm của hắn vẫn gia tăng liên tục từ những binh sĩ và thợ săn thu cộng thêm cho hắn cứ như vậy không lâu nữa là hắn sẽ lên được cấp m ư ơ i năm khu rừng phía đông này khá là rộng hắn và đám binh sĩ đi khoảng sáu tiếng liên tục nhưng vẫn cảm thấy còn lâu mới ra khỏi được khu rừng mà hắn thì cũng sắp hết thời gian đăng nhập trần văn lâm cảm thấy lần này agatha mạt kín xuất hiện là một cơ hội khá tốt cho lãnh địa của hắn phát triển nhanh hơn dù sao thì cứ với tốc độ phát triển này so với người chơi thì có thể xem là nhanh nhưng không biết bao giờ mới có thể so sánh với những tòa thành trọng điểm của chín vương quốc loài người của khi v ư ợ t x e vạn mỗi toàn thành đó sở hữu cả trăm triệu cư dân khoảng cách lãnh địa của hắn đến mấy tòa thành này là cực kỳ xa càng không nói đến khoảng cách so với vương quốc chương mười bốn bang hội thành lập khi ý gì ẻ n thế giới đã xuất hiện được hai mươi ngày đa số người chơi cũng đã lên được cấp mười có thể rời khu vực tân thủ thành lập bang hội nhưng v ì phí thành lập bang hội khá cao lên tới một trăm vàng còn cần thêm một khu đất không thuộc quyền sở hữu của nờ tờ cờ từ cấp lãnh chúa trở xuống thì mới được phép thành lập bang hội nên có rất ít bang hội được thành lập tìm một khu đất không thuộc quyền sở hữu của nờ tờ cờ cấp lãnh chúa trở xuống tức là miễn sao đó không phải là đất của địa chủ quý tộc người dân nào đó là được còn những người như lãnh chúa thành chủ quốc vương thì vẫn chấp nhận được dù sao thì toàn bộ đất của khu xệ bàn trên danh nghị đều thuộc về c h í n quốc vương chết n nói về 100 vàng, đó về k ô n g phải là m dù người trong ậ cao n gì ẻn h thế giới không phải là chuyện đơn giản khi bị giết cần đến bảy ngày sau mới được phép trở lại mặc dù không rơi trang bị nhưng sẽ bị giảm hai mươi năm số cấp tại khu vực tân thủ người chơi cũng không có nhiều không gian hoạt động chỉ có thể kiếm tiền thông qua việc bán vật liệu cho nở đỡ cờ nhưng mà số lượng bán được cũng cực kỳ thấp khi ra ngoài rồi đi đến những nơi không người khẻo lánh mặc dù nguy hiểm một chút có thể sẽ chết nhưng ở đó tài nguyên khoáng sản như bang hội mtơ dù lượng người chơi khổng lồ lên tới năm mươi người di chuyển đến một khu vực khá xa khi tìm được nơi thích hợp xây dựng bang hội họ đã chết mất hai mươi năm người nhưng cũng may mắn là ở đó họ tìm được một mỏ đồng cộng thêm số tiền mà họ thu mua trong suốt khoảng thời gian qua đã đủ một trăm n vàng các bang hội khác cũng vậy không tìm được mỏ đồng vàng hay bạc thì họ cũng tìm được mỏ kim loại cao cấp hơn nói chung từ khi rời khu vực tân thủ mặc dù nguy hiểm hơn chết không ít người nhưng cũng giúp cho người chơi phát triển vô cùng rầm rộ rồi sau đó cũng lục tục xuất hiện liên tiếp những bang hội khác thành lập chỉ 25 ngày sau khi ị t h n thế giới mở cửa số lượng lớn bang hội được thành lập về phần lãnh chúa thì vẫn chỉ có một mình thôn mạc kham mà thôi mặc dù bỏ rất nhiều tiền của nhân lực vật lực ra nghiên cứu cách lấy được lệnh bài kiến tạo lãnh địa nhưng cho đến, đến giờ các tập đoàn vẫn trắng tay lãnh địa so với bang hội có lợi hơn rất nhiều chưa kể về quyền lợi của lãnh chúa được các quốc vương công nhận tên t u ổ i ngoài ra lãnh địa có khả năng thu hút nở tờ cờ còn bang hội thì gần như chỉ do người chơi hình thành chỉ có số ít trường hợp thu phục được nở tờ cờ bảng xếp hạng bang hội hạng một bang hội ẻm tờ giờ bang hội cấp ba hạng hai bang hội giờ dạc gồng bang hội cấp ba hạng ba bang hội giỏi bang hội cấp hai hạng bốn bang hội sợ tom bang hội cấp hai số lượng bang hội chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã lên tới gần 500 bang hội nhưng do hạn chế về mặt cấp bang hội mỗi cấp chỉ được thêm năm thành viên nên không phải thành viên nào đăng ký sẵn t r ư ớ c cả khi đăng nhập vào ý gì e n d thế giới cũng được gia nhập bang hội thậm chí bang hội em c g rơ nhờ sự giàu có của mình đã thành lập thêm bốn bang hội chi nhánh ở xung quanh bang hội chính thanh thế vô cùng khổng lồ mà cũng không chỉ có một mình bang hội em c g rơ làm điều này những bang hội khác cũng không chịu kém cạnh thành lập rất nhiều bang hội vệ tinh xung quanh hỗ trợ cho bang hội chính dù sao cái mà những bang hội đứng đầu thế giới này không thiếu nhất chính là người thời gian này người trên tiên tinh cũng phát hiện ra dường như sau khi đạt được cấp m ư ơ i trở lên tạo ý gì ẹn thế giới thì bản thân họ ngay tại thế giới thực cũng đ ô n nhiên trở nên khỏe mạnh hơn t i n tức này lan ra trên toàn thế này lan ra g i ớ i ai ai c ũ n bản g về sự k i ệ n này, cuối cùng t h ầ n x u ấ t h i ệ n đ ư a ra m ộ t thông đ i ệ p n g ư ờ i c h ơ i đạt từ c ấ p 10 đ ế n 19, sẽ nhận được 10% sức mạnh của nhân vật tạo ý gì n thế giới đưa về cơ thể ở thế giới thực tại người chơi đạt từ cấp 20 đến 29, 20% đến được nhận mạnh sẽ sức c ủ a nhân Thế vật tại giới, Easy Goodgy đ ư a về c ơ thể thế ở g i ớ i thực tại. n g ư ờ i c h ơ i đạt từ c ấ p 30 đ ế n 39, sẽ nhận được 30% sức mạnh của nhân vật tạo ý gì n thế giới đưa về cơ thể ở thế giới thực tại người chơi đạt từ cấp 4 0 n m đến b ố sẽ nhận được 40% sức mạnh của nhân vật t ạ i ý gì n thế giới đưa về cơ thể ở thế giới thực tại người chơi đạt từ cấp 5 0 m m đến n ă sẽ nhận được 50% sức mạnh của nhân vật t ạ i ý gì n thế giới đưa về cơ thể ở thế giới thực tại người chơi đạt từ cấp 6 0 u m đến s á sẽ nhận được 60% sức mạnh của nhân vật t ạ i ý gì n thế giới đưa về cơ thể ở thế giới thực tại cứ thế tiếp tục người chơi đạt cấp 9 0 í n đến c h sẽ nhận được 90% sức mạnh của nhân vật t ạ i ý gì n thế giới đưa về cơ thể ở thế giới thực tại Hơn nữa, đây chỉ nữa, trong đây là một bốn tin tức này công bố giống như một quả bùm làm nổ tung cả thế giới ai nấy mặc dù mấy ngày qua cũng cảm thấy cơ thể có chút thay đổi nhỏ trong những ngày qua nhưng dù sao cũng chỉ vào khoảng mười phần trăm cực kỳ ít nhưng ngay khi thần xác nhận thì mọi người càng cảm thấy sự quan trọng của ý gì ẹn thế giới gần như cùng lúc cho dù các tập đoàn lại đẩy giá thu mua đồng tại ý gì ẹn thế giới tăng lên đến hai mươi me đổi lấy một đồng nhưng số lượng đồng được người c h ơ i bán ra lại vô cùng ít muốn thực lực tăng lên cần phải cải cấp thêm trang bị x ị Mà muốn có trần a n g bị xịp, thì c có、tiền. Chứ chẳng cả. tiền. thật sự thiếu thốn kinh tế ngoài đời thật, thì gần như chẳng ai muốn bán tiền trong easy Thế giới để đổi lấy cả. Thành ra, tiền tệ trong easy Thế giới mới là quan trọng nhất. Trần người kinh ngoài đời ai Giới đổi mọi Giới những gần như muốn bán N N quan sự là để Easy ra, Easy lấy mới văn lâm cũng đã rời đi lãnh địa của mình được tám ngày hắn đã thấy sự xuất hiện của một vài nơi có người sinh sống nhưng không nhiều chỉ có l ẻ thẻ vài ngôi nhà của thợ săn hoang dã sau một hồi tìm hiểu thì chỗ của bọn hắn hiện tại còn cách thị trấn lũ sở t h ị khoảng ba ngày đi đường thị trấn lũ sơ ghis khá là lớn có khoảng một mươi tư binh phục vụ dưới quyền lãnh chúa b ờ lạ lụ sơ ghis số người dân sinh sống ở đây cũng lên đến ba trăm linh người so với thôn mạc khẳng của hắn mạnh hơn rất nhiều có lẽ nếu là người bình thường sẽ rất khó gặp lãnh chúa b ờ lạ lụ sơ ghis trừ phi để lộ tấm lệnh bài chứng minh thân phận dở dạ gồng ở lờ ở, ở kia ra ngoài nhưng mà tấm lệnh bài đó không thể để lộ ra nếu không muốn sau này bị người lì tất kéo vợ của đ ả o ỵ x i n s ă n lùng nhưng mà trần văn lâm hắn có cách khác hắn đến đây còn có một mục đích mua thêm trang bị và vũ khí cao cấp cho binh sĩ trang bị còn thêm cả ngựa chiến để thành lập k hẳn là cũng mua được k h á khá tám ngày qua đẳng cấp của hắn cũng đã tăng lên cấp m ộ ư ơ i sáu vẫn tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật nhưng mà bị hoa hiệu và bác đờ a cờ bám sát đằng sau hai người cũng đều đạt tới cấp m ộ ư ơ i năm còn về phần lãnh địa binh lính cũng đã tăng lên một trăm bốn mươi ba người thêm vào chín mươi thợ săn có thể thăng lên làm cung binh bất kỳ lúc nào tổng dân cư cũng đã vượt qua một người lương thực thì đã dư giả cho dù cung cấp cho một mươi người sống qua bốn tháng mùa đông cũng không thành vấn đề hiện tại mỏ vàng đang làm việc khá tốt hoạt động vô cùng ổn định có năm mươi người khai thác vàng mỗi ngày đều mang lại cho hắn vào khoảng ba trăm vàng trừ đi lương cho cư dân và xây dựng thêm công trình trang bị vũ khí cho binh lính mới thì hắn vẫn còn 2.000 vàng 2.000 vàng đủ để thành lập 20 bang hội phải biết hiện tại cũng chỉ mới có hơn 500 bang hội được thành lập mà thôi trong đám người chơi có thể hắn không có nhiều người phục vụ nhưng hiện tại hắn có lẽ chính là người giàu có nhất trong y dị ẹn về việc mang thực lực trong y dị ẹn thế giới về thế giới thực tại trần văn lâm cũng vô cùng hướng đến trong những bảng hướng dẫn của thần đưa ra thì ngoại trừ có việc có thể mạnh như những vị thần kiểu như dễ tạ bạn ra thì người chơi hoàn toàn có thể đạt đến đẳng cấp của những sinh vật mạnh nhất trên thế giới này Đẳng chương ấ p tối i cao của s n vật thế g i hắn không biết nó c mười đâu, n ă n m bản t hùng à o n n ư mạnh từng cách rất xa không biết xa bao nhiêu về phía nam nơi trần văn lâm và một m ư ờ i bốn binh sĩ đang nghỉ ngơi nằm ở gần biên giới giữa hai khu vực sệ vạn và xì vịt quân đội người lì t ậ t kẹo vợ và nì t ậ t kẹo vợ đang canh chừng nhau tại khu vực này không cho phép đối phương xâm phạm đ ỗ n g nhiên một cơn gió lốc khủng bố còn đến doanh trại quân đội hai bên bị đợt gió lốc này thổi x ú c lên ngựa chiến chạy t o á n loạn một cung thủ người lì t ậ t kẹo vợ bỗng nhiên run dậy cánh tay chỉ lên trời lắp bắp thần thần hai thương bạn trên bầu trời cách xa mặt đất cả chục km một sinh vật hình dạng loài rồng l â n rác màu tím đậm đang chậm rãi bay qua vùng đất này chậm rãi chỉ là cảm giác thực chất thì sinh vật này bay rất nhanh nhưng vì thân hình của nó quá lớn nếu trần văn lâm ở đây thì sẽ thấy hắc long nạ g ụ dạ đã để lại ấn tượng cực sâu cho hắn so với sinh vật này là vô cùng nhỏ bé một cái móng nuốt của nó còn to hơn cả hắc long nạ g ụ dạ đó chính là thần thai ương bản vị thần cực kỳ quyền năng trên ý gì n thế giới cho dù cách xa cả chục km thì vẫn có thể thấy rõ cơ thể khổng lồ của vị thần này thần hai ương bản sau khi tiêu diệt tổng bộ mới của hội gà d i ẩn lao đang trên đường trở về đỉnh gột gặt nằm ở vùng biển phía nam lục địa ý gì n đông nhiên binh sĩ người yảo vơ nhìn thấy bạn dừng lại vỗ cánh vào không chúng mỗi lần vỗ cánh lao lại tạo ra những cơn báo như muốn hủy diệt vùng đất xung quanh hai phe lì tật kẹo vợ và nỉ tật kẹo vợ mặt xám như cho cảm thấy cái chết sắp đến nơi thì bỗng nghe thấy bạn gầm thét trên bầu trời sâu bọ cũng dám xuất hiện các ngươi nghĩ rằng mình sẽ chặn được ta sao binh sĩ hai t ộ c kẹo vợ lại càng cảm thấy tuyệt vọng sâu bọ chúng ta đúng là sâu bọ so với ngươi nhưng chúng ta không chặn đường nha ngươi cứ rời đi bảo đảm không ai chặn đường trong lòng các binh sĩ gầm thét nhưng mà cũng không như bọn họ suy nghĩ bạn cũng không hạ xuống tiêu diệt bọn hắn phía nam ngay trước mặt bạn xuất hiện ba vị thần mặc giáp sắt đi ra ba vị thần này đều vô cùng to lớn bằng khoảng một phần mười bạn tay phải cầm kiếm tay trái cầm kiên mặc áo giáp đỏ chính là r ẹ tạ thần chiến tranh của nhân loại tộc nờ khu xẻ v à n mang theo trường thương mặc áo giáp vàng là thần bảo hộ nhân loại tộc mẹn khu xì v i t thần dù v i t mang theo d ị u chiến mặc giáp đen chính là nhân loại đấng sáng tạo vị thần tạo ra nhân loại trên ý gì n này thần án r ẹ n ba người bọn họ thực chất cũng không phải có ý định tiêu diệt hay chặn đường bạn mà chỉ là một lần thăm dò sức mạnh của bạn thần án r ẹ n người đứng đầu uy nghiêm nói bạn ngươi làm quá chỉ cần sau này ngươi không xuất hiện tại đại lục ý gì n bọn ta sẽ bỏ qua không can thiệp thần hai h ư ơ n g bàn cười nạo tràn ngập bá đạo nói các ngươi nghĩ rằng có thể quản được ta sao ta muốn đi đâu còn cần các ngươi đồng ý ngu xuẩn chết đi cho ta móng luốt của bạn giống như ngọn giáo lao về phía dẹ tạ thần chiến tranh dẹ tạ cũng không phải dạ người sợ hay ngược lại dẹ tạ vô cùng chồng chiến đấu tay trái cầm khiên nâng lên bảo vệ trước người thân hình tiễn lên về phía trước đ ỗ n g nhiên đạn dẹn hét lên lập vòng bảo hộ nghe thấy vậy thần hai thương b ả n dừng thân hình lại nghèo đầu nói các ngươi đúng là phiền phức còn phải bảo vệ đám sinh vật yếu đ t kia không cần thiết vòng bảo vệ để ta tạo ba người các ngươi cứ thoải mái dùng lượt đi ha, ha. cho ta xem hai chỉ trị t ỷ và một đẹp sẽ như thế nào vòng bảo hộ chính là thứ không thể thiếu khi các vị thần chiến đấu dư ba chiến đấu của họ vô cùng khủng bố có thể hủy diệt vùng đất lân cận nên mỗi khi chiến đấu luật của các vị thần đó chính là hai bên đồng thời bỏ ra một phần năng lượng ngang nhau tạo ra một vòng bảo hộ chung bao quanh khu vực chiến đấu không để ảnh hưởng đến xung quanh thần hai ương bản vô cùng tự tin nên căn bản không thèm ba vị thần của nhân loại kêu bỏ sức tạo ra vòng bảo hộ một lớp lồng năng lượng màu tím hiện lên bao phủ hàng nghìn ký lở mẹ xung quanh khu vực chiến đấu nhìn thấy k i t tác của mình thần hai ương bản gật đầu thỏa mãn được rồi đấy cho ta xem các ngươi cố đến được mức nào thần chiến tranh dẹ tạ nóng tính liền không chịu nổi khinh thường như vậy không nói nhiều lao về phía bạn và n h móng vuốt của bạn va chạm vào tấm khiên của dẹ tạ bạn không hề h ấ n gì vẫn y nguyên chỗ cũ dẹ tạ bị đánh lui vài bước mới dừng lại được dù vịt và án rẻn cũng tiến lên cầm vũ khí lao về phía bạn đôi rồng quật về phía trước ba người dẹ tạ không dám khinh thường đưa vũ khí lên đón ữ a và n h dư ba chiến đấu vô cùng khủng khiếp tỏa ra xung quanh chạm vào vòng bảo hộ tạo ra những vụ nổ lớn chỉ sau hai đòn bạn cười to cắn rỡ dùng hết sức đi nếu không cả ba người các ngươi đều phải chết ở đây ngọn lửa hủy diệt lồng ngực thần thai gương bạn n ở lên có thể thấy do ánh sáng màu tím l ó i lên từ miệng lao phun ra một cơn bão lửa màu tím đậm mang theo sức mạnh hủy diệt ba người dẹ tạ vô cùng nghiêm túc đối đầu dù vịt cầm thương c ầ m lên thánh quang bảo hộ dẹ tạ cũng nâng khiên lên hết chiến thần vô địch giết vê anh vê anh vê anh vê anh cơn bão lửa tím trôi qua hai bên đều không hề hấn gì có vẻ rất ngang bằng dẹ tạ và dù vịt cũng mừng rỡ bạn cũng không phải là không thể đối phó như họ nghĩ đ ồ n g nhiên nghe tiếng hạn d ẹ n gầm lên cẩn thận lùi lại như một c ơ n lốc bạn di chuyển cực kỳ nhanh đến bên hai vị chỉ chỉ tỉ là dẹ tạ và dù vịt phần đầu thì húc vào người dẹ tạ một vớt trước thì vồ vào dù vịt rẽ tạ mặc dù bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn kịp nâng khiên lên đón đỡ dù vịt cũng tương tự dù sao họ cũng là một vị thần bành bành hai tiếng va chạm chầm muộn vang lên Dẹ tạ và dù vịt đồng loạt phun máu bay ngược về phía sau hạn ẹ n không trần c h ờ liền cầm dịu chiến chém về phần của bạn nhưng bạn làm như không thấy mặc cho hạn rẽ mình Tiếp tục dùng vòng ố chống t trước sắc nhọn về phía vị thần trì trì tì. tạ vịt trong rụ ngược vẫn kịp đưa vũ khí lên trước sắc ngực nhọn trạng vẫn lên phía thái khí vồ về vị và vũ kịp bay Dẹ đỡ đ đánh của bạn. n của Dầm. Dầm. Vong bảo hộ vỡ tung thân hình khổng lồ của hai vị thần trì chỉ, chỉ tì nặng nề rơi xuống những dây núi phía dưới làm cho khu vực này như bị địa chấn cùng lúc đó mặc cho ả ạ n rèn tấn công cũng chỉ tạo ra những tia lửa do lưới dịu cớ vào l ớ p vải c g rắn bạn như cảm thấy bị phiền chở mình dùng đốt trước năm lấy hạn rèn tiêu căng nói chém đủ rồi chứ cút xuống dưới kia nói xong móng đuất của lao bốc chặt những tiếng răng rắc giống như sương gậy văng lên p hạ á t ra hạ hạ h ạ n r è n rồi lao ném hạn r è n xuống đất gần chỗ hai người rẽ tạ và rủ v í bạn lượn trên không trung nạo m ạ n nói ha ha quá yếu chỉ thế này cũng dám chặn đường cảnh tạo ta đúng là sâu bọ h ạ n r è n thì đã trọng thương ngất x ỉ u rẽ ta nhìn bạn bình tĩnh nói cho dù có đánh thắng ngươi cũng không giết được chúng ta đừng quên vị thần là không thể chết bạn cười ngông c ũ n g nói ý ngươi là r ồ n ha ha nơi đáng ghét đó sao rồi cũng sẽ có một ngày ta sẽ phá nát r ồ n để l ú đạo mạo các ngươi không thể dựa vào đó hồi sinh được nữa còn bây giờ ta sẽ tiến các ngươi trở về dồn sau này gặp lại bạn đang định tiếp tục động tác đ ỗ n g nhiên hai sinh vật khổng lồ xuất hiện trong đó một sinh vật gầm lên đủ rồi bạn hai sinh vật này một sinh vật mang hình dạng loài rồng từ hình dáng hình thể đều cực kỳ giống bạn chỉ khác là vải rác màu xanh ngọc bích còn một sinh vật khác hình dạng nhân sư có hai cánh chim đại bảng trên phần cơ thể người toàn thân màu vàng n g ánh mang hình dạng rồng xanh chính là ùn vị thần quyền năng nhất hình dạng của bạn cũng chính là theo hình dạng của ùn tạo ra chính xác mà nói vị thần ùn lúc trước một thân tách ra thành hai vị thần một tràn ngập tà niệm năng lượng tiêu cực chính là thần thai hơn bạn phần còn lại thì chính là ú n ú n mới vẫn mang hình dạng ú n cũ còn bạn thì mang hình dạng của ú n chỉ khác là màu tím và xanh m à t h ô i còn lại là một vị thần cũng vô cùng mạnh mẽ thần chia ra làm ba loại đẹp ẹ t và chỉ chi ti vị thần mang hình dạng nhân s ư kia chính là vị thần đứng đầu loại thần ẹ t thần vơ bạn dừng động tác lại nói ú n vơ lại là hai lão già các n g ư ờ i nệ mặt hai n g ư ờ i tạm tha cho ba tên ngu xuẩn này nhìn thần thai hương bạn rời đi ú n đưa ba tia sáng vào người của rẽ tạ dù vịt và ảng rẻn giúp họ chữa thương rồi hỏi ạn rẻn bạn mạnh đến cỡ nào hắn rèn đứng dậy nói cực kỳ mạnh ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn có vẻ như hắn còn ẩ n giấu thực lực thật sự rất nhiều t ù n thở dài nói bạn càng ngày càng mạnh càng khó kiểm soát ta cũng không hiểu tại sao hắn lại trở nên mạnh như vậy bây giờ cho dù là ta cũng không thể cản nổi bàn chúng ta cần bàn bật lại dạy ta nghĩ gì đó rồi nói hình như hắn định phá hủy r ộ m để chúng ta không thể hồi sinh được t ù n liên lập tức phủ nhận bạn mặc dù tàn độc n g ạ mạn nhưng hắn không búng đốc bạn cũng cần dồn để có thể hồi sinh vợ thì nghĩ một chút rồi nói cũng không phải là không có khả năng nếu như hắn mạnh đến mức đủ sức chống lại tất cả chúng ta thậm chí là tiêu diệt toàn bộ chúng ta thì hắn cũng không ngại hủy đi dồn đâu dù sao thì lúc đó đâu ai đủ sức giết hắn ưu nói rất khó cho dù hắn mạnh thế nào cũng khó mà cùng lúc chống lại mấy chục người chúng ta thông báo tập hợp mọi người đi dồn là một vùng không gian nằm bên ngoài hành tinh ý gì ẹn sinh vật trên ý gì ẹn không biết về dồn chỉ đạt đến đẳng cấp vị thần thì mới biết đến đó là nơi mà các vị thần khi chết linh hồn và năng lượng sẽ được đưa về dồn một lần nữa hồi sinh nhưng cũng cần thời gian hàng trăm năm để khôi phục lại thân thể cũ chỉ cần phá hủy dồn thì vị thần khi chết sẽ chính thức chết không thể hồi sinh được nữa chương mười sáu người ở chung chuyện bạn đánh bại hai chỉ chỉ tỷ và một đen hay việc cuối cùng ùn xuất hiện trần văn lâm đều không biết hiện giờ hắn đang trên đường tiến về thị trấn lũ sờ ghis chỉ còn ba ngày nữa là sẽ đến nơi trên đường tìm hiểu được thị trấn lũ sờ ghis mặc dù chỉ có mười nghìn binh lính nhưng được xem là một thế lực rất đáng gờm lãnh chúa lũ sờ ghis là người cực kỳ quan tâm về vấn đề quân sự gia tộc lũ sờ ghis có một bãi chăn nuôi chiến mã rất lớn lên đến hàng triệu con họ có mỏ kim loại cao cấp mấy mỏ vàng bạt và đồng giàu có như vậy nên quân đội tư nhân của thị trấn lũ sở ghi s 10.000 người toàn bộ đều là thuần một sắc trọng kỵ binh ngoài 10.000 kỵ binh họ còn có hộ vệ 5.000 người chủ yếu là hộ vệ chuyên điều khiển các loại vũ khí công thành hoặc thủ thành ngoài ra ví thị trấn lũ sở ghi là một vị trí quan trọng cung cấp lượng lớn chiến mã cho vai hội h ì n h vương quốc nên quốc vương vai hội h ì n h còn đặc biệt phái 10.000 binh sĩ đến trú đóng bảo vệ thị trấn lũ sở ghi một phần cũng là giám sát trọng kỵ binh là loại binh sĩ mang giáp kim loại từ đầu đến chân kể cả chiến mã không sợ cung tên và phép thuật mang sức mạnh trong tầm chống đỡ của giáp nên thị trấn lũ sở ghis mặc dù nằm ở vùng khá hẻo lánh nhưng loài lì t ậ t k ạ o v ở vẫn không thể chiếm lấy nơi này được binh sĩ lì t ậ t k ạ o v ở chủ yếu là cung thủ pháp sư hoặc kiếm sĩ đối đầu với trọng kỵ binh của thị trấn lũ sở ghis thì đúng là gặp khắc tinh tìm hiểu thấy thị trấn lũ sở ghis có rất nhiều chiến mã trần văn lâm vô cùng vui mừng hắn hiện giờ cực kỳ thiếu chiến mã để thành lập kỵ binh theo agatha m a s k i n đến tìm lũ sở ghis hắn cũng không hy vọng mua được nhiều chiến mã có lập kỵ binh có thể nhanh chóng hoàn thành có chiến mã thời gian từ thị trấn lũ sở ghì trở lại lãnh địa của hắn cũng sẽ nhanh hơn nhiều thời gian trôi qua trần văn lâm nghe thấy thông báo đã hết tám tiếng hắn liền rời khỏi ý gì ẹn thế giới đứng dậy tập luyện vài động tác cơ bản trần văn lâm cũng không thấy buồn ngủ lắm dù sao thì hiện tại hắn cũng đã quen lối sinh hoạt theo giờ đăng nhập ý gì ẹn thế giới trước khi vào ý gì ẹn thế giới là hắn đã ngủ đủ mười tiếng rồi lần này trần văn lâm quyết định cần tìm người giúp đỡ hắn quản lý lãnh địa một mình hắn quả thật rất quá sức nhất là như lần này có việc phải ra ngoài thời gian dài chỉ có thể để mặc lãnh địa tự phát triển mặc dù không có vấn đề gì nhưng vẫn không hợp ý h nhất là sau này khi lãnh địa phát triển lớn hơn hắn càng cần người giúp đỡ hiện tại trần văn lâm có thể tin tưởng được chỉ có một mình bùi phương thảo mà thôi thời gian qua gần như cứ hai ba ngày là hắn lại gặp bùi phương thảo tán chuyện một lần dù sao thì bình thường hết tám giờ đăng nhập cũng không có gì làm hắn liền đi tìm người bạn duy nhất này giải tỏa tâm tình dù sao thì đối mặt với một đám chuyên dùng nắm đấm như người t n g nợ cũng rất mệt mỏi mặc dù nghe lời nhưng chuyện gì cũng phải căn dặn rất kỹ càng trần văn lâm đến phòng bùi phương thảo g ó cửa không lâu sau liền thấy bạn cùng phòng của nàng ra mở cửa đến đây nhiều lần rồi nên cũng không lạ gì nhau hắn chào hỏi xong liền nói phương thảo đâu mình tìm bạn ấy có chút chuyện cô bạn kia liền nói nó đang ra ngoài mua đồ ăn lâm đợi chút nó về giờ không lâu sau đ ù i phương thảo mang theo chút rau thịt chưa chế biến về phòng nhìn thấy trần văn lâm liền cười nói vừa đến à ở lại tí nữa ăn cơm luôn mình chuẩn bị nấu ăn n è trần văn lâm thấy thế liền nói bạn cất đ ồ vào tủ lạnh đi hôm nay mình mời cả ba bạn đi ra ngoài ăn tiệc cô bạn lúc nãy mở cửa cho trần văn lâm nghe vậy liền cảm thán đúng là cựu tuyển thủ chuyên nghiệp nha bây giờ giàu rồi mới kiếm được khoản nào à trần văn lâm gật đầu cho qua nói ừ cũng được khác khá. lan lộn không tệ lắm mà mấy bạn đi cho vui nha bùi phương thảo cũng không ngại dù sao thì cả đám cũng biết trần văn lâm trong ý gì ẹn thế giới làm ăn không tệ lắm từ một game thủ nhà nghèo bây giờ có thể thuê nguyên một căn nhà hai tầng lớn mới ăn một buổi quả thật là chẳng sao cả cả đám đến một quán ăn gần đó ăn uống vui vẻ xong trần văn lâm kêu bùi phương thảo qua nhà thuê của hắn có chút chuyện cần nhờ mà thời gian gần đây bùi phương thảo cũng đã đến nhà hắn chơi mấy lần không hề lạ lắm gì nên cũng không phản đối về đến nhà trần văn lâm liền đi hỏi bây giờ bạn làm gì trong ý gì ẹn thế giới gia nhập với bang hội nào chưa bùi phương thảo nghe hỏi vậy liền hiệu x ỉ u gà mờ như mình thì ai dám nhận vào ban g hội chứ vẫn làm người khai thác vật liệu thôi cố mãi mới lên được cấp m ộ ư ơ i một có điều bây giờ giá đồng cao hơn nhiều rồi nhưng vì cái cấp thành ra mình kiếm còn được ít tiền hơn trước trần văn lâm hỏi tiếp bạn biết quản lý không sơ sơ thôi cũng được bùi phương thảo nghe vậy liền nói có việc cho mình à quản lý mình cũng học gần hai tháng thôi có việc không mình sẽ cố trần văn lâm gật đầu nói đúng là mình có chuyện cần bạn giúp đỡ nhưng mà bạn không được để lộ ra nếu mà mình bị biết thì mấy tập đoàn lớn kia không bỏ qua cho mình đâu lần này thì bùi phương thảo lại có vẻ t r ầ n t r ờ nguy hiểm vậy à hay là thôi mình không cần biết cũng được trần văn lâm thấy vậy không khỏi bật cười đúng là rất nguy hiểm nhưng chỉ cần bạn không nói cho ai biết là được mà à mà trong đêm bạn dùng tính danh thật hay giả bùi phương thảo thở phào nói mình dùng tên giả bề ngoài cũng khác do chọn khác khu nên mấy người bạn cùng phòng cũng không biết nhân vật của mình là ai đâu trần văn lâm nghe thế càng yên tâm hơn không do dự nữa hắn liền đi vào việc chính mình cần bạn hỗ trợ mình quản lý l ã n h đ ị ệ cũng đơn giản thôi ban đầu mình cũng không quen nhưng chỉ một thời gian sau là quen ngay mình cũng chỉ có mình bạn là tin tưởng được nên chỉ bạn là giúp được mình được thôi ồ、oh, quản lý lãnh địa h ả mình sẽ cố gắng mà bạn cũng ở sệ vạn à? trần văn lâm gật đầu mình cũng ở sệ vạn bạn đủ đồng để đi truyền thống c r ậ t không bùi phương thảo ngại ngùng nói không đủ tốn một bạc lận đó có bao nhiêu đồng mình đều bán hết rồi trần văn lâm cười nói không sao tên nhân vật của bạn là gì để mình chuyển qua bùi phương thảo nhanh chóng nói nhân vật của mình tên là hệ lần diệu cấp m ộ ư ơ i một chức nghiệp nguyên tố pháp sư khu vực sệ vạn kỳ hỉ giao dịch đồng nhiều rồi nên mình cũng rõ chuyện này mà trần văn lâm nhắm mắt một lát rồi nói mình chuyển qua cho bạn một vàng rồi đó à đúng rồi nhân vật của mình thì hẳn là bạn cũng biết chính là da kẻ mạc khảm đó bùi phương thảo ngơ ngác hỏi da kẻ mạc khảm là tên nhân vật của bạn à nổi tiếng lắm à à mà sao bạn có nhiều vàng thế một vàng là nhiều lắm đó lần này đến lượt trần văn lâm ngơ ngác theo hỏi đệ nhất lãnh chúa hạng một cấp độ bạn không biết à bùi phương thảo ồ lên wow hạng một cấp độ bạn nói thật à trần văn lâm hỏi lại thế bạn biết h o ẹ t ga hoài tờ không bùi phương thảo hỏi lại h o ẹ t ga hoài tờ là ai cũng giống bạn à bỏ tay đúng là gà mờ trần văn lâm không lăn tăn mấy vấn đề này nữa mà nói tốt rồi ngày mai bạn kiếm một tòa thành trì rồi dùng truyền t ô n g trận chuyển đến thị trấn l ũ sợ t i ì nha ở đó chờ mình tầm ba ngày là mình sẽ tới đúng rồi tiền lương mỗi tháng của bạn sẽ là năm vàng có thể dùng vào bất kỳ việc gì bạn muốn bùi phương thảo lặp lại coi như tự nhắc thị trấn l ũ sợ g i ba ngày được mình biết rồi thiên nhân vật của bạn là giả kệ mà khảm đúng không mình nhớ mà thôi mình về đây mình muốn tìm hiểu thêm để còn chuẩn bị việc quản lý lánh địa nữa gặp lại bạn sau t công Thảo ra n g việc trần văn muốn, bạn dọn qua lâm cho nàng tiền lương quả thật cực kỳ cao năm vàng tương đương với năm mươi đồng với tỷ giá một đồng đổi lấy hai mươi me như hiện tại thì tương đương với mỗi tháng nàng kiếm được một triệu me một khoản tiền khổng lồ mà trước đây bùi phương thảo không dám nghĩ đến cho dù có cố gắng cả đời chưa chắc nàng đã kiếm đủ số tiền đó nên nàng rất trân trọng công việc này bùi phương thảo đồng ý luôn nói ừ hôm nay mình sẽ dọn qua đây cho t i ệ n ở bên kia mà làm việc cho bạn cũng không ổn lắm dù sao thì cũng cần bí mật mà trần văn lâm dàn thêm bạn mang quần áo thôi nha bên này đầy đủ cả rồi ha ha sau này có người nấu cơm cho rồi cũng không cần suốt ngày đi ăn quá nữa n mình cũng chán cơm quá n lắm rồi bùi phương thảo c h ế lại thế có thưởng thêm tiền làm đầu b ế t không ấ có chứ trở về phòng bùi phương thảo cũng không muốn tốn nhiều thời gian liền sắp xếp quần áo vào vali hai người bạn cùng phòng thấy vậy một người cực kỳ ngạc nhiên hỏi ủa mày chuẩn bị đi đâu à? bùi phương thảo cũng không giấu giếm mà nói thẳng à tao qua bên nhà lâm ở bạn ấy vừa thuê tao làm việc trong ý gì hẹn thế giới qua đó ở cho tiện với công việc luôn đấy mà một cô bạn khác nghe thấy vậy liền chế nhạo có thật là thuê làm việc không hay chúng mày chuẩn bị cưới luôn rồi nhanh qua đấy bùi phương thảo liền phủ nhận chỉ là làm với tôi không như bọn mày nghĩ đâu sau này nếu được tao cũng nhờ lâm kiếm việc cho hai bọn mày Đi khai h t á chương o à i Hai cô bạn kia liền chẳng cô nghe thế liền không bạn vấn lắm. bám đề đ yêu đương kia nữa mười à nói. Nhớ nhá, có việc nhớ kêu bọn tao đó. nhiên, có đó. việc kêu tao Tất đ ợ c là tao kêu h bảy thị trấn lũ s ở ghis ngay buổi tối hôm đó đ ù i phương thảo đã chuyển hết đồ đạc cần thiết qua nhà trần văn lâm đang thuê nàng chọn một căn phòng tại tầng dưới còn trần văn lâm thì vẫn ở tầng trên cho dù không ngại nhưng hai người dù sao cũng là hai kẻ độc thân nhà rộng như vậy nếu còn không phải là người yêu thì người tầng trên người tầng dưới là tốt nhất có lẽ vì ăn mừng kiếm được công việc mới và cả một vàng kia nữa đ ù i phương thảo mua rất nhiều trái cây nước ngọt về cất trong tủ lạnh nàng còn mang sang đây bộ say sinh tố hay xài hồi còn bán có nước nói rằng chơi game nhiều ít ra ngoài thì nên bổ sung trái c â y hoặc sinh tố cho cơ thể khỏe mạnh hơn trần văn lâm cũng không có ý kiến gì mặc dù đã được ý gì ẹn thế giới đưa cho mười phần trăm thực lực của nhân vật t ạ i ý gì ẹn thế giới thêm cả thời gian qua hắn cũng chăm chỉ bồi bổ cơ thể nhưng mà hai năm c à y thuê thiếu thốn tổn hại thân thể không phải trong thời gian ngắn là có thể bù đắp được hơn nữa bình thường hắn cũng khá lời không có tập luyện thể thao gì dùng trái cây bù cũng không、sao. Trần Văn Lâm lúc đạc sắp xếp đồ đạc hộ ba Phương còn nàng Thảo ngày sau cuối cùng trần văn lâm đã đến thị trấn lũ sợ ghis mặc dù chỉ là thị trấn nhưng nơi này có vẻ rất phun hoa tường thành cao phải tầm năm mươi m một con hào rộng khoảng bốn m bao xung quanh tường thành lính canh vô cùng cẩn mật có vài đoàn trọng kỵ binh đi tuần xung quanh tòa thành này ở phía xa xa bên phải thị trấn lũ sợ g i s hắn thấy một doanh trại quân đội khá lớn nằm ở đó có lẽ chính là doanh trại quân đội của vương quốc anh và Ín, vừa để bảo vệ thị trấn lũ s ở ghis khỏi quân đội lì tất kẹo vơ đ ả o Y s i n vừa coi như là thai mắt trông coi thị trấn lũ s ở ghis có bài chăn nuôi vài triệu chiến mã không phải là nơi bình thường được bên ngoài tòa thành này cũng rất nhộn nhịp có lẽ trong thành là chỗ của những nơi quan trọng còn đại đa số cư dân của thị trấn lũ s ở ghis đều sinh sống bên ngoài tòa thành người dân nơi này có vẻ khá là giàu có đa số điều là làm nghề buôn bán dựa vào việc thường xuyên có các thương gia lớn đến mua trang bị vũ khí và chiến mã mà làm giàu ở đây giống như một thị trấn thương mại vậy cực kỳ phát triển về buôn b dù sao thì gia tộc lụ sở ghi cũng chỉ thắt chặt bên trong thành trì chính của họ mà thôi còn ở bên ngoài thành ngươi mang kiếm p h á p trượng áo giáp cung nỏ đao t h ư ơ n g đến bán cũng chẳng sao khách hàng của gia tộc lụ sở ghi chủ yếu là những thương đội lớn lãnh chúa quý tộc và còn cả hai hình v ư ơ n g q u ố c nữa ở ngoài cho dù ngươi bán thế nào thì cũng chỉ là bán lẻ cho những du hiệp kia thôi ở đó chẳng ai đủ sức mua số lượng lớn vũ khí hay trang bị cả mà những cửa hàng bên ngoài cũng chỉ đủ sức cung cấp lẻ t ẻ không thể so với gia tộc lụ sở thì được đi vào trong khu đông người trần văn lâm mới biết được rằng doanh trại tư nhân trọng kỵ binh của gia tộc lũ sở ghi nằm ngay trong khu buôn bán này đồng thời họ cũng phái ra khoảng một người tuần tra bên ngoài khu dân cư còn bên trong là do hộ vệ năm người của gia tộc lũ sở ghi bảo đảm an ninh duy trì trật tự và luật lệ của gia tộc lũ sở ghi đám người trần văn lâm tiến đến gần cổng thành chính liền bị một đoàn trọng kỵ binh chặn lại kiểm tra khi hắn nói muốn đến đây giao dịch trang bị vũ khí và chiến mã với lãnh chúa lũ sở g h hơn nữa còn mang thân phận chứng minh mình cũng là một lãnh chúa thì mới được cho vào trong bình thường thương đội hoặc quý tộc thường căn bản không được phép mang theo binh lính tiến vào bên trong thành trì nhưng mà lãnh chúa là ngoại lệ lãnh chúa là quý tộc có tức vị được đích thân vai hội hình quốc vương phong đất được phép sở hữu tư binh lập pháp luật trên đất của mình nên cho dù là một lãnh chúa bình thường nhất hay là lãnh chúa mất đất đi chăng nữa thì vẫn là tầng lớp cao quý của a i hội hình vương quốc lãnh địa của lãnh chúa thường đều nằm ở những khu vực xa xôi k hẻo lánh nằm khá gần biên giới nhằm trợ giúp vai n h vương quốc chống lại quân đội người lì tất kẹo vợ hoặc quân đội của vương quốc khác nên mỗi lãnh chúa đi đến bất kỳ trần văn lâm mặc dù hiện tại chỉ là l ã n h chúa thôn mạc k h á m mà thôi nhưng thân phận của hắn vẫn là l ã n h chúa xứng đáng được gia tộc lũ sở ghis tôn trọng nên hắn mới được phép mang số lượng nhỏ tư binh của mình tiến vào thành chính của thị trấn lũ sở ghis đoàn người trần văn lâm có tới mười bốn người là binh sĩ nên cho dù là trên đường đi cũng bị trọng kỵ binh theo sát khi hắn vừa vào trong thành thì thấy một cô gái xinh xắn tóc vàng dáng người cao g ầ y mặc đồ pháp sư tay cầm pháp trượng chạy đến hắn nghĩ một chút liền nói với đám binh sĩ của mình là người quen để cô ấy đến gặp ta vâng thưa lanh chúa đại nhân cô gái xinh xắn kia chạy tới liền hỏi văn lâm hả? là bạn đúng không nghe giọng nói quen thuộc không phải bùi phương thảo thì là ai trần văn lâm cười nói là mình nè à đúng rồi ở đây bạn phải gọi mình là dạ kẽ nha n h ớ đó nếu không thì l ộ hết ở trong này mình cũng gọi bạn là hệ lần bùi phương thảo gật đầu nói dạ kẽ mình nhớ rồi bây giờ chúng ta đi đâu mà đây là binh lính của bạn à đúng là đệ nhất lãnh chúa có khác thật là h a i trần văn lâm xác nhận là binh sĩ của mình đó bây giờ bạn đi theo mình có chuyện cần làm lát nữa bạn cứ im lặng đi theo là được mọi chuyện cứ để mình lo mình có chuyện quan trọng cần b à n với lãnh chúa của thị trấn lũ sơ g i s tạm thời chưa liên quan đến công việc của bạn lắm đến khi xong việc rời khỏi đây mình sẽ đưa tư liệu cho bạn nghiên cứu rồi hỗ trợ mình quản lý lãnh địa bùi phương thảo gật đầu nói yên tâm đi mình n h ớ rõ không nói gì là được à mà mình tìm hiểu rồi bạn đúng là nổi tiếng thật đó không biết bao nhiêu người đang cố gắng tìm bạn ai cũng nghĩ bạn là người của liên bang hoặc đế quốc kỳ <cười> ai nghĩ được đệ nhất lãnh chúa g i ả kẽ mạc khảm trong truyền thuyết lại là một người đại nam nhỏ bé chứ trần văn lâm cười nói lại cứ để họ đón tôi chẳng làm sao cả chỉ cần hai chúng ta biết là đủ rồi mình là người đại nam càng tốt càng khó bị lộ diện với lại cho dù họ có tìm ra mình cũng chẳng biết cách tìm được loại lệnh bài đó đâu mình cũng chỉ là ngẫu nhiên với may mắn mới tìm được tôi h bùi phương thảo nghi hoặc hỏi lại bạn cũng không biết thật à? mà hình dạng của bạn trong này khác thật bên ngoài thì có cao một chút nhưng mà gầy hơi là gầy trong đây thì cơ bắc thế đúng là an gian trần văn lâm liếc mắt phản đối đâu phải do mình chứ tộc nờ g a i cũng to cao kiểu này cả mà bạn cũng đâu giống làm gì cao đến một m bảy mươi lăm thế này ừ bên ngoài mình cao cũng không kém đâu ừ thì không kém Thầm 3 mét chia 2 thôi. trần h chia thôi. ầ m mét t văn lâm quan sát thử những binh sĩ trọng kỵ binh này khi nhìn thấy thông tin trang bị hắn vô cùng kinh ngạc toàn bộ đều là trang bị phẩm chất màu lam ba sao trọng kỵ binh lũ sơ rít tên tuổi ba mươi bốn chức nghiệp kỵ binh cấp hai mươi lăm trang bị trọng giáp lũ sơ rít trường kiếm lũ sơ rít k h i ê n kỵ binh lũ sơ rít trường thương lũ sơ rít bao tay hợp kim lũ sơ rít giày hợp kim lũ sơ rít m ũ giáp lũ sơ rít thuộc tính đủ bộ lam ba sao trọng kỵ binh lũ sơ g i s loại bỏ hoàn toàn sát thương cụ ý tất cả các mũi tên có phẩm chất dưới lam ba sao được bắn ra từ cùng tên có phẩm chất dưới lam ba sao kháng 70% sát thương phép thuật của pháp sư cấp 35 trở xuống những vũ khí cận chiến phẩm chất lam một sao trở xuống không thể xé bỏ lớp giáp lam ba sao thuộc tính cộng dồn thật sự kinh khủng thảo nào người của thị trấn lũ sơ g i s không sợ quân đội lì tật k é o vờ đúng là hình người xe bọc thép chính hiệu bên trong thành chính của thị trấn lũ sơ ghi thì vô cùng vắng vẻ không hề nhộn nhịp như phía bên ngoài trong này không có các cửa hàng, trong này chỉ có các tòa nhà hành chính hoặc nơi ở cho quan viên thị trấn lũ s ở ghis sinh sống ngoài ra còn có các đài tưởng niệm các đời lãnh chúa lũ s ở ghis bia tưởng niệm binh sĩ hy sinh trong chiến tranh tượng thờ thần chiến tranh dẹp tạ tượng thờ thần hạn dẹn vị thần tạo ra nhân loại còn có nhà nguyện viện pháp sư tinh tượng đài quảng trường diện binh kho vũ khí trang bị và cả lâu đài lãnh chúa nơi mà lãnh chúa lũ s ở ghis và đa phần người nhà gia tộc lũ s ở ghis sinh hoạt lớn nhất phải kể đến khu rèn trang bị và áo giáp của gia tộc lũ sợ g h cho dù có tường cao bao quanh nhưng vẫn có thể thấy khói bụi nổi lên từ những lò rèn trong đó nhìn sơ qua mặt trước trần văn lâm đoán bên trong chắc phải có đến cả nghìn lò rèn chứ không ít gia tộc lù sở ghis thu nhập dựa vào bốn thứ mỏ vàng cung cấp số lượng lớn trang bị chiến tranh bán chiến mã và thu thuế khu chợ bên ngoài trong đó nổi danh nhất chính là cung cấp trang bị chiến tranh và bán chiến mã nên việc có rất nhiều lò rèn là chuyện hiển nhiên còn về phần bãi nuôi ngựa chắc chắn là bí mật mà chỉ có cao tầng gia tộc lù sở ghis biết nằm ở đâu hàng triệu chiến mã số lượng cực kỳ khổng l ồ không thể nằm bên trong tòa thành này được trên đường đi trần văn lâm không khỏi cảm thán sự giàu có và hùng mạnh của thị trấn lũ sơ g i s không biết bao giờ lãnh địa mạc hàm của hắn mới có thể phát triển như vậy được quy mô này không phải trong thời gian ngắn là có thể làm ra hẳn là gia tộc lũ sơ g i s cần rất nhiều thế hệ để có thể phát triển lãnh địa của mình được như hiện tại từ trần văn lâm 14 b i n h sĩ thôn mạc hàm hiện tại có thêm bùi phương thảo số lượng tăng lên thành 16 người dưới sự hộ tống của trọng kỵ binh thị trấn lũ sơ g i s trần văn lâm và bùi phương thảo được đưa đến một tòa nhà khá lớn nghe nói đây chính là sành chính nơi tiếp khách của lãnh chúa lũ sơ g i s còn về phần binh sĩ thôn mạc hàm chương ì phải đứng ở phía bên n mười tám r o n n g lãnh chúa thị trấn lù sơ ghis không trần văn lâm đứng dậy chào giới thiệu ta gọi dạ kẻ mặc hàm lãnh chúa thôn mặc hàm còn đây là quan quản lý của thôn mặc hàm hệ lần giúp lãnh chúa lù sơ ghis có vẻ rất bận việc liền nói thẳng lãnh chúa mạc khảm hẳn là muốn mua trang bị và chiến mã từ gia tộc của ta ngài cũng biết thị trấn này rất nhiều việc phải quản lý mà trần văn lâm gật đầu nói ân ta cũng có việc gấp chỉ cần xong việc là ta đi ta còn cần trở lại quản lý lãnh địa của mình nữa vào thẳng vấn đề nhé tờ a a cần mua khá nhiều trang bị và chiến mã từ gia tộc lũ s ở g ì n s n à i nói xong dừng lại một chút trần văn lâm túi người tới gần nói nhỏ là một giờ dạ gồng ở ở tên ạ g ạ t t h à m mà kìm nhờ ta đến đây đưa tin b ợ lạ lũ sợ ghis có rụt đôi mắt lại nhìn hắn chầm chầm nhưng cũng không quên ra lệnh cho binh sĩ xung quanh tất cả rời xa khỏi sảnh chính một trăm mét người tiếp cận giết không tha ta và lãnh chúa mạc khảm có việc quan trọng cần trao đổi vâng thưa lãnh chúa đ ạ i nhân vợ lã lù s ở ghis liếc mắt nhìn bùi phương thảo hỏi người của ngài có thể tin tưởng được chứ trần văn lâm gật đầu chắc chắn cô ấy là thân tín của ta không có vấn đề gì lãnh chúa lù s ở ghis có thể yên tâm ta cũng không muốn cái tên ạ g ạ t t h a m ạ t kín này lộ ra cho nhiều người biết vợ lã lù s ở ghis nhìn trần văn lâm nói agatha mát kín lãnh chúa mạc khảm ngài nghe cái tên này ở đâu ngài cũng nên hiểu đây không phải là chuyện đùa được đâu trần văn lâm cũng không muốn tốn thêm thời gian l i ê n lấy tấm lệnh bài thân phận của hội gá đi ẩn ra đưa cho lãnh chúa l ũ s ở ghis nói ta cũng không muốn tốn thời gian đ ấ u t r í đây là tín vật mà agatha mskin a đưa cho ta nói rằng mang nó đến cho ngài agatha mskin a đang bị thương là vết thương từ ngọn lửa hủy diệt của bạn cô ấy nói cần thuốc chữa thương từ ngài lãnh chúa l ũ s ở ghis vợ lã l ũ s ở ghis nhận lấy lệnh bài quan sát một lát rồi nói đúng là thật quân đoàn trưởng đang ở chỗ của ngươi sao ngoài quân đoàn t r ư ở n g ra còn có ai của gá đi ẩn nữa không trần văn lâm gật đầu quân đoàn trưởng đúng agatha đang dưỡng thương tại lãnh địa của ta lãnh chúa lù s ơ ghis liệu tấm lệnh bài đó đã đủ để chứng minh thiện ý của ta rồi chứ vợ lạ lù s ơ ghis nói tất h nhiên là đủ thấy lệnh bài như t h ấ y người ngươi lợi ở đây một chút ta sẽ đi lấy thuốc chữa thương trần văn lâm gọi với theo đúng rồi ta còn cần mua trang bị và chiến mã nữa vợ lạ lù s ơ ghis đang vội bước đi cũng không q u a y đầu lại liền nói chuyện đó để sau việc của quân đoàn t r ư ở n g quan trọng hơn ta sẽ chuẩn bị thuốc chữa thương n a m vợ lạ lù sợ ghis trở lại rất nhanh còn mang theo một cái dương gỗ quý nạm đa quý có vẻ cực kỳ cẩn thận loại dương này cần phải dùng chìa khóa mới có thể mở ra được trần văn lâm tiến lên tiếp thì vợ lạ lụ sở ghi đưa cho cái dương gỗ và một chiếc chìa khóa rồi nói bên trong là ba bình thuốc chuyên chữa vết thương do ngọn lửa hủy diệt của thần thai hương bạn gây ra loại thuốc này đã được cầu nguyện và xin thần đùn b ắ n phép chỗ ta cũng chỉ có ba bình thôi đừng làm mất trần văn lâm gật đầu nhận lấy rồi đào tay một cái đưa cái dương cùng chiếc chìa khóa cất vào không gian hành trang của người chơi nói ta đã cất kỹ lãnh chúa lụ sở ghi xuyên tâm nó sẽ không có việc gì cho dù là ta có bị chết vợ lạ lụ sở g h thấy dương chứa thuốc giải biến mất cũng không cảm thấy có gì gọi là bất ngờ trên ý gì ẹn thế giới cũng có rất nhiều kiểu đồ vật chứa một khoảng không gian riêng nhưng hầu hết đều rất nhỏ cất một ít đồ còn được chứ nhiều thì không thể chính hắn cũng có một cái túi không gian nhưng cũng chỉ chứa khoảng hai mét khối mà thôi bốn hai tiếng sau trần văn lâm và bùi phương thảo đi theo bợ lạ lũ sở ghis đến khu vực bán trang bị vũ khí của gia tộc lũ sở ghis tới cửa hàng bợ lạ lũ sở ghis nói chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành chuyện này hơn ngươi quyết định nhanh lên muốn mua loại nào trần văn lâm không khỏi thầm nghĩ làm gì mà gấp vậy agatha moskin nói rằng còn chịu được khá lâu mà tên cấp dưới này đúng là quan tâm quân đoàn trưởng của mình thật hắn bình tĩnh nói dù sao thì cũng phải xem thì mới biết muốn mua loại trang bị nào chứ cũng không cần gấp như vậy đâu lãnh chúa lù s ở ghis hay ngài cho ta chút đề nghị b ợ lã lù s ở ghis gật đầu hỏi lại cũng được coi như ta nợ ngươi một món ân tình ta sẽ giảm cho ngươi một nửa giá mua hàng ngươi mang theo bao nhiêu tiền ta đối với trang bị ở đây cũng rất quen thuộc sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu trần văn lâm nhanh chóng nói ba trăm chín mươi vàng lần này ta chỉ mang theo từng đó b ợ lã lù s ở ghis u y nghĩ một lát liền nói với trợ lý bên cạnh kêu người mang một bộ xỉ vợ lệ ra đây rồi quay qua giới thiệu cho trần văn lâm lãnh chúa mặc hàm ta đề nghị ngươi mua sáu trăm c h i ế n mã mỗi con giá ba mươi bạc còn về trang bị thì chỗ của chúng ta chính là bộ s ỉ vợ tợ lệch cho dù vai hội ỉnh vương quốc cũng chỉ mua được một lượng có hạn loại giáp này thôi mỗi bộ s ỉ vợ tợ l ệ c giá hai mươi bạc ngươi có thể mua được một bộ tất nhiên đó là đã giảm một nửa giá tiền rồi tổng cộng chính là ba trăm tám mươi vàng ngoài ra ta sẽ còn miễn phí tặng cho ngươi mấy chiếc xe ngựa để chứa trang bị hài lòng ha ha sau này hy vọng có cơ hội cùng ngài hợp tác lãnh chúa lũ s v ỡ lạ lù s ở ghis đưa tay ra bắt tay h ắ n nói sau này sẽ có cơ hội hợp tác lãnh chúa mặc hàm nhưng mà cho dù là người quen như ngươi sau này ta cũng chỉ giảm năm phần trăm giá hàng hóa thôi lần này là trả nhân tình giúp đỡ hội gà đi ẩn nên ta mới giảm năm mươi phần trăm trần văn lâm cười nói tất nhiên rồi nếu cứ giá năm mươi phần trăm không phải là lỗ chết sao không lâu sau một binh sĩ thuộc đội hộ vệ của thị trấn lù s ở ghis mang theo một dương đồ khá to đến trần văn lâm tiến lên mở dương ra xem xét S、sì hiệu ứng kháng 40% sát thương của quái vật nở đỡ cờ, cờ người chơi dưới cấp 30. vượt q u a cấp 30 m ỗ i năm cấp hiệu ứng kháng sát thương giảm đi 10%. n h ì n bộ trang bị này trần văn lâm không khỏi mừng rỡ nếu không phải nhờ vào việc đang làm nhiệm vụ cho hạ gạt thả mặt kìm thì một bộ giáp như thế này cho dù là bỏ ra một vàng cũng chưa chắc mua nổi trong khi hắn lại chỉ mất có 20 bạc cho một bộ mà thôi giảm không chỉ là 50%. h ắ n vui mừng nói với lãnh chúa lù sờ gít tuyệt vời ta rất hài lòng lãnh chúa lù sờ gít cảm ơn vì ngài đã chiếu cố ta đồng ý mua một n bộ xỉ vợ lệch và sáu chiến mã Vỡ lạ lũ sờ ghi n ó i Không cần c ả m ơ t a đây l ầ n g ư ơ i văn lâm bùi phương n g s a thảo a và một cho mươi bốn binh sĩ lên ngựa rời khỏi thị trấn lù sờ gìn tiến về thôn mạc khảm của trần văn lâm trần văn lâm và bùi phương thảo thì dùng xe ngựa của hắn còn m ộ ư ơ i bốn binh sĩ tiết thì có bảy người điều khiển xe ngựa chở trang bị xỉ vỡ bơ led còn bảy người còn lại thì trông coi đàn sáu trăm chiến mã mới mua được lần này toàn bộ đều đi ngựa nên trần văn lâm cảm thấy thời gian về thôn mạc khảm sẽ nhanh hơn nhiều hẳn là sẽ về tới thôn mạc khảm trước khi mùa đông lập đến bùi phương thảo nãy giờ nhịn không nói gì khá lâu khi rời khỏi thị trấn lũ sở ghis được mười phút liền không nhịn được hỏi agatha matskin là ai vậy sao nghe giọng lanh chúa lũ sở g h có vẻ nghiêm trọng thế trần văn lâm hỏi lại một câu bạn biết loài g ồ n g chứ bùi phương thảo gật đầu. trên giới thiệu ghi rằng loài rồng m ạ n h lắm con nào cấp bậc thấp nhất cũng là quái vật cấp năm mươi rồi mà đứng đầu bọn chúng còn là thần thai thương bản nữa chứ agatha mskin là rồng à? trần văn lâm nghe vậy nhịn không được cười nói không agatha mskin không phải là rồng cô ấy là giờ Dạ gồng ở l ệ i ở thuộc hội gá đi ẩn bùi phương thảo nghe như lọt vào sương ngủ, ngu ngơ một lúc mới hỏi giờ Dạ gồng ở l ệ i ở kẻ diệt rồng à còn gá đi ẩn là cái gì trần văn lâm kỹ càng giải thích giờ ra gồng ở lại ở chỉ những kẻ diệt rồng cái đó thì đùng còn hội gá đi ẩn chính là hội của những giờ ra gồng ở lại ở mình nghe l ã n h chúa l ũ sở ghi xưng hô thì agatha mạt kín hẳn là một trong m ộ ư ơ i tám quân đoàn trưởng của hội gá đi ẩn bùi phương thảo sợ h a i than quân đoàn trưởng nha hẳn là ghê g ư ơ n g lắm mình nghe nói ở mấy bang hội kia quân đoàn trưởng chức vụ chỉ dưới bang chủ và ba vị bang phó thôi mà quân đoàn trưởng thì chỉ cần tuân lệnh bang chủ là đủ rồi đó trần văn lâm nhịn không được nói mấy bang hội của mấy tập đoàn kia không so được với hội gái đi ẩn đâu ít nhất là hiện tại họ từng đánh bại loài g i n g đó mặc dù bây giờ bị bạn g h tất kẹo vỡ đảo ý s i n vân y tất kẹo vỡ đạo t n mở dạ săn giết nhưng họ vẫn còn mạnh lắm trần văn lâm nói hoàn toàn là sự thật mặc dù gá đi ẩn liên tục bị bạn đã kích nhưng mà bây giờ mấy bang hội kia so với họ thì chẳng là cái gì thật mấy bang hội bây giờ thành viên cao nhất cũng chỉ là cấp m ộ ư ơ i sáu cho dù có là hàng chục nghìn người cũng dễ dàng bị một con rồng cấp năm mươi đổ s á t sạch sẽ đây không phải là vấn đề mà số lượng có thể bù đắp được mà rồng cấp năm mươi chính là loại yếu nhất bất kỳ thành viên chính thức nào của hội gá đi ẩn cũng đủ sức đưa nó làm thịt bùi phương thảo nghe thế càng thán phục thật mạnh mà sao bạn lại biết nhân vật lớn như vậy trần văn lâm kiên nhận nói ngẫu nhiên thôi cô ấy bị thương chạy đến thôn mặc hàm binh sĩ của mình phát hiện cô ấy ngất xỉu liền đưa về cho mình quyết định bùi phương thảo thở dài nói bạn may mắn thật đấy t i ệ n tay nhặt cũng được một quân đoàn trưởng của hội gá đi ẩn không lẽ bạn là nhân vật chính à? lần này đến lượt trần văn lâm n g ơ n g ác liệu hắn có phải là nhân vật chính không nhỉ từ việc có hai thân phận nờ ở cờ và người chơi đệ nhất lãnh chúa tìm được m ỏ vàng đến cứu được dở dạ gồng ở ở ở hạ gà tha t mặt k ì n không lẽ hắn đúng là nhân vật chính trong truyền thuyết trần văn lâm lắc đầu bỏ qua suy nghĩ này hắn biết hắn cần cố gắng rất nhiều để vượt qua tất cả các tập đoàn kia khi có đủ thực lực rồi hắn cũng không ngại công khai thân ph nhưng trong thời gian một tiếng ngắn ngủi đó chiếc hồ rộng lớn phía đông thôn mà khảm đã bị đóng băng hoàn toàn trên mặt hồ là một lớp băng cứng dày tầm nửa mét đủ để đoàn người bọn hắn băng qua mặt hồ mà không gặp nguy hiểm gì có vẻ như thời tiết quá lạnh nên đam thu rừng ở khu rừng phía đông đã biến mất gần như hoàn toàn kể cả những con chiến mã mà trần văn lâm mang về cũng cảm thấy bất an khó chịu với thời tiết cắt ra cắt thịt này trần văn lâm cũng cảm thấy rất khó chịu quả thật là quá lạnh chắc là bắc cực cũng chỉ lạnh đến mức này là cùng còn đ ù i phương thảo thì ngồi co do bên trong xe ngựa than lạnh quá bạn có cách nào làm cho bớt lạnh không trần văn lâm cũng chịu thua không lẽ ôm nhau cho đ ỡ lạnh mặc dù muốn ôm lắm nhưng hắn cũng không dám nói ý nghĩ này ra mà động viên cố lên gần tới rồi chỉ cần vượt qua mặt hồ này là đến rồi khoảng một kỳ lơ mẹ nữa thôi tuyết rơi dày đến nỗi tầm nhìn hầu như chỉ được khoảng mười mét trở xuống gió thì lạnh leo vô cùng mặc dù biết rằng thôn mạc khảm ngay trước mắt không xa còn cách không đến một ký lơ mẹt là đến nhưng mà vẫn không thể nhìn thấy bằng mắt t h ư ờ n g chỉ vài phút sau đoàn người trần văn lâm đã vào bên trong thôn mạc khảm người dân nhìn thấy liền hô lên lãnh chúa mạc khảm về rồi lãnh chúa đại nhân về rồi vừa về đến lãnh địa của mình trần văn lâm liền chờ không kịp mở miệng nói nhanh nhóm l ử a chạy sửa ấm đàn ngựa chia ra canh gác đàn ngựa đây là chiến mã dành cho kỵ binh của chúng ta đó nói xong trần văn lâm liền mở bảng thông tin lãnh địa ra xem xét thông tin lãnh địa tên mạc khảm lãnh địa danh hảo đệ nhất lãnh, địa. lãnh chúa, loại thôn trang cấp hai vị trí đồng bằng is tính năng đặc biệt thu hút sáu mươi nạn dân mỗi ngày cư dân một năm trăm m ư ơ i ba quân đội hai trăm bộ binh không cung thủ không kỵ binh phồn thịnh sáu hai trăm hai mươi một một mươi dựa theo số cư dân kiến trúc khi đạt đến độ phồn thịnh yêu cầu được phép nâng lên cấp độ lãnh địa tiếp theo vật liệu hai trăm ộ t sáu bốn tám chín mươi đơn vị lương thực trắng năm trăm sáu mươi tám hai trăm đơn vị gỗ trắng một trăm năm mươi bảy đơn vị đá trắng sáu mươi đơn vị kim loại ba mươi năm đơn vị vải tiền 3.570 vàng không bạc không đồng kiến trúc sành chính số lượng hiện có 1 nhà cư dân số lượng hiện có 200 l ự a t r ạ i số lượng hiện có 50 nhà kho cấp bốn số lượng hiện có 20 m ỗ i loại vật liệu chứa được 200.000 m l i ỗ i kho kho vũ khí số lượng hiện có 2 lò mổ số lượng hiện có n bếp lửa số lượng hiện có n tiệm mục số lượng hiện có 10 lò rèn số lượng hiện có 10 t i thiếm may số lượng hiện có 10 s ư ờ n g lụy kim số lượng hiện có Nam. Sương dây Số lượng hiện g dây tại Số lương thực đã lên đến hơn hai triệu đơn vị đầy đủ nuôi sống hơn một mươi năm người sống qua bốn tháng mùa đông khắc nghiệt vật liệu gỗ cũng dư thừa để xây thêm nhà dân và duy trì lửa sửa ấm chỉ một lúc sau chín vị binh sĩ kia đã đến chào trần văn lâm lãnh chúa đại nhân trần văn lâm gật đầu ra hiệu ra b ọ nói họ n g xuống tiếp chỉ hiện tại ta mang về sáu trăm linh chiến mã một bộ giáp cao cấp các ngươi mỗi người lĩnh bốn mươi chiến mã và bốn mươi bộ giáp mới hiện tại mỗi người nhận về đội mình thêm m ộ ư ơ i người sau này mỗi ngày nhận thêm một người trong vòng một tháng sau mỗi người thành lập một đội kỵ binh bốn mươi người số lượng binh lính còn lại sẽ do hệ lần chọn ra một người trong đó làm đội trưởng bộ binh bộ binh vẫn mặc giáp do lãnh địa chế tạo có vấn đề gì không chín vị binh sĩ đồng loạt nói không thưa lãnh chúa đ ạ i nhân trần văn lâm quay sang bùi phương thảo nói bạn có vấn đề gì không bùi phương thảo lắc đầu nói không có vấn đề gì nhưng từ những tài liệu mà mình nhận từ bạn thì mình nghĩ với lần phân chia này một tháng sau chúng ta sẽ có ba trăm sáu mươi kỵ binh và một trăm m ư ơ i bộ binh nhưng mình nghĩ mỗi ngày nên bổ sung thêm m ộ ư ơ i bộ binh nữa ngoài ra toàn bộ một trăm h thợ săn hiện tại nên chuyển chức thăng cấp lên thành cung binh còn đội thợ săn mới chúng ta sẽ bổ sung thêm trong bốn tháng tới dù sao thì hiện tại là mùa đ ô n g không có thu r ừ n g để săn trần văn lâm nghe thấy cũng thích hợp liền gật đầu nói vậy là một tháng sau ta sẽ có ba trăm sáu mươi kỵ binh bốn trăm m ư ơ i bộ binh và một trăm cung binh ân nên xây thêm doanh trại bộ binh và doanh trại cung binh ngoài ra tăng thêm m ộ ư ơ i lò rèn nữa hễ lần việc này do bạn phụ trách chọn nơi đặt doanh trại và dựng lò rèn ngoài ra bạn cần lập kế hoạch để trong mùa đông chúng ta vẫn có thể khai thác gỗ đá kim loại vải vàng như bình thường mùa đông vẫn có nạn dân xuất hiện đó chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ nhà cư dân cho họ bùi phương thảo gật đầu nói mình tính rồi mỗi ngày sáu mươi nạn dân cứ theo mức độ phát triển như hiện tại thì còn khoảng m ư ơ i năm ngày nữa là thôn mạc khảm chúng ta sẽ trở thành thôn cấp ba khi đó số lượng nạn dân đến mỗi ngày là tám mươi người trong bốn tháng mùa đông này sẽ có thêm chín ba trăm cư dân thêm vào hiện tại có một năm trăm cư dân tổng cộng sẽ là một mươi tám trăm cư dân chúng ta hiện tại có hai trăm n h à cư dân cấp một chỉ cần xây thêm năm mươi nhà cư dân nữa rồi toàn n ộ nâng lên nhà cư dân cấp ba là đủ cho một mươi hai năm trăm người ở rồi mà đúng rồi mình đề nghị ngay lập tức xây lâu đài lãnh chúa bây giờ lãnh địa cũng không thiếu tài nguyên và nhân lực lâu đài lãnh chúa vừa giúp gia tăng dân tâm vừa thể hiện thân phận lãnh chúa của bạn trần văn lâm cũng không phản đối được nói chung bây giờ mình sẽ để lại khoảng bảy mươi công việc quản lý lãnh địa cho bạn mấy cái đó bạn tự quyết định à mình sẽ nhuộm ba mươi điểm kinh nghiệm săn g i ế t q u á i vật từ những binh sĩ cho bạn đợi mùa đông qua cấp bậc của bạn sẽ tăng lên nhiều bạn ở đây làm quen lãnh địa nhé mình đi gặp hạ gã thả t mạt kín đây ừ bạn đi đi mình còn nhiều thứ cần lập kế hoạch thêm trần văn lâm thấy bùi phương thảo thực sự rất tâm huyết với công việc quản lý này suy tính nhiều việc còn kỹ và có năng lực hơn hắn nhuộm lại cho nàng làm là điều tốt nhất vừa giúp hắn có thời gian làm việc khác vừa có thời gian để tập luyện cho độ thành thục của các kỹ năng tăng lên cao hiện tại hắn đã lên đến cấp 19, vẫn đứng đầu bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật nhưng vẫn là gà mờ cung thủ còn chưa bắn ra một mũi tên nào nghe thì đúng là b u ồ n cười nhưng đó là sự thật kinh nghiệm mà hắn kiếm được toàn bộ đều đến từ việc săn giết thú rừng của binh sĩ và thợ săn hắn không cần động tay một tí nào nhưng nếu như không bỏ công tập luyện kỹ năng gia tăng khả năng chiến đấu thì cho dù ở ngoài thế giới thực được b u f f rất nhiều sức mạnh đến từ ý gì em thế giới mà không có kinh nghiệm chiến đấu thì cuối cùng cũng chỉ là gà mờ mà thôi làm sao tho á t nổi sự săn đổi của các tập luận kia đây cũng là vì sao cho dù mạo hiểm hắn cũng muốn tìm một người trợ giúp mình quản lý lãnh địa tìm được một người vừa tin tưởng được vừa có năng lực như bùi phương thảo làm cho hắn cực kỳ yên tâm thông tin nhân vật tên thật trần văn lâm tên ý đệm da kẽ mặc hàm giới tính nam tộc nhân loại chức nghiệp cung thủ lẽ b ẹ o 19 t r c h c nghiệp ẩn lãnh chúa thu cưới s ú n g vật trang bị cung gỗ trắng sát thương vật lý nam mũi tên trắng sát thương vật lý h số lượng hai áo giáp nhẹ trắng phòng thủ vật lý sinh lực 50. quân b à i thường trang phòng thủ vật lý không sinh lực 10. b i à o tay ra sói tốc độ tấn công vật lý gia tăng 0 0 5 m dây vải thường tốc độ di chuyển tăng 10. thuộc tính nhân vật đã cộng thêm thuộc tính của trang bị sinh lực 620, 20. pháp lực 280, 10. t h ể lực 460, 20. công kích vật lý 108, t n h m công kích phép thuật 41, n hai phòng thủ vật lý 20, i m ộ t phòng thủ phép thuật 20, i một bỏ qua phòng thủ vật lý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 thần tiên thủ tỷ lệ mỗi khi tấn công bằng bắn tên có 5% tỷ lệ xuất hiện tăng 30%, 1 ư t ố c độ tấn công bạo kích g i a tăng 5%, 1, bỏ qua né tránh 5%, 1, bỏ qua phòng thủ vật lý 5, 1, t h à n h thục 0100, 100. h à n h trang vật phẩm mũi tên trắng số lượng 200, vật phẩm tiêu hao khi bắn tên sát thương vật lý 2, dao găm thép trắng số lượng 1, vũ khí phụ dùng cho cận chiến sát thương vật lý 3, tiền bạc 15 vàng 45 bạc 27 đồng chương 20, lựa chọn trần văn lâm mang theo dương gỗ chứa thuốc chữa thương đến phòng nghỉ ngơi của agatha mát kín lần này agatha mát kín đã bỏ bộ giáp đen kịt kia ra thân thể mềm mại yếu đuối nằm trên giường nàng có vẻ là đang ngủ sau mười ba ngày chống đỡ ngọn lửa hủy diệt của thần thái hương bản làn da không còn sáng bóng như trước nữa vẫn bị màng nhưng mà màu sắc trắng bệnh như bệnh thiếu máu càng làm cho người ta thương tiếc hơn là một người đàn ông hơn nữa còn ở tuổi trẻ khí huyết dồi dào trần văn lâm cũng cảm thấy cực kỳ xao động nhưng nghĩ đến cô gái xinh đẹp như nữ thần sắc đẹp trong truyền t h u y ề t y a mang vẻ ngoài mong manh yếu đ u i chính là một trong tổ chức giờ dạ gồng ở, ở lâu đời thậm chí không cần nhiều chỉ cần một nhân viên ngoài luồng như lãnh chúa lũ sở g h ì cũng đủ diệt toàn bộ lãnh địa của hắn thì t r ấ n văn lâm ngay lập tức cảm thấy cơ thể và tâm tính trở nên bình thường t r ấ n văn lâm đứng cách chiếc giường hai mét như một kiểu tôn trọng người đối diện đang định dùng giọng vừa phải gọi ạ gà thà mà kín tỉnh lại thì bỗng nhiên thấy nàng mở mắt ra mặc dù sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng đôi mắt ạ gà thà mà kín vẫn rất sáng nhìn t r ấ n văn lâm chăm chú nói lãnh chúa mặc hàm ngày trở về nhanh hơn ta tưởng trần văn lâm bình tĩnh nói ân khi về dùng chiến mã để di chuyển nên chỉ mất ba ngày thôi t ì n hình h cô thế nào rồi agatha m a s k i n thở dài nói rất tệ thực lực của ta đã bị rất xuống cấp gã l ì ổng nếu như mười ngày nữa không có thuốc chữa hẳn là sẽ rất xuống cấp r ù sa đờ ngọn lửa hủy diệt lợi hại hơn ta tưởng rất nhiều trần văn lâm như lọt vào x ư ơ n g mù hỏi gã l ì ổng r ù sa đờ đó là cái gì agatha m a s k i n giải thích nói là một kiểu phân chia cấp bậc sức mạnh của sinh vật trên e g n thế giới trần văn lâm hỏi kỹ hơn thế lúc trước cô đạt cấp bậc gì agatha s k i n thở dài nói lúc trước ta đã bước vào cấp địa vi nẹ t h u cùng sắp sửa lên được ô lì vị ẩn nhưng hiện tại thì khó lắm trần văn lâm nghe tới đây liền vỗ đầu tự trách đưa dương thuốc chữa thương và chìa khóa cho agatha marskin nói ta lại tò mò lung tung đây là thuốc chữa thương lãnh chúa lũ sở ghis đưa ta hẳn là có thể chữa khỏi vết thương của cô chứ agatha marskin nhận lấy dương mở ra nhìn ba bình thuốc bên trong nói ân chữ a đ ư ợ c đã được thần lùn phù hộ có thể loại bỏ hoàn toàn ngọn lửa hủy diệt của thần thái t ư ơ n g bản lần này cảm ơn ngài nhiều lãnh chúa mặc hàm trần văn lâm không để y làm nói không có gì dù sao ta cũng nhận được sự giúp đỡ của lãnh chúa lũ sở g h à ta có thể hỏi thêm một điều không hay là để cô chữa thương đã agatha mskin bật cười nói thương thế của ta mặc dù nặng nhưng mà có thuốc chữa rồi không có gì đâu lãnh chúa mạc khảm cứ hỏi thoải mái ta vẫn đợi được mà trần văn lâm được cho phép lên i hỏi thế con rồng khổng lồ hát long nạ gù dạ ấy nó có sức mạnh cấp bậc gì agatha mskin nhìn hắn nghiêm túc nói nó đã cấp bậc hạn gột cũng được năm trăm năm rồi lãnh chúa mạc khảm ngài đã từng thấy nó sao trần văn lâm gật đầu đúng lúc vừa rời khỏi thôn mạc khảm được vài tiếng ta thấy nó bay lượn ở khu vực dây núi xung quanh đây nó chính là đang tìm cô sao a g trần h hội phó a Maskin nói. giết L.I.N.X buồn nó bà Vậy là đã ồ i Lúc l trước văn lâm cũng không biết ta nủi l à mấy sao, ngùng rời khỏi phòng nghỉ của Agatha Maskin, để nàng có thể tự do liền Lâm ngại rời khỏi Maskin, ngùng phòng nghỉ nàng thương. Trân Văn cũng không thể chữa có tự biết m để cấp bậc sức mạnh mà agatha mackin nhắc đến là như thế nào nhưng hẳn đều cực kỳ mạnh hát long nạ gụ giả cấp bậc hàn g u ố t có nghĩa là b á n thần chưa phải là vị thần đã khủng khiếp như thế vậy vị thần sẽ mạnh thế nào đồng thời trần văn lâm cũng rất lo lắng cho agatha mackin ngọn lửa hủy diệt của thần h a hương bạn không phải thứ gì tầm thường mà nói xem ở ở nó được lúc à trước khi agatha mà kín bỏ mũ giáp ra trên người vẫn mặc bộ giáp đen kịt kia tre đi thân thể trần văn lâm hắn đã thấy nàng xinh đẹp không ai sánh bằng rồi với gương mặt đó cho dù ngực lép cũng đã là x i n h đẹp h ạ n nhất cho dù là mấy ngôi sao trên thiên tinh dùng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh cũng không thể bằng nàng còn hôm nay nhìn thấy nàng mặc đồ lồ mỏng không còn áo giáp che giấu nữa lại càng đẹp hơn nữa một cô gái xinh đẹp như vậy không ai không người đàn ông nào muốn cô ấy có chuyện xảy ra cả cho dù là ngắm nhìn thôi cũng đã thỏa mãn lắm rồi một lúc sau trần văn lâm liền nghe tiếng ạ g ạ t t h a mskin gọi lãnh chúa mặc h ạ m ngài vào trong này đi ta xong rồi trần văn lâm đi vào trong phòng nói hoàn thành chứ agatha mskin cười vui vẻ ừ n thương thế của ta đã khỏi đã triệt tiêu được ngọn lửa hủy diệt ra khỏi cơ thể rồi thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của ngài giả kệ mạc khảm lãnh chúa ân như ta đã hứa ta sẽ có hồi đáp cho ngài trần văn lâm nghe vậy xua tay nói cũng không cần thiết lắm đâu nhờ có sự giới thiệu của cô ta được lãnh chúa lũ sở ghis giúp đỡ khá nhiều đúng lúc chúng ta cũng đ a n h thiếu những thứ là lãnh chúa lũ sở ghis có hai bên như vậy coi như huề rồi ta cũng không cần cô báo đáp gì ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ điều ta muốn cô báo đáp ta không dám nói ra nhà ta còn chưa c h ẳ n sống agatha moskin lắc đầu phản đối đó là chuyện của ngài và vợ lũ sở g i s điều ta hứa thì ta sẽ làm bây giờ có hai việc ta có thể đưa ra để ngài lựa chọn thứ nhất đó chính là ta sẽ đưa cho ngài một lọ máu rồng của một con rồng cấp bậc b ạ lạ đ ì n máu bên trong lọ máu rồng này đã qua hội trưởng của chúng ta tự tay loại bỏ phần độc hại bên trong chỉ còn những năng lượng ôn hòa cực kỳ có ích cho người sử dụng ta xem ngài mới chỉ đạt cấp bậc bình thường nếu dùng lọ máu rồng này ngài hẳn là ngay lập tức có thể đạt đến sức mạnh cấp h ệ rộ trần văn lâm nhìn lọ nước đỏ trên tay hạ gạt thả mạt kìn dùng gió xét thuật máu rồng vạ lạ đ ì n tinh chế tác dụng khi sử dụng nhân vật ngay lập tức tăng lên cấp bảy mươi Cấp 70, trần văn lâm kinh ngạc vô cùng nếu như mà nhận lấy lọ thuốc này gần như ngay lập tức hắn sẽ không phải sợ những tập đoàn kia tìm kiếm nữa không cần che giấu nữa có thể thẳng thắn đối mặt với họ mà không còn lo sợ ngoài ra hắn có thể giữ vững vị trí của mình trên bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật chỉ cần nhận lấy lọ máu rồng này là đủ rồi mà theo như lời agatha m a s k i nói thì có vẻ như cấp bảy mươi chính là cấp hẹn rồi cố nén ham m u ố n xuống trần văn lâm hỏi lựa chọn thứ hai thứ hai chính là ta chính thức mời ngài trở thành một thành viên chính thức của hội gá đ ẩn trần văn lâm kinh ngạc hỏi trở thành thành viên chính thức của gá đ ẩn agatha m a s k i n gật đầu bất đắc dĩ nói chính là thành viên chính thức của hội gá đi ẩn thú thật thì ta muốn l ã n h chúa mạc k h ả m trở thành phó quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ bảy quân đoàn mà ta làm quân đoàn trưởng đợt tập kích vừa rồi của lũ rồng quân đoàn thứ bảy của ta đã chết gần hết những người còn sống thì cũng bị thương rất nặng trong khoảng thời gian ngắn không thể hồi phục được ta cần tìm kiếm thêm thành viên mới người đầu tiên ta chọn chính là ngài nhưng ta biết làm một giờ dạ gồng ở, ở rất nguy hiểm không cẩn thận l à mất mạng như chơi nên vì vậy ngài có thể chọn lọ máu rồng kia sau này sẽ không có nguy hiểm gì trần văn lâm hơi suy nghĩ một chút rồi hỏi cô thật sự muốn ta trở thành phó quân đoàn trưởng quân đoàn của cô agatha mskin a gật đầu đúng thực chất thì ta hy vọng ngài đồng ý trở thành phó quân đoàn trưởng quân đoàn của ta nhưng chọn sao là tùy ở ngài ngay khi trần văn lâm đang còn do dự hắn liền nghe tiếng thông báo vang lên hoàn thành nhiệm vụ một chuỗi nhiệm vụ phục hưng gá đi ẩn xin mời lựa chọn phần thưởng phần t h ư ở n g một máu r ồ n g oa l à đ i ì n tinh chế rời bỏ chuỗi nhiệm vụ phục hưng gá đi ẩn phần thường hai chấp nhận yêu cầu của a g a t a mskin trở thành phó quân đoàn trưởng quân đoàn thứ bảy của hội gá đi ẩn tiếp tục chuỗi nhiệm vụ phục hưng gá đi ẩn đang hơi nghiêng một chút về phía gia nhập hội gá đi ẩn n g h e xong thông báo này trần văn lâm không do dự nữa lập tức chọn phần thưởng thứ nhì chúc mừng người chơi trần văn lâm trở thành phó quân đoàn trưởng quân đoàn thứ bảy của hội gá đi ẩn đồng thời mở ra chuỗi nhiệm vụ phục hưng gá đi ẩn lựa chọn xong trần văn lâm liền nói ta chọn trở thành phó quân đoàn trưởng quân đoàn thứ bảy xin chào quân đoàn trưởng mặc kín agatha mặc kín cười nói chào mừng dạ kệ mặc hàm chúc mừng ngài trở thành một thành viên của hội gá đi ẩn nói xong nàng đưa bàn tay thon thả ra hợp tác vui vẻ trần văn lâm cũng đưa tay ra bắt nhẹ rồi nói hợp tác vui vẻ. chỉ nắm nhẹ một cái rồi bỏ ra trần văn lâm hỏi tiếp quân đoàn trưởng cô có thể giới thiệu cho ta thêm một chút về cấp bậc sức mạnh tại ủy dị ẻn thế giới không agatha moskin không ngại nói đừng mãi quân đoàn trưởng quân đoàn trưởng cứ gọi ta là agatha là được cấp bậc sức mạnh tại ủy dị ẻn thế giới hiện tại chia ra là mười hai bậc từ yếu đến mạnh đầu tiên là cấp bình thường cũng chính là cấp của dạ kẻ bây giờ cố lên sau này ta tin tưởng dạ kẻ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ sau đó đến Oziio, Kersisys, Hezo, Tram ổ dị ổ và cuối cùng là gốt hay cũng chính là vị thần chương 21, t ậ p b ả n tên trần văn lâm lần này thử dùng d o xét ạ gà tha mạt kín thu được tin tức làm hắn kinh ngạc đến không thể nói thành lời thông tin nờ cờ tên a gà tha mạt kín giới tính nữ chức nghiệp dơ dạ gồng ơ l ệ i ở t ụ c l y t a k e l vờ tuổi 26. thân phận quân đoàn trưởng quân đoàn thứ bảy hội gá đi ẩn cấp 293 b ị ngọn lửa hủy diệt gây ra thương tích rất xuống cấp 173 cần thời gian s tháng để phục hồi trang bị dơ dạ gồng ơ lại ở, ở sở vật phẩm chất cam ba sao giờ da gồng ở l ở cn phẩm chất cam ba sao giờ da gồng ở l ở bảo phẩm chất cam ba sao giờ da gồng ở l ở hạt mò xét phẩm chất cam ba sao giờ da gồng ở l ở bụi phẩm chất cam ba sao giờ da gồng ở l ở gồm mẹ phẩm chất cam ba sao giờ da gồng ở l ở hẻo mẹ phẩm chất cam ba sao giờ da gồng ở l ở d n h phẩm chất cam ba sao giờ da gồng ở lẹ cỡ lạ sở phẩm chất cam ba sao hiệu ứng đ ủ bộ giờ dạ gồng ở lệ ở kháng bốn mươi sát thương phép thuật cấp 293, t h ậ t kinh khủng mà nghe agatha m a s k i n nói rằng lúc trước cấp bậc của nàng chính là cấp địa vi nẹ tột cùng còn hiện tại là cấp gạ lị ổng hay cấp 173. t ừ điểm này suy ra cấp bậc cao hơn địa vi nẹ là cấp ổ lị vị ẩn sẽ phải là cấp 300 trở lên thật khủng khiếp hắn hiện tại mới chỉ cấp 19 mà thôi khoảng cách còn rất xa nhưng trần văn lâm cũng không cảm thấy như vậy là không thể với tới hắn là người chơi có thân phận lãnh chúa hiện tại cấp bậc của hắn tăng có vẻ trở một chút nhưng sau này khi lãnh địa của hắn có số lượng binh sĩ tăng lên vài chục nghìn thậm chí là vài triệu sau đó tổ chức các cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ là đủ để cho hắn tăng lên cấp rất nhanh hắn không giống người của thế giới ý gì ẩn hắn có cách tăng cấp m à thần ban cho người chơi hơn nữa agatha m a s k i n nói rằng nếu hắn có cống hiến cho hội g a i đi ẩn có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy các loại dược vật gia tăng cấp độ dạng như lọ máu rồng kia vậy mà lọ máu rồng kia mới chỉ là lấy từ dòng cấp paladin hội g a i đi ẩn thậm chí còn có loại máu rồng cấp ổ lì vị ẩn nếu như hắn có thể lấy được một lọ thì căn bản là không cần lo lắng về việc cải cấp nhưng mà đổi lại gia nhập gá đi ẩn không phải là không có uy hiếp mặc dù trí vương quốc nhân loại của khu sẽ vắn đều ủng hộ hội gá đi ẩn họ hoàn toàn tôn trọng thậm chí là kính nể thành viên thuộc hội gá đi ẩn nhưng mà nếu như bị phát hiện hắn sẽ phải chịu sự truy sát đến từ tộc lì tật kẹo vợ đào y xin thân hai hơn g b ả n chắc chắn sẽ không để ý đến loài kiến hơi như hắn đa số các con rồng mạnh mẽ khác cũng sẽ không thèm để ý nhưng những con rồng bình thường thì sẽ không bỏ qua có được thì sẽ có mất nếu cứ do dự sợ được sợ mất thì sẽ không làm được gì gia nhập hội gá đi ẩn mặc dù sẽ phải chịu nhiều nguy hiểm nhưng đó là một cách để hắn thâm nhập tìm hiểu về giới hạn của thế giới hạn trần văn lâm hắn là người chơi căn bản không cần sợ hai lăm cái chết tạo ý gì ẻn thế giới chỉ là biến mất bảy ngày và mất hai mươi năm cấp độ nhân vật mà thôi không có gì phải lo lắng quá đổi lại hắn sẽ có nhiều tài nguyên hơn được tiếp xúc với những nhân vật mạnh mẽ hơn có cơ hội mở rộng lãnh địa và nâng cao cấp độ trần văn lâm nghĩ một lát nói với a gạt thả mặt kỳn a gạt thả ta có việc đi trước cô cứ dưỡng thương đi có việc gì cứ gọi người thông báo cho ta một tiếng bốn trần văn lâm đến kho vũ khí của lãnh địa lấy ra năm trăm l i mũi tên rồi tiến đến doanh trại bộ binh ở đó có bia tập luyện bắn tên bây giờ có bùi phương thảo quản lý lãnh địa hộ hắn hắn chỉ cần quyết định một vài việc quan trọng là được rồi nếu chỉ riêng về việc quản lý bùi phương thảo giỏi hơn hắn nhiều nên hắn hoàn toàn yên tâm giao lãnh địa cho nàng phát triển còn hắn hiện tại chỉ cần cố gắng tăng lên thực lực của bản thân là được rồi thân là một phó quân đoàn trưởng của hội ga d i ẩn nếu thực lực quá thấp thì cho dù agatha mạt kín không ngại thì hắn cũng sẽ ngại mấy thành viên khác của hội cũng sẽ không phục hắn còn khoảng bốn giờ nữa mới hết thời gian đăng nhập trần văn lâm quyết định tập luyện nâng cao khả năng bắn cung của bản thân làm hạ một bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật c h ứ n g h i cung thủ mà không biết bắn cung thì cũng quá khó coi. kiếm một chỗ không có binh sĩ tập luận trần văn lâm nhắm kỹ đặt mũi tên kéo căng dây cung khoảng cách năm mươi mét hẳn là không khó lắm trần văn lâm thầm nghĩ rồi thả ra keng nghe tiếng là cũng đủ biết mũi tên không trúng vào b i a tập b á n mà va vào bức tường đá phía sau phần thân mũi tên và đầu mũi tên vì bị bắn quá mạnh liền bị tách rời ra khỏi nhau có chút thất vọng nhưng cũng nằm trong dự đoán dù sao thì hắn cũng là chuyên chơi game thể loại zs chứ không phải game fts mặc dù hắn cũng chơi game fts nhưng cũng không, chơi nhiều, năng khiếu cũng không cao bỏ đi tâm tình thất vọng trần văn lâm kiểm tra phần kỹ năng thì thấy kỹ năng bắn tên đã có độ thành thục một m t r ă m còn các kỹ năng kia vẫn là không một trăm bỏ qua công đoạn chuẩn bị kỹ hắn bật kỹ năng liên hoàn tiễn lên liên tục bắn ra hai mũi tên băng và lửa mặc kệ có chúng hay không cái hắn cần bây giờ là gia tăng độ thành thục của kỹ năng liên hoàn tiễn gia tăng gấp năm lần tốc độ tấn công trần văn lâm bắn ra những mũi tên với tốc độ vô cùng nhanh đa số đều đâm vào tường và hỏng mũi tên chỉ có số ít mũi tên chúng vào được tấm địa thậm chí có vài mũi tên còn không bay tới gần được tấm địa tập bắn bắn một hơi gần một trăm mũi tên Trần Văn、lâm、cũng cạn Lâm đợi hồi đầy thể lực trần văn lâm tiếp tục công việc bắn loạn tên của mình mục đích bây giờ của hắn chỉ là nâng cao cấp bậc kỹ năng chứ không phải phải luyện tập khả năng bắn tên chính xác làm nhiều xe quen có lẽ khi hắn bắn vài nghìn hay vài chục nghìn mũi tên gì đó hắn sẽ trở thành thần tiến thủ ai mà biết được thời gian dần trôi qua lúc đầu trần văn lâm mỗi lần chỉ lấy năm trăm mũi tên nhưng mà lúc sau khi lười hắn lấy liền năm nghìn mũi đằng nào lãnh địa cũng đang trong tình trạng dừng hoạt động săn bắn không có t h ú hoang thì có muốn đi săn cũng không được mà trong kho còn tồn cả năm trăm l i n mũi tên sau này mỗi ngày sẽ còn gia tăng thêm nữa cho dù hắn có bắn liên tục không ngừng nghỉ thì cũng chẳng cần lo đến việc hết mũi tên nhiều người nghĩ việc mũi tên bắn ra rồi thì chỉ cần lượm lại rồi dùng là được nhưng chuyện đó rất khó trừ khi ngươi bắn vào vật gì đó không cứng kiểu như da thịt nộm dơm hoặc đông vải thì mũi tên sẽ không hư hỏng còn việc bắn vào các vật cứng như bịa gỗ t ư ờ n g đá thì lực va chạm của mũi tên với những vật đó sẽ làm gây hoặc hỏng điểm gắn mũi tên vào thân tên nên rất khó dùng lại được trần văn lâm thì không tiếc mấy mũi tên này dù sao thì toàn bộ lãnh địa này đều là của hắn dùng chút mũi tên thì có làm sao đâu chứ khi thời tám tiếng một ngày gần trôi qua kỹ năng bắn tên của hắn cũng đã tăng lên cấp năm về phần năm kỹ năng còn lại là băng tiễn h o a tiễn liên h o a tiễn thần t i ê n thủ tiễn trận cũng đều lên cấp hai thông tin nhân vật tên thật trần văn lâm tên ý lệm da kẽ mặc hàm giới tính nam tộc nhân loại chức nghiệp cung thủ lệp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 pháp lực 280, 10. t h ể lực 460, 20. công kích vật lý 108, t công kích phép thuật 41, 2. phòng thủ vật lý 20, 1. phòng thủ phép thuật 20, 1. bỏ qua phòng thủ vật lý không bỏ qua phòng thủ phép thuật không hồi sinh lực 2.1 s 0. hồi pháp lực 1.9 s 0. hồi thể lực 2.8 s 0. né tránh không bỏ qua né tránh không bạo kích không may mắn không tốc độ di chuyển 160. một h ì n m s di chuyển nhanh bảy hao m ư t ls tốc độ tấn công vật lý k h ô m i l ă s tốc độ tấn phép thuật k h s kỹ năng bán tên đánh thưởng cấp mở l và m cấp kỹ năng n sát thương một i sát thương vật lý h a m phạm vi một m l m t h à n h thục chín trăm b ố t ì i ê u hao n thể lực m mũi tên thời gian c ủ n độ không s liên hoàn tiễn mở uff cấp mở l và một cấp kỹ năng h tốc độ tấn công vật lý tăng 550%, 50. t h à n h thục ba mươi h a trăm một t r i tiêu hao 40-10, pháp lửa thời gian c ủ n đồ 2 9 0 s 10. t ồ n tại 6 s 1. băng tiến kích hoạt cấp mở l v 1. cấp kỹ năng 2. sát thương 120% sát thương b ệ n lý 20, cộng thêm 60% sát thương phép thuật 10. t h à n h thục tám m 0 ơ i 0 ả t i ê u hao 5 thể lực 15, 5, pháp lửa một núi tên hiệu ứng đóng băng 6 s 1 s sau đó làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu 12%, 2, tốc độ chạy trong 6 s 1. với tinh anh đầu mục hiệu ứng giảm còn 20%, b ộ t hiệu ứng giảm còn 10%. t h ờ i gian c ú nộ đ cd 9 9 s 1 s hòa tiến kích hoạt cấp m ở l v 1 cấp kỹ năng 2. sát thương 120% sát thương vật lý 20, cộng thêm 150% sát thương phép thuật 50. thành thục 121-200, 100. t i ê u hao năm thể lực 15, t n a m pháp lử hiệu ứng t h i ê u đốt 5 m s mỗi giây sát thương tương đương 25%, i n a m sát thương phép thuật thời gian c ủ n độ cd 99S1 t i ệ n trận kích hoạt cấp m ở l v 1 0 cấp kỹ năng 2 sát thương 60% sát thương vật lý 10 m ỗ i mũi tên mô tả bắn một loạt tên về phía trước mặt trong phạm vi ba m hình vòng c u n g 45 độ chia làm 9 h à n g mỗi hàng 10, 1, m ũ i tên thành thục 3200, 100 t i ê u hao 100 t h ể lực 55, m n a m pháp lực 99, 9 m ũ i tên thời gian c ủ n độ 5 8 0 s 2 0 s thân tiện thủ tỷ lệ cấp mở l và m ư ờ cấp kỹ năng 2. mỗi khi tấn công bằng bắn tên có 5% t ỷ lệ xuất hiện tăng 40%, 1 m t ố c độ tấn công bạo kích g i a tăng 6%, 1. bỏ qua né tránh 6%, 1. bỏ qua phòng thủ vật lý 6, 1. t h à n h thục 23-200, 100. h à n h trang vật phẩm mũi tên trắng số lượng 2.000, vật phẩm tiêu hao khi bắn tên sát thương vật lý 2. a i dao găm thép trắng số lượng 1, vũ khí phụ dùng cho cận chiến sát thương vật lý b tiền bạc 15 vàng 45 bạc 2 a bảy đồng t r ư ơ n g 22, h u ấ n luyện viên bắn cung võ thu huyền trần văn lâm và bùi phương thảo đồng loạt rời khỏi trò chơi khi trần văn lâm vừa tập mấy động tác thể dục cơ bản xong xuống tới nơi đã thấy bùi phương thảo đang nấu ăn nhìn thấy hắn xuống bùi phương thảo liền nói bạn xuống rồi hả đợi một chút sắp ăn được rồi trần văn lâm phụ giúp nàng rửa mớ rau hỏi thế nào quản lý ổ chứ bùi phương thảo cao hưng nói ân cũng quen dù sao mình có ba ngày để nghiên cứu tư liệu trước khi trở về thôn mạc khamà mặc dù cũng hơi áp lực nhưng mà cứ nghĩ đến mình sẽ là người vạch phương hướng chi tiết phát triển một lãnh địa cả nghìn người rất là cao hứng áp lực cũng bất đi phần nào trần văn lâm khích lệ nàng nói bạn làm tốt hơn mình nhiều mình thấy bạn lập kế hoạch chi tiết đó cố gắng lên mình tin mấy tháng sau thôn mạc khảm sẽ trở nên giàu có hơn bây giờ nhiều ai bạn không biết chứ lúc trước chỉ có một mình mình mẹ không chịu nổi luôn bùi phương thảo nói chỉ là hiện tại hơi mẹ thôi đợi sau này lãnh địa đi vào quỹ đạo rồi chúng ta sẽ rảnh rỗi hơn nhiều đúng rồi khi nào bạn quyết định mở rộng lãnh địa trần văn lâm suy nghĩ một chút nói đợi qua mùa đông đi qua mùa đông bạn cử một vài đội kỵ binh đi thăm dò xung quanh xem chỗ nào thích hợp để mở rộng không kiếm chỗ nào thích hợp trồng lương thực chút bạn cũng biết sau này nhiều người rồi không thể chỉ dựa vào săn bắn được mà bùi phương thảo gật đầu nhận ừ qua mùa đông là tiến hành luôn chắc ngày mai mình sẽ phái một đội kỵ binh tiến về thị trấn lũ sở ghi -x. mua ít hạt giống bạn nghĩ tiêu bao nhiêu thì vừa trần văn lâm đẩy vấn đề này cho bùi phương thảo nói mấy việc này bạn cứ toàn quyền quyết định việc của bạn mà nghĩ một chút trần văn lâm nói mình vừa bán năm vàng cho bên bang hội em tợ lấy một triệu me Bùi p h ư ăn g t uống h hỏi. i ngờ Bạn bán bảng c đi đi. xong trần văn lâm đăng tin lên diễn đàn tuyển dụng việc làm yêu cầu của hắn là cần tìm một người có khả năng và kinh nghiệm trong việc dạy bạn cung hắn cảm thấy chỉ vài tiếng tập luyện t ạ i ý gì ẻn thế giới là không đủ dù sao bây giờ hắn cũng là thành viên của hội gà d i ẩn nếu như y ế u quá thì không ổn chút nào nên hắn quyết định sẽ chia ra làm hai t i ệ u luyện tập trong ý gì ẻn thế giới hắn sẽ tập luyện để tăng cấp kỹ năng gia tăng sát thương khi chiến đấu còn ngoài đời thật trần văn lâm sẽ tập luyện bắn cung kỹ năng bắn cung thật sự ngoài đời tập luyện không thể tăng cấp kỹ năng trong ý gì ẻn thế giới nhưng sẽ tăng lên khả năng bắn tên chính xác trong ý gì ẻn thế giới của hắn đăng tin không lâu sau trần văn lâm nhận được tin giới thiệu của một ứng cử viên gửi đến người này lại là nữ đã ba mươi hai tuổi t ê n g ọ i l à i ra tạo ý gì ẹn thế giới nàng cũng chọn chức nghiệp cung thủ võ thu huyền nói rằng với hơn mười năm dạy nghề bắn cung có thể tự tin trong vòng hai tháng dạy trần văn lâm nâng cao trình độ bắn cung lên rất nhiều trần văn lâm thấy võ thu huyền cũng khá là hợp với yêu cầu hắn chẳng ngại gì mà không thử gặp nàng xem có hợp hay không trần văn lâm liền dựa theo liên lạc võ thu huyền để lại liên lạc với nàng hẹn võ thu huyền ra một quán cỏ phỉ cách ngôi nhà hắn đang thuê khoảng sáu km cách nhà võ thu huyền bốn km hẹn xong trần văn lâm ra ngoài bắt một chiếc taxi đưa mình đến địa điểm hẹn trước do ý gì ẹn thế giới chỉ cho mỗi ngày ở trong đó tám tiếng mà hầu hết đa số người chơi đều chọn vào ý gì ẹn thế giới từ lúc giữa đêm đến sáng hôm sau nên rất nhiều hoạt động vẫn như bình thường ví dụ như hắn bắt taxi chẳng hạn không vì ý gì ẹn thế giới xuất hiện mà làm cho công việc này biến mất vì không muốn để phái nữ trở trần văn lâm trả gấp bốn lần số tiền cho taxi sáu km đường đi Taxi cậu hẳn là trần văn lâm tôi chính là võ thu huyền người đã liên lạc với cậu trần văn lâm đứng dậy mời võ thu huyền vào ghế rồi nói chị uống gì cứ tự nhiên gọi em nhỏ tuổi hơn chị nên gọi là chị huyền nhé võ thu huyền gật đầu đồng ý được vậy tôi sẽ gọi cậu là lâm đúng rồi hẳn là lâm thuê chị để cải thiện khả năng bắn cung trong ý gì ẹn thế giới trần văn lâm xác nhận đúng vậy em dùng nhân vật cung thủ nhưng mỗi tội khả năng bắn cung của em quá kém võ thu huyền nghĩ một chút nói như trường hợp cần dùng trong ý gì ẹn thế giới theo cảm nhận của chị thì cung thủ cần tập luyện cả hai mảng trần văn lâm liền hỏi hai mảng nào chị võ thu huyền giải thích bắn cung trong ý gì ẹn thế giới là bắn cung chiến đấu khác với bắn cung thi đấu ngoài thế giới thực trong đó chúng ta vừa cần phải bắn chính xác vừa cần phải bắn với tốc độ nhanh nên có thể nói là rất khó vì đa số tuyển thủ bắn cung trên thế giới đều bắn bất tĩnh cộng thêm việc họ có thời gian ngắm bắn khá lâu và kỹ càng trong ý gì ẹn thế giới không cho ta điều kiện như vậy trần văn lâm nhận đồng nói đúng là như vậy võ thu huyền giảng tiếp bắn cung yêu cầu chính xác cho dù là trong trường hợp nào nhưng mảng thứ hai chính là bắn cung nhanh theo cảm giác gần như là không suy nghĩ gì cứ nâng cung lên là bắn ngay kết hợp cả hai thì chắc chắn có thể áp dụng cho mọi trường hợp tạo ý gì ẹn thế giới nên theo chị cậu cần tập luyện cả mảng bắn chính xác và bắn cung nhanh theo cảm giác kết hợp trần văn lâm gật đầu nói được em có mang theo hai bản hợp đồng lát nữa chúng ta tìm văn phòng luật sư làm chứng ký hợp đồng là được chị có yêu cầu gì về môi trường tập luyện không để em chuẩn bị trước võ thu huyền nghĩ ngợi một lát nói để cho dễ trong lúc dạy chị nghĩ nếu như mà cậu nhiều tiền thì nên thuê hẳn một nhà kho lớn bọc lướt sắt xung quanh mua một máy phát bóng tennis tự động cực nhiều banh tennis cung v à tên càng giống vũ khí tạo ý gì ẹn thế giới càng tốt b i a t ậ p bán quạt tạo gió máy phun mưa đấy là tốt nhất tất nhiên cậu dựa theo kinh tế của mình mà làm thôi máy phát bóng tennis rất có ích cho việc sau này khi cậu đã bắn cung khá thành thạo trần văn lâm gật đ lên i mạng sẽ đặt mua những vật dụng theo đề nghị của vo thu huyền hai máy phát banh tennis hai quả banh tennis năm bộ cung thợ săn hai mươi mũi tên một quạt gió loại mạnh một máy tạo mưa thường dùng trong phim trường còn thêm năm cái bia tập bắn tên cao cấp trần văn lâm đoán rằng máy phát banh tennis sẽ giúp hắn tăng phản xạ dùng cung tên c ò n quạt gió và máy phun mưa chắc chắn là kiểu tạo hoàn cảnh giả để thích nghi hắn thấy khi gặp mặt võ thu huyền trình bày hướng d ạ y của mình cực kỳ chuẩn xác đúng là bắn cung thi đấu thể thao không thể so với bắn cung chiến đấu được mục tiêu di động nhiều kẻ thù nhiều lúc cần phải phản xạ cực nhanh trong các trường hợp kẻ địch bất ngờ lao ra ngoài ra khả năng bắn cung chính xác luôn luôn cần ở bất kỳ trường hợp nào cho dù ngươi phản xạ có tốt nếu như không hạ gục mục tiêu ở khoảng cách gần bằng một mũi tên chính xác thì người chết sẽ là người. đó không phải là chuyện gì cần tranh cãi khi đối phương chạy xa hoặc vừa chạy vừa né ngươi còn cần khả năng bắn chính xác cao khả năng phán đoán quy tắc di chuyển của kẻ địch khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng khi nào cần bắn tất cả những khả năng này hắn đều chưa biết bất kỳ một cái gì đều cần nhiều thời gian luyện tập và thực chiến chiến đấu chính là cách nhanh nhất tăng lên các loại khả năng đó khi nghe võ thu huyền trình bày kỹ những điều cần thiết và đưa ra yêu cầu về vật dụng cần trong luyện tập trần văn lâm không do dự chút nào làm theo đơn giản vì chỉ cần tăng lên thực lực bỏ chút tiền ấy ra là hoàn toàn xứng đáng chỉ cần thực lực của hắn tăng lên thiếu gì cách kiếm thêm nhiều tiền nữa t i ề ngày chính hôm cùng n sau ý gì ẻn thế giới thôn mặc hàm trần văn lâm đang ở tròn doanh trại bộ binh thôn mặc hàm tập luyện ban cung lần này hắn không điên cồn bắn nữa mà chăm chú hơn cố gắng bắn tốt hơn hắn cũng không nhắm bắn quá kỹ thực chất thì hắn không dùng kiểu ngắm bắn nữa mà chuyển sang kiểu bắn bằng cảm giác đầu tiên trong Văn n ứ cách chỉ bia tập mét, bắn chỉ 10m, sau đó hắn nâng cung lên sau vòng ba tiếng đầu tiên trần văn lâm vẫn chưa thể chắc chắn một trăm linh có thể lần nào cũng bắn trúng b i a tập bắn còn về phần t h ư n g tâm thì hắn không bắn trúng lần nào nhưng mà hắn cảm thấy mình đã có một cảm giác sơ sơ về việc bắn tên trong khoảng m ộ mươi mét nếu kẻ địch xuất hiện hắn có tỷ lệ bắn trúng đối phương lén đến bảy mươi mà không cần nhắm kỹ cảng chỉ đơn giản và nâng cung lên và thả dây cung ra để bắn mũi tên Hắn chỉ như thời hàng chục thậm chí là hàng trăm nghìn tin tưởng cần luyện gian lần, tập tập tập trăm dài, đi lại vậy là sau ẽ giúp chúng phản hắn địch cách bắn n có được phản xạ bắn chúng kẻ địch một n chóng. h s a đó trần văn lâm mang thêm ba tấm bia tập bắn nữa xếp bốn tấm bia cách hắn một khoảng đều tầm m ộ mươi mét lần này hắn nâng cung lên và bắn lần lượt vào từng tấm bia một có lẽ do chưa quen với vị trí của ba tấm bia mới nên lần này sát xuất bắn chúng của hắn chỉ là ba mươi ít đến đáng thương nhưng sau một tiếng cố gắng làm quen tỷ lệ bắn chúng vào bốn tấm bia của hắn đã tăng lên năm mươi cứ tiến độ thế này trần văn lâm tin tưởng chỉ cần trong bốn tháng mùa đông này chăm chỉ tập luyện kết hợp theo hướng dẫn và huấn luyện viên võ thu huyền trình độ bắn cung chiến đấu của hắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới mặc dù lần này coi trọng vào chất lượng hơn số lượng nhưng sau bốn tiếng tập luyện trần văn lâm vẫn bắn ra hơn một nghìn mũi tên giúp cho kỹ năng bắn tên của hắn lên đến cấp sáu bắn tên đánh thưởng cấp m l và một cấp kỹ năng sáu sát thương hai trăm phần trăm sát thương vật lý hai mươi phạm vi một trăm l i n ă m m một m thành thục bốn hai bảy ba n g h ì hai trăm n h một trăm tiêu hao năm thể lực một mũi tên thời gian cùn đồ không ép khi rời doanh trại bộ binh trần văn lâm đã thấy bùi phương thảo đang chỉ đạo 40 cư dân tập trung xây dựng lâu đài l ã n h chúa lâu đài l ã n h chúa cấp một thật ra chỉ là một cái nhà gô ba tầng khá do lớn chứ không thể hoành tráng tiểu như mấy lâu đài mà mọi người hay thấy nhưng nếu so về kích thước và sự tỉ mỉ lâu đài l ã n h chúa vượt trội hết tất cả các kiến trúc mà lãnh địa của hắn sở hữu cho dù có 40 n g ư ờ i tập trung xây dựng vẫn cần tới năm ngày để hoàn thành trần văn lâm còn có thể thấy phạm vi lãnh địa đã được bùi phương thảo mở rộng hơn về phía tây ở nơi đó cũng đang có cư dân xây dựng thêm lò rèn nhà cư dân tiệm may vân ở phía xa nhất chính là hai doanh trại kỵ binh và cung binh mới thành lập đã xây xong doanh trại chỉ chiếm diện tích lớn một chút chứ không hề tốn quá nhiều thời gian để hoàn thành nên hai công trình nên hai doanh trại kỵ binh và doanh trại cung binh đã hoàn tất ngay trong ngày hôm qua kỵ binh bà thợ săn được thăng cấp lên làm cung binh cũng đã phân biệt tiến vào hai doanh trại đó để huấn luyện nhìn thấy bùi phương thảo chỉ mất một ngày để có thể quản lý lánh địa đâu ra đấy trần văn lâm cực kỳ yên tâm giao lại lánh địa cho nàng khi đang định qua chỗ bùi phương thảo trào hỏi trần văn lâm bỗng nhiên thấy một kỵ binh cưỡi ngựa chạy đến Bình trần h g tại văn lâm nghe vậy liền cực kỳ nghiêm túc lớn giọng ra lệnh nhanh tập hợp toàn bộ chín mươi chín kỵ binh một trăm hai mươi bộ binh và một trăm linh năm cung binh về phía nam bùi phương thảo đang ở xa nghe thấy thế liền chạy đến hỏi tập hợp toàn bộ binh sĩ có chuyện gì quan trọng ạ trần văn lâm gật đầu nói có một đàn sói khá lớn hơn hai nghìn con đang hướng về phía chúng ta bốn năm phút sau tại phía nam thôn m ạ c hàm cách khu vực cư dân sinh sống khoảng năm trăm mét toàn bộ ba trăm hai mươi bốn binh sĩ bao gồm chín đội kỵ binh mỗi đội mười một binh sĩ đội bộ binh gồm một trăm hai mươi binh sĩ còn lại chính là một trăm linh năm cung binh may nhờ hôm nay bao tuyết đã ngừng chỉ còn thời tiết lạnh giá nên trần văn lâm có thể thấy do khoảng cách tầm một km phía trước một đàn sói màu sáng khổng lồ như một dòng lũ lao về phía bọn hắn những con sói này rất to không giống l o à i sói hoang bình thường vẫn sinh sống tại khu dạ thú phía đông hồ nước lớn trần văn lâm nhìn vậy liền ra lệnh bộ binh đi đầu chia ra làm bốn hàng dọc mỗi hàng ba mươi người khoảng cách mỗi người trong cùng một hàng là một mét mỗi hàng cách nhau ba mét các ngươi làm nhiệm vụ phòng thủ cố gắng ngăn cản và giết bất kỳ con sói nào tới gần cung binh chia làm hai đội đội một gồm bảy mươi người đứng ngay đằng sau bộ binh m ộ mươi năm mét xả tên vào đàn sói khi khoảng cách thích hợp đội còn lại ba mươi năm người hạ gục bất kỳ con sói nào vượt qua bộ binh kỵ binh để hai đội lục trận trợ giút cung binh và giết những con sói đã vượt qua được cung binh bảy đội còn lại chia ra hai cánh xung quanh tiêu diệt những con sói ở hai bên cánh của bộ binh dặn dò xong hắn bay qua bùi phương thảo nói bạn về lãnh địa chọn ba trăm n g ư ờ i khỏe mạnh tổ chức làm dân binh phát cho họ kiếm và khiên bảo vệ lãnh địa khi có sói lọt lưới thì phải để họ ra tay nếu nghe thấy lệnh của mình thì mang ba trăm dân binh đó tiến ra ngoài này hỗ trợ binh sĩ bùi phương thảo gật đầu cưỡi ngựa chạy về thôn mạc khảm chuẩn bị trần văn lâm đưa mắt nhìn bùi phương thảo rời đi khi đàn sói lớn này tiến vào khoảng cách hai trăm mét hắn liền dùng thử g i xét sói sáng khổng lộ cấp m ư ơ i ba bốn trần văn lâm không khỏi hít vào một hơi cũng may binh sĩ của hắn chủ yếu đều có thời gian dài săn bắn nên cấp độ đều đã hai mươi trở lên riêng chín vị binh sĩ kỳ cựu tiệt thì đã đạt cấp ba mươi mốt nên cuộc chiến này vẫn có phần thắng khoảng cách còn một trăm năm mươi m một trăm l i n năm mươi m trần văn lâm liền ra lệnh cung binh bán veo veo rít tiếng mũi tên xe gió vang lên do những con sói này khá lớn thêm vào việc chúng di chuyển khá sát nhau nên chỉ sau lượt bắn đầu tiên đã giết được tới gần ba mươi con trần văn lâm cũng rút tên ra bắn rồi hết lớn cung binh tiếp tục bắn bộ binh và kỵ binh chuẩn bị Liên n tục hai ữ n g bên bạo lực va chạm với nhau cung binh vẫn tiếp tục bắn giết những con sói đằng sau ban đầu đàn sói định dùng ưu thế số lượng bao vây bằng người trần văn lâm lại nhưng ngay khi có những con sói tách ra hai bên liền bị bảy đội kỵ binh dùng trường thương đâm chết sau khi chết cả trăm con chúng mới dừng lại tiếp tục đồng loạt lao về phía bộ binh chiến đấu nhờ có ưu thế về trang bị có khiên và giáp bảo vệ những nơi yếu hại binh s ĩ chỉ cần dùng kiếm chém giết những con sói trước mặt là đủ nhưng cũng có một vài binh sĩ xui xẻo bị bốn năm con sói nặng cả trăm kỳ lọc giảm đồng loạt đẩy nã xuống đất chúng dùng móng u ố t hàm răng sắc bén tấn công vào những nơi không có giáp bảo vệ kỷ luật nghiêm minh giữ vững đội hình bất kỳ con sói nào lẹn qua được hàng phòng ngự của bộ binh đều bị đội c u n g binh thứ nhì bắn giết vừa đánh vừa lui trước mặt đội bộ binh mỗi nơi họ lui lại đều để lại sát sói chất thành đống khi thấy bộ binh có thể tự giữ vững được trần văn lâm liền lập tức ra lệnh bảy đội kỵ binh lập t bảy đội kỵ binh từ hai hướng cắt vào giữa đội hình đàn sói trường thương vung lên đâm thùng thân thể từng con sói giống như gạt lúa nơi kỵ binh đi qua đội hình đàn sói giống như bị xẻ làm đôi vậy tiếng chém rết văng lên nhưng chỉ sau ba mươi phút số lượng sói chỉ còn hơn một trăm con bọn chúng liền sợ hãi quay lưng chạy lùi về phía sau nhưng nhanh chóng bị kỵ binh và cung binh thay phiên giết chết trận chiến kết thúc nhanh chóng và dễ dàng hơn trần văn lâm nghĩ nhiều nhìn lớp tuyết nhuộm đầy máu và số lượng sát sói lên đến hơn hai con hắn lập tức hít một hơi rồi nói kiểm tra lại thiệt hại sau đó thông báo cho bên vận chuyển mang đống sói này về một lúc sau thiệt hại đã kiểm tra hoàn tất bộ binh chết 25 n g ư ờ i bị thương 30 người không có bị thương nặng hoặc tàn tật mất đi sức chiến đấu cung binh chết 10 người chủ yếu do những con sói vượt qua được bộ binh tấn công kỵ binh không chết người nào nhưng có 15 chiến mã bị sói giết chết tính ra cuộc chiến này chỉ mất 35 binh sĩ tốt hơn nhiều so với trần văn lâm dự kiến ban đầu hắn sợ rằng có thể sẽ phải nhờ đến dân binh nhưng có lẽ hắn cũng hơi coi nhẹ đàn ông người nợ ai trong họ cũng cao lớn phải mạnh trời sinh chiến binh đối mặt với gấu lớn họ còn không sợ hãi dám đánh tay đôi thì sợ gì đám sói này trận chiến này dựa vào trang bị kỹ thuật và chiến thuật mà có thể g i ế t hơn 2.000 con sói chỉ thiệt hại 35 người trở về lãnh địa thôn mặc hàm trần văn lâm liền dặn bùi phương thảo thảo bạn suy nghĩ trợ cấp thích hợp cho gia đình có binh sĩ trên nhà mình có việc một chút bùi phương thảo cũng vui vẻ nói ừm mình sẽ xử lý tốt đúng rồi vừa rồi mình cũng tăng từ cấp 1 ộ m ộ t lên cấp 14 rồi đó kỳ hỉ lên cấp nhanh thật trần văn lâm gật đầu đầu nói đợi hết mùa đông hoạt động săn g i ế t trở lại là lên cấp nhanh nữa cố gắng lên chương h a kỹ năng cấp h a sau trận chiến vừa rồi không chỉ bùi phương thảo mà cả trần văn lâm hắn cũng tăng từ cấp 19 lên 20, lại có thêm vài kỹ năng nữa trần văn lâm thật sự rất chờ mong thông tin nhân vật tên thật trần văn lâm tên ý đệm r a kẽ mặc hàm giới tính nam t ụ c nhân loại chức nghiệp cung thủ lẹ bẻo 20 t r ư ơ c nghiệp ẩn, lãnh chúa thu cưới sùng vật trang bị cung gỗ trắng sát thương vật lý nam mũi tên trắng sát thương vật lý 2 số lượng hai áo giáp nhẹ trắng phòng thủ vật lý sinh lực 50. quân b à i thường tráng phòng thủ vật lý không sinh lực 10. bao tay ra sói tốc độ tấn công vật lý gia tăng năm m dày vải thường tốc độ di chuyển tăng 10. t h u ộ c tính nhân vật đã cộng thêm thuộc tính của trang bị sinh lực 640, 20. pháp lực 290, 10. t h ể lực 480, 20. công kích vật lý 113, 5. công kích phép thuật 43, 2. phòng thủ vật lý 21, 1. phòng thủ phép thuật 21, 1. bỏ qua phòng thủ vật lý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 hai trăm phần trăm sát thương vật lý hai mươi phạm vi một trăm l i n ă m m một m thành thục năm trăm chín hai ba n g h ì hai trăm i n h một trăm tiêu hao năm thể lực một mũi tên thời gian củng đồ không s liên hoàn tiến b ở uff cấp mở l và một cấp kỹ năng hai tốc độ tấn công vật lý tăng năm trăm năm mươi phần trăm năm mươi thành thục ba mươi hai hai trăm một trăm i tiêu hao bốn mươi m ư ơ i pháp lử thời gian củng đồ hai trăm chín mươi s một ư ơ i tồn tại sáu s một băng tiến kích hoạt cấp mở l và một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 hai sát thương một trăm hai mươi sát thương vật lý hai mươi cộng thêm một trăm năm mươi sát thương phép thuật năm mươi thành thục một trăm hai mươi mốt hai trăm một trăm tiêu hao năm thể lực một mươi năm nam pháp lử hiệu ứng thiếu l ố t năm s mỗi giây sát thương tương đương hai mươi năm nam sát thương phép thuật thời gian củ nộ cd chín mươi chín f một tiện trận kích hoạt cấp ml l và mười cấp kỹ năng hai sát thương sáu mươi sát thương vật lý、10. mỗi mũi tên mô tả bắn một loạt tên về phía trước mặt trong phạm vi ba mươi m hình vòng c u n g 45 độ chia làm chín hàng mỗi hàng một mươi một mũi tên thành thục 3 2 0 a i 0 r t i ê u hao 100 t h ể lực 55, m n a m pháp lực 99, 9, m ũ i tên thời gian cùn đồ 5 8 0 s 2 0 s thần tiện thủ tỷ lệ cấp mở l v 1 0 cấp kỹ năng 2. mỗi khi tấn công bằng bắn tên có 5% tỷ lệ xuất hiện tăng 40%, 10, t ố c độ tấn công bạo kích gia tăng 6%, 1, bỏ qua né tránh 6%, 1, bỏ qua phòng thủ vật lý 6, 1. thành thục 23-200-100. khát máu phụ trợ cấp m ở 20. cấp kỹ năng không có hiệu ứng mỗi khi mất 3% m á u tăng 1% t ố c độ tấn công và 1% t ỷ lệ bạo kích mắt đại bàng kích hoạt cấp m ở 20. cấp kỹ năng 1. hiệu ứng khoảng cách sử dụng bắn tên tăng lên 5 0 0 m 5 m thành thục 0-100. t i ê u hao 100 pháp lực 10. t ồ n tại nam k h thời gian hồi cùng đ ồ 1 0 0 0 s 1 0 s l ư ớ n ngược kích hoạt cấp m ở 20. cấp kỹ năng m hiệu ứng lướt ngược về phía sau mười m một thành thục không một trăm i tiêu hao ba mươi nam thể lực hai mươi nam đợt lờ thời gian hồi cung độ một trăm n a m truy sát kích hoạt cấp m hai mươi cấp kỹ năng một hiệu ứng gia tăng mười phần trăm sát thương vật lý một phần trăm năm mươi nam tốc độ di chuyển thành thục không một trăm i tiêu hao ba mươi pháp lực nam tồn tại hai mươi s thời gian hồi cung độ hai trăm m năm s hành trang vật phẩm mũi tên t r ắ n g số lượng hai nghìn Vật phẩm tiêu phẩm hào khi b á năm tên. Sát thương vật lý, 2. Giao găm thép, trắng. 1, phụ, thương vật lý, thép, tráng, số lên ư đến cấp hai mươi trần văn lâm có thể nhận hai mươi sức mạnh của nhân vật đưa về thế giới thực vượt trội hoàn toàn so với những người chơi còn lại ngoài ra hắn còn có thêm bốn kỹ năng khá là thực dụng cực kỳ có lợi trong việc một đấu một hoặc chạy trốn khát máu mắt đại bảng l ư ớ t ngược truy sát những kỹ năng này toàn bộ đều cộng thẳng vào chỉ số thuộc tính của nhân vật trần văn lâm thử bật kỹ năng mắt đại b ằ n g lên liền thấy tầm nhìn bản thân tăng lên rất nhiều cách năm trăm mét hắn có thể nhìn rõ cả một con rồi khoảng cách quan sát thậm chí tăng lên được vài km nhìn thấy những bộ sát sói trồng chất lên xe được đội vận chuyển đ ầ y về thôn trần văn lâm liền nói t ê u lò mổ lấy lông sói đưa cho tiệm may làm áo khoác lông sói cũng có thể chống đỡ cái lạnh trần văn lâm nghĩ về việc tăng cấp của mình hắn thấy không thể ở lại l ã n h địa trong mùa đông này hắn cần đi ra ngoài rét k h á i tăng cấp mùa đông đến cả khu sẽ vạn gần như tê liệt hoạt động săn bắn không thể hoạt động thành ra hắn cấp bậc của hắn cũng sẽ rất thấp lại so với những người chơi khác bốn tháng khoảng thời gian này đủ để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trần văn lâm liền tìm đến bùi phương thảo nói bây giờ mình muốn dẫn chín đội kỵ binh rời đi lãnh địa tìm chỗ cải cấp bạn ở lãnh địa nhớ tăng cường gia tăng kỵ binh bảo vệ lãnh địa bùi phương thảo gật đầu ừ mỗi ngày mình sẽ tuyển thêm mười kỵ binh mà mình đã sắp xếp tuyến đường đến chỗ mấy khu m g và rừng cây rồi ngày mai là lãnh địa có thể tiếp tục khai thác tài nguyên tích trữ chuẩn bị cho mùa xuân bạo phát phát triển trần văn lâm nhắc nhở nàng an toàn là trên hết nhà bùi phương thảo nói mình sắp xếp l ử a chạy trên đường rồi có sẵn tài liệu để xây l ử a chạy mỗi khi hết không lo về vấn đề cái lạnh đâu bạn cứ đi đi lãnh địa mình sẽ quản lý tốt đúng rồi mình nghe đội trinh thám nói theo chân núi ở hướng bắc đi sát chân núi về phía nam khoảng hai ngày ở đó có một hang động tồn tại bộ lạc g ỗ lìn mình định ngay khi hết mùa đông sẽ dẫn binh đến đó tiêu diệt bây giờ bạn đến đó thăm dò thử xem trần văn lâm gật đầu được bạn sắp xếp hộ mình lương thực cho một trăm n người dùng trong hai tháng bốn thế giới thực hết tám giờ trần văn lâm đưa cho huấn luyện viên võ thu huyền địa chỉ của nhà kho đã được hắn cải tạo trở thành nơi tập luyện bán tên còn hắn thì đã đứng đó đ ợ i sẵn đúng là chỉ cần chi tiền ra nhà kho đã được cải tạo vô cùng tốt chỉ sau một ngày lưới thép được bọc phía bên trong tường để tránh mũi tên cắm vào tường thép của kho ở phần giữa nhà kho đặt hai chiếc máy phát banh tennis tự động một thùng to toàn banh tennis nhà kho rất sâu dài tới 120 m h a m ấ y tấm bia ngắm bắn được xếp theo các khoảng cách 30 m ư ơ m b ố m ư ơ m tám m ư và một t r m m ấ y đồ vật như quả gió máy phun mưa nhân tạo được cất trong thùng gỗ khi nào cần dùng có thể man ra trên tường còn có năm cây cung tiểu cung thợ săn bằng gỗ mỗi cây có lực kéo khác nhau mấy túi tên cũng treo chi chít trên tường trần văn lâm cũng không phải đợi lâu không tới mười phút sau võ thu huyền đã đến nhà kho vẫn tiểu đồ thể thao nhẹ nhàng lần này võ thu huyền còn mang theo bàn thảo bao tay để tránh bị thương khi dùng cung nhiều lần còn cả một cây cung mà nàng chuyên dùng nữa trần văn lâm tiến đến chào hỏi rồi nói chị huấn luyện viên em cải tạo nhà kho này học chứ võ thu huyền gật đầu cảm khái đúng là người có tiền thế này là tốt lắm rồi ở mấy nơi huấn luyện bắn cung khác cho dù có nhiều học viên thì điều kiện cũng không bằng chỗ này của cậu đâu nói xong võ thu huyền đưa bản thảo trên tay cho hắn rồi nói tiếp cái này là lý thuyết cậu mang về đọc sau bán cung thực tế áp dụng vẫn là tốt nhất chúng ta cũng bắt đầu thôi cậu thuê chị bằng rất nhiều tiền chị cũng không muốn làm mất thời gian của cậu đâu cậu chọn một cây cung phù hợp với một túi m u i tên đi rồi chúng ta bắt đầu đúng rồi đây là bao tay chuyên dụng nhớ đeo vào nếu không muốn rách ngón tay trần văn lâm đeo bao tay vào rồi chọn loại cung tầm nặng cần lực kéo khá mạnh trong ý gì ẹn thế g i i hắn đã đạt cấp h a nên cho dù có không đi tập luyện thể hình thì lực lượng của hắn vẫn cao hơn những lực sĩ hàng đầu thế giới hiện tại võ thu huyền thấy cây cung hắn chọn trong miệng chật chật tàn thán cậu chọn loại cung đó à cần lực tay khỏe làm đó trần văn lâm lắp một mũi tên vào kéo dây cung nhắm vào tấm bia cách hắn ba mươi mét rồi bắn chúng mục tiêu nhưng cách hồng tâm vẫn rất xa trần văn lâm thấy kỹ năng bắn cung của mình cũng gia tăng k h á khá dù sao hắn cũng đã bắn hàng nghìn mũi tên t ạ i ý gì ẹn thế giới cho dù có là một con khỉ bắn nhiều tên như thế cũng sẽ giỏi hơn nói gì là hắn võ thu huyền nhìn tấm bia nói cậu bắn cung tốt đấy lực tay rất mạnh mũi tên này mà bắn vào người chắc là xuyên luôn cơ thể không đùa được đâu nhưng mà khi bắn cậu không cần quá căng thẳng. trần h ả văn lâm mang ắ c n theo m t chín mươi chín kỵ bình tính thêm cả hắn là một trăm linh người tiến đến một khu núi đá nằm ở phía nam các loại mỏ đá kim loại vàng của lãnh địa hắn dừng lại vì hắn thấy trước mặt khoảng ba trăm l i n m ộ t toán khoảng năm mươi tên gỗ lìn xanh đang đi tuần đám gỗ lìn này vô cùng lùn cơ thể lúc nào cũng túi xuống chúng chỉ mặc khố trong thời tiết lạnh cắt ra cắt thịt này nhưng chúng không cảm thấy lạnh gỗ lìn sử dụng đ a o nhỏ chính xác mà nói thì khá giống dao cắt m ổ heo hoặc sử dụng những đoạn thương ngắn dù sao thì chúng cũng rất nhỏ có lẽ khi đứng thẳng lên cũng chỉ cao bằng nửa người tộc nợt cao lớn trần văn lâm cùng đám kỵ binh nhận nút hắn dùng kỹ năng mắt đại bàng thì phát hiện dưới chân núi cách chỗ hắn khoảng ba km có một hang động khá lớn bọn gỗ lìn còn lập trại bên ngoài trong trại số lượng gỗ lìn cũng rất nhiều Phải đến tên. Thông tin tại vùng xệ vạn nơi mà người dân hung mãnh không sợ chiến đấu đám gỗ lìn này cũng rất khổ sở vì gỗ lìn có lực tấn công rất yếu người thường thấy dáng vẻ của chúng gây t ở n sau khi bị chúng dùng số lượng bu vào tấn công gây đau đớn vì những vết thương ngoài ra liền trở nên hoảng hốt nên mới bị giết còn tộc nợ họ sinh ra thích hợp làm chiến binh không sợ đánh nhau khi bị gỗ lìn tấn công Tộc n t h ư ờ n g dùng sức mạnh sức ư ợ tại trội trả, đắp không cho gỗ lìn gỗ l gần. người ông NG dùng cần Tính nói, đàn mạnh, đánh một tộc một khỏe chỉ ra mà đấm, là đủ để đánh gây x ư ơ n g vạn ỡ sọ gỗ lìn. Nên t i v ạ gỗ lìn rất yếu thế chúng không dám tấn công vào ban này g chỉ ở những nơi hẻo lánh ít người qua lại như hang động và khi tấn công chúng cũng chủ dám tấn công những làng mạc có số lượng vài trăm người gỗ lìn có sở thích ăn thịt bất kỳ loài nào nên bị tộc nờ săn g i ế t rất gắt gao đa số đều sinh sống dưới lòng đất săn bắt thú rừng ché cũng rất ít khi dám chạm trán với tộc nờ chỉ cần nghe đến việc chúng ăn thịt người là trần văn lâm cảm thấy vô cùng ghê tởm hắn biết đó chỉ là phương thức sinh tồn của bọn chúng các vị thần đẹp tạo ra chúng với cách sinh sống như vậy nhưng h i ể u không có nghĩa là sẽ tha cho chúng trần văn lâm nhìn sơ sơ qua chỉ riêng khu trại ngoài trời của đám gỗ lìn này đã có tới năm sáu trăm tên bên trong hang động có lẽ sẽ đông gấp hàng trăm lần số lượng đông đảo trần văn lâm cũng không sợ kỵ binh và hắn toàn bộ đều trang bị bộ trọng giáp xỉ vợt tợ l ệ t của thị trấn l ũ sở t h ị đám gỗ lìn này chỉ tầm c ấ p m ộ mươi mặt h ô i căn bản không tổn thương nổi bọn hắn trần văn lâm ra lệnh binh sĩ xuống ngựa giấu và buộc ngựa lại tất cả đi bộ đến tiêu diện bộ tộc gỗ lìn này c trần văn lâm sau khi thấy chín mươi chín kỵ binh đã chuẩn bị xong liền dặn chúng ta chia ra làm ba nhóm mỗi nhóm ba mươi ba người nhẹ nhàng lẹn đến gần toán gỗ lì kia đừng để chúng phát hiện sau khi ta bắn tên rết tên gỗ lì đầu tiên các ngươi ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diện số còn lại không được để chúng báo động sau đó lại chia ra ba đường tiến về hướng nam chân núi ba phía tấn công vào trại gỗ lì n Tất cả rõ chứ. rõ Đám bốn về phần đám gỗ lìn bọn chúng đang rất bất mãn với việc phải ra ngoài đi tìm kiếm thu hoang săn g i ế t mang về một tên gỗ lìn lầm bầm nói thời tiết này làm gì có thứ gì mà săn sao tướng quân cứ sai chúng ta ra ngoài làm gì chứ một tên gỗ lìn khác lấy tay đập lên đầu tên vừa nói có vẻ như là đội trưởng của nhóm nó h é t lên im miệng cho ta tập trung bảo chúng ta đi dạo một vòng sông là có thịt t n rồi Các người muốn ăn thì không mấy tên gỗ l ì n còn lại đồng thời hét có thưa đội trưởng tên đội trưởng g ỗ l ì n gật đầu nói ta nghe đại vương nói ở phía bắc có một thôn loài người đại vương nói rằng chúng ta vài ngày nữa sẽ đến đó kiếm thịt một tên gỗ l ì n khác thắc mắc tôi cũng nghe nói nhưng mà ở đó có rất nhiều con lính làm sao chúng ta tấn công được tên gỗ l ì n đội trưởng đắc ý nói mục tiêu của chúng ta tất nhiên không phải là đám nước kia mà là lũ ngựa ở đó có hàng trăm con ngựa đủ cho chúng ta ăn mấy ngày ha ha tiếng cười của tên đội trưởng gỗ l i n còn chưa dứt b ỗ n nhiên một mũi tên cắm thẳng vào giữa ngực nó á n h mắt n ó g tên ra đất. t gỗ linh lầm ầ b nó, nó còn lại kinh hoàng đứa thì tìm cách chạy trốn đứa định la lên báo động nhưng chưa kịp nói gì liền bị mũi thương sắc nhọn đâm xuyên lồng ngực bất kể về số lượng khả năng chiến đấu tranh bị kỷ luật kỵ binh của trần văn lâm đều vượt trội so với đám gỗ linh rác rửa kia trần văn lâm dùng một mũi tên bắn xuyên cổ họng tên gỗ lìn cuối cùng trận tàn sát n g h i ê n về một bên đã kết thúc hắn ra lệnh nói chia ba đội tiến về trại gỗ lìn ừ con định ngăn trộm chiến mã của ta đúng là c h ă n sống trần văn lâm dẫn một đội lao đến gần trại gỗ lìn hình như do hiện tại là mùa đông thêm vào bọn chúng vừa cử một đội ra ngoài tuần tra nên trại gỗ lìn này không hề có gỗ lìn đứng canh gác trên tròi trần văn lâm dẫn đội kỵ binh đầu tiên lao vào hô lên giết tự do chiến đấu trần văn lâm để ba đội kỵ binh tràn lên trước còn hắn thì đi đằng sau dùng cung tên thu hoạch mạng sống của những con gỗ lìn ở xa có v chỉ trong một ngày ngắn ngủi hắn đã có thể bắn c h ú n g mục tiêu di động ở khoảng cách không xa lắm tiếng la hét tiếng mũi thương đâm vào cơ thể vang lên liên hồi mặc dù số lượng chỉ bằng một phần sáu của đám gỗ lìn nhưng vẫn chỉ là cuộc tàn sát nghiêng về phía thôn mặc hàm mỗi một lần kỵ binh đâm mũi thương ra một con gỗ lìn yếu ớt lại mất mạng mỗi một lần tấm khiên đập mạnh vào cơ thể gỗ lìn đều khiến nội tạng xương cốt nó tan vỡ ra từ n g mảnh so với binh sĩ tinh nhuệ tộc nơ mà nói gỗ lìn chính là một lũ ấu hợp yếu không chịu nổi mục kích chẳng mấy chốc chín mươi chín kỵ binh đã giết đến tận cửa hàng của lũ gỗ l trần văn lâm thấy gỗ lìn chạy trốn vào trong hang động hắn dừng lại hét to dừng lại không đuổi theo đội một bao vây cửa hang vào đội hình phòng thủ đội hai đội ba thanh lý hiện trường sau đó tiến đến hỗ trợ đội một hình thành phương trận phía trước lối vào hang động trong trại gỗ lìn khắp nơi đều là xác gỗ lìn xanh lẹ nằm la liệt về phần thanh lý hiện trường chính là quay lại đâm mỗi cái xác gỗ lìn trên kia thêm một nhát cần phải bảo đảm rằng chúng nó đã chắc chắn tắt thở ở trên chiến trường khi đang chiến đấu chẳng ai muốn khi đang chiến đấu cùng kẻ thủ bị một kẻ già chết từ đằng sau lao đến đánh lén trong chiến tranh không thanh lý hiện trường chính là cấm kỵ đội hai và đội ba nhanh chóng thanh lý hiện trường rồi tập trung trước cửa hang hình thành trận hình phương trận trần văn lâm biết đám gỗ l ì n trốn vào hang động không có nghĩa là chiến đấu kết thúc hang ổ thật sự của bọn chúng chính là ở bên trong hang động này binh sĩ của trần văn lâm đối mặt sẽ là hàng nghìn thậm chí là cả chục nghìn tên gỗ l ì n trần văn lâm tiến lên một điểm cao hắn định ở đây dùng tên bắn phụ kỵ binh của mình ngoài ra hắn còn có kỹ năng tiến trận đủ để giết cả trăm tên gỗ l ì n cùng lúc rầm rầm trần văn lâm thậm chí có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển tiếng gào thét của hàng nghìn con gỗ l i n trong hang động chuyển ra hắn hét to giữ vững đội hình chuẩn bị chiến đấu nếu được thì tạo thành ba hàng ngang hình vòng cung bao vây lối vào hang động không cho phép một tên gỗ lìn nào vượt qua vì lãnh địa chín mươi chín binh sĩ tăng cao tinh thần hét lên vì lãnh địa vì lãnh chúa vì thần chiến tranh dạy tạ tiếng hét vang của chín mươi chín binh sĩ vang lên như át đi tiếng gào thét của bọn gỗ lìn dùng kỹ năng mắt đại bảng trần văn lâm có thể thấy sâu trong hang động một đàn gỗ lìn như dòng lũ dài đang lao ra số lượng phải lên đến gần hai nghìn tên đấy là hắn chưa thể thấy hết hàng dài gỗ lìn này những con gỗ lìn đầu tiên lao vào đội hình kỵ binh như con tiêu thân chương hai mươi n h sáu ĩ cách giết gỗ lìn nhìn thấy đàn đàn lũ lũ lao tới trần văn lâm cho dù không phải là người trực tiếp đối mặt cũng cảm thấy tê hết cả ra đầu nhưng người tộc nờ không sợ chiến đấu họ cho rằng nếu như hết mình chiến đấu cho dù có chết thì linh hồn cũng sẽ được trở về bên cạnh thần chiến tranh dạy tạ được sống coi đời sung sướng bên cạnh thần chiến tranh dạy tạ những binh sĩ hét lên giết bảy tony g i lạ tỉn là một trong chín binh sĩ đầu tiên đi theo lãnh chúa dạ kệ mặc hàm gã trước kia chỉ là một lính tuần tra đường phố của lãnh địa mặc hàm đã bị tàn phá nhưng từ khi đi theo dạ kệ mặc hàm gã được thăng lên làm đội trưởng bộ binh rồi đội trưởng kỵ binh chiến đấu nhiều so với trước kia tony g i lạ tỉn cũng trở nên mạnh mẽ hơn kinh nghiệm chiến đấu dày dặn lần chiến đấu này tony g i lạ tỉn đứng ở hàng đầu tiên chịu trách nhiệm phòng thủ g ã đứng tân xuống người nghiêng về phía trước dùng cả khiên và thương để phòng thủ nhìn thấy tên gỗ l ì n đứng trước mặt mình chỉ vài mét và đang không ngừng lao lại gần t o n y giờ lạ t ì n không hề sợ hãi ngược lại rất hưng phấn g ã muốn nâng thương lên đâm thủng ngực tên gỗ l ì ề n rác rưởi đang lao vào kia nhưng trong quân kỷ luật nghiêm minh nhất là lệnh của l ã n h chúa đại nhân càng không được làm khác nên t o n y giờ lạ t ì n c h ỉ giữ ở thế phòng thủ khi thấy kẻ địch đến gần tay trái nắm khiên của gã dồn lực giữ vững vị trí cầm khiên ẩm khiên của tô ni giờ lạ tìm va vào cơ thể tên gỗ l i n kia làm nó văng lại phía sau máu tươi từ mũi và miệm nó trào ra chưa kịp đứng lên nó liền bị một tên gỗ lìn khác lao lên đạp thẳng vào ngực liên tiếp bị mấy tên gỗ lìn nữa đạp trúng người tên gỗ lìn tiên phong này liền chết không toàn thây t o n y h i giờ là tìm nâng khiên chống đỡ đàn gỗ lìn vừa lao đến khi gã cảm thấy như sắp bị đẩy lùi về phía sau thì tiếng gió rít văng lên mũi thương từ binh sĩ sau lưng đâm như mưa vào đám gỗ lìn đang gắng sức tấn công kia máu tơi hôi thối của gỗ lìn phun ra bắn lên mặt khiên của gã bên cạnh gã binh sĩ kia cũng giống như vậy hình ảnh mũi thương sắc bén liên tiếp xuất hiện mỗi một đâm đều lấy mạng một tên gỗ lìn rác rưởi bẩn th binh sĩ thôn mạc hàm thì có ưu thế về kỹ thuật khả năng phối hợp chiến đấu trang bị chiến thuật còn gỗ lìn chúng có số lượng gấp mấy chục lần binh sĩ thôn mạc hàm chúng dùng chiến thuật biển người tràn về phía binh sĩ thôn mạc hàm nhưng phương trận không phải để trưng trường thương sắc nhọn đâm ra gỗ lìn liền ngã d ạ á p xuống với tinh thần quyết tử không lùi thực hiện hàng trăm lần đâm thẳng cho dù là với thể trạng của tộc lợi cánh tay phải binh sĩ vẫn cảm thấy vô cùng nhức mỏi những hàng lính phía sau thậm chí phải đeo khiên ra sau lưng dùng hai tay cầm thương để giảm bớt áp lực lên cánh tay phải còn hàng lính phòng thủ đầu tiên liên tục va chạm khiến bàn tay trái của họ bị va đập đến rách cả ra tay có người thậm chí đã gãy xương ngón tay nhưng vẫn cầm chắc tấm kiên mặc dù ít khi sử dụng trường thương nhưng vì tư thế cầm t h ư ơ n g không ít gỗ lìn lao lên phía trước tự đâm vào mũi thương khiến cho binh sĩ phải vẩy mũi thương để ném cái xác gỗ lìn đang treo trên mũi nhọn ra máu tươi hôi thối của gỗ lìn phun khắp nơi nhất là hàng binh sĩ đầu tiên giáp của họ tên là xỉ vợt l ợ t tức là mang màu bạc nhưng hiện tại thì đã chuyển sang màu đỏ sậm máu tươi từ khiên vũ khí áo giáp chảy ra Hòa chạy xuôi vào trong hang động, tạo thành một dòng với vào xuôi suối dòng lìn trong động, gỗ máu đám một làm từ tạo sắc binh ằ n g máu. Một b sĩ phía trước cảm thấy tay trái có chút chịu h tay trước trái cảm có k ô này g trường thường xuống nổi, liền lên. Binh n thả đất hét lên. Cúp cho ta. cho Cúp sĩ này dùng hai tay cầm chặt tấm khiên dùng cả phần đầu đẩy khiên về phía trước khiến cả chục tên gỗ lìn trước mặt bị ngã văng ra sau những tên gỗ lìn bị ngã ngay lập tức bị đồng loại ở phía sau đang chạy lên đạp chết dí trên mặt đất binh sĩ kiếp như giải tỏa được tâm tình r ú t thanh kiếm đeo bên hông ra tiếp tục trở lại tư thế phòng thủ đề phòng lũ gỗ lìn chặn qua trần văn lâm đứng ở trên liên tục bán tên có lẽ đây là lần hắn giết được nhiều địch n h â n nhất phải đến ba bốn chục tên gỗ lìn nhìn thấy binh sĩ chiến đấu vô cùng gian khổ bên dưới trần văn lâm cảm thấy có chút không đành lòng nhưng vì thực lực của bản thân hắn vẫn ra lệnh cho binh sĩ giữ vững vị trí không được l ù i lại làm một l ã n h chúa có nhiều việc hắn không thể dùng cảm tình với người dân binh sĩ của mình nhất là trong chiến tranh máu lạnh chính là điều tốt nhất khi mới bắt đầu chiến đấu bọn gỗ lìn t ậ y vào số lượng điên cuồng công kích như không sợ chết lao vào phương trận nhưng khi đã chết mấy trăm tên xác chất như núi phía trước mặt đội kỵ binh làm cho số gỗ lìn đằng sau không thể tiến lên trên cũng giúp cho những binh sĩ thôn mạc khảm có một chút thời gian nghỉ ngơi trần văn lâm đứng trên tròi thì thấy rõ đám gỗ lìn đang cố kéo những cái xác của đồng loại chúng về phía sau để chúng có thể tiến lên về phía trước trần văn lâm tung ra một kỹ năng t i ế n trận giết sạch mấy chục tên gỗ lìn đang dọn xác bên trong rồi ra lệnh đổi thành trận hình vòng cung xếp thành ba hàng hàng đầu tiên tiếp tục phòng thủ trần văn lâm thấy đối phó với bọn gỗ lìn rác rưởi này cũng không khó lắm mặc dù chúng số lượng đông hành động cũng điên cuồng nhưng mà sức chiến đấu vô cùng yếu ớt Giống như một chiến o n người đấu tiếp cũng đủ h tục khi mà đám gỗ lìn đã chết khoảng hơn một Cho tên bọn chúng có vẻ cũng sợ hãi khi mà đã bỏ mạng rất nhiều đồng loại nhưng vẫn không thể phá được hàng phòng ngự của binh sĩ thôn mặc hàm nên chúng liền rút lui về trong động bàn lại mưu đồ trần văn lâm đi xuống chỗ các binh sĩ nói tình hình quân ta thế nào tony giờ lạ t ì n tiến lên nói bẩm l ã n h chúa đại nhân quân ta không có thương vong chỉ có một vài người bị thương ngoài ra không ảnh hưởng đến chiến đấu trần văn lâm gật đầu tán thưởng các ngươi làm tốt lắm khi trở về mỗi người được thưởng hai mươi bạc tony giờ lạ t ì n v à các binh sĩ đồng loạt hét lớn cảm tạ l ã n h chúa đại nhân trần văn lâm thỏa mãn rồi dặn dò nói các ngươi tập trung dọn dẹp chạy bên ngoài này dồn hết xác gỗ lìn vào cửa hang biết đường không cho chúng ra ngoài chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ không thời trang bị ban đêm đề phòng đánh lén binh sĩ nhanh chóng chất hết s á c gỗ lìn vào bên trong hang động lớp s á c dày phải đến hơn hai mét tràn sâu vào bên trong trần văn lâm tính toán nếu đêm nay không bị tập kích thì ngay sáng mai khi mà binh sĩ đã nghỉ ngơi tốt liền tìm cách đánh vào trong hang một lần tiêu diệt toàn bộ bộ lạc gỗ lìn này trần văn lâm hắn cũng không muốn lúc nào cũng phải đề phòng đám gỗ lìn này nhất là khi mùa đông trôi qua khi thôn mạc hàm sẽ bắt đầu tiến hành gieo trồng lương thực lũ gỗ lìn này sẽ là mối đe dọa thực thụ bị một đám trộm trời sinh nhìn chằm chằm là điều không thoải mái chút nào nhất là lũ gỗ lìn này đã phát hiện ra thôn mạc hàm không sớm thì、mượn. gỗ lín là, là loài có khả năng nhìn trong bóng tối chúng lại quen thuộc địa hình bên trong khi ở bên ngoài chúng ta còn có ưu thế về khả năng chiến đấu nhưng khi vào bên trong ưu thế sẽ nghiêng về phía gỗ lín tấn công vào trong hang là điều không thể trần văn lâm suy nghĩ cũng cảm thấy căn bản không thể tấn công vào được lũ gỗ lìn ở trong hang giống như con chuột vậy không thể biết được chúng sẽ từ đâu lao ra đánh lén hết sức phiền p h ứ c mà muốn đi vào trong còn phải mang theo đ u ố c lửa để soi sáng ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng chiến đấu của binh sĩ đó là lý do tại sao cho dù bị tộc nợ g i kích liên tục nhưng số lượng gỗ lìn còn lại sinh sống dưới hang động còn rất nhiều trần văn lâm càng nghĩ càng thấy đau đầu tấn công vào bên trong là không thể mà chờ ở bên ngoài cũng không xong gỗ lìn mặc dù bẩn t h u hôi thối nhưng bọn chúng cũng không ngu ngốc hai bên t r a n lệnh về chiến đấu lớn như vậy chắc chắn trước khi tìm ra cách thì chúng sẽ không vội vàng tấn công ra bên ngoài vừa phiền lòng việc không có cách đánh vào bên trong lại vừa ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ máu đám gỗ lìn trần văn lâm càng thấy bực bội máu gỗ lìn không t a n h giống như các loại khác nhưng lại vô cùng hôi thối giống như rác thải công nghiệp vậy cũng may đang là mùa đông lạnh giá sát chết của gỗ lìn không bị thời tiết ảnh hưởng nếu không sẽ càng khó chịu hắn chỉ muốn dùng một mùi lửa đốt sạch sắc lũ bẩn thịu này để xua đi mùi thối kia nghĩ đến lửa trần văn lâm không khỏi bật vậy đúng vậy chính là dùng lửa đốt đám gỗ lìn đã như chuột trốn bên trong hang thì hắn sẽ dùng cách nông dân vẫn thường dùng để s đó chính là đốt lửa xua khói vào bên trong cho dù không lớn thì đám gỗ l ỉ n h cũng phải lao ra ngoài vì mạng sống thấy thời gian tám tiếng một ngày cũng sắp hết trần văn lâm liền ngay lập tức ra lệnh tuyển hai mươi người ra ngoài chặt thật nhiều gỗ xếp một lớp gỗ khô d à y lên bên trên sắc bọn gỗ l ỉ n h kia sau đó lấy cành cây tươi còn lá xanh để thật nhiều trong trại ngày mai chúng ta sẽ dùng đến chúng mặc dù binh sĩ không hiểu lãnh chúa của mình cần dùng gỗ và tủi để làm gì nhưng lên h của lãnh chúa họ luôn tuân thủ không làm trái nam. cũng giống như khu s ê vạn nửa phía bắc của khu mtn cũng đang rơi vào trạng thái tê liệt mùa đông ở đó mặc dù không khắc nghiệt như khu s ê vạn nhưng mà cũng rất khó gặp được giã thu hoặc q u á i vật để l u y ệ n cấp nên rất nhiều người chơi đều rời khỏi phía bắc đi về phía nam chẳng ai muốn bị bỏ lại đằng sau quá nhiều cả edgar h u u t e r quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất của bang hội mtr cũng dẫn theo người trong quân đoàn của mình rời xuống khu vực phía nam bang hội đứng đầu bang hội mtr là một trong ba bang hội được sự hậu thuẫn của tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới tập đoàn đa q u ố a đa ngành nghề ftr l à bang hội mạnh nhất ý g n thế giới cộng thêm sự có mặt của tuyển thủ vĩ đại nhất nửa đầu thế kỷ 20 edgar butter và liệu bang hội edgar b u nhận được sự ủng hộ rất lớn edgar butter cũng không làm tập đoàn edgar g u e r thất vọng vững bảng chiếm cứ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật đổi sát theo sau đệ nhất lãnh chúa thần bí người chơi giả kẻ mạc hàm hiện tại edgar butter cũng đã đạt cấp 20 so với giả kẻ mạc hàm cũng chỉ thua một cấp mà thôi edgar butter không giống trần văn lâm dựa vào binh sĩ trong lãnh địa để tăng cấp edgar butter cũng không dựa vào đoàn đội nhiều người giúp hắn tăng cấp mà hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân tự tăng lên sự tiêu ngạo của hắn không cho phép hắn dựa vào người khác dùng mạng thăng cấp cho mình cho dù công việc của những người kia chính là trợ giúp hắn hết sức có thể edgar vetter là tuyển thủ chuyên nghiệp dòng game fps nên hắn không tốn nhiều thời gian làm quen với việc bắn cung thậm chí hiện tại edgar vetter tự tin trên thế giới này nếu so về tài bắn cung không một h a i có thể là đối thủ của hắn kể cả dạ kẻ mạc hạng cũng không đối với năng lực của mình edgar、vetter、vô cùng tự tin không có chút nghi ngờ nào thông tin nhân vật tên thật edgar vetter tên ý đệm hoa hiểu giới tính nam tộc nhân loại chức nghiệp cung thủ lẽ bèo hai mươi chức nghiệp ẩn không có thân phận quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất bang hội mtg thú cưới bạch mã lục cấp ba sao s ù n g vật không trang bị cung thép đa ma cớt lan một sao sát thương vật lý bảy mươi gà a gạo lục hai sao sát thương vật lý m ộ ư ơ i năm số lượng năm nghìn y giống lì tật mosset lan một sao phòng thủ vật lý m ộ ư ơ i năm sinh lực hai trăm năm mươi tốc độ di chuyển năm mươi hiệu ứng phun xét kháng hai mươi năm sát thương từ đối thủ dưới cấp ba mươi thuộc tính nhân vật đã cộng thêm thuộc tính của trang bị sinh lực 890, 20. pháp lực 290, 10. t h ể lực 480, 20. công kích vật lý 185, t n a m công kích phép thuật 43, 2. phòng thủ vật lý 36, 1. phòng thủ phép thuật 21, 1. bỏ qua phòng thủ vật lý không bỏ qua phòng thủ phép thuật không hồi sinh lực 2 2 s 01. hồi pháp lực 2 s 01. hồi thể lực 2 9 s 01. né tránh không bỏ qua né tránh không bạo kích không may mắn Không. tốc độ di chuyển 200, 1 r ă m m s di chuyển nhanh 900, n t r hai m ư tờ ls tốc độ tấn công vật lý 0 7 5 m s tốc độ tấn phép thuật 0 1 s kỹ năng bán tên đánh thưởng cấp m ở l v 1 cấp kỹ năng 12. sát thương 320% sát thương vật lý 20. phạm vi 111 m 1 m t h à n h thục 7 3 8 9 9 1 0 8 a 0 0 100. t i ê u hao năm thể lực một mũi tên thời gian c ụ n đ ồ 0 s liên hoàn tiễn bở, uf, cấp m ở LV1. cấp kỹ năng 4. tốc độ tấn công vật lý tăng 650%, 50. thành thục 375, 800, 100. t i ê u hao 60, 10, phát lử thời gian c ụ n độ hai t r s 10. t ồ n tại 8 s 1. băng t i ệ n kích hoạt cấp mở l v 1 cấp kỹ năng 6. sát thương 200% sát thương vệ lý 20, cộng thêm 100% sát thương phép thuật 10. t h à n h thục 1429, g h 0 n b 0 n t i ê u hao 5 thể lực 34, 5, phát lử một mũi tên hiệu ứng đóng băng 1 0 s 1 s sau đó làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu 20%, 2, tốc độ chạy trong 1 0 s 1. với tinh anh đầu mục hiệu ứng giảm còn 20%, b ộ t hiệu ứng giảm còn 10%, t h ờ i gian c ú nộ cd 9 5 s 1 s hòa tiến kích hoạt cấp mở l và m cấp kỹ năng 6, sát thương 200% sát thương vật lý 20, cộng thêm 350% sát thương phép thuật 50. thành thục hai nghìn c t r a m t i ê u hao n thể lực ba m pháp lử hiệu ứng thiếu đốt 5 m s mỗi d â y sát thương tương đương 45%, n a m sát thương phép thuật thời gian củ nộ cd 9 5 s n m ộ t tiện trận kích hoạt cấp m ở l v 1 0 cấp kỹ năng nam sát thương 100% sát thương vật lý 10, mỗi mũi tên mô tả bắn một loạt tên về phía trước mặt trong phạm vi ba m hình vòng cung 45 độ chia làm 9 h à n g mỗi hàng 14, 1, m ũ i tên thành thục 319-1600, 1 t m t g r ă m i t i ê u hao 100 t h ể lực 75, nam pháp lực 135, 9, mũi tên thời gian cùn đồ 5 0 0 s 2 0 s thân t i ệ n thủ tỷ lệ cấp mở l v 1 0 cấp kỹ năng 4. mỗi khi tấn công bằng bắn tên có 5% tỷ lệ xuất hiện tăng 70%, 10. t ố c độ tấn công bạo kích g i a tăng 9%, 1. bỏ qua né tránh 9%, 1. bỏ qua phòng thủ vật lý 9, 1. t h à n h thục 7 2 y 8 0 0 100. khát máu phụ trợ cấp mở 20. cấp kỹ năng không có hiệu ứng mỗi khi mất 3% m á u tăng 1% t ố c độ tấn công và 1% t ỷ lệ bạo kích mắt đại bàng kích hoạt cấp mở h a cấp kỹ năng 1. hiệu ứng khoảng cách sử dụng bắn tên tăng lên 5 0 0 m 5 m thành thục 25100. t i ê u hao 100 pháp lực 10. tồn tại nam, 5, 0.5. thời gian hồi cùng độ 1 0 0 0 s 1 0 s l ư ớ n ngược kích hoạt cấp mở 20. cấp kỹ năng 1. hiệu ứng l ư ớ n ngược về phía sau 10m, 1 0 m 1. t h à n h thục 77100. t i ê u hao 30, m nam thể lực 20, i nam đợt lờ thời gian hồi cùng độ 100, t năm truy sát kích hoạt cấp mở 20. cấp kỹ năng hiệu ứng gia tăng 10% sát thương vật lý 1%, 50, n a m tốc độ di chuyển thành thục 93, 100. t i ê u hao 30 pháp lực nam tồn tại 2 0 s thời gian hồi cung độ hai t r m l s n m s hành trang vật phẩm gà á gạo lục hai sao số lượng 5.000, vật phẩm tiêu hao khi b á n tên sát thương vật lý 15. t i dao găm thép t r ắ n g số lượng 1, vũ khí phụ dùng cho cận chiến sát thương vật lý 3. tiền bạc 3 2 m ư vàng t á bạc 15 đồng so với trần văn lâm hiện tại đã trang bị bộ s ỉ vợ tợ lệch nên trang bị của edgar huệ tờ yếu hơn nhưng riêng về khoản kỹ năng hắn hơn trần văn lâm rất nhiều đó là vì hắn tự mình l u y ệ n cấp số tên bắn ra nhiều không kể siết edgar huệ tờ lần này xuôi nam mang theo hai trăm h thành viên tinh nhuệ của quân đoàn thứ nhất bang hội em tờ trong số hai trăm h thành viên này không có ai cấp dưới m ộ ư ơ i bảy chia ra làm tám đội hai mươi cung thủ mười nguyên tố pháp sư ba mươi quang minh pháp sư ba mươi hát cám pháp sư năm mươi quang minh thánh kỵ sĩ ba mươi thuận chiến sĩ hai mươi cuồng chiến sĩ và hai mươi kiếm sĩ trong đó cung thủ nguyên tố pháp sư h á cám pháp sư là thuần về tấn công từ xa Quang Minh Pháp Sư là tám h hỗ trợ. Quang Minh h u Quang ầ n trợ. t n h hỗ Kỵ Sĩ là l à vừa hỗ trợ, vừa trợ, đội h này g t đều là những người tài giỏi có thể tự mình gánh vác một phương mỗi đội đều có một vị đội trưởng giỏi về lãnh đạo đoàn đội nên gần như là bọn họ cũng không cần Edgar h e i t e r phải đưa ra những quyết định khi chiến đấu cái mà bọn họ nể phục Edgar h e i t e r chính là kỹ năng thần thánh của hắn nó giống như ở một đẳng cấp khác so với bộ phận người chơi còn lại vậy bốn Edgar h e i t e r dẫn đầu đoàn đội đi vào một khu vực rừng núi khá là vắng vẻ một vị đội trưởng trong tám đội kia đi lên bên cạnh Edgar h e i t e r đây là một vị nguyên tố pháp sư người này nói quân đoàn trưởng theo như tình báo mà chúng ta có được chỉ cần đi một đoạn ngắn nữa là sẽ đến trại của tòa cướp Edgar h e i t e r gật đầu nói khi đến đó mọi người cứ dựa theo chiến thuật mà hành động ta sẽ hoạt động tự do điểm yếu của Edgar v u t t e r chính là cực kỳ không thích phải làm theo một chiến thuật nhất định nào đó đoàn hai trăm người ở đây cũng hiểu hắn thích làm một kẻ độc hành hơn là một thống xoáy dẫn quân đi khá sâu vào trong rừng đám người Edgar v u t t e r liền nhìn thấy xa xa có một khu trại của đám sơn tặc khu trại khá rộng Edgar v u t t e r liếc nhìn trại sơn tặc rồi nói dựa theo kế hoạch hành động dứt lời một mình Edgar v u t t e r lao dẫn đầu lao lên phía trước khi còn cách xa sơn trại cả trăm mét hắn sử dụng kỹ năng liên hoàn tiễn liên tục bắn ra mười mũi tên chỉ trong vòng ba giây mỗi mũi tên đều chuẩn sắc cắm vào cổ họng giữa chán hoặc trái tìm của một tên sơn tặc chỉ một đòn m Có, địch, có địch quan minh, minh pháp t sư nhớ g t ủ ký bờ uff đúng lúc hát khám pháp sư tấn công khu vực có nhiều sân tặc cung thủ xử lý bọn đi lẻ cùng chiến sĩ kiếm sĩ lẫn vào trong đội hình chống chịu khi áp sát đội quân sơn tặc thì lao ra tự do tấn công người ra lệnh cũng là một vị cung thủ đội trưởng của nhóm cung thủ đồng thời cũng là phó đoàn trưởng edgar harter không thích lãnh đạo đoàn đội nên bình thường toàn là các phó đoàn trưởng tự mình lãnh đạo đưa ra chiến thuật edgar harter đã áp sát càng ngày càng gần đến đội quân của doanh trại sơn tặc chỉ còn cách khoảng năm mươi mét nhìn thấy hàng trăm tên sơn tặc tràn ra phía sau còn rất nhiều cung thủ sơn tặc số lượng phải đến cả nghìn tên edgar harter cũng không thấy sợ hãi mỗi một bước lên phía trên là lại có vài tên sơn tặc bị mũi tên xuyên thủng một gã sơn tặc nhìn thấy thế liền hét cung thủ đồng loạt xà tê khi còn chưa nói hết câu một mũi tên đã xuyên qua cổ học gã mắt trợn t r ừ n g ngã xuống đất nhưng đồng thời một loạt tên từ cung thủ của đám sơn tặc cũng lao về phía edgar hờ tờ lúc trước không có người nào bắn tên đó là vì mỗi khi có một tên sơn tặc cầm cung dơ lên đều bị hắn bắn c u n trước hiện tại cả trăm sơn tặc đồng loạt bắn một lúc hắn cũng không cản nổi edgar hờ tờ không v ộ i dùng kỹ năng né tránh những mũi tên này mà nâng cung lên tiếp tục hạ gục mấy tên cung thủ phía xa quay lưng lại về phía đám sơn tặc hắn dùng kỹ năng lớp ngược khoảng cách giữa hai bên chỉ còn là hai mươi mét mà thôi dùng lớp ngược để lao về phía trước và né hết những mũi tên kia edgar hờ liền đối mặt với hàng trăm tên sơn tặc đang gi chương hai mươi tám dòng lửa tập kích chiến đấu có thứ tự có chiến thuật phối hợp đầy đủ chẳng mấy chốc mấy trăm tên sơn tặc tiên phong liền bị đoàn đội của edgar và tờ giết sạch không còn một tên còn bên edgar và tờ chỉ tốn thể lực và pháp lực mà thôi trại chủ đứng trong trại nhìn thấy liền hét lớn toàn bộ ra cho ta điều cả một trăm kỵ binh xuất chiến ta muốn nhìn thấy bọn chúng toàn bộ đều chết lần này không phải là mấy trăm tên sơn tặc nữa mà là bốn nghìn tên so với bang hội em tợ giờ đông gấp hai mươi lần đoàn người ẹ t g ạ và tờ cũng không sợ phó đoàn trưởng tiếp tục nói chống chịu phía trước hắc ám pháp sư tấn công trực diện cung thủ giết quân địch hai bên cánh cùng chiến sĩ kiếm sĩ thì sau khi hai bên va chạm liền vòng qua hai cánh đánh gọn kìm bọn chúng lũ rác rưởi này có đông hơn cũng chỉ là rác rưởi mà thôi còn ủ đoàn trưởng đâu rồi mà kệ đi chuẩn bị tinh thần chiến đấu Đám đâm đội sơn tặc đâm vào hát ì n quang minh h h do t n h kỵ sĩ và h u n cám h hợp, chặn không thể chút chúng chỗ, nhau hàng phía trước không thể i liền lại, tiến liền tiến ế kết n đứng lên nào. dồn đứng gần lên. sĩ Sau một rất trước bị bị đó vào do c á pháp sư không bỏ qua cơ hội này dùng kỹ năng diện rộng tiêu diệt hàng loạt sơn tặc sơn tặc ở phía sau thấy vậy liền chia ra ba đường đánh cả ở giữa và hai cánh nhưng khi vừa qua hai bên cánh liền ăn ngay loạt mũi tên vào người còn những sơn tặc có thể chạy đến hai bên cánh thì lập tức bị kiếm sĩ và cùng chiến sĩ chém giết sau đó Kiếp khoan chiến sĩ từ hai bên tràn lên, như hai mùi sĩ sĩ và tràn quảng bên lên, như từ đoàn â sâu m v à đội hình của đám hai hình cánh. Sơn bên Lần n của Tặc ở y cho dù có dù số l ư ợ g đông hơn trước, nhưng mà sơn tặc vẫn bị đổ hơn Sơn vẫn trước, Tặc sát mà bị kỵ h thể phản kháng. ô n Đoàn g k binh của sơn tặc cũng xuất hiện nhưng không kịp làm gì nhiều một loạt tên từ phía cung thủ ngay lập tức lấy mạng chúng phó đoàn trưởng nhìn thấy tình hình liền nói tập hợp đội hình đẩy lên phía trước từng bước ta muốn áp sát doanh trại quân địch lấy đầu tên trại chủ kia chắc là đoàn trưởng edgar đang tìm đường đến đó rồi cậu ấy biến mất nhanh thật đám cung thủ xung quanh cũng vô cùng bất đắc dĩ thân làm đoàn trưởng nhưng ẹt gã và tờ rất ít khi chiến đấu cùng đoàn đội của mình mà toàn tách ra đánh lẻ có quang minh pháp sư hỗ trợ đội phối hợp thuận chiến sĩ và quang minh thánh kỵ sĩ dần dần tiến lên đẩy lùi đám sơn tặc về phía sau đám sơn tặc mặc dù cố gắng nhưng vẫn bất lực trước sức mạnh của người chơi bang hội em tơ ở đây chính là tập hợp những người chơi tài giỏi tinh anh của bang hội em tơ không phải là một đám sơn tặc áo vải dù nao củng gô có thể so sánh được khu vực rừng cây này bị sơn tặc thanh lý khá là thưa thớt địa hình mặc dù hơi nhấp đô nhưng cũng không khó đi lắm người chơi bang hội ẻm tợn giờ vững vàng từng bước tiến lên phía trước một vị đội trưởng khinh thường cười nói đám ô hợp này đúng là yếu ớt cho dù số lượng nhiều hơn chúng ta cả hai chục lần thì vẫn là ô hợp cái này tranh lệch nhiều quá cũng không có hứng thú lắm phó đoàn trưởng cười nói mặc dù là như vậy nhưng cũng cần cẩn thận một chút biết đâu tên trại chủ kia có dấu d i ế m át chủ bài ngoài miệng nói như thế nhưng phó đoàn trưởng cũng không thực sự quá để ý trận chiến này đối với bọn họ mà nói là quá đơn giản bọn họ toàn là người kinh qua nhiều trận chiến kinh nghiệm dày dạn kỹ năng cá nhân ai nấy đều xuất chúng bọn họ tin tưởng cho dù có gặp phải vấn đề bất ngờ cũng có thể t r ở mình giải quyết phó đoàn trưởng nhìn một chút tình hình rồi ra lệnh tiếp nguyên tố pháp sư vào vị trí tấn công xa nhất có thể đánh phá đường lui của quân địch không được để chúng lùi lại phía sau quá nhiều ta muốn dùng sắc bọn chúng chạy đường cho chúng ta đến doanh trại vê anh vê anh những tiếng oanh tạc từ phía sau truyền đến làm cho đám sơn tặc đang vô lực chống đỡ lại càng cảm thấy lo sợ nguyên tố pháp sư có thể nói là trên chiến trường lợi khí kỹ năng diện rộng của bọn họ nhiều vô cùng thêm vào có lực phá hoại mạnh như kiệu động đất bao lửa thủy thần đều có khả năng tiêu diệt mảng lớn quân đội kẻ địch những tiếng đinh thái nhức ó c vang lên b ù i đất văn g ra vô số sơn tặc muốn chạy về đằng sau đều bị những đám lửa c ả n đường không còn đường chạy chúng lại điên cuồng liều mạng lao lên phía trước rồi lại bị hắc cám pháp sư hạ gục chết bởi hắc cám pháp sư còn kinh khủng hơn nhiều g a thị t t ố i giữa nội tạng t ố i nát cảnh tượng vô cùng hãi hùng người chơi bang hội ẻ m thợ dợ từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía trước nơi họ đi qua sắc của sơn tặc nằm đầy mặt đất đa số đều chết không toàn thây có lúc đám sơn tặc cũng muốn đổi kế sách dùng số lượng lớn bao vây đối phương lại rồi giết đám pháp sư phía sau nhưng chúng cứ đi ra bên hai cánh là chết còn nhanh hơn dần dần, sơn tặc dường như chỉ biến đứng nhìn kẻ địch giết chết mình không phản kháng cũng không phản kháng nổi muốn làm nhưng không đủ sức làm thời gian trôi qua chỉ trong vòng nửa tiếng hơn bốn sơn tặc đã chết quá nửa trại chủ vô cùng tức giận nhưng cũng lo lắng cho tính mạng của mình gã là tội phạm bị truy nã nên làm trại chủ sơn tặc vô cùng bị phong tiền bạc cũng không thiếu nên gã không muốn chết nghĩ rồi gã liền chui về căn phòng của mình ôm theo hòm gỗ chứa đầy những vàng bạc c h â u đ á u quý giá nhất trong trại để chuẩn bị chạy trốn đáng thương lũ sơn tặc ở bên ngoài đang liệu mạng chiến đấu nhưng không biết rằng vị trại chủ của bọn họ đang thu dọn đồ đạc bỏ lại bọn họ tự chịu ch trại chủ buộc d ư ơ n g gỗ lên chiến mã của mình đanh định leo lên chiến mã rời đi gã đông nhiên cảm thấy nguy hiểm đây là cảm giác của một kẻ đã nhiều năm chiến đấu giết người hình thành không chút do dự vung thanh đao to lớn lên keng một mũi tên bị chặn đứng bởi lưới đ a o gãy làm đôi trại chủ trong lòng thầm mắng nguy hiểm thật suý chút nữa thì mất mạng t h ằ n g ôn nào làm chuyện này gã theo hướng m ú i tên đưa mắt lên tìm kiếm trên sân doanh trại cách gã không xa một thanh niên mặc giáp nhẹ tay cầm cũng đang l ạ n lùng theo dõi gã ánh mắt giống như đang nhìn con mồi làm gã vô cùng nổi giận Cậu trong h khi đoàn đội đang chiến đấu ở ngoài hắn nhân cơ hội lần đi tiếp cận và giết sạch số sơn tặc còn lại trong doanh trại thì gặp gã trại chủ này đang định ôm đồ chạy trốn nên hắn liền cho gã trại chủ một mũi tên nhắm ngay vào giữa trán ai ngờ bị đối phương cản được thật ra gã trại chủ này thực lực cũng không hề yếu chính là cấp đầu mục so với đám sơn tặc ô hợp k i a mạnh hơn nhiều lắm nhưng ngẹt gà và tờ không quan tâm một mũi tên tiếp tục lao về phía trại chủ vẫn bị ngăn chặn hắn dùng l ư ớ t ngược kéo dài khoảng cách một mũi băng tiến bắn ra trại chủ theo bản năng n ã y giờ dùng đ a o đ ó n ữ a đ ỗ n g nhiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ thân thể gã lạnh leo đến không thể cử động được rồi trơ mắt nhìn một mũi tên cắm vào c h ắ n mình một tiếng sau phó đoàn trưởng dẫn đội giết hết bốn sơ n tặc nhìn thấy chẳng còn kẻ địch nào liền hô lớn tiến vào doanh trại sơ tặc thu chiến lợi phẩm phó đoàn trưởng cùng mấy đội trưởng khác hồ hởi tiến vào nhìn thấy bên trong có khoảng gần một trăm sắc chết nằ còn ở bãi trống trung tâm doanh trại quân đoàn trưởng của bọn họ edgar và tờ đang ngồi thành thơi trên một chiếc ghế bên cạnh chính là xác của tên trại chủ phó đoàn trưởng t ờ g i ả i nói quân đoàn trưởng lần nào cũng vậy nha cậu nên đợi mọi người một chút chứ chúng tôi còn chưa được chửi nhau với tên trại chủng u xuẩn này nữa edgar và tờ không quan tâm m ờ i nói cãi nhau với tên ngu xuẩn này làm gì để ngu giống hắn chắc nói xong edgar và tờ ném cái dương châu đáo kia cho phó đoàn trưởng dặn đồ vật bên trong trị giá năm trăm ba mươi chín vàng gửi về cho bang chủ xử lý đi phó đoàn trưởng hỏi thêm quân đoàn trưởng cậu kiểm tra hết doanh trại chưa edgar f i g t e r có chút phiền phức nói chưa soát doanh trại vẫn chưa làm nhưng chắc cũng không còn được bao nhiêu đâu bốn một lúc sau phó đoàn trưởng và những đội trưởng đến gặp edgar f i g t e r nói đã xong lần này thu hoạch được 690 vàng đã gửi toàn bộ về cho ban chủ ngài ấy nói chúng ta làm tốt lắm ngày mai sẽ có thưởng 690 vàng trong khoảng thời gian hiện tại thì sẽ là một khoản rất lớn để bang hội mtzer có thể phát triển mạnh hơn tổng bộ của bang hội mtzer nằm ở phía bắc k hùng tĩnh đang phải chịu cảnh mùa đông nên đa số thành viên tinh anh đều rời xuống phía nam tiếp tục cải cấp tìm kiếm thêm tài chính cho bang hội còn những thành viên thấp hơn thì phải ở lại khai thác vật liệu ngoài nhóm của Edgar Hutter còn có chín nhóm khác cũng đã đi tới phía nam Edgar Hutter đứng lên đang chuẩn bị nói cái gì đống nhiên một tiếng gầm vàng động trời đất phát ra giống cho dù Edgar Hutter nghe thấy tiếng gầm này cũng cảm thấy tâm thần có chút bất an tim đập nhanh hơn bình thường từ trên cao một sinh vật khổng lồ màu xám nó to như một chiếc máy bay thương mại loại lớn trên thiên tinh đang đằng đằng sát khí l ư ợ lở xung quanh Edgar Hutter mồ hôi lạnh chảy ra hét lớn g i n g g i n g tấn công Mau b à chương hai mươi chín thảm liệt nhìn con quái vật màu xám bay lượn trên bầu trời cách mặt đất tầm năm mươi m edgar và những người chơi trong đội của mình vô cùng căng thẳng mỗi con rồng cấp độ thấp nhất đều là cấp năm mươi hơn nữa toàn là bút không có một con nào là quái thường cả sức mạnh của rồng đã lan truyền ra rất nhiều gần như người chơi nào cũng biết ở khoảng thời gian hiện tại bị rồng tấn công tương đương với cái chết đã từng có một bang hội sở hữu 5.000 thành viên bị một con rồng lửa giết sạch không còn một người bang hội cũng bị thiêu dụi con rồng màu xám này rất giống với miêu tả về con rồng đã phá hủy cả một bang hội kia mặc dù trong đám mẹt gà và thờ không có ai là kém ai cũng kinh nghiệm chiến đấu lệ mình tâm tính cực kỳ cứng cỏi cho dù đối mặt số lượng quân đội gấp hàng chục lần họ cũng không sợ hãi có thể tự do và thoải mái thể hiện trình độ nhưng vấn đề ở đây kẻ địch của bọn họ không phải là quân đội không phải là đám sơn tặc ô hợp mà là trong truyền t h u y ế t r ộ n g sinh vật hùng mạnh bậc nhất ỵ gì ẻ n thế giới này chỉ một con đã đủ sức tiêu diệt một đội quân một bang hội hàng nghìn người phó đoàn trưởng nhìn Edgar và Tờ lo lắng nói nhỏ quân đoàn trưởng tí nữa chúng tôi sẽ kéo dài thời gian còn cậu nhanh chóng rời đi tìm đội khác đây là thứ chúng ta không đối phó được Edgar trợn mắt lên nói anh muốn tôi chạy một mình đừng đ u a chứ chỉ là một con bột cấp năm mươi thôi mà có gì phải sợ tôi mặc dù chẳng biết cách lãnh đạo dẫn đội nhưng không đời nào tôi bỏ anh em của mình rời đi đừng hỏng phó đoàn trưởng bất đắc dĩ nhìn hắn nói đây không phải là lúc xính anh hùng cậu nên biết cậu chính là đại diện là hình ảnh của bang hội em tợ giờ chúng ta nếu chết ở đây cậu sẽ bị bọn đế quốc vượt mặt đó cậu rời đi không chỉ vì mình cậu đâu cả phó đoàn trưởng và edgar v e t t e r đều biết rồng không phải là sinh vật mà hiện tại bọn hắn có thể đối phó cho dù là một con rồng yếu nhất cũng không được edgar v e t t e r không tình nguyện lắm gật đầu được lát nữa tôi sẽ tìm cách rời đi phó đoàn trưởng nhìn hắn động viên cậu đừng áy náy nếu cậu không rời đi chúng ta còn chịu thiệt nhiều hơn thậm chí là bang chủ sẽ phạt chúng ta không có gì sau này cậu mạnh lên giết lũ r ồ n g k h ố n nạn này là được rồi mà chúng tôi cũng chỉ phải rời khỏi e ti ẹn thế giới bảy này thôi đừng lo lắng vâng vừa dứt lời xong con rồng màu xám đã phun một quả cầu lửa khổng lồ vào tấm màn năng lượng bảo vệ do quang minh thánh kỵ sĩ và quang minh pháp sư tạo ra những tiếng răng rắc như mặt thủy tinh nước vang lên phó đoàn trưởng nhìn cảnh này quay sang căn dặn edgar hutter một lần nữa edgar nhớ tí nữa khi chúng tôi tấn công nó cậu phải tìm lúc nó không để ý rời đi ngay lập tức nhớ chứ e g a bực bội vì sự bất lực của mình lần đầu nhớ tôi sẽ cố để nó không phát hiện phó đoàn trưởng yên tâm nhìn hẹt gạ và tờ một cái khi nhìn thấy con rồng đã hạ độ cao xuống cách mặt đất chỉ tầm hai mươi m mà năng lượng chống đỡ cũng đã sắp vỡ hắn liền ra lệnh chuẩn bị tắt vòng bảo vệ khi vòng bảo vệ tắt trừ thuận chiến sĩ và quang minh thánh kỵ sĩ ở lại thu hút r ồ n g lửa tất cả những người khác ngay lập tức giãn khoảng cách xa ra trong bàn kính năm mươi m khi đã vào vị trí cung thủ lập tức dùng băng tiễn và hỏa tiễn không đánh thưởng nguyên tố pháp sư thoải mái dùng kỹ năng đánh đơn mục tiêu ưu tiên băng cầu h á cám pháp sư dùng nguyên rủa quang minh pháp sư chỉ bờ u f f không đánh c ù n chiến sĩ kiếm sư không tham chiến. khi hệ đánh xa bị tấn công thì ra tay giúp đỡ và ảnh màn sáng bị dòng lửa dùng chân sâu đ p vỡ cùng lúc đó thuận chiến sĩ điên cuồng t u n g kỹ năng về phía nó quan g minh thánh kỵ sĩ cũng không yếu thế tấn công liên tục các hệ phái còn lại lập tức rời xa khu vực đó phó đoàn trưởng cũng rời xa một khoảng rồi nói tất cả khai hỏa b a n g tiễn hỏa tiễn h ỏ a cầu băng cầu thủy t h ầ n n g u y ê n liền rủa liên tục va vào người dòng lửa nhưng nó dường như không quan tâm đẳng cấp c h í n lệnh lớp giáp của nó đã kháng toàn bộ sát thương hiệu ứng từ những kỹ năng kia dường như những kỹ năng đó chỉ là pháo hoa trong mắt nó có thể thoáng một chút làm cho nó phiền lòng nhưng không ảnh hưởng gì dòng lửa bỏ qua đám sâu bỏ đang làm phiền nó dùng chân sau đạp về phía mấy thuẫn chiến sĩ ẩm tiếng ba chân dòng lửa va chạm với mặt đất vang lên những người chơi đứng ở đó ngay lập tức hóa thành một luồng sáng và biến mất chỉ một đòn đơn giản tiểu sát ba t h u á t chiến sau đó dòng lửa hạ thẳng xuống đất người chơi lập tức tản ra xung quanh tạo thành hình tròn bao vây nó lại vẫn không ngừng nghỉ dùng kỹ năng tấn công nó dòng lửa dùng hai vuốt trước bắt lấy hai quang minh thánh kỵ sĩ bỏ vào m ù n n a i nhưng mà nó lại không cảm thấy gì bỏ qua nghĩ hoặc p h ầ n đôi u khỏe mạnh bọc đầy vậy cứng hơn hợp kim của nó quét một nửa vòng b à n h b à n h b à n h quá nửa số t u ấ n chiến sĩ và quang minh thánh kỵ sĩ bị giết chết tôi như một chiếc súng phun lửa dòng lửa phun ra một luồng lửa nóng đến mức có thể đốt chạy cả kim loại những nơi ngọn lửa đi qua tất cả người chơi đều hóa thành ánh sáng trắng doanh trại sơn tặc lửa nóc lên n mùng một hình ảnh vô cùng thảm liệt sáu về phần edgar hắn đã chạy cách xa doanh trại sơn tặc khoảng ba km tiến vào phần rừng rậm đủ để con dòng lửa kia không thể tìm được hắn chạy thêm một km nữa Edgar Hector Edgar Hector dừng dòng ngựa và phóng giờ của xa khỏi nơi này. Edgar chưa bao lửa trèo chiến hắn, khỏi thấy bực bội như hiện tại, dòng lửa quả thật bực tại, bên lên nơi này. lại bội mã và quả q sáu nổi m thiên a sức. càng Sau lần này, hắn lại càng cảm thấy bức thiết lại muốn tinh nước đại nam p h o n g tập bắn tên của trần văn lâm võ thu huyền nhìn thiếu niên có chút g ầ y gò không quá nổi bật trước mặt mình tàn thán đúng là khó tin chị chưa bao giờ gặp trường hợp như cậu vậy mới có một ngày không gặp mà trình độ bắn cung của cậu tăng lên thật nhiều trần văn lâm cười ngượng ngùng nói trong ý d n thế giới em đang đi chiến đấu nên có thêm kinh nghiệm khá nhiều mà cũng nhờ chị chỉ dạy nữa võ thu huyền gật đầu nhận đồng đúng là khi chiến đấu thật sự thì khả năng bắn cung sẽ tăng rất nhiều trước kia chị bắn cung cũng khá là bình thường thôi chỉ đủ đi làm người dạy bắn cung ở mấy lò đào tạo nghiệp dư hoặc mấy khu vui chơi cao cấp nhưng từ khi có ý d n thế giới trình độ của chị cũng tăng lên gấp mấy lần hồi trước thi đấu thể thao bắn cung chị làm sao biết được mấy kiểu chiến đấu bằng cung tên mà khi ở quán cỏ phi chị nói với cậu lần đầu chúng ta gặp mặt ấy khi đó phải ở trong e d n thế giới một thời gian chị mới nhận ra được thực chiến chiến đấu thực tế tự mình cảm nhận mới là cách tăng khả năng bắn cung tốt nhất trần văn lâm cũng thấy có lý vừa học lý thuyết có võ thu huyền ở bên ngoài chỉ dạy góp ý chỉnh sửa sau đó mang những gì học được vào trong e d n thế giới áp dụng vào trong những lần chiến đấu khả năng bắn tên của hắn tăng lên khá nhiều bây giờ trần văn lâm đã có thể mỗi năm giây là hắn có thể bắn được một mũi tên chúng h ư n g tâm ở tấm địa khoảng sáu mươi mét ngoài ra t r ba mũi tên liên tiếp bắn c h ú n g ba quả bóng tennis khi chúng vẫn đang nảy trên không trung sau đó lắc cho chúng tự do di chuyển di chuyển ra cách chúng khoảng năm mươi mét rồi bắt đầu tập luyện khi nào bắn trúng được cả ba quả bóng trong vòng mười giây đổ lại năm lần liên tiếp tức là thành công khi đó ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo trần văn lâm cũng không dị nghị gì đã thuê huấn luyện viên về thì cần phải nghe theo hướng dẫn của huấn luyện viên trong vấn đề tập luyện cho dù hắn là chủ còn võ thu huyền chỉ là người được trả tiền để huấn luyện hắn nhưng nguyên tắc chính là nguyên tắc nghe lời người hướng dẫn chính là nguyên tắc bình thường bắn các mục tiêu di động lớn hơn trần văn lâm nghĩ rằng mình vẫn có thể bắn chúng trong khoảng cách năm mươi m được nếu bỏ ra một khoảng thời gian ngắn luyện tập nhưng mà mấy quả bóng tennis này khá nhỏ và di chuyển cũng rất nhanh ở khoảng cách xa đến năm mươi m một quả banh tennis nhìn chỉ như một chấm màu xanh nhỏ bé Quả thật bắn mục tiêu di động nhỏ như vậy là cực kỳ khó khăn mất hai tiếng trần văn lâm vẫn không bắn chúng được lần nào thấy đã đến giờ hắn liền thở một hơi rồi nói hô ngày mai tiếp tục chị ạ giờ về nghỉ ngơi để còn vào easy and thế giới nữa võ thu huyền cũng gật đầu đồng ý ngày mai gặp chương ba mươi hành động diệt chuột easy and thế giới khu sẽ vạn trần văn lâm vừa đang nhập vào liền thấy một binh sĩ tìm đến người này chính là tony giờ l ạ t ì n tony giờ l ạ t ì n mang theo một cái dương gỗ đến trần văn lâm không khỏi có chút tò mò hỏi cái dương gỗ này là sao t o n y i giờ là tìm đặt giường gỗ lên trên bàn động tác hết sức cẩn thận giống như là bảo vệ trứng gà vậy sau đó gã mở dương ra dùng giọng cẩn thận nói bẩm lanh chúa đại nhân tối hôm qua khi đang dọn dẹp trại gỗ lì này n đã phát hiện ra cái dương này khi mở ra thì phát hiện có rất nhiều xà ổ game khi biết là xà ổ game thì chưa ai động vào cả nên chưa biết số lượng là bao nhiêu trần văn lâm nhìn vào trong dương thấy bên trong có rất nhiều xà ổ game loại xà ổ game này to bằng quả trứng gà màu sắc đủ kiểu giống với đá quý ngọc trên thiên tinh rất xinh đẹp dùng để trang trí thì cực kỳ xa xỉ khác với đá quý trên thiên tinh phải qua tạo hình mái g ũ a thì xã hội game luôn có hình dạng tròn tròn kiểu này tại ý gì ẻn thế giới chỉ có những ai cực kỳ giàu có quyền lực mới dám dùng xã hội game làm trang sức đồ trang trí tác dụng tốt nhất của xã hội game đó chính là dùng để tăng thêm thuộc tính phụ cho trang bị thông qua khắc hồn sư khắc hồn sư sử dụng xã hội game ra c ố cho trang bị những thuộc tính h ọ m u ố n ví dụ như thêm thuộc tính làm áo giáp có khả năng phòng ngự tốt hơn làm cho áo giáp nhẹ hơn vũ khí sắc bén hơn pháp trượng có sát thương cao hơn khi dùng phép thuật nói chung chỉ cần xã hội g a m đủ đẳng cấp khắc hồn sư đủ tài năng là có thể làm mọi thứ s x o c ổ game cũng chia phẩm chất mấy viên sảo ạ ổ game trong tay hắn có phẩm chất khá là cao tím ba sao mấy viên sảo ạ ổ game này mà bán cho các thế lực lớn cũng phải cả trăm vàng một viên vô cùng đắt đỏ thậm chí ở một mức độ nào đó sảo ạ ổ game còn đắt hơn cả nguyên bộ trang bị cùng phẩm chất vì nó còn có tác dụng thứ hai đó chính là thu thập linh hồn thu thập linh hồn cũng có hai tác dụng một là dùng để hồi sinh người chết còn tác dụng thứ hai là bồi dưỡng hồn m i n h linh hồn khi bị phong ấn vào bên trong xạ ổ game sẽ có bảy ngày bình thường sở hữu ý thức ký ức trước khi chết bảy ngày sau nếu không hồi sinh lại thì sẽ trở thành hồn mà không có ý thức thông qua một số loại pháp thuật nhất định thì có thể điều khiển được linh hồn đó rồi tiếp tục không ngừng thu thập linh hồn làm cho linh hồn bên trong càng trở nên tương đại xào ấ game tím ba sao tối đa có thể bồi dưỡng linh hồn có sức mạnh tương đương sinh vật cấp sáu mươi lăm trần văn lâm mang từng viên ra đưa vào túi người chơi s a u việc hắn đếm ra có tổng cộng mười bốn viên xào ấ game chỉ riêng thu hoạch này thôi đã có thể xem như một hỏa lớn sau khi cất hết xào ấ game trần văn lâm đứng lên nói làm tốt lắm khi về t r ọ n thưởng mỗi người một vàng về phần gỗ và củi đốt chuẩn bị thế nào rồi tony giờ la tin cẩn thận bầm báo như ngày dặn dò tối hôm qua đã cử người chuẩn bị gỗ tuổi và cành cây tươi mặc dù lúc giữa đêm đám gỗ lìn có ý định đánh lén nhưng đã bị binh sĩ tiêu diệt đến ba giờ sáng thì đã hoàn thành trần văn lâm đi đến chỗ lối vào hang động hắn thấy các binh sĩ làm còn tốt hơn hắn dặn dò thời tiết lạnh lẽo làm cho sắc đám gỗ lìn nhìn như cục đá nghĩ một chút rồi hắn ra lệ đốt hết phần gỗ và tuổi phía trên đám gỗ lìn khi lửa đã cháy ổn không tắt thì ném cành cây tươi về phần sâu bên trong của đám lửa sau đó tất cả tập hợp có tên gỗ lìn nào ra thì chúng ta giết tên đó không chở một tên cành cây tươi nằm xếp đè lên đống、lửa. Sẽ sinh ra r ấ trần văn lâm cũng không để lửa cháy quá lâu chỉ một tiếng là hắn ra lệnh dập tắt vì nếu đốt quá lâu thì tí nữa hắn và binh sĩ của hắn cũng sẽ không vào bên trong được để trần văn lâm kỳ quái đó chính là không hề có một tên gỗ lìn nào chạy ra ngoài không lẽ hang động này có đường ra khác hoặc là bọn chúng đã chết hết ở bên trong hắn không đoán ra được có lối đi khác thì hẳn là không vì nếu có thì đám gỗ lìn đã dùng lối đi đó để tập hợp quân lính lại tiến hành bao vây bọn hắn ở lối này mà trần văn lâm cũng đã để binh sĩ thăm dò xung quanh đây năm kỷ lờ mẹt không có bất kỳ cửa hàng nào chọn bao vây nơi này hắn phải làm chuẩn bị kỹ cảng không thể để gậy ông đập lưng ông binh sĩ của hắn dựa vào địa hình hẹp không thể có quá nhiều lính tấn công cùng lúc mới có thể đối phó được hàng nghìn tên gỗ lìn nghĩ không ra trần văn lâm cũng không thèm nghĩ nữa hắn ra lệnh binh sĩ chuẩn bị nhựa thông và gỗ thông để làm nước nghỉ ngơi ba tiếng nữa sẽ bắt đầu vào trong hang tìm hiểu thực ư còn hắn cũng hắn khi ô n rảnh g r bắt đầu mới vào ý thì n ra tập tên. ắ n em thế ấ y mình kém còn giới trần văn lâm hắn vẫn nghĩ rằng chỉ cần làm lanh chúa sau này chế tạo thành một lãnh địa hùng mạnh thì cho dù mấy người chơi kia có xuất sắc thế nào thì hắn vẫn có thể đánh bại đối phương bằng số lượng quân đội áp đảo hắn khi đó cho rằng chỉ cần dùng số lượng lớn binh sĩ là đủ xương b á rồi nhưng từ khi nhìn thấy hắc long nạ cụ dạ suy nghĩ của hắn liền thay đổi cho dù hắn có sở hữu quân đội mười triệu người trang bị tận rằng thì trong mắt những sinh vật hùng mạnh như hắc long nạ cụ dạ thì cũng chỉ là bảy kiến đông một chút mà thôi dùng lửa đốt hoặc chân đấm là có thể giết chết cả m ả n g mà hắc long nạ cụ dạ còn không phải là sinh vật đứng trên đỉnh thế giới này nó so với kẻ tạo ra nó thần thái ương bạn còn kém nhiều lắm kể từ đó khi mà nhìn thấy hắc long nạ cụ dạ suy nghĩ của trần văn lâm đã thay đổi có lẽ nếu như hai bên cách biệt không quá xa dùng số lượng vẫn có thể mái chết đối phương nhưng nếu như sức mạnh hai bên tranh lệch quá nhiều thì số lượng cuối cùng cũng chỉ là con số hiện tại thì hắn chỉ xem lãnh điệp như một công cụ giúp hắn tăng cấp nhanh hơn mà thôi chứ muốn xưng b á thế giới này muốn vượt trội tất cả những người chơi còn lại thì thực lực bản thân vẫn là ưu tiên hàng đầu nhất là khi mà hiện tại hắn đã là thành viên của hội gà d i ẩn thì thực lực của bản thân lại càng quan trọng lãnh chúa lũ sở ghi sở hữu thị trấn lũ sở ghi rất mạnh binh lực dồi dào trang bị tinh nhuệ nhưng bản thân lãnh chúa lũ sở ghi cũng không có thực lực mạnh mẽ nên cuối cùng cũng chỉ là thành viên ngoại vi của hội gà đi ẩn mà thôi nếu không phải quân đoàn thứ bảy của ạ g ạ t t h ả mạt kín bị thiệt hại nặng nề nếu không phải trần văn lâm có công giúp đỡ ạ g ạ t t h ả mạt kín thì đừng nói là chức phó đoàn trưởng cho dù thành viên ngoại vi của hội gá đi ẩn trần văn lâm cũng chưa đủ tư cách thực lực để làm thời gian nghỉ ngơi ba tiếng nhanh chóng trôi qua trần văn lâm ra lệnh cho binh sĩ bắt đầu dọn dẹp cửa hang sắp chết của gỗ lìn cháy đen bốc mùi khét lẹt làm người muốn nôn mửa xương sầu nội tạng vương vãi khắp nơi cảnh tượng chả khác gì dưới địa ngục tầng xấu nhất trần văn lâm cũng cô lắm mới không nôn mà hắm cũng không dám nhìn nhiều chỉ nhìn lướt qua thôi đã suýt nôn rồi không hi có lẽ họ cũng rất khó chịu nhưng vì phục tùng lệnh bọn họ cũng phải cố nhịn đây là liên quan đến tiền đồ của bọn họ sau này không phải là chuyện đùa làm binh sĩ tinh nhuệ được bồi dưỡng đặc biệt nhìn thấy s á t chết còn không chịu được thì lên chiến trường làm sao giữ vững tinh thần trong mọi trường hợp được nên là cho dù có khó chịu đến thế nào họ cũng phải nhịn bảy trần văn lâm chọn một chỗ khuất khỏi lối vào hang động ngồi nghỉ sắc mặt hắn hơi chắn bệnh tay cũng run run hình ảnh vừa nãy thật sự là rất lê thợm giống như mang một đống xác chết cháy nham nhở chặt ra làm mấy phần dồn lại một chỗ trôn xuống cùng một hố sau đó vài ngày lại đào lên không chứng kiến tận mắt thì thật sự là không cách nào tưởng tượng được lúc nãy vì mặt mũi của lãnh chúa trước mặt binh sĩ hắn mới cố nhịn được mà hình ảnh kia hiện tại vẫn ẩn hiện trong đầu hắn có lẽ vài ngày nữa hắn sẽ không ăn thịt nổi nhất là món xào thập cẩm càng nghĩ đến lại càng kinh ngồi nghỉ một lúc lâu trần văn lâm liền thấy tony giờ lạ t ì n chạy đến sắc mặt binh sĩ có thể coi là có đầu góc nhất trong đám binh sĩ của hắn cũng trắng bệnh như người chết lối tony giờ lạ t ì n đến trước mặt trần văn lâm báo bẩm lãnh chúa đại nhân toàn bộ đã dọn dẹp xong các xác chết đã trôn xuống hố ngài có thể đi qua trần văn lâm gật đầu rồi đi qua l mặc dù mặt đất vẫn còn ư ớ t do máu hoặc thứ gì đó từ trên xác gỗ lìn chảy ra nhưng đã đỡ hơn rất nhiều chỉ có phần vách hang động là bị lửa h u n đen kịt còn lại không khác bình thường bao nhiêu nhưng mùi thịt khét thì vẫn còn rất đ ổ n g làm người liên tưởng đến hình ảnh lúc nãy loại khỏi đầu v ó c hình ảnh lê tởm lúc nãy trần văn lâm bịt múi ra lệnh tuyển sáu mươi người mang n ư ớ c vào trong hang động thăm dò bất kể có chuyện gì hai tiếng sau tất cả phải kết thúc thăm dò rồi quay lại đây báo cáo nếu có phát hiện gì đáng ngờ ngay lập tức quay lại báo cáo mặc dù trần văn lâm cảm thấy rất có thể đám gỗ lìn đã chắc chắn Lỡ chương h ba mươi mốt truyền thuyết về thế giới dưới lòng đất trần văn lâm không phải đợi lâu chỉ khoảng ba mươi phút liền thấy toàn bộ số binh sĩ được giao nhiệm vụ thăm dò hang động đã hoàn thành nhiệm vụ và quay trở lại có lẽ không ngoài dự đoán của hắn không hề có bất kỳ ai bị thương hay gặp phải vấn đề bất chắc gì đáng gỗ liền trong hang chắc hẳn là đã chết toàn bộ một binh sĩ tiến lên nhưng mà có chút gì đó do dự rồi mới nói lãnh chúa đại nhân việc này có lẽ cần ngài vào trong xem xét ạ trần văn lâm có chút bất ngờ hỏi có vấn đề gì kỳ lạ sao binh sĩ kia liền đáp lại khá là kỳ lạ ạ những tên gỗ lìn ở trong đều đã chết nhưng chúng tập trung hết vào chỗ một cánh cửa bằng đá đã đang hé mở tất cả đều chết ở khu vực đó nhưng không một gỗ lìn nào vào bên trong cho dù bọn chúng đều chết sạch ở bên ngoài trần văn lâm gật cù nói đúng là có phần kỳ lạ ta sẽ xem xét rồi đưa ra quyết định sau có tìm được kho b á của chúng không binh sĩ kia ngay lập tức nhanh chóng trả lời đã tìm được vấn đề bên trong ạ số lượng rất nhiều có lẽ cần phải thông báo người trong l ã n h địa đến vận chuyển mang về trần văn lâm quay sang t o n y g i ờ lạ tin nói ngươi lập tức cùng một người nữa dùng tốc độ nhanh nhất trở lại thôn mà khảm nói quản lý hệ lần dịch phái người đến đây vận chuyển đồ đạc về những người còn lại theo ta vào bên trong ta muốn xem bọn gỗ lìn rác rưởi này đang định làm cho gì mà lại tập trung hết vào một chỗ ừ bọn chúng muốn chết cùng nhau chắc t o n y giờ lạ t ì n h lập tức đáp lời vâng thưa lãnh chúa đại nhân bốn mười phút sau dưới sự chỉ dẫn của binh sĩ lúc nãy trần văn lâm đã đến chỗ mà binh sĩ kia nói là có phần kỳ lạ lúc nãy lần này thì ngay cả trần văn lâm cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ và quỳ dị chỗ này là một s ả n h khá lớn và rộng cứ như một quảng trường vậy t r ầ n hang khá cao phải đến ba mươi mét là ít bên dưới thì nằm la liệt xác gỗ lìn tất cả đều đã chết ngạt bọn chúng cũng không nằm đẹ lên nhau thành đống như kiểu lộn xộn thường thấy của gỗ lìn phần s ả n h này phải sâu ít nhất cả trăm mét đều bị xác gỗ lìn bao phủ trần văn lâm mang theo đ u ố c dẫn các binh sĩ đi vào bên trong khi đến cuối s ả n h hắn thấy một cánh cửa đá hoa cương khá to và nặng nề phải cao đến gần chục mét rộng bốn mét p h i ế cửa đá này dày tầm hai mươi phân vấn đề là cánh cửa đá này cũng không đóng Mà m đang khép hờ, kẻ hờ ra đủ để ra khép kẻ hở, hở ộ trần người nợ t ư nhưng ở ở ở n thành đi vào bên trong, lìn cũng có thể đi vào, nhưng bọn chúng không có bất kỳ tên nào đi vào, mà đều chết ở bên ngoài, không lìn nào g gỗ gỗ g thì thể bất chết thậm chí vào vào, vào, mà là đi đi đi đều có có có kỳ cánh cửa đá trong phạm đá văn i Trần lâm lập tức chỉ vào ba binh sĩ nói các ngươi vào bên trong quan sát và tìm hiểu mười phút sau đó quay lại đây báo cáo nếu gặp chuyện gì hãy hét lên thật to để mọi người đều biết trần văn lâm cũng không dám mạo hiểm tính mạng mình để đi vào khu vực bên trong cánh cửa đá phải biết là bên trong có thứ gì đó làm cho đám gỗ lìn cho dù chết nạn cũng không dám tiến vào bên trong để có thể sống sót khi chưa rõ tình hình hắn không ngu ngốc gì mà tự mình đi vào bên trong thăm dò trong lúc đợi chờ nhàm chán trần văn lâm quay sang một binh sĩ bên cạnh hỏi cho có lệ ngươi nghĩ ở bên trong có thứ gì tại sao đám gỗ lìn lại không dám đi vào bên trong cứ nói ra suy nghĩ của ngươi binh sĩ kia trần c h ờ một lát rồi nói thưa l ã n h chúa đại nhân rất có thể bên trong cánh cửa này là lối vào thế giới lòng đất trong truyền thuyết trần văn lâm chỉ hỏi đại không ngờ lại nhận được câu trả lời này hàn liên hỏi nhanh thế giới dưới lòng đất là thế nào biết gì thì cứ nói cho ta binh sĩ kia đáp đây là một truyền thuyết khá lâu đời đến thời điểm hiện tại cũng không còn mấy người biết đến những binh sĩ xung quanh cũng t ỏ nhìn qua bọn họ cũng chưa từng nghe hay đọc về cái gọi là thế giới dưới lòng đất trong miệng binh sĩ kia binh sĩ vừa mở miệng như cảm thấy rất nhiều ánh mắt nhìn mình l o n g l o n g không khỏi có chút hồi hộp không biết nên nói tiếp hay dừng lại trần văn lâm thấy vậy phải nói người cứ kể t i ế p đi biết gì nói đ ấ y binh sĩ kia giống như đang tổ chức lại từ ngữ suy nghĩ xem nên nói như thế nào cũng phải mất nửa phút gã mới nói cái này là ta cũng ngẫu nhiên đọc được từ một bản sách cũ ở đó nói rằng hang động của gỗ lìn sinh sống thực ra chính là đường dẫn vào thế giới dưới lòng đất ý gì ẻn không chỉ có nền văn minh trên mặt đất mà thậm chí còn có thế giới dưới lòng đất vương quốc biển sâu và vùng đất bị l n g quên thời rất xa xưa khi mà trên ý gì ẻn có vô số tộc loài sinh sống đa dạng về chủng loại rất nhiều tộc loài trong số đó đều có trí thông minh vô cùng cao giống như nhân loại lì t ậ t kẹo vợ và lì t ậ t kẹo vợ hiện tại vậy sau nhiều năm chiến tranh giết chóc cuối cùng thì đại lục ý gì ẻn cũng thuộc về nhân loại nhân loại khi đó trở thành chủ nhân của đại lục ý gì ẻn và nhân loại chỉ cho phép các bộ tộc có trí thông minh thấp như dạ thú sinh sống tộc thì bị đuổi xuống các dãy núi cao phía cực nam đại lục ý gì ẻn tộc lì tất kẹo vợ và nỉ tất kẹo vợ cũng phải đi ra hai đảo y xìn và bản mở dạ cách xa đại lục y gn còn có rất nhiều tộc l o à i khác không muốn phải rời bỏ quê hương nhưng vì bị nhân loại đuổi giết phải chạy trốn xuống các hang động dưới lòng đất sau này những tộc l o à i này phát hiện ra một hệ thống hang động thông với nhau sâu bên dưới mặt đất hình thành thế giới dưới lòng đất còn những tộc l o à i xui xẻo chỉ tìm được những hang động cạn không thông với hang động kia đều bị nhân loại tìm được và tiêu diệt không những thế những tộc l o à i sống gần biển thì bỏ chạy xuống đáy biển hình thành vương quốc biển sâu còn riêng về vùng đất bị lãng quên thì quyển sách cổ đó không nói đến đến đây binh sĩ kia dừng một chút rồi tiếp tục. gỗ lìn trước kia thực ra cũng là một thành viên của thế giới dưới lòng đất nhưng vì bọn chúng quá yếu kém nên bị các tộc l o à i khác đẩy lên canh gác các lối vào ngăn chặn nhân loại tấn công xuống phía dưới thế giới dưới lòng đất phân chia đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm tộc l o à i càng mạnh sẽ ở vị trí càng gần trung tâm yếu nhất gỗ lìn phải ở sát mặt đất nhưng bọn họ cũng đâu biết rằng đại lục e z e n lần nữa lâm vào chiến tranh loạn lạc đã vô số năm nội chiến tiêu hao sức mạnh của nhân loại cho dù như vậy ba tộc lì tất kéo vờ nỉ tất kéo vờ và họ cũng không dám ho he gì chỉ đến khi thần thai gương bản tạo ra loài dòng vô địch thì khi đó nhân loại mới thực sự gặp phải đe dọa. ba tộc trên cũng thừa cơ nghỉ ngơi dưỡng sức mấy nghìn năm vùng lên trở lại hy vọng chiếm được một phần trong miếng bánh ị dì ẹn thơm non a binh sĩ kia kể xong liền thở dài không nói gì nữa mỗi người nghe xong câu chuyện này đều có suy nghĩ riêng người thì cảm thán thế giới này còn thật nhiều bí mật người thì lại nghĩ nhân loại khi xưa thật huy hoàng người thì căm giận lũ dòng tàn ác con trần văn lâm hẳn lại cảm thấy thế giới dưới lòng đất chính là một cơ hội một cơ hội để sau này hắn có thể gia tăng thực lực cả của lãnh địa mạc ả m lẫn bản thân hắn đồng thời hắn cũng thấy được nội chiến thật đáng sợ tòa thành cho dù có vững chãi có bất khả xâm phạm thì cũng bị nội chiến lục đục nội bộ ăn mòn đến sập đổ khi xưa nếu nhân loại không nội chiến thì cho dù loài rồng có xuất hiện thì những tộc như lì tất kéo vờ l g tất kéo vợ hay học cũng không dám bén mảng đến lãnh địa của nhân loại một lòng đoàn kết bầu không khí sau câu chuyện này đ ỗ n g nhiên trở nên t r ầ mặt m lại nặng nề hơn không ai nói gì ai cũng suy nghĩ về câu chuyện binh sĩ kia kể lại đồng thời cũng biết thực tế tàn nhẫn nếu như một ngày nào đó nhân loại thất bại bị học hoặc lì tật kẹo vợ hoặc nghỉ tật kẹo vợ đánh bại liệu bọn họ có phải giống như những tộc loài sống bên trong thế giới dưới lòng đất phải tìm một nơi bí ẩn để sống c h u i r ú p hy vọng bảo vệ được dòng máu nhân loại có thể làm chứ trần văn lâm đang suy nghĩ thì thấy ba binh sĩ kia được phái đi làm nhiệm vụ thăm dò quay trở lại trần văn lâm liền tiến lên hỏi hắn muốn chứng thực câu chuyện kia thế nào đằng sau cánh cửa này có thứ gì một binh sĩ trong đó nói thưa l ã n h chúa đại nhân bên trong không có gì nguy hiểm nhưng lại có một đường hầm dẫn sâu vào trong lòng đất đường hầm rất dài chúng tôi bỏ ra toàn bộ thời gian để thăm dò đường hầm này nhưng cũng không thể đi hết、được. đành phải quay trở lại báo cáo và chờ chỉ thị của ngài trần văn lâm gật đầu nói được rồi chúng ta dừng cuộc thăm dò tại đây chuyển hết xác gỗ lìn ra ngoài đào một cái hô cách đây ít nhất m ộ ư ơ i kỳ lờ mẹ để trôn b ọ n chúng chúng ta sẽ ở đây chờ cho đến khi đội vận chuyển đến lấy chiến lợi phẩm trong thời gian này dọn cho thật sạch hang động và t r ạ i bên ngoài sau này ta sẽ cần dùng đến đã chắc chín mươi là câu chuyện của binh sĩ kia có thật trần văn lâm cũng không muốn tiếp tục thăm dò gỗ lìn là tộc yếu nhất của thế giới dưới lòng đất đ á bên dưới phải mạnh hơn nhiều lắm bây giờ hắn chưa đủ trình độ để thăm dò sau này mạnh hơn hắn sẽ tự mình thế Hiện thì xuống bên xem thế nào. sẽ tự tại xem kế, dưới chương a được, l ba mươi hai tình hình lãnh địa trần văn lâm sai các binh sĩ đóng cánh cửa đá dẫn vào thế giới dưới lòng đất kia lại để tránh xảy ra ngoài ý muốn nhân lúc các binh sĩ đang dọn xác gỗ lìn hắn đi đinh đi đến kho chứa báu vật của bộ lạc gỗ lìn này cất giữ mặc dù kho b á kia cách cửa đá cũng không xa lắm nhưng đường đi cũng khá lòng vòng k h ô n gỗ có chỉ được. có sạch có cốt binh bên hỏi rồi kiếm tới mới nơi vãi dẫn đường, chỉ hỏi sơ qua rồi tự tìm kiếm nên Trần Văn đến này nhất trong hang động, không có xương cốt vùng phút Kho thể sĩ sơ sẽ do đáo đám g qua tự tìm mất tìm vật Lâm xem là lìn bình thường ăn uống vứt là ạ i Gỗ lìn l loài sống khá bẩn thỉu ngoại trừ đồng loại bị chết thì chúng sẽ vứt ra vùng hoang dã cho thú rừng ăn mất còn lại những vật sinh hoạt như thức ăn thừa xương cốt thậm chí là chúng còn đi vệ sinh trong này luôn nên bên trong hang rất hôi thối kết hợp với mùi khói lúc trước quả thật là làm người n h e thở nếu muốn miêu tả hoàn cảnh sinh hoạt của gỗ lìn thì đó chính là h a n rơi nhưng không có rơi trần văn lâm m ở cánh cửa gỗ có phần chắc chắn ra cảnh tượng bên trong khiến hắn vô cùng kinh ngạc thường dương thường dương hoặc túi vải thô nằm đè lên nhau d ư ơ n g cũng không đóng nắp vàng bạc đa quý kim cương ngọc trai giá minh châu nằm vương vãi khắp nơi tình cảnh giống như chỗ chứa kho đ á u của một nhóm hải tặc khổng lồ vậy hắn cũng không biết gỗ liền tích chữ nhiều vàng bạc châu đ á u như vậy để làm gì rõ ràng là bọn chúng cũng không xài được chỗ vàng bạc này nhân loại cực kỳ căm ghét bọn chúng nhìn thấy là giết ngay lập tức còn những bộ tộc sinh sống tại thế giới dưới lòng đất thì lại không trào đón chúng thậm chí rất có thể là cấm không cho chúng tiến vào trong đó. nên gỗ lìn h cũng không cần xài những thứ này tích chữ của cải giống như là một kiểu sở thích gan sâu vào máu của gỗ lìn h vậy cho dù không cần dùng đến giống như l o à i rồng t h a m vàng bạc nhưng lại không dùng cho mục đích gì ngoại trừ tích chữ để thỏa mãn rất kỳ lạ khác với nhân loại nếu đồ đó vô dụng thì sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc nhưng cũng nhờ vào việc gỗ lìn h chỉ tích chữ chứ không tiêu xài vàng bạc châu báu nên trong này số lượng vàng bạc châu báu nhiều vô cùng kho này sâu phải tầm hai mươi m ngoại trừ một lối đi nhỏ ở giữa thì hai bên đều chất đống của cải cao lên đến tận trần hàng cao khoảng ba m chứ không ít với số lượng của cải này đầy đủ để hắn mua trang bị cho cả một đội quân không gian chứa đồ cũng của trần văn lâm cũng không đủ để chứa một phần số của cải nơi đây nên hắn cũng không sử dụng dương chứa đồ may mắn là lúc trước hắn đã sai t o nhi dợ lạ tìm trở về lãnh địa mang đội vận chuyển đến đây để xử lý thật ra thì hắn có thể đợi đến thời gian tám tiếng ra ngoài nói cho bùi phương thảo chuẩn bị là đủ nhưng nếu như không để cho binh sĩ trở về báo cáo mà bùi phương thảo đã tự sắp xếp đưa người đến lấy đồ thì sẽ rất kỳ quái làm cho binh sĩ nghi hoặc Cảm nhận được có chút chịu mùi nhận không nổi mùi hôi bên trong hang động, Trần hôi vừa ă n liền đi ra bên ngoài hít thở không、khí. Trên đường đi, hãng gọi 5 binh sĩ ra ngoài dặn bọn họ đưa chiến mã vào bên trong doanh như phiền. Thiên tinh. Lâm lỡ mã mất đi đi, gọi trại, giới đưa ra ra rất bị vào hít thở khí. họ thì Thế thực. sĩ sẽ v mới rời khỏi e t n thế giới trần văn lâm liền tìm đến bùi phương thảo nói Có lẽ ngày mai sẽ có cầu chuyển chiến cần chuẩn lẽ lợi lãnh sẽ ngày binh sĩ về gặp bạn thông vận đến mang Mình bạn nhiều gặp mấy yêu mai phẩm thêm địa. phái đội sĩ báo bị thật thêm thật trở về về để xe Chúng trần a sẽ xây g văn lâm gật đầu thu hoạch rất phong phú chỗ vàng bạc trong đó có thể chất đầy hai căn phòng ngủ là ít mình sẽ đóng giữ ở đó cho đến lúc đội vận chuyển và một trăm linh binh sĩ cung binh bộ binh đến lúc đó mình sẽ giao chỗ hang động đó cho bọn họ canh giữ còn mình cùng đội kỵ binh sẽ hộ tống chiến lợi phẩm mang về thật sự là rất nhiều vàng phải gấp chục lần chỗ vàng chúng ta thu hoạch được ở mỏ vàng là ít bùi phương thảo dùng giọng cảm t h ắ n nói đúng là không gì giàu nhanh bằng đi cấp nhà có chỗ của cái đó lãnh địa sẽ phát triển nhanh hơn nhiều trần văn lâm lần này hỏi ở lãnh địa có gì đáng chú ý không bùi phương thảo trả lời cũng không có gì đáng chú ý lắm hoạt động khai thác đã bắt đầu trở lại đội kỵ binh mới đã được thành lập cũng có hai mươi người rồi nhưng lần này bạn lại mang đi một trăm binh sĩ nữa sức phòng ngự của lãnh địa sẽ hơi yếu một chút có lẽ bạn nên để năm mươi kỵ binh nhanh chóng về trước thế chỗ cho một trăm binh sĩ đi làm nhiệm vụ bảo vệ cứ điểm mới kia trần văn lâm suy nghĩ một chút liền cảm thấy bùi phương thảo nói rất đúng hiện tại lãnh địa còn hơn hai trăm binh sĩ trong đó kỵ binh chỉ có hai mươi người lãnh địa đúng là hơi yếu một chút nếu gặp phải đàn sói đông như lúc trước thì sẽ phiền bài lớn mặc dù hang động có lối vào thế giới dưới lòng đất kia quan trọng nhưng căn bản vẫn là thôn m ạ c hàm chỉ có thôn m ạ c hàm an toàn thì những chỗ còn lại mới phát triển tốt được nghĩ đến đây hắn đồng ý nói ừ bạn nói đúng lắm ngày mai mình sẽ điều năm mươi kỵ binh về giúp đỡ trước có lẽ trong mùa đông này chúng ta tạm thời giảm bớt một nửa số thợ khai thác mỏ vàng đào tạo họ trở thành binh sĩ để gia tăng binh lực lãnh địa có chỗ của cái cướp được từ bọn gỗ lìn chúng ta bây giờ coi như dư thừa khá nhiều vàng đấy qua mùa đông là lúc rầm rộ phát triển lãnh địa thì sẽ bổ sung thợ khai thác mỏ vàng sau đúng rồi trên đường đến hang động gỗ lìn cách thôn mạc khảm khoảng nửa ngày đi đường mình có phát hiện thêm một mỏ vàng chữ lượng rất lớn so với mỏ vàng gần lãnh địa lớn hơn nhiều đủ cho chúng ta khai thác lâu dài bùi phương thảo ghi nhớ mấy việc này vào sổ tay rồi tò mò hỏi đúng rồi bạn chưa trả lời mình ở đó có gì mà đến mức phải lập cứ điểm phòng thủ để canh gác vậy nếu quan trọng quá thì không cần kể với mình cũng được trần văn lâm liếc mắt nhìn nàng cười đến cả việc mình là dạ kệ mạc khảm còn cho bạn biết thì chuyện này có gì đâu chuyện đại khái là như thế này khi bọn mình tiêu diệt bộ lạc gô linh đó đi vào trong hang của bọn chúng tìm kiếm đến chỗ sâu nhất trong hang thì thấy có một cánh cửa bằng đá rất lớn cực kỳ nặng nề mình lúc đó cũng sợ rằng bên trong có quái vật gì ghê gớm nên mình cũng không dám vào chỉ cử mấy binh sĩ vào bên trong t h ă m dò thử lúc ở bên ngoài chờ đợi thì có một binh sĩ đoán rằng sau cánh cửa đó rất có thể là lối dẫn vào thế giới dưới lòng đất đến khi mấy binh sĩ kia tham dò xong rồi quay lại thì mình nghĩ chín mươi phần trăm bên trong đúng là lối vào thế giới dưới lòng đất、thật. bùi phương thảo tò mò nhắc lại thế giới dưới lòng đất đó là cái gì mình chưa nghe thấy bao giờ cả trần văn lâm liền dùng giọng chậm rãi kể lại câu chuyện mà binh sĩ kia đã kể cho hắn nghe bùi phương thảo nghe đến si mê khi hắn kết thúc câu chuyện liền than liệu vương quốc biển sâu có phải chính là do mỹ nhân ngư lập ra không nhỉ nghe nói họ đẹp lắm con gái đúng là chỉ quan tâm đến chuyện này trần văn lâm bất đắc gì n h n vai nhắc đến x i n h đẹp hắn liền nhớ đến cô nàng lì tật kẹo vợ agatha maskin x i n h đẹp t u y ệ t trần đang dưỡng thương trong thôn mặc hàm hắn liền cắt đứt ảo tưởng của bùi phương thảo hỏi cái cô giờ g gồng ở lại ở agatha maskin ấy cô ấy thế nào rồi bùi phương thảo nghe đến ạ g ạ thả t mát skin không khỏi cảm thán cô nàng tên ạ g ạ thả t mát skin ấy x i n h đẹp t h ậ t là con gái mình còn thích nữa là cô ấy ổ lắm mà mình cảm giác được cô ấy rất mạnh chắc cô ấy cấp cao lắm hả trần văn lâm gật đầu nói mình cũng không biết cô ấy mạnh đến thế nào nhưng trên cấp một trăm là cái chắc bùi phương thảo sợ hai thán phục wow mạnh thật đấy mà cô ấy bị ai đả thương vậy chắc kẻ kia cũng mạnh lắm nhỉ trần văn lâm dùng giọng chắc chắn nói kẻ đả thương ạ gà thả m á skin là thần thái hơn bạn bùi phương thảo a một tiếng rồi nói là nhân vật cấp vị thần ảo nào cô ấy bị thương mà mình vừa đọc được tin đoàn đội do Edgar và tờ dẫn đầu tiêu diệt một ổ sơn tặc bốn nghìn người mà bọn họ chỉ có hai trăm n g ư ờ i thôi mạnh mẽ thật trần văn lâm gật đầu nói tất nhiên đội của Edgar và tờ toàn là tuyển thủ nổi tiếng không mạnh mới là lạ mà chỉ có vậy thôi cũng đưa lên bảo ạ bùi phương thảo nói tiếp mình chưa nói hết mà cái quan trọng là ở đằng sau cơ sau khi Edgar và tờ và đoàn đội kiểm tra chiến lợi phẩm xong rồi đang định rời đi thì bị một con r ồ n g lửa tấn công cả đoàn diệt vong trong chưa đầy năm phút chỉ có Edgar và tờ là trốn thoát theo miêu tả trong này bọn họ còn chẳng đã thương nổi con dòng lửa kia không thiết thật một con r ồ n g lửa bình thường đã bá đạo như vậy thế thần thai t ư ơ n g bạn còn mạnh đến cỡ nào nha nghe tin tức này trần văn lâm không khỏi cảm thấy ngưng trọng edgar và tờ có trình độ cao đến cỡ nào thì không phải bàn nói là vô địch cũng không quá cho dù bây giờ hắn cấp cao hơn edgar và tờ thật nhưng nếu hai bên đối mặt thì hắn sẽ bị đánh bại trong tích tắc mà cũng chẳng cần đến edgar và tờ ra tay bất kỳ người nào trong đội của edgar và tờ cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn mà không tốn bao nhiêu sức lực nhưng mà cho dù giỏi như bọn họ khi đối mặt với con dòng lửa kia cũng chỉ bất lực không thể làm gì hơn được đến mức độ edgar và tờ phải chạy trốn thì trần văn lâm hắn lại căng thảm mặc dù trên danh nghĩa thì hiện tại hắn đã là phó đoàn trưởng quân đoàn thứ bảy hội gá đi ẩn chuyên diệt loài rồng nhưng nếu phải đối mặt với những sinh vật này thì đúng là chỉ có nước chết mà thôi chương ba mươi ba bất ngờ thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua trong một tháng này trần văn lâm tiến bộ rất nhiều hắn đã có thể bắn c h ú n g ba quả bóng tennis gần như đồng thời ở khoảng cách năm mươi mét cũng coi như là hoàn thành thêm một mức độ bắn cung nữa một tháng này thế lực của người chơi cũng đã phát triển rất lớn hơn rất nhiều số lượng bang hội được thành lập nhiều không đếm hết bang hội mkr dơ dạc gồng giỏi sờ thom đều đã đạt bang hội cấp năm có thể chính thức thu nạp lên đến 25.000 thành viên còn về cấp độ của người chơi ngoại trừ ba khu s ệ vạn hụ phẹo và hít gờ răng bị mùa đông làm tê liệt thì người chơi ở những khu vực khác đều đã trở nên mạnh hơn rất nhiều đa số đều đã vượt qua cấp 30. edgar vater thậm chí đã lên đến cấp 35, sau lần bị con rồng lửa kia đánh cho không thể không chạy trốn edgar vater lại càng điên cùng cải cấp nhưng lần này hắn không cày một mình độc hành như mấy lần trước mà đã bắt đầu giống người khác dựa vào thành viên trong bang hội về phần trần văn lâm mới là người có biến hoa lớn nhất cấp độ của hắn chỉ trong vòng một tháng đã lên đến cấp b ố i một tháng này hắn liên tục dẫn theo kỵ binh đi chém giết khắp nơi khả năng chiến đấu của hắn cũng được nâng lên vô cùng cao không còn cặn bã như trước lúc nào cũng phải dựa vào binh sĩ còn về thôn mạc h ạ m đã từ thôn cấp hai tăng lên thôn cấp ba số dân cư cũng lên đến con số hơn bốn nghìn một trăm hai trăm kỵ binh hai trăm năm mươi bộ binh và một trăm năm mươi cung binh thôn mạc h ạ m hiện tại xem như có sức tự vệ khá tốt mặc dù phải phân ra một trăm binh sĩ cho hang gỗ lìn h và bị trần văn lâm mang theo một trăm kỵ binh đi lợi cấp ở thôn mạc h ạ m vẫn còn bốn trăm binh sĩ toàn bộ binh sĩ đều có cấp bậc trên bốn mươi sau khi thu hoạch được số lượng lớn vàng từ hang gỗ lìn trần văn lâm đã dùng rất nhiều tiền mua thêm trang bị từ thị trấn lũ sơ g h i s hiện tại không phải chỉ có kỵ binh mới được mặc trang bị cao cấp mà cung binh và bộ binh cũng có trang bị thích hợp riêng cho mình riêng hắn thì dùng hai viên sầu game cướp được đổi lấy một bộ trang bị cung thủ có phẩm chất tím bộ gôn đần hạ c h ờ gì của thị trấn lũ sơ g h i s đặc biệt chế tạo chỉ có tổng cộng mười bộ mà thôi biến hóa nghiêng trời l ệ c đất làm cho trần văn lâm ở thời điểm hiện tại tự tin hơn nhiều hắn dự định sẽ để cho đội kỵ binh tinh nhuệ mà bản thân thường dẫn theo tự tìm các mục tiêu tiếp tục lợi cấp còn hắn sẽ xuống dưới đó để gia tăng thực lực nhanh hơn nữa không trần văn lâm hiện tại thật sự rất bức thiết muốn nâng cao thực lực agatha m a s k i n đã phục hồi lại được cấp độ d i vn i e chỉ vài tháng nữa khi mà hoàn toàn khôi phục nàng sẽ mang hắn về hội gá đi ẩn nhất trước khoảng năm tháng nữa với việc khó lên cấp như hiện tại thì trong vòng năm tháng muốn lên đến cấp bảy hoặc tám mươi cũng rất khó mà thực lực yếu thì rất khó để giết rồng thành ra vị trí phó đoàn trưởng cuối cùng chỉ là hữu danh vô thực đây là lần đầu tiên trần văn lâm tiến vào trong này một tháng qua hắn luôn đóng chặt cửa đá không một ai được phép tiến vào lần này thì chỉ có một mình hắn xâm nhập đúng như những binh sĩ đầu tiên thăm dò báo lại đằng sau cánh cửa đá là một đường hầm rất sâu đi nửa tiếng rồi mà hắn vẫn chưa đi hết được đường hầm nếu không phải hắn chuẩn bị khá nhiều phần ngọn của đúc thì bây giờ đã phải mỏ m ầ m trong bóng tối rồi đường hầm này nghiêng một góc khoảng ba mươi độ so với mặt phẳng ngang đâm sâu xuống lòng đất đ ỗ n g nhiên trần văn lâm nhìn thấy dường như có thứ gì đó nằm chặn ở phía trước thể hình cũng khá là to lớn ném cây đúc trên tay ra trần văn lâm thấy rõ thứ gì chặn phía trước mình ra đầu không khỏi tê tê lông tơ cũng dựng đứng lên là một đàn dép rất lớn chỉ có khoảng chục con, đổ lại, nhưng mà mỗi con đều rất to lớn dài phải đến gần hai mét To nhìn ư người trường bắp đùi người nở trường thành vậy, nhưng cái nở thành nhưng chân t h vậy, sắc b é chả khác gì m ộ thấy con dao n ỏ Giết khổng lồ. c p cấp thấp cặp 30. Miêu hầm điểm đâm sinh tại thế giới dưới sinh tại lối lại u tả, vật thế đất, thường thể sống sắc lòng đường hầm lối vào. Đặc điểm là không nhưng những chân bén, vào. các Đặc có độc, nhưng bù lại có những cặp chân sắc bén, có là bù x ê n Nhìn áo giáp. 4. Nhìn thấy thông ấ y t h tin này trần văn lâm vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng cũng vừa cảm thấy vô cùng trầm trọng mấy con g i ế t khổng lồ này không hề mạnh chỉ có cấp 30, lại còn không có độc còn mấy cái chân kia nhìn thì có vẻ lê nhưng mà chẳng thể nào đâm thủng được bộ giác phẩm chất tím của hắn để hắn trầm trọng chính là còn chưa chính thức vào sâu bên trong đã gặp phải quái vật cấp 30, bị xem là sinh vật cấp thấp mấy con rết khổng lồ cũng phát hiện ra sự xuất hiện của trần văn lâm chúng d í t lên những tiếng vô cùng trói thai rồi điên cuồng bỏ về phía hắn con thì bỏ dưới đất con thì theo vách hầm bê họ tới con thì nhảy cả lên chân đường hầm trần văn lâm cũng không cảm thấy sợ hãi gì vũ khí duy nhất của bọn này là mấy cái chân cũng chẳng thể uy hiếp được hắn chẳng có gì để sợ cả chỉ là nếu bị chúng bỏ lên người thì hơi ghê một chút từng mũi tên chính xác cắm vào đầu rết khổng lồ cho đến khi con cuối cùng bỏ tới được chân、hắn. thì cũng bị một mũi tên bắn xuyên qua đầu đ h i m chặt vào mặt đất đá s á c con rết qua một bên trần văn lâm tiếp tục đi xuống phía dưới lần này thì cũng không gặp quái vật gì cản trở cho đến khi hắn nhìn thấy phía trước hang động có xuất hiện ánh sáng thấy vậy trần văn lâm lại càng cẩn thận di chuyển nhưng có vẻ như hơi bị dư thừa khi hắn đi đến cuối hang cảnh tượng phía trước thật sự làm hắn ngạc nhiên đến ngây người trước mặt trần văn lâm là một khoảng không gian rất lớn cái sảnh lớn bên trong hang gỗ l i n q u ả thật so với không gian này nhỏ hơn không chỉ mấy nghìn lần trần hang cao đến cả nghìn mét ở bên trên treo từng quả cầu phát sáng rất to ánh sáng của thế giới này chính là do chúng phát ra thành phố b ê n d ư ớ i rất rộng xa bao nhiêu thì trần văn lâm không nhìn thấy được điểm cuối mà chỗ cuối đường hầm này cách mặt đất bên dưới chỉ tầm m ộ mươi năm mét hắn có thể thấy rõ bên dưới đường phố rất nhộn nhịp người thằn lằn người rắn người đầu trâu nhện mặt người người rơi vô số loài có một bộ phận nào đó có hình dáng tương tự nhân loại thật sự là đ ế n không hết thậm chí trần văn lâm còn nhìn thấy cả một sinh vật mang hình dạng rất giống tàu kéo vờ cũng tóc vàng hoặc bạch kim h a i nhọn rất xinh đẹp nhưng chỉ khác ở màu da có phần giống như là d á nắng ở đây không có mặt trời nếu nói là d á nắng thì hơi kỳ nhưng thật sự là rất giống trên đại lục tộc l đang lúc đánh giá khắp nơi bỗng nhiên trần văn lâm thấy một nhân loại chính là nhân loại hình dáng ngoại trừ nhỏ hơn tộc n một chút nhưng hình dạng không khác tí nào kể cả làn da cũng giống đang không biết làm sao để có thể trộn lẫn vào thế giới dưới lòng đất này thì việc nhìn thấy nhân loại làm cho trần văn lâm cảm thấy vô cùng có hy vọng không phải tìm cách cải trang trần văn lâm nhân lúc ít người không ai để ý liền nhảy xuống mặt đất thế giới này ngoại trừ việc phải dùng những quả cầu lớn kia để chiếu sáng thay cho mặt trời và chủng tộc có trí k h ô n vô cùng đa dạng ra thì cũng không khác gì những thành phố trên mặt đất kể cả c h ữ viết ngôn ngữ cũng giống hệt trần văn lâm đi dạo một vòng thì thấy khá nhiều tộc loại kỳ quái khác nơi này không giống như bản thân nghĩ ban đầu khi chưa xuống tới nơi thì hắn cảm thấy thế giới dưới lòng đất là nơi tăm tối đầy dãy các loài quái vật khổ giống như địa ngục trong truyền thuyết vậy nhưng ở đây thì không hề giống như trong tưởng tượng của hắn nó chả khác gì bên trên cả hơi có chút thất vọng trần văn lâm định tìm hiểu thêm một thời gian nếu không có thu hoạch gì thì sẽ rời đi khi đi tới một quảng trường rộng lớn trần văn lâm bất ngờ thấy một tổ đội có nam có nữ tổ đội này có người rắn xinh đẹp nóng bỏng có hạ xi n ế vờ có nhân loại có người rơi người đầu hai nam ba nữ năm người còn dựng lên một cái bảng làm cho trần văn lâm có hứng thú chính là đồ vật ghi trên bảng tuyển ngươi cùng đi tìm xảo ấu game do xét thông tin mấy người này mạnh nhất là nữ nhân người rắn cấp ba mươi năm còn lại đều chỉ cấp ba mươi mà thôi 34, địa Long Cốc. Thế giới dưới lòng đất. trần văn lâm đã gia nhập tổ đội tìm kiếm xã hội kem kia mạnh nhất nữ nhân người rắn tên gọi là lý l y mơ lợ xa nhân loại thì cũng là đàn ông giống hắn tên là henry ở bà sen còn một đàn ông nữa chính là người đầu châu thomas d i n m a n hai nữ nhân còn lại người rơi và ạ xì ẻn đ vợ lần lượt tên là rèn nỉ g lộ vờ và jinzo jigger xã h ộ g m e q u hiếm thế nào trần văn lâm đã được thể nghiệm bộ trang bị golden hạ t gì hắn đang mặc có phẩm chất tím bốn sao tức là nếu như theo giá cả thì phải bỏ tám trăm n vàng ra mới mua được vấn đề là golden hạ t gì chỉ có tổng cộng m ư ơ i bộ được rèn ra rất đặc biệt nên cho dù hắn bỏ ra một vàng vợ lạ lụ sở thì cũng không chịu bán cho hắn nhưng khi hắn dùng xà ô gan tím không sao để đổi lại chỉ cần dùng hai viên giá trị khoảng hai trăm vàng thấp hơn so với việc bỏ tiền mặt ra nhiều sau đó hỏi agatha m a s k i n thì mới biết được xà ô gan tím trở lên rất khan hiếm cũng không đủ cầu mặc dù giá cả trên danh n g h ĩ a một viên xà ô gan tím không sao chỉ là một trăm vàng hoặc hơn một trăm vàng một chút nhưng giá trị thật sự mà người ta có thể bỏ ra lên tới một vàng một viên gấp cả chục lần biết được chuyện này trần văn lâm không khỏi cảm thấy mình mua bộ g o l đàn ạ chờ gì thật lỗ cả nghìn vàng chứ chăng ít nên khi đến quảng trường dưới lòng đất nhìn thấy một đội công khai tuyển người đi tìm kiếm x ả o ấu game trần văn lâm liền gia nhập ngay lập tức a xì ẻn l ẹ vợ jin j o j i e gơ hâm mộ nhìn bộ giáp gôn đần ạ trở dĩ của trần văn lâm nói ra kệ bộ giáp này của bạn thật đẹp mà còn có vẻ rất x ị nữa phẩm chất nó cao không không chỉ jin mà cả bốn người còn lại cũng thấy rất yêu thích bộ gôn đần ạ trở dĩ của trần văn lâm còn trần văn lâm thì không để ý làm nói cấp tím thôi jin ạ mà đúng rồi chúng ta đi đâu tìm kiếm x ả o ấu game vậy trường nhóm lì lì mơ đờ sa nói lần này là đ i ệ long cốc trần văn lâm lơ đã hỏi tiếp Mấy lần trước mọi m lần Lý Lý người không? trước thu hoạch khá ở đại ờ Xa Thở i nói. lục n t ezn g khô thu h xạ c h h ô game tím cực a o n h kỳ hiếm gần như chỉ có một vài người biết chỗ khai thác người bình thường căn bản không biết chỗ có xả ô game toàn bộ đều bị các thế lực lớn không chế Mà này, nào tại nơi này, đi đảo sáu n h i ề để đỡ bại người lộ thân phận người trên phận mất ặ t đ của mình. m ấ tới t hơn một tiếng đoàn người trần văn lâm mới đến được đ ị a long cốc nơi này đối với người thám hiểm cấp thấp cũng không nguy hiểm lắm chỉ có một con đ ị a long sinh sống tại nơi này nó là quái vật cấp ổ gì b ổ tương đương với cấp năm mươi mà thôi đánh không lại thì chạy là được vì đ ị a long nổi tiếng lì đòn nhưng chậm chạp năm người lý lý m ở đờ xạ có vẻ như rất có kinh nghiệm chọn một tụ đất hơi nhô lên bên dưới toàn là đá rồi ai nấy lấy tay bắt đầu đào trần văn lâm thấy vậy không khỏi kỳ lạ hỏi sao mấy bạn không lấy đồ vật gì đó mà đ à o lại phải dùng bằng tay lý lý mỡ đỡ xạ biết trần văn lâm là người mới lần đầu đi đ à o xạ ổ game nên kiên n h ẫ n giải thích xạ ổ game rất dễ vỡ nên không thể dùng dụng cụ cứng để đ à o được thêm vào xạ ổ game lẫn trong lớp đất đá nên nếu dùng dụng cụ sắt nghe s ẻ n g để đ à o thì sẽ phát ra tiếng vang rất lớn dễ bị lao địa lòng kia để ý đến mặc dù lao chẳng làm được gì chúng ta nhưng mà vì để không phiền phức đảo bằng tay vẫn tốt hơn trần văn lâm a một tiếng xem như hiểu rồi cũng chọn một góc của ố đất dùng tay bắt đầu đảo đất lên s à o game ở nơi này thật sự rất nhiều chỉ mất nửa tiếng trần văn lâm đã tìm được mười viên trong đó có hai viên lam còn lại là lụ đang định tiếp tục đào thì nghe lý lý mở đ ỡ t xa nói chỗ này rất thật đào mãi toàn là s à o game lam không sao chúng ta chuyển chỗ khác tìm kiếm thôi trần văn lâm nghe vậy không khỏi im lặng một viên lam không sao đối với hắn mà nói đúng là hơi cặn b ã một chút giá chỉ tầm m ộ ư ơ i bạc mà thôi nhưng đối với nhiều người chơi khác thì đó là một khoản khá lớn lần này lý lý mở đ ỡ t xa dẫn đá m người đến một vách đá bị sạt lở cẩn trọng nhìn đám người nói nhẹ tay thôi nhé chuyển hết đống đá này ra cố gắng đừng để lão địa long nghe thấy sau khi dọn hết đá ra mình đoán là chỗ vách đá không bị sập k i a sẽ có khá nhiều xà ổ game cao cấp đó nói xong nàng nhặt một mảnh vụn nhỏ lên nói đây là xà ổ game bị vỡ do va đập khi vách đá sạt lở mình đoán viên xà ổ game này khi còn hoàn chỉnh ít nhất cũng phải là tím hai sao bên trong chắc là nhiều hơn nữa được rồi mọi người bắt đầu đi trần văn lâm tiến lên dọn đá hắn nhìn thấy đúng như li l y m ở đ ợ s a n ó i bên trong đống đá sạt lở này có khá nhiều mảnh vụn do xà ổ game vỡ ra tạo thành đã đánh mất ánh sáng thường thấy của xà ổ g a m hiện tại trông chẳng khác nào mấy mảnh ngọc chất lượng thấp bị vỡ cả do tất trừ trần văn lâm đều là người có kinh nghiệm trong việc tìm xà ổ game này nên cả đám rất nhanh và nhẹ nhàng dọn đống đá ra chỉ một tiếng sau đám người đã dọn sạch sẽ hiện lên trước mặt bọn hắn là một vách đá nham nhở trên mặt vách đá là rất nhiều xà ổ game đang phát ra ánh sáng le lói genny vơ lộ vờ không khỏi hét nho nhỏ ai nha phát tài rồi toàn là xà ổ game tím lần này ngon rồi trưởng nhóm lily mơ đờ xạ thì ngưng trọng nói lần khai thác này chắc chắn sẽ gây ra tiếng động g e n n em cùng chị đi ra ngoài đánh lạc hướng dẫn lao điệu lòng g i chỗ khác mình cần một người nữa giút sức ai xung phóc không trần văn lâm thấy mình không hợp công việc này lắm nên liền đứng ra nói để mình đi cùng hai bạn lý lý m ở đở xạ liếc mắt nhìn hắn rồi nói lão đ ị a long mặc dù chậm chạp nhưng không hề yếu đâu đừng để dính đòn của lão chỉ cần đánh lạc hướng chạy là được rồi nói xong nàng nhìn ba người kia thu thập nhanh một chút xong việc thì nhớ báo hiệu rồi rút về phía tây chúng ta sẽ tập trung ở đó tất cả hành động thôi khi nào có pháo hiệu thì bắt đầu thu thập xảo ấu game Nam. Lý lý trung tâm đầm lầy một con điệu long với hình dạng khá giống loài khủng long ở hữu ổ tợ lọ sẽ pha lợt nhưng to hơn nhiều đang nằm ngủ bên trong nó to tương đương với một chiếc xe buýt l ý l ý m ở đờ xa nhìn trần văn lâm nói nhỏ chính là lao điệu long đó nhớ là không được đối đầu với nó bạn có thấy cái đuôi của nó không một đập thôi là đủ r ế t quái vật ngang đẳng cấp với nó nên điệu long được xem là cực kỳ mạnh nhưng nó chầm lắm lát nữa né tránh là được mọi người chia ra đi khi mình phát tín hiệu cho đội kia chúng ta sẽ hành động tín hiệu ở đây không phải là kiểu xài pháo hoa gì đó bắn lên trời mà sử dụng một kiểu quyền t r ụ phép thuật có khả năng chiếu ra tia sáng ở nơi tối như địa long cốc thì dùng tia sáng rất thích hợp l ý ly mờ nợ xạ lấy quyển trục ra hướng tia sáng lên trời rồi quát hành động trần văn lâm bắn một mũi tên vào lao địa long không ngoài dự đoán mũi tên bị lấp vẩy dày ngăn cản rơi xuống đất nhưng cũng đủ để đánh thức lão hắn cũng không dừng lại mà liên tục bắn thêm những mũi tên khác nhằm chọc giận lão điệu long đứng dậy mở mắt ra nhìn thấy trần văn lâm vẫn đang dùng tên bắn vào người mình lao tức giận gầm thét cái miệng to như chậu máu mở rộng ra mùi thịt tối từ miệng lao tỏa ra cho dù ở cách xa trăm mét trần văn lâm vẫn có thể ngử thấy nhưng ít ra so với mùi ở hàng g một mũi tên găm vào phần chân răng lao địa long lần này lao tức giận ầm ầm lao đến phía trần văn lâm mặc dù nói địa long nặng nề g h chậm chạp nhưng tốc độ thì quả thật không hề chậm chỉ là hành động chậm mà thôi trần văn lâm dùng kỹ năng băng tiện bắn vào đầu địa long làm làm chậm lại một chút nhân cơ hội này hắn liền chạy ra xa nhưng vẫn nhìn về phía lao địa long cùng lúc đó người rơi r ẹ n n h ỉ g ờ lộ vợ đã xuất hiện trên lưng lao địa long thả một q u y n chụp h é p thuật báo lửa lên lớp giáp của lao rồi cười duyên g i n g biến mất khi xuất hiện thì đã cách xa vị trí cũ cả trăm mét vảnh một vụ nổ lớn trên lưng lao địa long cái đuôi lão như một quả truy đập về phía lý lý mở đỡ s ạ nhưng bị nàng né mất hòa tiễn lại một mũi tên trúng đầu lão địa long hắc cám lao tù thiên địa trọng lực r e n n h gơ lộ vợ dùng thiên phú bóng tối tạo ra một nhà tù giam cầm còn lý lý mở đỡ s ạ thì dùng thiên phú trọng lực đè nặng lên cơ thể to lớn của lão địa long phanh chỉ một cái là mình cả hai kỹ năng khống chế đều bị lão địa long đánh tan đ ỗ n g nhiên một mũi tên mang theo màu vàng lao đến phút máu tươi nóng hổi của lão địa long từ cổ phun ra trần văn lâm dùng mũi tên của bộ gôn đần ạ trợ dị bán ra may mắn phát động cả kỹ năng thần tiến thủ lẫn thuộc tính nhận xuyên tấu h của golden a lão mũi tên găm sâu vào phần cổ lão điệu long n g a o tiếng gầm đau đớn của lão vang lên hai người lý lý mở đờ s ạ p và d ẽ n mỹ g ờ lộ vợ cũng bị bất ngờ bọn họ không ngờ trần văn lâm lại có thể đả thương lão điệu long hát cám t i ê n nhận nước đất lại hai kỹ năng của hai nữ nhân xinh đẹp được tung ra tiếp tục cầm chân lao điệu long khiến cho lão rất tức giận nhưng không làm gì được lý lý mở đờ xạ hết lên da kệ còn có thể đả thương lão không chỉ cần một đòn nữa ngay cổ là lão sẽ mất đi sức chiến đấu chúng ta có thể giết lão thoải may á i ở chỗ n thu h o Đinh. Đinh. Đinh. Đinh. cho hắn chỉ mười mũi tên đã có hai mũi phát động thuộc tính xuyên tấu h mặc dù không làm lao địa long bị thương sâu như lúc này nhưng cũng khiến lao bị thương càng thêm nặng hắn bỗng nhiên nghe thấy cả lý li m ở đỡ xả và d ẹ n n h ỉ g ờ lộ vợ đang lẩm bẩm đọc thần chú gì đó bỗng nhiên một khoảng tối đen như mực xuất hiện nâng lên một tảng đá lớn nện vào phần đầu lao địa long ầm ầm thân hình to lớn của lao địa long đổ xuống đất trần văn lâm cũng từ cấp 40 tăng lên cấp 41. t chương 3 a m có người có giang hồ nhìn thấy lao địa long đổ d ầ m xuống r e n n g i gờ lộ vợ không khỏi hét lên vui sướng hoa thành công rồi địa long cốc là của chúng ta tốt quá li li mơ đờ x a nói lớn quay lại chỗ v á t đá thông báo cho ba người kia đi r e n n g i em có tốc độ nhanh nhất nói họ không cần cố kỵ gì cứ thoải mái thu hoạch r e n n g i gờ lộ vợt m ạ n h đầu em biết rồi đi liền nè trần văn lâm nhìn rèn i gờ lộ vợt h o á t tần phát hiện không khỏi cảm t h ắ n nói tốc độ của rèn n y nhanh thật đó cô ấy có thiên phú h ắ t cảm ạ l ý l i mờ đờ sa gật đầu toàn bộ tộc người rơi đều có tốc độ rất nhanh họ còn có thiên phú h ắ t c á m trong bóng tối họ lại càng nguy hiểm hơn trời sinh sát thủ trần văn lâm cũng không hỏi thêm về vấn đề này mà nói chúng ta bây giờ làm gì l ý l i mờ đờ sa trả lời không làm gì cả đợi gã đầu châu thomas dì nần đến đây lấy long tinh là được long tinh chính là tinh hoa của tộc rồng tồn tại trong bụng b ọ n chúng so với sợ hộ game còn quý hơn nhưng mỗi tội da thịt lão địa long này quá dày bọn hắn không thể rạch vũng lao lấy long tinh được không lâu sau người đầu c h â u t h o m a s dị nần xuất hiện cũng không chào hỏi gì dùng hai cái sừng trên đầu cắm vào phần bụng của lao địa long một lúc lâu sau khi mà người của t h o m a s dị nần đã nhóm đầy máu của lao địa long cơ thể của gã gần như đã chui vào nên trong quán nửa chỉ có phần chân là còn ở bên ngoài sau đó gã chui ra trong tay còn cầm theo một viên bảo thạch vào ánh sáng và to hơn sợ h game rất nhiều chính là long tinh t h o m a s dị nần cưới ngây ngô tiến lại gần lí ý l mỡ đỡ xạ để đưa long tinh thì nghe tiếng quát tránh ra xa một chút ngươi cứ cầm viên long tinh này đi khi nào rửa sạch sẽ thì đưa ra đúng là không biết nhìn gì cả thomas g lần gãi gãi đầu cất long tinh vào trong người hết việc bên này ba người trần văn lâm quay lại chỗ vách đá thì thấy bên này đã lấy được rất nhiều s à ổ game cao cấp lily mờ đờ xa đến một chút rồi nói một viên s à ổ game phẩm chất cam không sao giá một trăm vàng bảy viên tím bốn sao tổng cộng là bảy mươi vàng bốn mươi bốn viên tím ba sao một trăm hai mươi viên tím hai sao ba trăm viên tím một sao tám trăm năm mươi viên tím không sao là ba nghìn chín trăm bảy mươi hai vàng tổng cộng là bốn nghìn một trăm bốn mươi hai vàng thu hoạch tốt lắm lần này chúng ta trở về bán hết chỗ s à ổ game này rồi quay trở lại tìm kiếm tiếp lao điệu long c hết rồi không cần lo lắng trần văn lâm nghe nàng báo số vàng sẽ thu về nếu bán được không khỏi n g ợ n người bốn nghìn vàng trên mặt đất chỉ mua được đúng một viên xà ổ game tím hai sao trong khi đó ở đây còn có xà ổ game cam tím bốn sao tím ba sao trong đó xà ổ game cam có tiền cũng không mua nổi đâu nghe thấy vậy hắn không khỏi vội và nói chỉ có hơn bốn nghìn vàng thôi hả sao mọi người bán rẻ vậy l ý li mờ đờ xa liếc hắn nghi hoặc hỏi giá vậy là giá thị trường mà cửa hàng nào t r ả mua giá đó giá kệ bạn không biết c trần văn lâm suy nghĩ một chút rồi nói mình đề nghị mọi người giữ lại toàn bộ chỗ sợ ô game này mình sẽ mua nhưng hiện tại mình chỉ mang hơn một trăm vàng thôi mình cần một ngày để trở về lấy vàng mình ra giá mười nghìn vàng để mua chỗ sợ ô game này nói xong hắn đưa một túi tiền bên trong là một trăm vàng cho l i l y mở đợt xà nói đây là một trăm vàng tiền đặt cọc ngày mai mình sẽ đưa đầy đủ mười nghìn vàng mọi người cứ giữ sợ ô game lại mình mua hết mấy người l i l y mở đợt xà nghi hoặc nhận lấy túi vàng còn l i l y mở đợt xà nói hai ngày cũng được mọi người có thể chờ mà trong này cũng có một phần của bạn mà trần văn lâm nói coi như không có phần của mình cũng được chúng ta trở về thôi r e n n g i gờ lộ v ờ nghi ngờ nhìn xung quanh rồi hét lên cẩn thận chúng ta bị bao vây là bọn thập sĩ trần văn lâm cũng nhìn ra xung quanh thì thấy có mười nhân loại toàn bộ đều là cấp ba mươi đã bao vây lấy bọn hắn hiển nhiên là đám gọi là thập sĩ này đã dự mưu từ trước một tên trong nhóm thập sĩ nói lớn địa long do t a n u ôi đầm này do ta tạo cốc này ta làm ai cho phép các ngươi đến đây khai thác xà ổ kem h ả mau nộp hết xà ổ kem lên bồi thường thêm năm nghìn vàng đưa lòng tinh đây nữ ở lại nam cút nếu không bọn ta giết hết các ngươi li li mờ đờ xạ k i n h t ư ờ n g nói lũ thập i á c các ngươi cũng đủ trình độ nuôi địa long lúc địa long sinh ra ông nội các ngươi còn chưa ra đời đâu đừng tấu hải bọn ta không rảnh trần văn lâm nghe đám ngu ngốc này giới thiệu cũng không khỏi im lặng đám này chỉ có cấp ba mươi là cao nhất địa long dùng một đập cũng có thế i ế t sạch nuôi kiểu gì chứ gã đứng đầu thập sĩ lại nói tiếp h ừ c h i ế n t h ì chiến anh em giết hết bọn chúng cho ta cùng lúc đó đ ỗ n g nhiên nhân loại duy nhất trong nhóm h e n z i ở bà sèn trừ trần văn lâm đ ỗ n g nhiên quay sang dùng kiếm đâm vào lưng người đầu châu thomas diễn biến xảy ra khiến ai cũng bất ngờ t h a người h kiếm từ sau l ư n Thomas t chui lên phía gì nẩn lên r ớ c ngực. lồng lạnh lùng Henzi sèn thèn n h ở bạ rút k ế m ra. Người đầu trâu cứng ngắc quay người lại nói người rồi tắt thở đổ ầm xuống đất tiếng vang nặng nề như đánh thức mọi người henzy ở bạ sẻn thì đã rút lui về phía thạp sĩ lạnh lùng nhìn bốn người còn lại lì lì m ở đờ xạ chỉ vào henzy ở bạ sẻn căm giận nói đồ khốn n g ư ơ i phản bội henzy ở bạ sẻn cười lạnh ta vốn là đại ca của thạp sĩ có gì mà gọi là phản bội mười một đầu bốn ta khuyên các ngươi nên đầu hàng đi chết sẽ thoải mái hơn đó mấy tên t h ạ sĩ còn lại ồn ào đại ca mấy cô nàng kia cũng không tệ nha giữ lại dùng rồi bán đi làm nô lệ cũng được henry ở b ạ sen nghe vậy càng càn g rỡ cảm ơn mấy người các ngươi bây giờ địa long cốc là của thập sĩ bọn ta anh em nam g i ế t nữ làm sao tùy các ngươi ha ha mười tên thập sĩ ngay lập tức điên cuồng lao lên lili mở đờ xạ nhanh chóng buộc túi đựng xà ổ game lại ném cho j e n nhị g l o v e rồi r nói j e n nhị em mang j i n vào chỗ xà ổ game này rời đi chị sẽ kéo chân bọn chúng j e n nhị g l o v e r và jin j ô gì gỡ trần trờ nói nhưng mà lili mở đờ xạ dùng địa chấn rồi hết lên không nhưng mà gì hết mau rời đi trần văn lâm thì cười lạnh nhìn thập sĩ rồi nói với ba nữ nhân còn lại không ai phải chạy đâu một đám rác rưởi mà thôi trần văn lâm nâng cung lên bắn một mũi tên về gã thập sĩ cách hắn không xa gã cũng giật mình vội nâng kiếm lên đỡ đòn keng gã thập sĩ giật mình bị lực từ mũi tên trần văn lâm bắn ra phản chấn đến tê dại cánh tay vội vàng hét lên giết tên cung thủ gã đó không yếu trần văn lâm lại bắn ra một mũi tên lần này cắm thẳng vào vai tên thập sĩ thậm chí lực mạnh đến lúc làm gã ngã ngửa ra đằng sau liên h o à n tiễn đinh đinh chín tên thập sĩ còn lại tập trung đồng loạt lao về phía trần văn lâm bọn chúng thật sự cảm thấy trần văn lâm khó chơi mỗi một mũi tên đều khiến bọn chúng không thể né tránh đỡ được thì cũng đau tay nên bọn chúng quyết định giải quyết trần văn lâm trước nhưng có hai tên bị li li m ở đỡ xả nhanh trong cồn lấy không thể thoát thân nhất là người rắn có thiên phú trọng lực càng làm cho bọn chúng vướng tay vướng chân r e n n g h g l o v e r và j i n z o di g cũng mỗi người chặn lại một tên trong đó r e n n g h g l o v e r đặc biệt điên cuồng tấn công henzi ở bạ sẻn tới tấp dựa vào ưu thế tốc độ khiến cho henzi ở bạ sẻn có chút chở tay không kịp mấy tên thập sĩ đối đầu trần văn lâm kêu gào thảm thiết cơ thể bị cắm chi chít mũi tên giống như con nhím bậy xử lý xong bảy tên bên này trần văn lâm lạnh lùng rút hai mũi tên hạ gục hai thập sĩ đang đối đầu với d ẹ n n g gờ lộ vờ v ề p h ầ n lý lý m ở đỡ s ạ thì đã tự mình kết thúc sinh mạng của hai tên thập sĩ so với nàng yếu hơn một bậc từ bốn đấu mười một hiện tại lại là bốn đấu một henry ở bạ sẻn thấy tình hình không ổn lắm r ứ t khỏi d ẹ n n g gờ lộ vờ vội và nói mọi người tất cả chỉ là hiểu lầm ta chỉ là muốn lập kế sách để tiêu diệt thập sĩ thôi trần văn lâm hài hức nhìn hẳn nói không phải ngươi nói muốn giết ta sao hendy ở b ạ sẻn vội vàng l ắ p đầu phủ nhận không có không hề có chuyện đó ta làm sao lại có thể làm chuyện đó trong lúc này khi đang phân đua hendy ở b ạ sẻn lén lút từ trong túi móc một quyển trục pháp thuật ra nhưng chưa kịp sử dụng thì đã bị ly ly mở đỡ xạ dùng trọng lực thuật lấy mất hendy ở b ạ sẻn thấy quyển trục pháp thuật rời tay không nhịn được hét lên của ta quyển trục của ta lũ khốn a một cảm giác đau nhói từ bắp chân hendy ở b ạ sẻn t r u y ề n ra gã hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất là rèn nghi gỡ lộ vợ nhân cơ hội dùng đao chém đứt một chân của gã lúc này henzi ở bà sẻn không còn ngông cùng như lúc bao vây bọn họ mà nước mắt nước mũi chạy tùm lùm trên khuôn mặt lại còn mất một cái chân khiến khuôn mặt hắn v ặ n méo hét lớn à à à à à lũ khốn nạn chân ta lũ khốn các người biết ta là ai c h ẳ n g cha ta là hội trưởng hội xây dựng các ngươi mà động tới ta ông ấy sẽ giết sạch các ngươi hạch trần văn lâm nghe cảm thấy có chút đau thai liền cho hắn một mũi gôn đần ạ lảo vào giữa c h á n xem như là giải thoát l ý li mơ đờ x a thì cười khổ nói lần này đúng là phiền p h i lớn bà dặn ở bà sẻn henzi ở bà sẻn chắc đúng là cha con thật trần văn lâm không quan tâm lắm hỏi hội xây dựng là cái gì l ý l i mờ đờ Sa kiên nhẫn giải thích là một tổ chức lính đánh thuê khá là mạnh mẽ hội t r ư ở n g bạ dặn ở bạ sẻn đã đạt đến cấp cờ d ị x ị c trần văn lâm cũng cảm thấy có chút phiền thoái cấp cờ d ị x ị c tương đương với cấp sáu mươi trở lên so với lao địa lòng còn mạnh hơn mà bạ dặn ở bạ sẻn là nhân loại không dễ đối phó như địa lòng n g ù n g ốc l ý l i mờ đờ Sa bình tâm trở lại nói thôi kệ đi không giết henry ở bạ sẻn thì cũng sẽ bị hội xây d n truy đuổi dễ đi đỡ nhiều chuyện nàng lấy long tinh cấp bên trong ngực thomas dị nần cho trần văn lâm nói cái này là của bạn chỗ xã hội game chúng ta chia bốn phần bạn có thể dùng bảy nghìn năm trăm vàng mua hết chỗ còn lại trần văn lâm nhận long t ì n h nhưng về việc chia xã hội game thì hắn từ chối mình sẽ dùng mười nghìn vàng để mua đây là vấn đề nguyên tắc hơn nữa địa long cốc là do mọi người phát hiện mình chỉ đi theo thôi bây giờ mọi người tính toán thế nào l ý l ý mờ đờ xa nghĩ một chút rồi nói trở về thị trấn thì không được ở đó có hội sệ d ầ n đợi săn rồi bạn thì không sao nhưng ba người bọn mình thì bị tóm là cái c h ắ c bọn mình sẽ qua thị trấn bên cạnh cứ theo hướng tây địa long cốc đi là tới chúng ta gặp nhau ở đó chương ba mươi sáu bùi phương thảo lanh binh dẹp h ọ tấn công thôn mặc hàm cùng lúc đó khi mà trần văn lâm đang trên đường trở về thôn mặc hàm thì bùi phương thảo đang dẫn theo bốn trăm binh sĩ từ cả ba doanh trại hai trăm bộ binh một trăm kỵ binh và một trăm cung binh lần này đích thân bùi phương thảo phải l ĩ n h quân là vì theo trinh t h á m thu được tin tức có một đội sơn tặc lên đến hai nghìn người đang trên đường t i ế n đến chỉ còn cách phía tây thôn mặc hàm bốn km trên đồng cỏ bùi phương thảo nhìn thấy phía trước sơn tặc đông như k i ế n cỏ những sơn tặc này ngoại trừ trại chủ của bọn chúng cùng năm sáu người nữa có trang bị đầy đủ và có ngựa c ư i thì còn lại tất cả đều đi bộ áo vải vũ khí thô sơ thậm chí có sơn tặc chỉ có gậy gô vóc nhọn để cầm bùi phương thảo nhìn thấy thở dài nói đội trưởng giờ l à t ì n tony giờ l à t ì n cưới ngựa đứng bên cạnh hét to có mặt thưa quản lý、dịch. bùi phương thảo ra lệnh lát nữa ngươi mang theo mười kỵ binh chỉ nhắm vào trại chủ của sơn tặc khi giết được g ã thì lập tức hét lớn ép số sơn tặc còn lại đầu hàng tuân lệnh bùi phương thảo nhìn binh sĩ phía sau ra lệnh bộ binh chia bốn đội tiến lên phía trước hai đội phía sau không h a m chiến chỉ bảo vệ cung binh hai đội phía trước lập phương trận từng bước đẩy mạnh cung binh chia hai đội theo sát bộ binh vào khoảng cách sáu mươi mét luân p h i ê n bắn tên kỵ binh chia hai đội đi vòng sang hai cánh bao vây giết địch nhớ không giết người đầu hàng chỉ tước vũ khí ai vi phạm quân luật trừng phạt tiến lên đối với bùi phương thảo đây là lần đầu nàng dẫn quân đánh trận thời gian qua vì trần văn lâm thường xuyên mang binh sĩ đi cải cấp chỉ còn một mình nàng ở lãnh địa nên nàng phải học thêm rất nhiều chi thức quân sự giàn trận thời trung cổ chi thức cũng có sơ sơ nhưng kinh nghiệm thì chả có tí nào bên sơn tặc đông hơn nhưng so về trang bị thì kém quá nhiều lại còn chỉ có bộ binh mặc dù số lượng gấp năm lần binh sĩ thôn mặc hàm bùi phương thảo vẫn không sợ h ã i chút nào chỉ có chút hồi hộp và hưng phấn khi lần đầu lãnh đạo quân đội nàng biết nếu chỉ riêng về lĩnh vực quân sự thì thua kém trần văn lâm rất nhiều nhìn thấy sơn tặc đã vào phạm vi sáu mươi m bùi phương thảo dùng sức hét lớn đội một cung binh bán kỵ binh ra hai cánh vụt vụt sơn tặc không có giáp bảo vệ dính phải tên của cung binh ngã xuống như dạng phía sau sơn tặc mặc kệ tiếp tục lao lên đội hai cung binh bán bốn nhìn thấy không sợ chết sơn tặc lao lên phía trước chỉ còn cách hai đội bộ binh đầu tiền chưa đầy hai mươi m binh sĩ thôn mạc khảm Bộ thì đẩy mạnh lên từng bước bên dưới chân bọn họ đẩy sát s ơ n tặc dẫm lên sát kẻ địch tiến lên phía trước Kỵ khoan khoan bùi phương thảo nhìn thấy cũng có chút không đành lòng đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến chiến tranh thật sự máu me sát chết nội tạng làm nàng không thích thứng một chút nào đồng thời nàng cũng cảm thấy hơi tội cho đám sơ tặc cũng vì chiến tranh loạn lạc phải lưu lạc đến mức đi làm sơ tặc chẳng ai muốn thế cả nhưng thân làm người có quyền lực lớn thứ hai thôn mặc hàm nàng không được phép mềm lòng trại chủ sơn tặc thấy vậy liền mang theo năm sơn tặc trang bị đầy đủ lao lên g ã muốn được ăn cả ngã về không g ã đã không còn gì để mất sơn trại bị chiếm lương thực không có binh lính dưới trướng thậm chí chưa kịp mặc giáp lấy v ũ khi đã phải chạy chối chết không còn đường nào gã phải tấn công tôn mặc hàm nếu không thì người của gã đều phải chết vì lạnh vì đói tay cầm đau lớn trại chủ sơn t ắ c điên cùng lao lên lớn giọng hét anh em theo ta giết ngay khi trại chủ chỉ còn cách mười m nữa là đến chỗ sơn t ắ c đang chiến đấu đông nhiên hàng sau của bị mở ra mười kỵ binh trang bị tinh nhuệ sắt khí ngút trời lao đến mười kỵ binh này chính là nhóm của tôn n dợ la tỉn được đùi phương thảo giao cho nhiệm vụ giết trại chủ tony giờ là t ì n cầm thương chỉ vào tên trại chủ thúc ngựa nhanh hết lớn nạp b ạ n đi khoảnh cách chỉ có m ộ mươi mét trại chủ không kịp phản ứng liền bị mũi thương của tony giờ là t ì n đâm xuyên qua ngực cả người gã theo lực đâm văng ra khỏi lưng ngựa cơ thể vẫn bị thanh trưởng thương sắc nhọn treo trên không trung tony giờ là t ì n dùng hết sức bình sinh nâng thanh thương thẳng đứng lên trời tên trại chủ vẫn chưa chết bị nâng lên cao hơn một mét gã lặng nhìn những sơn tặc kia rồi gục đầu xuống tắt thở nam tên thân binh của gã cũng bị những kỵ binh khác đâm rất xuống ngựa tony giờ là tìm cố giữ vững trường thương phía trên còn treo xác tên trại chủ hết lớn trại chủ của các đầu hàng người bỏ vũ khí không giết binh sĩ thôn mạc khảm cũng đồng loạt h é t lớn đầu hàng người bỏ vũ khí không giết đầu hàng người bỏ vũ khí không giết đầu hàng người bỏ vũ khí không giết những sơn tặc còn sống nhìn thấy trại chủ đã chết thậm chí sắc còn bị treo lên không trùng cực kỳ dễ thấy mất hết tinh thần bọn họ vội vàng vứt vũ khí trên tay túi người xuống đất hy vọng có thể giữ lại được mạng sống của bản thân cuộc chiến kết thúc đ ù i phương thảo nhìn tô ni giờ lạ tìm hỏi tình hình thương vong thế nào sơn tặc đầu hàng là bao nhiêu tô ni giờ lạ tìm nhanh chóng nói thưa quản lý diệu, con ta chết m ộ ư ơ i năm kỵ binh ba mươi bộ binh không có cung binh nào chết bị thương kỵ binh ba mươi ba người bộ binh là hai mươi người không có ai tàn phế hoặc bị thương quá nặng còn về đ ị c h nhân đầu hàng tổng cộng là một bốn trăm bảy mươi chín người bùi phương thảo gật đầu nói khi trở về ta sẽ đền bù cho những binh sĩ đã chết còn về tù binh chia ra ba nhóm một nhóm đưa đến mỏ vàng mới một nhóm thì đưa đến cứ điểm hang gỗ lìn một nhóm đưa đi khai thác gỗ trừ nhóm đến cứ điểm hang gỗ lìn hai nhóm còn lại đều hai mươi bộ binh trông coi tù binh trong một tháng tới ai có biểu hiện tốt sẽ có cơ hội trở thành cư dân của thôn mặc hàm tìm một tên tù binh biết chuyện ta có việc cần hỏi tony giờ l ạ t ì n h gật đầu nói tuân mệnh sau khi hỏi hăn một tên sơn tặc bùi phương thảo biết rằng hang hổ của bọn sơn tặc này bị hai kẻ tấn công một gọi là v ả m ải s m a c ả rồng thì nàng có biết đến còn một sinh vật khác mà tên sơn tặc kia nhắc tới gọi là dẹn loa hang hổ bùi phương thảo tìm đến tony giờ l ạ t ì n hỏi h người có biết về dẹn loa tony giờ l ạ t ì n h nghi ngờ nói dẹn loa ý ngài là ạ xi -si、ẻn v ả m ải s bùi phương thảo bất đắc dĩ nhắc nhở ta không biết ngươi biết gì cứ nói tony giờ là tìm tỉnh n ộ nói dẹn loa hay còn được biết đến với cái tên là a si ẻn v a m g s một loài ma cả rồng thợ cổ dẹn h o a không có suy nghĩ chỉ biết giết chóc sau này bị các vàng ẹ tìm ra cách điều khiển bọn chúng biến chúng thành c ô máy giết người dẹn h o a có mạnh có yếu chiều cao lên đến 4 ố n m thân hình to lớn đứng bằng hai chân chi trước có móng v ố t sắc nhọn sở hữu khuôn mặt giống loài rơi đôi cánh to khỏe xà cánh có thể lên đến 8 á m m ưa thích ă n thịt người bây giờ mỗi con dẹn h o a đều bị một vàng ẹ điều khiển làm tay sai lúc chiến đấu bùi phương thảo ngưng trọng nói đám sơn tặc này chính là bị một vàng ẹ t dẫn theo dẹn l o a của hắn tấn công hang hồ sơ tặc làm cho bọn chúng không thể không tấn công chúng ta tony giờ lạ t ì n cũng lo lắng nói việc này nên nhanh chóng báo cho lãnh chúa đại nhân một con dẹn l o a có thể rết vào hang hồ sơ tặc đến mức bỏ chạy không dám mang theo vật gì phải tấn công chúng ta hỏng tìm đường sống con dẹn l o a đó chắc chắn rất mạnh có thể là cấp h ẹ rộ chứ không đùa bùi phương thảo cũng gật đầu nói ta sẽ chuyển tin này cho lãnh chúa các ngươi làm việc đi ta sẽ nhanh chóng tìm cách bổ sung binh lực đông nhiên từ phương xa bùi phương thảo và tony g i lạ tìm đều nghe thấy tiếng ồn à o la hét rất lớn bên ngoài. tiếng gào thảm thiết vâng lên còn có cả tiếng gầm giận dữ của một sinh vật nào đó bùi phương thảo và tony giờ lạ tỉn liếc nhìn nhau rồi xông ra ngoài đập vào mắt bùi phương thảo cảnh tượng hết sức hôn loạn tủ binh chạy chết náo h nào h còn binh sĩ thôn mạc khảm thì đang bị một sinh vật to lớn giống với miêu tả của tony giờ lạ tỉn chính là r ẹ m đọa bùi phương thảo còn thấy rõ hình ảnh nó cầm một binh sĩ d ơ lên xé xác làm đôi cắn đức đầu binh sĩ kia n u ố t vào nàng s á c mặt trắng bệnh la lớn bộ binh mau bao vây nó lại không được để nó vào bên trong khu dân cư bùi phương thảo xem xét thông tin thì thấy con quái vật dẹn họa này đẳng cấp là tám mươi cao hơn quá nhiều so với binh sĩ thôn mạc hàm dẹn họa h u n g mạnh giết binh sĩ như g i ế t gà, móng đuốt sắc nhọn ở cánh tay nó có thể dễ dàng đâm lủng cơ thể các binh sĩ ẩm dẹn họa vung tay lên đập bay ba bộ binh văng ra xa cả chục mét áo giáp vỡ tan cảnh cơ thể xương cốt vỡ vụn nội tạng nắp ấy bùi phương thảo nhìn thấy cảnh này mà bất lực không biết làm gì chương ba mươi bảy dạo chơi thôn mạc hàm đang lâm vào cảnh tượng vô cùng khủng khiếp một con dọa cấp tám mươi đang tấn công lãnh địa sức mạnh của nó so với con dòng lửa đã từng phá hủy cả một ba hội còn kinh khủng hơn binh sĩ của thôn mạc khảm như dòng lũ lao về phía rẽ mọa cho dù có làm bị thương được nó thì với đặc tính của ma cả rồng vết thương chỉ chạy một tí máu rồi lành lại không gây ảnh hưởng gì đến con quái vật này được nhìn từng binh sĩ từng binh sĩ bị giết chết không toàn thây người thì bị bóc nát người bị ăn thịt người bị ném văng ra xa bùi phương thảo cảm thấy vô cùng đau đớn đây là lãnh đ ị a mà nàng d i à y công quản lý bỏ sức nghiên cứu đường lối phát triển mất rất nhiều thời gian mới tạo ra được một đội quân sáu trăm n g ư ờ i nhưng chỉ trong hôm nay đã chết gần hai trăm người trọng thương vô số con rẽ mọa này chắc chắn là theo dấu của đám sơn tặc này đến đây khi mà binh sĩ gần như đã bất lực bộ binh đã chết gần hết chỉ còn hơn hai chục người tony giờ l à tìm ngửa mặt lên trời than lãnh chúa đại nhân ta làm ngài thất vọng rồi đ ỗ n g nhiên một nữ nhân xinh đẹp vô cùng xinh đẹp xuất hiện tony giờ l à tìm bỗng nhiên thốt lên là tộc lì tật kẹo vợ nữ nhân lì tật kẹo vợ x i n h đẹp xuất hiện chính là ạ gặt thả mặt k ỉ n nàng lấy một thanh kiếm của binh sĩ đã chết cánh tay vung lên thanh kiếm đâm xuyên là sọ não của con rèm đọa thân thể nó đổ ầm xuống đất bùi phương thảo cũng bất ngờ nhưng ngay lập tức lớn tiếng ra lệnh kỵ binh ngay lập tức bắt tất cả tù binh trở về tony giờ l à tỉn h thống kê thương vong rồi báo cho ta xong việc nàng quay qua agatha mát kín cảm ơn nói cảm ơn chị agatha lần này nhờ có chị nếu không thì thôn mạc khả nguy rồi agatha mát kín phật tay không có gì chị dưỡng thương ở đây cũng nên giúp đỡ mọi người một chút sau này nếu có kẻ địch mạnh mẽ tấn công cứ sai người báo cho chị là được bùi phương thảo gật đầu nói em đi làm việc đây bây giờ lãnh địa khá là lộn xộn agatha mát kín trước khi đi dặn dò thêm để ý tên vàng bà s con rẻ mọa của hắn chết hắn sẽ không bỏ qua đâu nếu thấy kỳ lạ n h ớ báo cho chị thống kê đã ra ngoại trừ mấy chục binh sĩ thương vong lúc chiến đấu với sơ tặc thì không có thêm binh sĩ bị thương mà toàn bộ đều đã chết cung binh chỉ chết năm người lúc bị tập kích bất ngờ nhưng bộ binh đoàn từ hai trăm năm mươi người hiện tại giảm xuống chỉ còn hai mươi người tổn thất cực kỳ lớn bùi phương thảo xem xét tình hình cảm thấy vô cùng sầu não hiện tại cả lãnh địa chỉ còn một trăm hai mươi kỵ binh một trăm m ư ơ i năm cung binh hai mươi cung binh là có khả năng chiến đấu chiến trường chủ lực là bộ binh bị đánh cho gần như tàn phế lúc này khi b i n đ bọn ắ t s t ặ chúng n chạy c đã từ r ở hang ổ chạy tới đây tấn công có tổng cộng gần năm người nhưng sau bốn ngày đi đường ba người chịu không nổi cái lạnh toàn bộ đều chết còn bọn hắn thì cũng kiệt sức cố đánh một trận nhằm tìm đường sống ai ngờ lại thất bại may mắn là còn được trở thành tù binh Bùi phương thảo gặp vị đội trưởng bộ binh còn sống sót cuối cùng đội cuối nói. Người màu đá, màu vàng, màu kim phương gặp thảo trưởng còn sống vàng, sót từ vị đá, mỏ mỏ mỏ lần o cho ạ lại. i người binh, binh binh chọn chóng lực Còn phù hợp, họ nhanh huấn lãnh luyện sung dùng ra địa. ta tù binh bù để đó làm l bộ bổ sẽ ở này tổn thất tham trọng bùi phương thảo mặc dù rất đau lòng nhưng đồng thời cũng cảm thấy khá là may mắn may là có hạ g ạ tha t mà kìn trợ giúp nếu không thôn mạc khảm đã bị con dẹn mọa hủy diệt nói trong cái rủi có cái may quả là không sai mặc dù chính là sơn tặc dẫn dẹn m ọ đến nhưng đồng thời có thêm gần một năm trăm tên sơn tặc là đủ để bù đắp thiệt hại binh sĩ mới chỉ cần có thời gian huấn luyện là có thể trở lại như cũ qua trận chiến này dân số của thôn mạc khảm và cứ điểm hang gỗ lìn cộng lại đã là hơn năm người so với mấy ngày trước nhiều hơn một người bùi phương thảo đi ra ngoài tìm đến đội trưởng c u n g binh nói lập tức tăng cường phòng ngự vào ban đêm có lẽ trong n g à y mai sẽ có v à m ẹt tấn công lãnh điệm nếu có gì động phải ngay lập tức cảnh báo bùi phương thảo khi trở lại cũng đã tìm hiểu về l o à i v à m ẹt v à m ẹt chia làm bốn cấp bậc v à n ẹt cấp một có đẳng cấp dưới năm mươi cấp là từ nhân loại bị v à n ẹt cắn mà lây nhiễm thành loại vàm e này sức chiến đấu không mạnh không dám lộ diện vào ban này g sợ ánh nắng thèm máu không có khả năng lây nhiễm cho người khác khi cắn người thường chỉ làm cho đối phương bị thương và có một tháng sợ ánh nắng vàm e cấp hai đẳng cấp dưới 80. loại này có thể lây nhiễm cho nhân loại cũng không dám ra gặp ánh nắng mặt trời có khả năng k h ô n g chế rèn loạ vàm e cấp ba đẳng cấp dưới một năm có khả năng giải trừ hoặc lây nhiễm cho bất kỳ ai có khả năng thăng cấp cho vàm e cấp một lên thành vàm e cấp hai vẫn sợ ánh nắng mặt trời vàm e cấp bốn đẳng cấp trên 150. có tất cả đặc tính của vàng a s cấp 3, nhưng lại không sợ ánh nắng mặt trời ngoài ra chúng còn có khả năng biến thành hình thái của rẽ n g o a gia tăng thực lực nhưng vẫn giữ được đầu góc tỉnh táo loài này chính là quý tộc của vàng a s 4. cuối buổi hôm đó khi chỉ còn một tiếng thời gian được phép ở bên trong ý gì ẹn thế giới mỗi ngày trần văn lâm mới về đến thôn mạc hàm đấy là hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất mới trở về kịp khi tới c ổ n g thôn hắn thấy có dấu vết chiến đấu thậm chí là vết máu vẫn còn vương mãi ở xa xa có người đang dọn sát chết binh sĩ rời đi khi thấy hắn xuất hiện người dân hay binh sĩ đều dừng lại chào trần văn lâm gật đầu cho có rồi đi về hướng lâu đài l ã n h chúa vừa gặp đ ù i phương thảo hắn lên i hỏi có đ ị c h tập k í cả h tổn thất nhiều không đ ù i phương thảo gật đầu thở dài kể hết chuyện hôm nay từ việc lãnh binh đánh bại sơ tặc rồi lại bị dẹn l o ạ tấn công hôm nay việc xảy ra liên tiếp làm nàng rất mệt mỏi nàng quen với công việc quản lý phát triển lãnh địa còn việc lãnh binh mặc dù có thể làm được nhưng không phải là chuyên môn của nàng trần văn lâm đang suy nghĩ bước đi tiếp theo thì bỗng nhiên ạ gạt thả mà kín xuất hiện hắn vội vàng đứng lên nói ạ gạt thả quân đoàn trưởng có chuyện gì thế agatha mackin ngồi xuống ghế nhìn hai người trần văn lâm và bùi phương thảo nói cũng không có chuyện gì mình chỉ muốn tìm người nói chuyện trò vui thôi trần văn lâm nhìn agatha mackin đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cách có thể tăng thực lực lánh địa lên nhiều hắn cũng không trần c h ờ liền hỏi agatha bạn có phép thuật nào dùng để khống chế linh hồn bên trong s ã hội h a không agatha mackin nghĩ một chút rồi đặt một q u y ể n sách lên b à n nói trong này ghi chép một loại pháp thuật có khả năng khống chế linh hồn tối đa có thể khống chế linh hồn cấp ba la đình cấp chín mươi chín mươi chín loại phép thuật này cũng không hiếm lắm cho mọi người kỹ năng không hôn thuật miêu tả có khả năng khống chế linh hồn bị s ầ u game phong ấ n tối đa khống chế linh hồn cấp chín mươi chín trần văn lâm cũng không từ chối vừa cầm lên liền nghe thông báo phát hiện kỹ năng khống hồn thuật lĩnh ngộ mất năm tiếng có chấp nhận lĩnh ngộ chấp nhận lĩnh ngộ đang lĩnh ngộ thời gian lĩnh ngộ bắt đầu đến ngược bốn thế giới thực thiên tinh trần văn lâm đi xuống tầng dưới nhìn thấy bùi phương thảo không giống thường ngày nấu ăn hay là học thêm về kiến thức quản lý quân sự gì đó mà đang ngồi ở phòng khách xem tin tức trên tv nói là xem nhưng hắn có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì đó chứ không chú ý đến màn hình tv trần văn lâm ngồi xuống ghế đối diện hỏi mệt mỏi q u á à? bùi phương thảo gật đầu nói mình thật sự không hợp với việc lãnh binh quản lý thì mình làm được nhưng chiến tranh làm mình rất mệt mỏi trần văn lâm khuyên đ ủ nói hôm nay thiệt hại không phải do bạn con dẹn hoạ kia quá mạnh so với chúng ta là mình thì mình cũng chịu thôi đừng tự trách hôm nay không cần nấu cơm chúng ta ra ngoài ăn tiện thể đi dạo luôn mình cũng muốn nghỉ tập luyện bắn cùng một hôm bùi phương thảo nghe vậy nói để mình rủ thêm lan với tuyết đi cùng trần văn lâm gật đầu nói bạn gọi hai người họ đi để mình báo cho chị h u n luyện viên lan tên đầy đủ là liêu văn lan còn tuyết là đặng thanh tuyết hai người họ là bạn cùng phòng của bùi phương thảo trước kia hiện tại cả ba vẫn chơi thân với nhau cả hai vẫn thường xuyên qua ngôi nhà này trò chuyện với bùi phương thảo cũng biết việc bùi phương thảo đã làm quản lý cho thế lực của trần văn lâm nhưng vẫn không biết thân phận trong ý gì ẹn thế giới của hắn thời gian buổi sáng khá ít người đại đa số đều lựa chọn nghỉ ngơi hoặc ngủ sau một đêm cày cấp b ệ n nhọc có rất ít người đi ra ngoài may mắn là mấy trung tâm mua sắm lớn vẫn còn hoạt động nên trần văn lâm và ba cô gái trẻ tuổi mới có t r ô mà chơi bời bên trong trung tâm mua sắm này khá nhiều người cũng toàn là các cặp đôi hoặc nhóm thanh niên trẻ tuổi sinh lực tràn đầy đến dạo chơi thư giãn đầu góc bởi vì đến thời điểm hiện tại chẳng ai còn xem ý gì ẹn thế giới là một t ự a game chỉ đặc biệt hơn những t ự a game khác là do thần tạo ra bây giờ tất cả mọi người đều nhận ra ý gì ẹn thế giới chính là một khoảng không gian một thế giới có thực chứ không phải là thế giới giả lợi chính vì thế tám tiếng ở trong ý gì ẹn thế giới cũng rất căng thẳng thậm chí còn căng thẳng hơn công việc bên ngoài việc dạo chơi giải trí giảm căng thẳng ở mọi người chẳng có gì là kỳ quái chỉ là mỗi người có kiểu giải trí khác nhau mà thôi Trường 38, trở lại đối ị a Long c c Trung tâm thương m ạ rất lớn, có đủ loại hình giải trí. trà Từ thực tế lớn, loại lưu hình những cửa hàng bán quần áo, mỹ phẩm, đồ lưu niệm đến cửa hàng bán đồ ăn nhanh, quán check-in. có cửa cửa cà phê, trà sữa, khu chơi chỗ đủ đồ đồ đua xe, phim, Đối áo, hảo, giải phim, phẩm, phê, khu game sữa, mỹ xem xe, với người trẻ tuổi thì đúng là thiên đường ba cô gái cũng chơi rất vui vẻ nhất là bùi phương thảo coi như đã trở thành phú bà cũng không thiếu chút tiền này cả ba mua sắm quên cả trời đất trần văn lâm mặc dù đã trên cấp bốn mươi tức là nhận được bốn mươi sức mạnh của nhân vật dạ kệ mặc hàm vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi hắn cảm thấy chiến đấu với quái vật hoặc là tập luyện ở cấp độ địa ngục cùng võ thu huyền cũng không cảm thấy mệt mỏi bằng đi dạo mua xăm thế này thực chất thì hắn biết đó là do tâm lý mà thôi nếu ngươi thích làm thứ gì đó thì có làm cản ử a n g à y cũng không thấy chán hay mệt mỏi còn nếu như ngươi không thích thì chỉ một lúc thôi là đã thấy vậy rồi trần văn lâm nhìn ba cô gái như không biết m ệ t đi hết chỗ này đến chỗ kia khi nhìn thấy ba người vào một cửa hàng bán đồ nội y ỉa hắn mới kiếm được cơ hội chui vào một quán cà phê gọi một ly nước ngọt ra uống dài khác tiện thể cho đôi chân mòn mọi nghỉ ngơi một chút trần văn lâm mở điện thoại ra xem xét tin tức các thứ tin tức lớn nhất đại loại là bang hội này lên cấp bao nhiêu bang hội kêu bị quái vật gì đập cho nát thành tắm lợn tin tức sốt dẻo nhất chính là một đoạn clip ghi lại cảnh một con rồng băng khá to tấn công thành trì của bang hội em tơ r sau đó bị những thành viên trong bang hội này hợp lực giết chết người kết thúc không ai khác chính là tuyển thủ nổi danh g h ẹ t gạ hòa tơ trần văn lâm phải thừa nhận rằng bang hội em tơ r rất mạnh kỹ năng người nào cũng cực kỳ cao kỷ luật nghiêm minh nhưng mà cũng phải chết mất hơn một trăm thành viên mới giết nổi con rồng bằng đó trần văn lâm nhìn rồi phân tích một chút thì trong lãnh địa của hắn ngoại trừ agathamask những người còn lại cho dù có hợp sức cũng không đánh nổi con rồng bằng tấn công bang hội em cơ giờ mặc dù không m u ố n nhưng trần văn lâm phải thừa nhận một điều rằng hiện tại lãnh địa của hắn thua kém mấy bang hội đứng đầu kia nhiều lắm thành viên của họ bây giờ đã lên đến mấy chục nghìn người cho dù đẳng cấp trang bị không bằng bình sĩ của hắn nhưng số lượng loại hình quân đội kỹ năng đều cao hơn rất nhiều mang tiếng là lãnh chúa duy nhất nhưng trần văn lâm biết mình còn lâu mới bằng được mấy bang hội đã đổ hàng đóng tiền của kia bọn họ không phải đợi dân số tăng lên từ từ như hắn mà chỉ cần để bang hội lên cấp rồi tuyển thêm thành viên vào là xong Thế giới dưới l Lý Lý ò có, có được viên xạ ổ game phẩm chất cam trần văn lâm muốn đi thử nghiệm ngay lập tức hỏi đường một chút thì cũng tìm được đến chỗ cảnh quái mục tiêu của hắn là những con run tử thần một sinh vật có biết nhưng đối với hắn mà nói lũ run chậm chạp này đúng là chả khác gì bịa tập b á n run tử thần đẳng cấp cũng không cao chỉ tầm hai mươi đến hai mươi năm cấp trần văn lâm giết hơn một trăm con nhưng vẫn không đựng đầy được một phần trăm viên xạ ổ game cam này còn về việc muốn xem linh hồn bên trong xạ ổ game mạnh bao nhiêu thì cần đợi bảy ngày sau khi mà sức mạnh của xạ ổ game xóa đi trí tuệ của chúng rồi mới có thể tiến hành hợp nhất lại tạo thành một linh hồn mạnh mẽ xạ ổ game cam không sao tối đa có thể bồi dưỡng linh hồn cấp chín mươi chín không nản lòng trần văn lâm tiếp tục tiêu diệt thêm run tử thần chỗ sa mạc này quả thật rất nhiều run tử thần ẩn nấp hắn vừa giết quái vừa tiếp tục tiến sâu vào bên trong sa mạc sau một tiếng nữa hắn đã giết thêm ít nhất là năm trăm con dun t ử thần nhưng khả năng chứa linh hồn xà ổ game vẫn chưa hết được một phần trăm có lẽ đây cũng không phải là cách bồi dưỡng linh hồn cho xà ổ game nếu cứ như vậy hắn muốn giết bao nhiêu con mới có thể tạo ra linh hồn cấp chín mươi chín trên sa mạc trần văn lâm châu mày ngồi trên một tảng đá suy nghĩ hẳn là phải có cách nào đó để bồi dưỡng linh hồn nhanh hơn chứ giết quái vật cấp thấp này gần như là điều không thể mà suy nghĩ kỹ thì cũng cảm thấy đúng nếu cứ giết sinh vật cấp thấp mà cũng có thể tạo ra được sinh vật cấp cao Thì sao hổ năm giá bên ngoài chỉ như Hẳn địa long cốc một thanh niên mặc giáp nhẹ màu hoàng kim thân hình nhanh nhẹn lật nút trên một tảng đá lớn nhìn vào bên trong thanh niên này chính là trần văn lâm hắn muốn trở về địa long cốc thu thập linh hồn lao địa long để chứng thực một ít suy nghĩ trần văn lâm suy đoán xong liền hưng hực khí thế chạy đến điệu long cốc nhưng khi đến đây hắn mới thấy có phiền thoái bên trong điệu long cốc bây giờ có rất nhiều người vào tìm kiếm xảo hô g a m Văn còn c trần văn lâm thấy tình cảnh này không khỏi có chút tiếc nuối nếu đ ị a long chết không bị chuyển ra ngoài thì hắn có thể một mình vào tìm kiếm xào ấu game thoải mái trần văn lâm rời khỏi tảng đá hắn thấy cũng không cần ẩn núp làm gì nhiều mạo hiểm giả như vậy cùng đi tìm xào ấ hộ game hội sệ rình cho dù có bá đạo cũng không dám làm cản đi sâu vào bên trong đến gần chỗ đầm lầy mà lão điệu long chết tâm tình của hắn không khỏi trùng xuống cho dù trong địa long cốc có hơi tối nhưng hắn có thể nhận ra được rằng cái xác của lao địa long đã bị người khác lấy mất trần văn lâm không cam lòng lắm đi đến chỗ lao địa long chết lần trước không lẽ lại phải đi tìm một con bột nữa rồi giết con bột đó nhưng muốn giết một sinh vật mạnh mẽ như địa long không phải là đơn giản lần trước là nhờ may mắn và có thêm hai người lì lì mở đờ xạ d ẹ n nỉ gỡ lộ vợ phối hợp ăn ý mới may mắn hạ gục được con quái vật này trần văn lâm đứng lặng người ở chỗ này một lát rồi đang định quay đi thì bỗng nhiên hắn phát hiện một thứ một viên xà ổ ghen phẩm chất lam xà ổ game phẩm chất lam thì gần như là không có người muốn nhặt nên nó cũng bị bỏ lại ở đây nhưng trần văn lâm thấy nó sáng hơn so với những viên xà ổ game bình thường một chút chắc chắn là bên trong có linh hồn bên trong thì xà ổ game mới sáng hơn một chút như vậy đây cũng là trần văn lâm thông qua việc thu thập linh hồn vào viên xà ổ game cam kia mà phát hiện ra người của thế giới dưới lòng đất không biết xà ổ game có công dụng này nên cho dù thấy xà ổ game sáng hơn một chút thì cũng chỉ coi như là chuyện lạ một chút rồi cũng không thèm để ý trần văn lâm cầm viên xà ổ game kia lên suy nghĩ là linh hồn nào bên trong này không lẽ là của lao địa long khi đang còn cầm xà ổ game trên tay suy đoán trần văn lâm bỗng thấy trong đầu mình có một tiếng nói giận dữ vang lên sâu bọ sinh vật h è n m ọ n ngươi lại quay trở lại đây đồ khốn dám giết thân xác ta ta sẽ không thà cho các ngươi trần văn lâm nghi hoặc cầm viên xảo ấ game thông qua khống hồn thuật giao tiếp với linh hồn bên trong lão điệu long là ngươi hả linh hồn lão điệu long lại gầm lên là ta đồ nhân loại h è n hạ trần văn lâm vui mừng nói lão điệu long n h a sao ta lại h è n hạ ta có một chuyện muốn nói với ngươi chuyện gì ta sẽ không bàn chuyện với một tên sâu bọ chỉ biết đánh lén ngươi có muốn trở nên mạnh hơn so với lúc còn thân xác cũng sẽ mạnh hơn Lao đ chương nói ba mươi chín thu mua nô lệ thành phố gỗ lý gia là tòa thành trì lớn nhất nằm gần khu vực của địa long cốc trần văn lâm lần này đến đây cùng ba người lý lý mở nợ xạ coi như là tăng thêm kiến thức thành phố gỗ lý gia này lớn hơn thị trấn lũ sở ghịt phải mấy trăm lần dân số sinh sống lên đến cả trăm triệu có thể xem là một khu vực vô cùng đông đúc nhộn nhịp trần văn lâm bay qua hỏi r e n n g h g l o v e r mọi người định đến đây ở luôn à r e n n g h g l o v e r gật đầu nói đúng vậy bây giờ cả ba cũng đã tích góp được mười nghìn vàng mà chị l i l y và chị jin đều là khắc hồn sư chúng mình cũng thu thập được không ít xà ô game tím rồi trần văn lâm nghi ngờ hỏi mọi người muốn mở cửa hàng bán trang bị r e n n g h g l o v e r gật đầu hưng phấn đúng chính là cửa hàng bán trang bị và vũ khí bọn mình dự định mua trang bị và vũ khí chưa khắc xà ô game vào rồi mang về tự khắc trang bị đã được khắc sở hộ game giá cao hơn nhiều trần văn lâm gật đầu nói mọi người cứ mở đi nếu thiếu vàng thì mình có thể cho mượn một ít đúng rồi mình cũng có khá nhiều trang bị muốn khắc thuộc tính trang bị phẩm chất lam thôi các bạn có nhận không lý lý mơ đờ xa ở bên đang nghe chuyện nãy giờ đáp có thể chứ trang bị lam thì trung bình là một vàng một món bạn muốn khắc nhiều không nhưng mà thuê bọn mình khắc bạn phải tự chuẩn bị sở hộ game đó nha trần văn lâm suy tính một chút rồi nói đại khái là hai bộ trang bị mỗi bộ gồm thương kiếm cung khiên mũ giắp bao tay dạy tám món Tổng cộng lì à lì mơ đợi xạ suy tính một chút có hai người là khắc hồ sư trang bị lam khắc cũng không khó chỉ mất năm phút một món một tiếng hai người là hai mươi bốn món nếu một ngày làm mười tiếng sẽ là hai trăm bốn mươi món tính song nàng nói một ngày bọn mình có thể hoàn thành ba mươi bộ trang bị cũng phải cần hơn hai tháng đấy trần văn lâm trao mày một chút hai tháng có vẻ hơi lâu hắn có thể chia theo đợt đến đây lấy mỗi lần vài trăm bộ nhưng mà hắn không có thời gian rảnh nhiều như vậy hiện tại hắn còn phải cày cấp và nuôi béo linh hồn lao địa long nghĩ nghĩ một chút rồi hắn góp ý bạn có thể thuê thêm các hồn sư sư mà sau này mình sẽ còn mang trang bị đến nhiều nữa không chỉ có hai nghìn bộ đâu l ý l ý mờ đờ xa mắt sáng lên nói đúng nhỉ có bạn thì thiếu gì trang bị để khắc thuê thêm các hồn sư làm lớn một chút biết đâu sau này lại thành nhà giàu trần văn lâm đưa tiền vàng cho lì ly mở đợt xạ rồi gật đầu cười mình thấy đúng đấy đúng rồi bạn biết ở đâu có bán kiểu vật phẩm không gian để chứa đồ không chứ hai bộ trang bị nhiều lắm mình không cầm nổi lì ly mở đợt xạ nói j e n n y em dẫn dạ kẹ đi tới thương trường mua túi không gian hai người bọn chị đi kiếm chỗ thuê để mở tiệm nam thương trường n a m ở góc phía đông của thành phố gỗ lý dạ nơi này cực kỳ nhộn nhịp hai bên đường phố đầy các thể loại cửa hàng như binh tấn cát tụ bảo lâu lung linh cát nhìn đến hoa cả mắt lần này trần văn lâm mang theo tổng cộng ba mươi vàng với ý định ban đầu là sẽ trả 10.000 vàng cho ba người lì lì mở đỡ xạ còn 20.000 vàng còn lại hắn định mua thêm xạ hồ kem tím vừa để bán kiếm lời vừa để đưa cho binh sĩ khi đi cải cấp tiện thể thu thập linh hồn luôn nhưng kế hoạch này xem như đổ vỡ trang bị của thôn mạc k h ả g toàn bộ đều mua từ thị trấn lũ s ơ ghis mặc dù trang bị không tệ có cả thuộc tính thêm khi mang nguyên bộ nhưng lại chẳng có món nào được khắc thêm thuộc tính bằng xạ o ồ m các hồn sư trên mặt đất cũng rất chảnh một món trang bị lam yêu cầu thấp nhất là năm vàng tiền công tất nhiên cũng tự bỏ xạ hồ m ra so với bên trên, thế giới dưới lòng đất vì vậy vàng. vàng hiện tại trong túi hắn chỉ còn vàng. Bỏ ra thêm vàng mua một túi không gian khá tại túi túi gian trong còn một ra 2.000 1.800 Bỏ mua lần ớ n cạnh đều đạt đến đạt đều đ mét, 10 y đủ để chứa a 2.000 bộ t r g bị. 4. Lần này n trần văn lâm lại có phần đau đầu và h ề vải có thể nói đây là lần đầu tiên hắn h ề vải tạ ủy gì ẹn thế giới mọi việc bắt nguồn từ khi đi vào nơi có vô số cửa hàng này cô nàng người rơi rẹn nghỉ gỡ lộ vợ bắt đầu nổi hứng đi dạo mua sắm chỉ nhìn chứ không mua cái gì cũng thử những chẳng mua bất kỳ vật gì đúng là phụ nữ ở đâu cũng như nhau đều có hứng đi dạo mua sắm đi qua gần trăm cửa hàng hỏi han cả mấy nghìn món đồ cho dù không phải là người hỏi trần văn lâm cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhìn thấy thời gian còn không nhiều hai tiếng nữa là sẽ bị cưỡng chế rời đi tất nhiên lúc rời đi hắn sẽ ủy thác cho dạ kệ mạc khảm tự tìm đường đi về thôn mạc khảm trước đang định nhắc nhở rèn nghị gờ lộ vờ chuẩn bị kết thúc lần dạo chơi này trần văn lâm lại nghe thấy tiếng rèn nghị gờ lộ vờ hét lên là thị trường nô lệ đám ác độc này vẫn còn buôn bán nhiều nô lệ như vậy trần văn lâm nghe tới thị trường nô lệ không khỏi chăm chú hỏi thị trường nô lệ là sao rèn n h ị gờ lộ vợ căm giận nói ở đây có rất nhiều các thế lực lớn chuyên đi tìm những khu vực t h ô n trang trần h t văn lâm kinh ngạc nói họ cứ tự tiện như vậy không có t h ủ gì họ cũng bắt giữ à g e n n y gơ lộ vờ gật đầu không có t h ủ gì chỉ cần bị họ để mắt đến là sẽ bị bắt bọn họ cũng chỉ nhắm vào những nơi nhỏ yếu thôi còn chính quyền các thành phố hoặc vương quốc thì nhắm mắt cho qua cũng không hiểu bọn họ nghĩ gì nữa trần văn lâm nghi hoặc hỏi hình như g e n n rất ghét bọn buôn nô lệ này g e n n g lộ vờ gật đầu kệ chính đang k ố n nạn này đã bắt giữ cả bộ tộc người rơi hơn ba người chị jin j o j i y gur cũng bị đám này bắt mình với chị jin may mắn được chị lili dùng tiền cứu ra nếu không cũng không biết hiện tại thảm thế nào nữa trần văn lâm cũng không ưa gì bọn b u ô người n nhưng có vẻ như ở thời điểm hiện tại mua được nô lệ sẽ có lợi cho lãnh địa của hắn thôn mạc hàm hiện tại không thiếu tiền không thiếu x ả o ô game c h i ế n mã trang bị vật liệu lương thực chỉ thiếu nhất chính là người thôn cấp ba mỗi ngày chỉ thu hút thêm được một trăm n nạn dân cũng không đủ cầu nếu nô lệ rẻ hắn có thể mua nhiều nô lệ về rồi tìm cách đưa lên mặt đất mang về lãnh địa là được trần văn lâm nghĩ đến túi tiền trong tay một chút rồi nói chúng ta vào trong xem một chút r e n n g h gỡ lộ vợ gật đầu miệng cưỡng ừ vào xem một chút thôi nơi này trong trí nhớ của r e n n g h gỡ lộ vợ là địa ngục ám ảnh tâm trí của nàng mỗi ngày phải chịu đòn roi bị xích tay chân bị giam trong lồng ba ngày mới có một bữa ăn không muốn ăn muốn nhịn ăn để chết thì bị chặt sát ra ném cho quái vật ăn người nhà của nàng toàn bộ đều bị g i ế t như vậy nên khi trần văn lâm muốn vào trong này nàng vô cùng miệng cưỡng trần văn lâm đi vào bên trong thị trường nô lệ đập vào mắt hắn là rất nhiều rất nhiều nô lệ kháng ổ một à gào rách, tay chân đều bị xích nặng lại, gầy gò vô cùng. Tất cả đều bị nhốt trong lồng sát, mỗi lồng phải đến cả nghìn rách, trói chân xích cả cả nhốt phải tay Tất sát, đến nô đều đều bị bị lại, mỗi lệ. vô m tên quản lý chạy đến trước mặt hai người trần văn lâm và r e n n g h gờ lộ vợ nói hai vị khách quý mời vào mời vào hai ngài định mua nô lệ đúng không ạ trần văn lâm gật đầu lạnh nhạt hắn cũng không muốn cùng những người này nhiều lời còn r e n n g h gờ lộ vợ thì mặt lạnh nhìn tên quản lý không cho chút sắc mặt tốt nào người quản lý cũng lơ đ ẽ m gã là một tên mua nô lệ bị như vậy nhiều thành quen ai đối với gã tốt gã còn thấy có vấn đề tên quản lý cười nói tiếp ngài cần mua loại hình nô lệ nào ạ người đẹp người lao động trẻ con đều có đủ các loại chủng tộc từ người rắn người đầu trâu a xì nlv nhân loại người thú nhân mã bốn đều đủ cả một lô rất r ẻ chỉ một trăm vàng mà thôi một lô chính là một cái lồng sắt có một người trong đó trần văn lâm đi đến chọn hai lồng sắt bên trong có đủ nam nữ t u ổ i tác chủ yếu từ một mươi ba m ư ơ i bốn cho đến ba mươi có bốn chủng tộc chủ yếu là người rắn người rơi người thú và a xì nlv hắn liếc nhìn rồi nói ta mua hai lô này đây là hai trăm vàng tên quản lý lập tức mừng rỡ nói ngài đợi một chút ta sẽ đưa khế ước và lệnh b à i khống chế bọn chúng đến nay g ngài muốn để xích hay cởi xích ra h ạ trần văn lâm trao mày nói tất nhiên là bỏ xích ra tiện thể cho họ tắm rửa quản lý cười bổ nói tất nhiên tất nhiên tắm rửa miễn phí t r ư n g bốn mươi trọng kỵ binh bốn tháng mùa đông dần trôi qua không khí lạnh mặc dù vẫn còn đâu đó nhưng băng tuyết đã tan những mầm non cây tối mọc lên bên dưới mặt đất hạt giống c ỏ cây cũng chỉ đợi cái lạnh rời đi khuôn viên của đồng bằng mà trần văn lâm thành lập thôn mạc khảm hiện tại đã rất rộng lớn mỗi chiều phải rộng đến hai mươi năm km hai mươi năm thôn mạc hàm mặc dù vẫn là thôn cấp ba nhưng độ phồn hoa đã đạt đến hơn 7 0 y mươi điểm còn không đến ba mươi điểm nữa là sẽ đủ điều kiện thăng cấp thành thị trấn trong mấy tháng này nhờ vào việc liên tục mua nô lệ hoặc quân đội phá ổ sơn tặc dẫn tù binh trở về số lượng cư dân của thôn mạc hàm đã lên tới hơn 3 0 mươi người nếu không phải sợ bại lộ thông đạo dẫn lên mặt đất thì hắn sẽ còn mua nhiều nữa thôn mạc hàm thôn cấp ba phồn hoa 72.561 trăm sáu m n cư dân 33.815 quân đội h 0 0 bộ binh một n kỵ binh một n cung binh Tổng Nguyên liệu, gỗ, 000 000. Đá, 5 000 000. Kim hai dân cấp 5, số lượng 750. Lò gen, lò mổ, nhà bếp. tháng c l i ê tục, c ộ n trước h ê m game, việc bán xảo t ầ n Văn hiện tháng Lâm là thể tại coi giàu t có cực có. kỳ r với việc phát hiện ra kim loại phẩm chất lam ba sao trang bị cho binh sĩ đã có thể tự sản xuất không cần phải mua từ thị trấn l ũ sở gì nữa còn nói về tên v ả m ed có d ấ t dẹn h ọ bị ạ g ạ t t h ả m à s k i n rất chết dường như nó ngửi được mùi nguy hiểm nên không hề tấn công thôn mặc hàm mà lại rời đi mất ngay khi mùa đông kết thúc bùi phương thảo đã sắp xếp hơn năm người làm nhiệm vụ trồng trọt lương thực khai hoang vùng đất khổng lồ xung quanh ngoài ra kế hoạch xây tường thành cũng đã bắt đầu từ một tháng trước xây bốn đoạn tường đá bao bọc khu dân cư của thôn mạc h à m lại cũng đã hoàn thành được tám mươi một khi hoàn thành vùng nội thành rộng đến m ư ơ i sáu km m hoàn toàn đủ cho hàng trăm nghìn người sinh sống do trần văn lâm mua rất nhiều nô lệ từ thế giới dưới lòng đất nên chủng loại tộc nhân tại thôn mạc hàm cũng vô cùng đa dạng tộc những â n nở vẫn chiếm đa số, gần người. Còn hơn người còn lại, đều là hơn chủng tộc sinh sống bên trong thế giới dưới lòng đất hình thành. n loại lại, là chiếm giới dưới chục tộc thế h đa đều đất số, người đến từ thế giới dưới lòng đất ban đầu cũng rất sợ hãi khi bị đưa lên trên mặt đất nhưng do lệnh bài khống chế nô lệ nên bọn họ không thể không tuân theo sau này khi được giải phóng khỏi lệnh bài nô lệ kiềm chế bọn họ còn thoát khỏi cảnh làm nô lệ được trở thành dân thường tất cả đều rất vui mừng nhìn cảnh tượng lãnh địa hoạt động rầm rộ từng nhóm từng nhóm người đi kiến thiết lãnh địa phát triển quê hương mới trần văn lâm cũng hào khí bừng mừng hiện tại quân đội của hắn đã mạnh hơn trước nhiều không chỉ đạt đến năm người mà toàn bộ đều đạt cấp năm mươi trở lên theo cấp bậc của ý gì ẹn thế giới tính toán thì chính là cấp độ gì ồ trang bị tinh nhuệ n đều được khắc xạ ồ game gia tăng sức mạnh bản thân hắn cũng đã đạt cấp sáu mươi hai hắn cảm thấy có lẽ đã đến lúc hành động trần văn lâm nhìn t o n y g i dở lạ tìm nói dở lạ tìm tướng quân tập hợp toàn bộ trọng kỵ binh chúng ta chuẩn bị xuất phát kỵ binh hiện tại của thôn mạc khảm đã đổi toàn bộ thành trọng kỵ binh giống như thị trấn lụ sở thì vậy trần văn lâm nhìn một nghìn năm trăm trọng kỵ binh trước mặt những người này chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ ai nấy đều đạt cấp năm mươi lăm trở lên trang bị toàn bộ đều là phẩm chất tím so với trọng kỵ binh l ũ sở thì còn mạnh hơn nhiều hơn nữa những người này đều là người tộc nợ không lo về vấn đề lòng trung thành đội kỵ binh này trần văn lâm phải bỏ rất nhiều tiền vàng và còn phải thông qua các mối quan hệ với ạ gặt thả mạt k n mới thành lập được trang bị của họ đều là phẩm chất tím chiến mã cũng có cấp độ lên đến năm mươi tính cả trang bị lẫn chiến mã hắn phải bỏ ra một viên sầu game tím một sao cho một người mỗi người đều được đào tạo vô cùng kỹ lưỡng ở xa có thể ném lao ngắn bắn cung tên cận chiến thì có thể dùng thương và kiếm hắn nhìn những người này hết lớn các ngươi là ai binh sĩ đồng l o ạ hết người nợ khu sẽ b ả n lúc trước các ngươi tại sao phải trở thành nạn dân vì bọn y xỉn các ngươi có muốn báo thủ có trần văn lâm cầm b ộ i kiếm chỉ về hướng nam nói tiến về thung lũng mặc hàm nổi tù và lên xuất phát ù ù ù ù trần văn lâm lần này lòng đầy phấn khởi trở về thung lũng mặc hàm chính là lãnh địa trước kia của gia tộc mặc hàm sau này bị lì tật kẹo vở tấn công bản thân hắn lúc đó phải mang theo hơn một trăm người dân và chín binh sĩ rời đi khoảng cách từ thôn mặc hàm hiện tại đến thung lũng mặc hàm lúc trước cũng không xa lắm Nếu đi bộ t hai ì chỉ hơn mất ngày, đ với ngày h thì chỉ mất n sau trần văn lâm đã mang theo một năm g trăm linh kỵ binh xuất hiện ở phía bắc thung lũng mặc h ả m khoảng cách chỉ còn năm km nhìn thấy trinh thám trở lại trần văn lâm liền hỏi tình báo thế nào trinh thám báo cáo lãnh chúa đại nhân tại thung lũng mặc h ả m có khoảng năm trăm l i ì tật kẹo vợ bảo vệ có ba trăm bộ binh hai trăm cung binh nhưng còn có một phát hiện đó chính là ở phía đông thung lũng m ạ c hàm khoảng cách m ộ ư ơ i km có một thành trì quân đội của lý tất kéo vợ số lượng binh sĩ vào năm tám nghìn người trần văn lâm gật đầu nói không ngờ chúng đã lập thành trì ở chỗ này giờ l à t ì n tướng quân tony giờ l à t ì n la lên có mặt trần văn lâm trầm giọng nói n g ư ờ i mang theo hai trăm trọng kỵ binh tấn công thung lũng m ạ c hàm tuân mệnh nam v ữ u là lính canh gác của tộc lý tất kéo vợ đang chiếm đóng thung lũng m ạ c hàm nhiệm vụ của hắn hàng ngày rất đơn giản sáng sớm trèo lên tròi canh chiều tối lại trèo xuống ở đây năm tháng liền ngoại trừ một lần bị một con heo rừng ngu xuẩn làm phiền thì chẳng có ai tấn công cả theo hắn nghĩ chỗ khỉ ho cỏ gáy này tài nguyên thị ít vị trí chiến lược cũng không hắn không hiểu phía trên sao phải lập cứ điểm nơi đây hữu đang ngáp ngủ lưng dựa vào lan can của tròi canh đ ỗ n g nhiên hắn nghe thấy tiếng ầm ầm nơi xa quay mặt sang nhìn hắn không khỏi tàn t h á n tốt một đội kỵ binh thật tinh nhuệ ủa hữu kịp thời định tân h lại hắn cảm thấy cơn buồn ngủ bay sạch miệng la to địch tập địch tập đồng thời hữu cũng vớ lấy cây rùi đánh trống bên cạnh muốn đánh trống báo động khi h u vừa cầm được phần cán của cây r ù i đánh trống một mũi tên màu bạc lao thẳng về phía hắn h u hoàng h ồ n muốn né tránh nhưng tốc độ của mũi tên quá nhanh chỉ trong tích tắc thân thể của hắn ngã nhào ra khỏi thác canh địch tập địch tập binh sĩ người lì tật kẹo v ỡ vội vàng cầm vũ khí mặc áo dấp lên lao ra ngoài chuẩn bị chiến đấu bốn tony giờ l à tìm dùng cung tên bắn hạ tên lì tật kẹo v ỡ phía trên thác canh nhìn thấy địch nhân đang tập hợp phía trước nhìn mảnh đất quen thuộc trước mặt không khỏi thở g i i nói năm tháng thời gian cuối cùng ta cũng đã trở lại a cảm thăng xong tony giờ lạ tìm n â n thương lên tự do chiến đấu giết hai trăm trọng kỵ binh điên cuồng lao lên mặc dù số lượng không bằng một nửa đối phương nhưng bọn họ tự tin có thể tàn sát đối thủ của mình nhìn đội trọng kỵ binh càng ngày càng gần tướng quân của lì tật kẹo vợ mồ hôi lạnh chảy ra h ế t lên nhanh thả ra tín hiệu báo cho cứ điểm phần mùn điều tiếp v i ệ t qua chúng ta không đỡ nổi tên h tham h ư u bên cạnh nhỏ giọng nói đã báo rồi thưa tướng quân nhưng mà đối phương toàn là trọng kỵ binh chúng ta không làm gì được cả tướng quân người lì tật kẹo vợ tức giận ném mũ giáp xuống đất hét lên chết tiệt đưa chiến mã cho ta tất cả các người lên c h ặ n đường bọc chúng tham mưu ngờ n g ậ hỏi thương quân ngài đi đâu tướng h quân lì tật kẹo vợ nói đi dẫn cứu viện lại đây chứ sao đi tham mưu nhìn tướng quân của mình đang quay trở lại doanh trại tìm n g ự i chạy trốn liền hoàng hồn la lên thương quân ngài làm vậy là đ à o n g ũ tội chết đó tướng h quân lì tật kẹo vợ khinh thường nói ngu xuẩn cha ta là thân vương ai dám xử t ử ta người ở đó đợi viện quân đến đi tham mưu thở dài một tiếng mất hết cả tinh thần chiến đấu cho một tên vô dụng đến làm tướng quân hắn bất lực nhìn người kia đi mất quay đầu lại hét toàn quân chuẩn bị cung thủ bán đinh đinh tony giờ l à tin vừa dùng thương đâm chết một thương đâm chết binh sĩ lì t ậ t kéo v ỡ không thèm nhìn một mũi tên bắn về phía mình vừa vung thương đâm về phía một lì t ậ t kéo v ỡ khác vừa gầm lớn Giết. không chừa một tên không thu tù binh z hai trăm trọng kỵ binh g ầ m lên thân thể bọc trong giáp sát mỗi bước chiến mã lao lên đều như dung chuyển mặt đất dẫm đạp lên sát của kẻ địch những binh sĩ khác cũng như phát đ i ê n liên tục vung thương đâm chết kẻ địch trọng kỵ binh giống như hổ đói lao vào quân địch dùng vô địch tư thế tàn sát tất cả kẻ thủ đứng trước mặt tony giờ lạ tìm nhìn thấy cung binh của đối phương ở khoảng cách không quá xa liền rút lao ném tay đ e o đằng sau lưng ra rồi ra lệnh chuẩn bị lao ném nhắm thẳng cung binh ném vụt vụt vụt Phốc. giống như xuyên qua tờ giấy những cây lao ngắn nhưng sắc bén dễ dàng xuyên thủng cơ thể yếu đất c h ư n g bốn mươi mốt trọng kỵ binh như thế tony giờ lạ tìm nhìn binh sĩ lì tật kẹo vợ chỉ còn l ắ c đắc vài tên chạy trốn về phía đông không khỏi c ư ờ i lớn rồi chửi g i á c rưởi lần giao chiến này thật sự giút tony giờ lạ tìm cực kỳ hưng phấn mặc dù đánh trận rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên hắn đánh với người lì tật kẹo vơ mà chiến thắng nhất là lần này còn thành công giành lại mảnh đất trước kia nơi bị chính người lì tật kẹo vơ đổi u đi một trọng kỵ binh tiến lên hỏi Giờ lạ t ì n tướng quân bây giờ chúng ta làm gì tony giờ lạ t ì n ra lệnh cử hai thám báo đi trước thăm dò đội hình tập hợp chuẩn bị tấn công về phía đông vâng tập hợp tony giờ lạ t ì n hai mắt lóe ra ánh sáng kỳ lạ nói lần này chúng ta sẽ làm vai trò du lịch ta nghĩ lãnh chúa đại nhân không chỉ muốn lấy lại thung lũng mạc h n đầu chuẩn bị xuất phát đi đoàn quân trùng điệp rời đi Do cách b i ệ trên về t a n g bị, thực t h lực, m vào t r ọ g cung dàng kỵ khắc binh binh bộ binh, bọn tinh nên lần này bọn họ có thể là và của có dễ đường á n tan 500 binh sĩ kéo vờ mà không n h Tất mất một sĩ Lý Kéo Vơ mà g i đ ư ờ n đất nhỏ phía đông thung lũng mặc hàm trần văn lâm đang ra lệnh cho đội trọng kỵ binh n n nấp trên bờ đồi bên cạnh lối đi mục đích của hắn rất đơn giản phục kích viện quân của lý tất kéo vờ giống như tony giờ lạ thì nói lần này hắn không chỉ đơn giản mong muốn đánh lý tất kéo vờ một trận xả ra nhục nhã năm xưa mà hắn muốn tiêu diệt toàn bộ lý t ấ kéo vờ đang đóng quân ở khu vực này t một, một, một, một trinh thám đi đến gần trần văn lâm nói nhỏ trần văn lâm liếc mắt nhìn h à nói tình hình thế nào trinh thám nói thưa lanh chúa đại nhân tướng quân dợ lạ tịn h đã đánh bại quân đội kẻ địch ở thung lũng mạc hàm và đang đổi tàn binh về hướng này tầm năm phút nữa sẽ đến trần văn lâm cũng không thấy bất ngờ hiện tại ngoại trừ một vị ạ xỉ ẹn đẹo vợ được hắn mua về từ thế giới dưới lòng đất đang làm tướng quân của đội bộ binh ra thì t o n y giờ l à t n h chính là người có khả năng lánh binh giỏi nhất thôn m ặ c hàm t r o n g kỵ binh vượt trội về sức mạnh trang bị có tướng quân dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo việc tiêu diệt năm trăm binh sĩ bình thường lì tất k ẹ o vợ chẳng có gì là kỳ lạ hắn gật đầu nói con viện binh từ pháo đài phong mùn trinh thám tiếp tục trình bày pháo đài phong mùn đã cho viện quân xuất phát có một nghìn k i n h kỵ binh và một nghìn cung kỵ binh cũng khoảng năm phút nữa sẽ đến nơi này trần văn lâm nghe vậy không khỏi trong m nhưng hắn cũng không quan tâm lắm cung kỵ binh vô dụng đối với trọng kỵ binh còn khinh kỵ binh hơi phiền t h i một chút nhưng trọng kỵ binh của hắn lập ra cũng không phải loại trọng kỵ binh bình thường lớp áo giáp d à y nặng nề g h đã được khắc sở ấu game làm giảm trọng lượng trang bị giúp giảm sức nặng chiến mã phải chịu hơn nữa trọng kỵ binh này còn biết b ắ n cung ném lao k i n h kỵ binh muốn quấy dối cũng không dễ dàng gì nghĩ một chút về chiến thuật hắn ra lệnh nói khi đội của tướng quân dợ lạ tìn giao chiến với đối phương ngay lập tức lao xuống chém giết, binh, dùng lao ném tay giết bọn chúng nhanh nhất có thể rồi tập trung bao vây tiêu diệt khinh k� t hai u hận c ủ n g ư ờ tộc tộc tật một thể dịch có nợ xỉn không phải là ngày một, ngày hai có thể nói vợ phải hai và là lỷ kéo đảo được. Hai ra bên chiến tranh đã hàng nghìn năm nhất là khi lì t ậ t kẹo vợ ra tay tấn công anh hùng của cả tộc nợ hội gadian u r thì hai bên kết thủ càng sâu thu tù binh lì t ậ t kẹo vợ đó là chuyện không người tộc nợ nào chấp nhận cho dù đối phương đã bỏ vũ khí trần văn lâm mặc dù không phải người tộc nợ nhưng thân xác này thì đúng thôn mạc khảm đa số cũng là người nợ hắn muốn thu người lì t ậ t kẹo vợ làm tù binh là chuyện không thể nào năm phút nhanh chóng trôi qua trần văn lâm đã thấy đội quân 2.000 n g ư ờ i của lâu đài forstmun xuất hiện ở hướng đông đội quân 200 t r ọ n g kỵ binh do tony giờ lạ t ì n dẫn đầu cũng xuất hiện ở hướng tây chỉ trong tích tắc nữa hai bên sẽ va chạm 2.000 kỵ binh lao nhanh trên mã trung điệp mặt đất r u n g chuyển tony giờ lạ t ì n nhìn đội quân đông nhìn g nghị trước mặt vẻ mặt vô cùng ngưng trọng hô lao ném tay chuẩn bị khi hai bên còn cách nhau khoảng 500 m é t đều không hẹn mà cùng một lúc dừng lại phía lý tật kẹo vợ đi ra một tên tướng quân cưỡi ngựa mái tóc bạch kim trải ngược ra đằng sau trên thân mặt một bộ giáp màu hoàng kim đường cong đúng kiểu của tộc lý tật kẹ tên tướng quân người l ì tật kẹo vợ này đi lên gần phía trước trầm giọng hô các ngươi là ai tại sao d á m tấn công địa bàn của chúng ta tony giờ lạ t ì n nhìn c h ầ m c h ầ m tướng quân l ì tật kẹo vợ nói lớn bọn hai nhọn không cần nhiều lời cho ngươi biết ông nội ngươi gọi là tony giờ lạ t ì n người của lãnh chúa mặc hàm tên l ì tật kẹo vợ kia cũng không hỏi thêm gì nữa quay đầu trở lại đại quân khi nghe đến tên lãnh chúa mặc hàm trong lòng gã sát ý l o a lên về tới đại quân gã lớn giọng hô là bọn chuột ở thung lũng mặc hàm báo thủ giết hết bọn chúng giết quân tinh nhuệ người lý tật kẹo vợ cũng không phải là đội ô hợp lúc nã hai nghìn kỵ binh ẩm ẩm lao lên như cơn báo thanh thế vô cùng khủng khiếp tiếng vó ngựa kết hợp tiếng g i ế t vang lên chấn động cả khu rừng tony giờ l à t ì n hét lớn chuyển thành đội hình tam giác lao ném chuẩn bị g i ế t t r o n g kỵ binh thôn mạc khảm cũng không yếu thế so với đối phương đồng loạt hét lên g i ế t g i ế t lũ thai nhọn tony giờ l à t ì n dẫn đầu lao lên như một cơn gió tay phải cầm vững trường thường tay trái thì cầm theo cây lao ném tay chiến mã tốc độ vô cùng nhanh chỉ trong giây lát quân đội hai bên chỉ cách nhau chưa đầy hai mươi mét hắn cầm lên giận dữ ném lao vụt cây lao ngắn nhưng sắc nhọn rời khỏi tay tony giờ lạ t ì n với lực lao đi vô cùng khủng khiếp theo sau đó hai trăm mũi lao khác cũng được ném ra nhanh như tia chớp rơi vào đội hình kỵ binh lì tật kẹo vợ tiếng đầu lao sắc nhọn đâm xuyên cơ thể và lên mấy chục khinh kỵ binh đi đầu bị lao ném đâm l ủ n g cơ thể rơi khỏi lưng ngựa chết ngay lập tức nâng mũi trường thương cao lên tony giờ lạ t ì n hay lớn、chết. cung h ế t c kỵ binh lì tật kẹo vợ cũng không cam lòng yếu thế bắn tên về phía binh sĩ do tony giờ lạ tìm dẫn đầu lần này trang bị của lì tất kẹo vở phẩm chất cao hơn đám quân ở thung lũng mạc h n g nhiều đã xuyên qua được lớp giáp của trọng kỵ binh nhưng cũng chỉ vừa xuyên qua không thể làm họ bị thương quá nặng chỉ những người bị trúng quá nhiều mũi tên mới bị tiêu diệt bốn nhìn thấy hai đội quân đã va chạm hai bên không ngừng có binh sĩ bị chém giết trần văn lâm mặt lạnh nói toàn bộ đại quân dùng đội hình tam giác thẳng tiến vào khu vực phía sau cung kỵ binh đội hình tam giác kỵ binh là loại đội hình khá phổ biến khi dùng cho trọng kỵ binh có lực phá hoại và sát thương mạnh đòi hỏi người đứng ở vị trí mũi nhọn trong đội hình tam giác kỵ binh cần có lòng thì tony giờ l à t n h chính là người thích hợp nhất để đảm nhiệm vị trí này có điều gã đang ở phía dưới chiến đấu trần văn lâm cũng không theo đại quân tấn công x u ố n g dưới suy cho cùng hắn là lanh chúa là thông soái chứ không phải mạnh tướng xông pha lên phía trước giết địch trong lịch sử người vừa có thể đảm đương vị trí thông soái vừa có thể nhận nhiệm vụ làm bánh tướng tại vị trí mũi nhọn trong đội hình tam giác kỵ binh chỉ có alexander đại đế mà thôi thính ra mà nói dưới t r ư ờ n g hắn có tony giờ l à t n h cũng rất giỏi hiểu rõ chiến thuật có thể làm thông soái lên chiến trường có thể sùng phong giết địch tất nhiên so được với alexander đại đế hay không thì còn cần kiểm chứng tướng lĩnh lì tật kẹo vợ đang đối đầu với t o n y giờ lạ t ì n bỗng nhiên nghe thấy bên phải có tiếng vó ngựa ầm ầm tiếng động rất lớn như là núi l ở vậy hắn đang mệnh m ỏ i đối chiến với t o n y giờ lạ t ì n còn suýt nữa bị đối phương đâm trọng thương mấy lần nghe thấy tiếng động này trong lòng thầm kinh hãi dùng sức vung thanh trường đao trong tay chém về phía t o n y giờ lạ t ì n rồi hét lớn c ú t cho ta t o n y giờ lạ t ì n nâng thương đỡ một đao cực mạnh bị đẩy về phía sau một bước định thúc ngựa chiến tiếp thì thấy đối phương đã lui về phía sau hắn tức giận vung thương đâm chết ba tên lì tật kẹo vợ xông ra chặt đường đang định đuổi theo thì bỗng nhiên ng Hắn ngẩn m ặ tướng lên lao trên quân thôn đang xuống. thì thấy t phục kích của thôn mạc khám đang lao xuống. Quân Lì đội của mạc quân l ì tất kẹo vợ chưa thấy kịp nói thêm thì bị tony giờ lạ tìm đuổi theo phía sau dùng ném cây lao ngắn cắm từ phía sau gáy xuyên xuống cổ họng lực từ mũi lao mạnh đến mức cắm vào cả phần lưng chiến mã làm xác chết của hắn dính chặt vào cơ thể c h i ế n mã cả hai đồng loạt ngã r ầ m xuống đất bị phục kích t h ư ớ n g q u â n chết quân đội lì t ậ t k c o vợ mất hết tinh thần bị đội do t o n y g h i ờ lạ t ì n kết hợp với đội phục kích bao vây chém g i ế t không sót một người mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu ánh nắng đầu xuân ấm áp d ọ i sáng vùng núi nhưng cảnh tượng thì không khác gì địa ngục đa phần binh sĩ lì t ậ t k c o vợ chết đều do bị lao ném đâm xuyên thân thể găm chặt vào nền đất có người thì bị lao ném phá vỡ cả phần ổ bụng nội tạng tuần ra ngoài chương bốn mươi hai cái khó của kỵ binh trần văn lâm đứng trên đội nhìn cuộc chiến kết thúc tầm mười lăm phút rồi trần o n tình y giờ là tình lau vết t máu ê n nói. mặt b m a h ta chết tổng cộng 153 người. Chủ yếu là văn với kỵ binh nên. tật vờ gây、nên. Trần、văn、lâm gật đầu hắn để đội quân của t o n y giờ lạ là tìm làm m g i nhử nên việc đội quân đó chết nhiều là chuyện trong dự đoán còn về phần bị thương rất khó xuất hiện ở trọng kỵ binh loài chiến mã ở phương bắc này rất cao to mà trọng kỵ binh lại mặc giáp cực kỳ nặng nề không bị thương thì thôi còn nếu như bị rồi rớt khỏi lưng ngựa thì chết là cái chác trần văn lâm nhìn xung quanh một chút rồi nói trôn cất binh sĩ cho tử tế sau đó lên trên sườn đồi ăn uống nghỉ ngơi hai tiếng sau bắt đầu tấn công pháo đài phong mùn nghỉ ngơi ăn uống xong trần văn lâm tìm đến tony giờ lạ t ị n hỏi ngươi có ý kiến gì cho lần tấn công này tony giờ lạ tìm suy nghĩ một chút rồi nói theo như tình báo hiện tại bên trong pháo đài phong mùn còn khoảng bốn nghìn binh sĩ số lượng đông hơn quân ta khá nhiều mà kỵ binh chỉ thích hợp giã chiến không thích hợp công thành chiến trần văn lâm gật đầu nói ân chuyện này ta cũng hiểu ta cần biết ý kiến của ngươi tony giờ lạ t ị m hai mắt sáng lên đây là dấu hiệu lãnh chúa đại nhân muốn bồi dưỡng hắn làm thống soái một phương tự mình lãnh binh hắn nghiêm nghị nói lãnh chúa đại nhân ta đề nghị ngài nhân danh gia tộc mặc hàm t i ê u người viết thư khiêu chiến quân đội lì t ậ t kẹo vợ bên trong pháo đài p h ậ t m hùn hẹn bọn chúng quyết chiến ngay bên ngoài pháo đài với ưu thế về quân số và còn ở ngay địa bàn của chúng sẽ không có lý do gì để chúng thủ thành tống lì t ậ t kẹo vợ cũng rất kiêu ngạo trần văn lâm gật đầu nói được chuyện này do ngươi đi làm còn nếu bọn chúng dục đầu cố thủ không chiến thì thế nào tony giờ lạ tìm nói chúng ta đợi viện quân tử tướng quân phạ rẻn gạ là được chắc bốn ngày nữa ngài ấy sẽ đến đây trần văn lâm gật đầu nói tất cứ quyết định như vậy l ầ người, người này toàn n do bộ này h sau khi trở thành một bộ binh đã vô cùng cố gắng thể hiện rất tốt trong những lần vây hãm ha hổ sơ tặc được trần văn lâm xem là người có khả năng điều binh khiển tướng xuất sắc nhất thôn mạc hàm hiện tại lần này trần văn lâm mang theo trọng kỵ binh đi trước diệt địch còn phạ rẽ gạ von cọp tín dẫn theo sau một nghìn bộ binh và lương thực theo sau mục đích của hắn không chỉ là lấy lại thung lũng mạc hàm mà là toàn bộ khu vực xung quanh nên chỉ có một đội trọng kỵ binh là không thể hoàn thành muốn công thành bộ binh là thích hợp nhất một tiếng sau tại pháo đài p h n g mùn một thanh niên lì tật kẹo v ở trẻ tuổi tóc vàng a n mặc quý phái tay cầm một bức thư càng ngày sắc mặt hắn càng khó coi khi đọc xong bức thư hắn tức giận đập tay lên bàn rồi chửi đám lờ rèn mọn cũng dám quay lại báo thủ chuẩn bị tập hợp quân đội cho ta bên cạnh hắn một thanh niên tướng quân lì tật kẹo vợ khác lơm lớp lo sợ đứng bên cạnh gã chính là tướng quân đã bỏ thung lũng m ạ hàm chạy trốn gã run run nói anh em thấy chúng ta cứ thủ b đợi mấy người thiên ân tới hỗ trợ chúng ta từ trong đánh ra hỗ trợ bọn họ là sẽ thắng ngay thanh niên trẻ tuổi tức giận hét lớn đồ vô dụng bọn chúng chỉ có hơn một nghìn binh sĩ chúng ta vẫn còn bốn nghìn năm trăm binh sĩ tinh nhuệ sợ gì bọn chúng mà đám bang hội thiên ân kia muốn đến đây cũng phải mất ba ngày anh không đợi được mau tập hợp quân đội chuẩn bị quyết chiến bên ngoài pháo đài p h n g hùn thanh niên tướng quân lì tật kẹo vờ nuốt nước b ằ n hỏi anh chúng ta tập hợp bao nhiêu thanh niên trẻ tuổi lì tật kẹo vờ đào mắt một cái nói một nghìn kỵ binh một nghìn năm trăm bộ binh năm trăm cung binh còn lại ở trong pháo đài phật hùn đề phòng bất ch thanh niên tướng quân cười hắc hắc vâng em đi chuẩn bị ngay đây trước mặt ba phía pháo đài phó mùn đều là bình nguyên còn đằng sau lưng là núi đá tony giờ l à t ì n dẫn theo hơn 1.200 t r ọ n g kỵ binh đến đây để chuẩn bị đánh thành hắn liếc nhìn phía xa xa đã thấy đội quân đội lì tật kẹo vợ mặc giáp màu vàng xếp thành trận hình chỉnh tề đứng ở phía trước pháo đài phó mùn tony giờ l à t ì n giơ tay lên cả đoàn trọng kỵ binh ngừng lại hắn ra lệnh nói đội trưởng đội một đội hai hai vị binh sĩ la lớn có mặt thưa tướng quân hai người các ngươi mỗi người dẫn theo một trăm trọng kỵ binh khi hai bên giao chiến các người liền tấn công vào cung b i n h phía sau tuân mệnh thôi n y giờ lạ tin trầm giọng nói trận chiến này liên quan đến tương lai của thôn mặc hàm chỉ được phép thắng toàn bộ trọng kỵ binh còn lại xếp thành đội hình tam giác kỵ binh lao ném nhắm vào thuận binh l ì tật kẹo vờ zết zết zết hơn một nghìn trọng kỵ binh đồng loạt hô lên chiến mã trùng lên cả đoàn quân như một cơn bão lao lên phía trước thương quân l ì tật kẹo vờ nhìn thấy đối phương lao lên ngay lập tức ra lệnh thuận binh lên phía trước cả địch vâng kỵ binh quấy rối hai bên cung binh vào khoảng cách tự do phát xạ bộ binh bảo vệ cung binh Tên、tướng quân lý tật kẹo vờ rất có lòng tin chiến thắng trận này vì hắn có tới 1.000 t h u ấ n binh thuấn binh là loại binh chủng chuyên về phòng thủ chuyên dùng để đối phó cung binh kỵ binh trường thương trên tay thuấn binh dài tới năm mét đủ để mọi loại kỵ binh không dám lại gần còn tấn khiên to lớn hình chữ nhật trong tay đủ để làm cho cung binh vô dụng thuấn binh chỉ có một điểm yếu đó chính là quá chậm chạp không thích hợp cho việc tấn công nhưng hắn đã có 1.000 kỵ binh hỗ trợ tấn công là chuyện vô cùng đơn giản nhìn kỵ binh mờ đang điên cuồng lao lên tướng quân lý tật kẹo vờ ra lệnh cung binh v ắ n mượt ê n lao về phía trọng kỵ binh nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Có m ộ tên vài mũi t xuyên qua nặng nghề nhưng của được lớp giáp nặng nghề của họ, v ế tướng t h ơ n không đáng g là kể. t ư quân l ì tật kẹo vợ、so、đang nói. tự h u ậ tin về một chiến thắng bỗng nhiên hắn thấy trọng kỵ binh nợ ném ra những mũi lao ngắn nhưng so với mũi tên khủng khiếp hơn nhiều hắn thấy cảnh này hết lớn chết tiệt đồ khốn nào nghĩ ra trò ném lao này chết tiệt thuận binh của ta một tên thuẫn binh lì tật kẹo vợ đứng ở hàng đầu tiên đ ỗ n g nhiên nhìn thấy trọng kỵ binh đối phương dừng lại ném ra những mũi lao sắp bén s á t khí vô cùng khủng khiếp những mũi lao ba cạnh giống như tờ giấy đòi mạng vậy hắn vội vàng nâng tấm khiên to lớn lên để chống đỡ n h ư n g mũi lao theo lực quán tính của trọng kỵ binh và lực ném không phải là những mũi tên của c u n g binh có thể so sánh được này. chiến đấu bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người dùng lao ngăn chiến đấu và cũng là lần cuối cùng nhìn thấy t u ẫ n binh gần như đã chết hai phần ba tướng quân lì tật kẹo vợ hoảng hồn là lớn kỵ binh nhanh tấn công ngăn cản bọn chúng ném lao kỵ binh lì tật kẹo vợ nhanh nhẹn lao lên tony giờ l à tìm nhìn thấy kỵ binh của lì tật kẹo vợ tấn công hắn gầm lên ném lao phức lần này đến lượt kỵ binh lì tật kẹo vợ nối góp t h u ấ n binh chỉ trong chốc lát đã chết quá nửa tony giờ l à t ì n hết lớn đội một đội hai xử lý cung binh toàn quân lao lên giết hết bọn chúng dầm dầm bốn tướng quân lì tật kẹo vợ nhìn cung binh và bộ binh nhanh chóng bị xé nát chỉ còn một bộ phận thuận binh và kỵ binh còn yếu ớt chiến đấu hắn vội vàng hô lớn nhanh rú tôn h u b nhi h g i h là tin g đ ư dẫn quân về đến trước mặt trần văn lâm báo lãnh chúa đại nhân tiêu diệt tổng cộng hai nghìn năm trăm quân đội lì tất kéo vờ nhưng đã để bọn chúng rút vào trong thành kịp có lẽ chúng ta nên đợi tướng quân phạ rèn gà đến trần văn lâm gật đầu nói lần này ngươi làm rất tốt thương vong thế nào trần o n y giờ lạ văn lâm đồng tình nói thuẫn binh dùng trường thương là bất bại mà chẳng qua thuẫn binh di chuyển chậm chạp nhưng không sao sau này trang bị mỗi người bốn cây lao ném là đủ sức đối phó thuẫn binh được rồi trở về thung lũng mặc hàm dựng trại nghỉ ngơi đợi phạ rẽn gạ von cọn để đến tập hợp phá thành chương bốn mươi ba bang hội thiên ân vương hạ quân dạo này cảm thấy vô cùng xui xẻo hắn ngoài đời là một người khá giàu có gia đình có công ty bản thân hắn cũng thành lập một đội tuyển thi đấu sr p o t khi mà e y t n thế giới xuất hiện hắn cảm giác như thời của mình đã đến nhưng từ đó bi kịch mới bắt đầu khi vào phần chọn khu vực vương hạ quân không đọc kỹ nên chọn khu s ệ vạn vừa lượng lớn tiền của tích chữ được lập ra bang hội thiên ân với hy vọng được ông trời ban cho nhiều may mắn ai ngờ chỉ ba ngày sau khi bang hội được thành lập mùa đông khắc nghiệt ở s ệ vằn đến thật sự là lạnh đến mức làm hắn không muốn quay trở lại ủy n thế giới luôn cố gắng qua bốn tháng mùa đông Bang hội và trưa h h không phát à n viên cũng t i ể n đ ợ c b o n hôm i ê u bang h ộ i nay về t h vương hạ quân nhận g chỉ đ được thông báo đến từ đồng minh lì t ậ t kéo vợ của hắn pháo đài forstmund bị tấn công muốn hắn dẫn người qua trợ giúp lần này vương hạ quân thật sự muốn chửi bầm lên rồi đốt luôn l á thư cầu cứu kia nhưng hắn biết làm vậy là không được sau này còn cần bọn họ giúp đỡ nhiều mùa xuân vừa đến bang hội lớn mạnh không thấy đâu đã phải dẫn theo năm thành viên đi cứu viện ngồi trên ngựa tay cầm lá thư vương hạ quân không khỏi lầm bầm cái gì mà cao quý tài giỏi l y tận kẹo vợ chứ còn không phải bị hơn một người đánh cho không dám ra ngoài sao mà từ từ chỗ này là vương hạ quân hai mắt loé sáng lên bên trong bức thư này có ghi tiến về thung lũng mặc hàm hỗ trợ pháo đài phos mùm chống lại quân đội của lãnh địa mặc hàm lãnh địa mặc hàm không phải là nổi tiếng thôn mạc h ạ m lãnh địa duy nhất do người t r ờ i lập ra sao ha ha lần này phát tài vương hạ quân trong lòng vui mừng đến cuồng rất nhiều bang hội tập đoàn thế lực lớn đều muốn nghe ngóng tin tức thôn mạc h ạ m ở đâu giạ kệ mạc h ạ m là người nào trong đó có rất nhiều người săn sàng dùng rất nhiều vàng để có được thông tin này vương hạ quân nhịn không được nữa cười to ha, ha ha lần này tốt rồi phó bang chủ viên lập tò mò hỏi có chuyện gì thế ban g chủ vương hạ quân đưa bức thư trị viên lập nói người cứ nhìn lá thư này sẽ hiểu viên lập nghi ngờ nhìn bức thư càng đọc hai mắt càng tỏa sáng cuối cùng nhau mắt nói mặc hàm không lẽ là vương hạ quân gật đầu cười chính là mặc hàm mà mọi người vẫn tìm kiếm viên lập hỏi ngài định làm sao với tin tức này bán cho thế lực khác cả vương hạ quân chửi một tiếng ngu xuẩn bây giờ chỉ có chúng ta biết về thôn mặc hàm sao không ngượn một tay của bọn lì t ậ t kéo vơ đánh bại dạ kệ mặc hàm lấy luôn lãnh địa và lệnh bài của hắn ha ha khi đó đệ nhất lãnh địa sẽ thuộc về thiên ân chúng ta nghĩ đến việc sẽ chở đệ nhất lãnh chúa thay thế cho dạ kệ mặc hàm thần bí như cảm thấy ông trời đứng về phía mình vương hạ quân nhịn không được lại cười lớn rồi nói toàn bộ đẩy nhanh tốc độ tiến về pháo đài p h t mùn lần này chúng ta cần đánh một trận ra trò bốn ba ngày sau pha rèn g à von cọp tỉn dẫn theo một nghìn bộ binh đến pha rèn g à vội vàng vào lều thống xoáy báo cáo lãnh chúa đại nhân pha rèn g à von cọp tỉn có mặt trần văn lâm nhìn thanh niên ạ xỉ n l ẹ o vợ có vẻ nhỏ bé so với người nợ trước mặt nhưng khả năng huấn luyện và lãnh đạo quân đội vô cùng ưu tú này không khỏi cảm t h ắ n nói pha rèn g à tướng quân ngồi vào ghế đi lần này tướng quân chuẩn bị thế nào pha rèn ga hồi đáp thưa lãnh chúa đại nhân lần này bộ binh mang theo một nghìn lương thực năm mươi trong đó có 500 l à hát giáp binh 400 l à t h u á n binh 100 binh sĩ còn lại làm nhiệm vụ điều khiển xe đập thành trần văn lâm gật đầu nói n g ư ờ i làm rất tốt nghỉ ngơi dưỡng sức đi hát giáp binh là một tiểu đặc trùng binh được trần văn lâm cải tiến từ t h u á n binh hát giáp binh trang bị đầy đủ hơn so với bộ binh bình thường nhiều có thể coi là sự kết hợp giữa bộ binh thường thuận binh và cung binh mỗi người được trang bị khiên thép hình tròn dùng trường thương dài 6 mét bên hông đeo một thanh kiếm sắc bén cho trường hợp bị giáp lá cả ngoài ra mỗi người đều được trang bị nọ bắn tên cùng với n ă mũi tên có thể nói là ngoại trừ trọng kỵ binh dùng lao ném tay ra thì họ không sợ bất kỳ loại binh chủng nào vì dùng khiên tròn thay cho khiên chữ nhật nặng nề của thoát binh nên hát giáp binh cũng cơ động hơn thêm vào việc được trang bị cả n ỏ bán tên nên lực sát thương của hát giáp binh là vô cùng khủng khiếp chỉ có điều chi phí trang bị quá cao nếu như không phải trần văn lâm có nhiều xã hội g a m e để bán thì khổ n h ờ chịu nổi tiêu hao dành cho hai đội hát giáp binh và trọng kỵ binh này cho dù là có hai mỏ vàng cung cấp tiền vàng còn về xe đập thành đây là một trong những vũ khí công thành kinh khủng nhất của thôn mạc hàm phải dùng mấy chục thợ rèn thợ mục tiêu tốn thời gian một tuần mới tạo ra được một cái mỗi xe đập thành đều rất to lớn có hình lăng trụ tam giác nằm ngang chiều dài vào khoảng ba mươi lăm m rộng mười m đủ để một trăm người điều khiển ẩn nấp bên trong được làm bằng gỗ bao bọc một lớp thép cứng bên ngoài chỉ để một lỗ hồng dành cho khúc gỗ đập cổng thành chiếc xe đập thành này vô cùng nặng đi đường thậm chí còn làm lún đất một trăm binh sĩ điều khiển bên trong không thể đủ sức đẩy nó mà phải dùng bốn con voi mạng mọc được trang bị áo giáp đầy đủ bên ngoài kéo đi vì sự tốn kém này hiện tại thôn mạc khảm chỉ có đúng hai chiếc xe đập thành mà thôi lần này phạ dẹn gà von c ộ n tìn mang theo một chiếc đảm bảo việc phá cổng pháo đài không gặp chắc trở gì phạ dẹn g nhưng hắn cũng không muốn nghỉ mà về quân đội của mình ra lệnh t h u ấ n binh chuẩn bị đất đá lấp đầy phần hào nước ngay trước cổng pháo đài phần m ù n ra cố khu vực đó cho thật vững chắc để ngày mai sử dụng xe đập thành đội trưởng t h u ấ n binh trả lời vâng thưa tướng quân hắn lại nói tiếp một trăm h giáp binh đi theo bảo vệ ngăn cản đối phương quấy dối tuân lệnh bốn trần văn lâm nhìn thấy đội quân của phạ rèn gã lại bắt đầu di chuyển nhịn không được than thở gã ạ xi ẹo vợ này đúng là không nghỉ chút nào nói xong hắn hét lớn dỡ là tin có tin hai ngươi lại đây p tiến hai tiếng sau người lãnh đạo lì tất kẹo vợ của pháo đài phà mùn tên lì tất kẹo vợ trẻ tuổi có mái tóc vàng kim hắn nhìn thấy phía dưới chân tường pháo đài một đám binh sĩ mạc khảm đang lấp đất ở hào nước sâu nhịn không được hét lên với ga em trai mình cũng là tướng quân duy nhất còn lại chết tiệt ngăn bọn chúng lại cho ta các ngươi làm gì sao lại bỏ mặc chúng làm căn vậy tướng h quân lì tật kẹo vợ trẻ tuổi khổ sắp nói anh chúng ta chỉ còn bộ binh và kỵ binh thôi ngăn không được chúng thanh niên lì tật kẹo vợ chửi ầm lên ngung ố c ngươi không biết ném đá sao dùng đá lớn nện chết bọn chúng chúng ta hết đá rồi không lẽ đập tường ra làm đá ngươi vô dụng bên phía vương hạ quân thế nào bao giờ tới tướng quân lì tật kẹo vợ nghe đến đây lập tức lên tinh thần bốn tiếng nữa là bọn họ đến rồi thanh niên lì tật kẹo vợ bình tĩnh lại nói bốn tiếng t u t cố thủ bốn tiếng hả kia là thứ gì xe đập thành chết t i ệ t hết ném lao bây giờ lại còn xe đập thành voi m ạ n mọt k h ố n nạ nhanh n tập hợp binh sĩ ở phía xa đại quân của trần văn lâm cũng đã di chuyển tới theo sau chính là bốn con voi m ạ n mọt khổng lồ kéo theo một chiếc xe đập thành còn lớn hơn nữa chậm dãi tiến tới trần văn lâm nhìn thấy pháo đài p h r s t m ù n còn cách khoảng một km ra lệnh nói dựng trại ban đêm gia tăng canh gác để phòng đánh lén tuân lệnh cả đại quân nhanh chóng dựng các lều vải vào rừng chặt cây lập thành trong gỗ dựng lựa trại t r ầ n văn lâm tony giờ lạ tin và phá rẽn gạ von c ọ tin đang bàn kế hoạch chiến đấu ngày mai bỗng nhiên một trình thám xuất hiện nói báo có chuyện t h ẳ n cấp trần văn lâm gật đầu ra hiệu t r í n h t h á m nói chuyện thưa l ã n h chúa đại nhân ở phía bắc đang có một đội quân ba nghìn người c ộ n g biết của thế lực nào đang tiến tới bọn họ có thái b i n h kỵ binh p h á t sư bộ binh cung thủ rất nhiều binh chủng khoảng bốn tiếng nữa sẽ đến đây trần văn lâm meo mắt nhìn t o n y g i dở lạ tỉn và pha r ẹ n gạ von c ò n tin nói hai người các ngươi nghĩ thế nào pha r ẹ n gạ von c ò n tin nghĩ một chút rồi khẳng định là viện quân của lì tật kẹo vờ trần văn lâm gật đầu nói đối phó ra sao pha rẽn gạ von c ọ tin liền lập tức trả lời dùng trọng kỵ binh đón đầu đánh bại bọn họ trước khi quân đội bên trong pháo đài p h o t mùn và đội quân lạ kia kết hợp trần văn lâm hỏi tiếp chỉ một nghìn bộ binh ngươi có năm chắc ngăn cản quân đội lì t ậ t kẹo vợ s ô n g ra hợp quân cùng đội quân kia pha rèn g à von cọp tín gật đầu khẳng định h á c gia binh chiến trường vô địch mặt tướng sẽ không để lãnh chúa đại nhân thất vọng trần văn lâm suy nghĩ một chút rồi ra lệnh tony t giờ l à tín có mặt tướng ngươi mang theo một nghìn trọng kỵ binh tiến về hướng bắc năm km đón đầu đội quân kia tuân lệnh pha rèn ga von c ọ tín có mặt tướng ngươi mang theo bộ binh ngăn cản quân đội lì tờ kẹo vợ rời khỏi pháo đài p o đài p h không cho phép bọn chúng tiếp viện cho đội quân kia tuân lệnh chương bốn mươi b ố chuẩn bị trần văn lâm nhìn hai đội quân rời đi không khỏi có chút trao mày lại việc đ ỗ n g nhiên xuất hiện thêm một toán viện quân nữa nằm ngoài dự đoán của hắn mà viện quân kia theo miêu tả của trinh t h á m cũng khá kỳ lạ có bộ binh kỵ binh cung binh thậm chí là pháp sư pháp sư thật sự rất ít khi lên chiến trường đơn giản vì pháp sư cấp thấp thì phép thuật khá yếu không đủ khả năng phá vỡ phòng ngự của binh sĩ còn pháp sư cao cấp thì k i n h thường làm lính trần văn lâm trầm tư một lát liền dặn người bên cạnh mang thông tin về thôn mạc hàm bảo quản lý hệ lần dịp chuẩn bị s đ vì theo tính toán của hắn hơn hai quân đội tập hợp ở đây không phải chỉ để đánh bại tộc lì tất kéo vờ mà còn muốn thôn tính lãnh địa của những lãnh chúa thế lực khác ở gần khu vực này hắn muốn thiết lập một tuyến lãnh địa kéo dài từ thôn mạc hàm qua cứ điểm hang gỗ lìn đến tận thung lũng mạc hàm việc này cần nhiều thời gian nhưng nếu may mắn chiếm được các thế lực xung quanh sẽ dễ dàng hơn nhiều bốn quân đội bang hội thiên ân vương hạ quân hỏi người bên cạnh thế nào còn bao lâu nữa sẽ đến pháo đài phạt mùn viên lập nhìn một chút rồi nói khoảng bảy kỳ lờ mẹ nữa vương hạ quân lập tức thẳng lưng lên nói bảo mọi người chuẩn bị tinh thần chiến đấu ai bị tiêu diệt sẽ được đền bù gấp đôi tiền lương giết một kẻ địch thưởng năm bạc à đó là thứ gì viên lập theo ngón tay vương hạ quân nhìn sang từ phía xa giống như xuất hiện một con rắn đen thu dục dịch gã rủi rủi mắt một chút nhìn thấy dưới chân mặt đất cũng đang rung rung như có động đầy gã hoảng sợ la lên là kỵ binh t r ờ i ạ thật nhiều kỵ binh vương hạ quân cũng trận mắt ra nhìn hắn hét lớn thuận chiến sĩ quang minh thánh kỵ sĩ lập tức giàn trận ứng chiến quân địch tập kích nhìn đám kỵ binh toàn thân bao bọc trong giáp sát băng lãnh những mũi t r ư ờ n g thương d à i sắc nhọn sắc khí t r ù n g tiên h giống như đội quân ma quỷ đi ra từ địa ngục lạnh lùng hành quân về phía mình vương hạ quân nhịn không nổi trở tới khốn, khốn lì tất kéo vờ không nói rõ là thiết giáp kỵ binh kỵ binh cái ít lít l trên sườn đồi trước mặt ba đội kỵ binh xuất hiện hơn một nghìn kỵ binh trang bị đầy đủ mặc dù số người chỉ bằng một phần ba bọn hắn nhưng từ sát khí và khí thế kinh người trên thân tỏa ra quả thực làm cho vương hạ quân tâm tình bất định vương hạ quân cho thành viên trong bang hội t i ê n ân dừng lại kỹ càng sắp xếp đội hình chuẩn bị chiến đấu thấy đội quân trước mặt khoảng cách càng ngày càng gần hai bên chỉ còn cách nhau khoảng hai trăm mét hắn hết lớn tất cả chuẩn bị hơn nghìn thiết giáp kỵ binh này xuất hiện quả thật giống như đập tan giấc ngộng làm lãnh chúa của vương hạ quân nhanh quân đội này chỉ cần nhìn cũng đủ thấy khiết đảm chứ đừng nói là phải đối mặt chiến đ cả người mặc giáp màu đen cây thương bạc trong tay dài đến ba mét tư thế v a i hùng như thần chiến tranh trong truyền thuyết xuất hiện một nghìn kỵ binh đằng sau trường thương nhọn hoắt nâng cao khi thế hung hãn đập vào mặt những thành viên của bang hội thiên ân làm lòng người run sợ tony giờ lạ tin mở mũ giáp ra một mình đi đến cách quân đội bang hội thiên ân tầm một trăm mét lớn dọc gầm các ngươi là ai lại dám trợ giúp lũ l ì tập kẹo vờ vương hạ quân liếc nhìn viên lập đang run sợ bên cạnh tự mình đi lên phía trước cố gắng bình tĩnh nói vương hạ quân bang chủ bang hội thiên ân đồng minh pháo đài phật hùn tony g i lạ tin nhìn đám người đang run lẩy bẫy trước mặt lũ rác rưởi các ngươi cũng dám xen vào chuyện của lãnh chúa mặc hàm chuẩn bị cái chết đi rồi quay đầu trở về đội quân không cần ra lệnh trọng kỵ binh xa phía sau lưng tô ni giờ lạ t ì n cũng đồng thời hét lên nhận lấy cái chết nhận lấy cái chết vương hạ quân cảm thấy bị số lượng người ít hơn xỉ nhục liền cảm thấy vô cùng nhục nhã hận thù bốc lên gã bất kể sự hùng mạnh của đội kỵ binh trước mặt h é t lớn toàn quân chuẩn bị tấn công giết lũ ngu xuẩn này cho ta thành viên bang hội thiên ân cũng cố lấy tinh thần không cam lòng yếu thế hết lên giết viên lập cưỡi ngựa rút kiếm ra chỉ về phía trọng kỵ binh hét xông lên tony giờ lạ t ì n đứng đầu đội quân gia lệnh đội hình tam giác kỵ binh g i ế tiếng g t t i ế ngựa hí văng lên gần như cùng lúc một nghìn người đồng loạt xông lên lấy tony giờ lạ t ì n làm mũi nhọn tạo thành đội hình tam giác xông lên phía trước lao ném p h ú c tony giờ lạ t ì n mặt lạnh nói trường thương lên rầm rầm trọng kỵ binh như sói vào bể dê ưu thế về trang bị kinh nghiệm sức mạnh làm họ dễ dàng sẽ toạc hàng phòng ngự do quang minh thanh kỵ sĩ và thuận chiến sĩ tạo thành giống như một mũi thương xuyên thủng đội hình của bang hội thiên ân g i ả công bài t r ư n đã sắp xuyên qua hàng phòng ngự tiếng giáp sắt k h i ê n sắt va chạm ầm ầm vang lên quá nửa đội hình phòng ngự đã bị tiêu diệt vương hạ quân gầm lên giận dữ cung thủ bắn tên pháp sư tự do dùng kỹ năng đơn mục tiêu hiu hiu hiu mũi tên bắn ra nhiều như châu chấu nhưng thành viên của bang hội thiên ân so với quân đội lì tật k é o vợ còn yếu hơn gần như không thể xuyên phá lớp trang bị vững chắc trên thân trọng kỵ binh phép thuật của pháp sư lại càng vô dụng hỏa cầu va vào áo giáp chỉ làm chúng nóng lên đôi chút đang trong điên cuồng chém giết binh sĩ đau đ ớ n còn khó có thể cảm thấy chút nóng lực này chẳng là gì tôi n g i d lạc tì hai mắt cho to mũi thương s ắ c nhọn mỗi lần đâm ra đều lấy một mạng của thành viên bang hội thiên ân những người chơi này thân thể gục xuống l ó e thành một đám ánh sáng rồi tiêu tán trong trời đất tony giờ lạ tỉn cũng nhận ra tình huống kỳ quái này nhưng đang chiến đấu nên hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều chỉ như chiến thần nơi chiến trường điên cuồng gặt hái sinh mạng kẻ địch vương hạ quân thấy tình cảnh không ổn vội làm ra quyết định viên lập thứ người lãnh đạo kiếm sĩ cùng chiến sĩ mở đường máu vâng ban chủ bạch thiếu hoàng thứ người lãnh đạo thuận chiến sĩ quan minh thánh kỵ sĩ kéo chân kẻ địch tạo thời gian cho chúng ta rời đi vâng ban chúng ta phải đến pháo đài p h o s m ù n hợp quân với lì tật kẹo vợ toàn quân dùng tốc độ nhanh nhất có thể a a a không tiếp vương hạ quân đang hạ lệnh cho cấp dưới thì bị tony dở l ạ t ì n đứng từ xa dùng một mũi tên bắn chúng vai mặc dù không đến mức bị thương nặng nhưng đau đớn thế này là lần đầu tiên hắn phải chịu hắn hét thảm một tiếng rồi cố nén đau nhức gầm lên nhanh hành động chúng ta cần mượn pháo đài p h o s m ù n và lì tật kẹo vợ để đối phó quân địch giã chiến với trọng kỵ binh là ngô xuân bốn y p a s là một quý tộc của người lì tật kẹo vợ đào y xin cha hắn là thân vương quyền lực mặt trời Xung quanh. nhưng cho đến ba ngày trước một đội kỵ binh tinh nhuệ xuất hiện đầu tiên là đánh bại binh sĩ đóng quân tại thung lũng mà khảm do em trai hắn gịu lãnh đạo sau đó liên tiếp tiêu diệt việt quân rồi đến trận thua đau đớn ngay trước pháo đài phật mùn nhưng isfas cảm thấy bản thân vẫn còn hy vọng không đến mức mất cả pháo đài phật mùn nhìn một nghìn bộ binh của đối phương giàn trận trước pháo đài của mình hắn chỉ muốn mang binh sĩ ra ngoài đánh một trận giết hết đám thô lô n ư kia nhưng hắn cần phải đợi quân đội bang hội thiên dân đến hẳn là cũng sắp đến i trong fast t lòng thầm nghĩ đ ỗ n g nhiên hắn nhìn sang phía bắc một đội quân đang dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến liệu đứng bên cạnh cũng vui mừng kêu lên anh hẳn là bang hội thiên dân đã đến i t f a á t gật đầu giống như điều chỉnh lại tinh thần nói dẫn theo binh sĩ ra ngoài đón bọn họ pha rèn gạ von cọp tìm nhau mắt hắn có thể thấy một đội quân khoảng hai nghìn người đang hướng về pháo đài phos mùn di chuyển hắn trầm giọng họ trình h á m chuyện gì xảy ra thưa tướng quân đó là tàn binh đội việt quân bọn họ bị tướng quân dơ lạ tìm đánh bại đang muốn trốn trốn trốn à o ph pha rèn gạ von còn tìm gật đầu nói bọn chúng là muốn vào bên trong pháo đài quân đội lì tất kéo vợ bên trong cũng sẽ ra ngoài đón bọn chúng chúng ta rút quân ngày mai quyết chiến chương 45, vương hạ quân quyết định pháo đài phát hùn i t phát nhìn 2.000 bại quân bang hội thiên ân thở dài ban đầu hắn cứ nghĩ đồng minh của mình sẽ mang ít nhất bốn đến năm nghìn binh sĩ đến trong ngoài kết hợp một lần đánh tan đội quân của lãnh chúa mạc hàm nhưng như người ta vẫn nói hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều vương hạ quân mang đến chỉ có hơn hai n n g ư ờ i còn là bị đánh cho sợ quá phải chạy chối chết đến đây tìm nơi nôn máu ít phát thật sự muốn đạp cho gã vương hạ quân một đạp thật sự là quá vô dụng nhưng hai bên chỉ là đồng minh hợp tác lúc trước hắn người đông thế mạnh binh lính tinh nhuệ hơn vương hạ quân nên còn chiếm thế chủ động hiện tại thì cả hai chả khác gì nhau một bên ba nghìn bộ binh kết hợp kỵ binh còn một bên thì hai nghìn bộ binh cung binh pháp sư kết hợp đều là bị đánh đến chỉ biết chui trong pháo đài phòng thủ ít phát tức giận nói với thiệu đều vương hạ quân đến đây phòng họp ít phát cùng t i ệ u đứng một bên bang chủ bang hội thiên ân cùng hai vị phó bang chủ viên lập và đảng thanh võ một bên thiên ân thiếu mất một vị phó bang chủ là bạch thiếu hoàng đơn giản vì gã và hai đội thuận chiến sĩ quan g minh thánh kỵ sĩ đều đã bị giết bảy ngày sau mới được vào lại i t f a s kiềm chế tức giận bình tĩnh nói ban g chủ vương chúng ta cần phải lập kế hoạch đối đầu với đội quân thuộc về l ã n h chúa mặc hàm vương hạ quân trầm giọng nói theo như ngài nói bọn họ có ba đội đặc trùng binh chúng ta không thể đối mặt trực tiếp với quân đội bọn họ được nhất là cả hai chúng ta đều đã mất sạch thuận binh không có cách gì đối đầu với đội thiết giáp kỵ binh kia đâu liễu ngay lập tức xen vào nói vậy thì chúng ta có thể đánh du kích Bút. Ai ui. ngu xuẩn bên ngoài pháo đài p h o t mùn hoàn toàn t r ố n g không không có địa hình rừng núi ngươi du kích thế nào đúng là vô dụng liệu ủy khuất không dám lên tiếng trong lòng tầm h nghĩ người ta chỉ góp ý thôi mà vương hạ quân khuyên đ ủ nói ít phát đại nhân đừng tức giận chúng ta vẫn có pháo đài p h o t mùn để phòng thủ mà chỉ cần tử thủ không ra là được kỵ binh và thuẫn binh của họ muốn công thành cũng không dễ dàng gì ít phát trau mày lo lắng nói giá chiến không được có lẽ chỉ còn cách thủ thành nhưng mà bang chủ vương có lẽ không biết lãnh chúa mạc khảm lần này còn mang đến một chiếc xe đập thành rất to lớn thậm chí phải dùng voi m ạ mập để kéo vương hạ quân hai mắt trợn chừng nói thật sự là xe đập thành làm sao có thể itfast khẳng định nói chắc chắn là xe đập thành ta nhìn thấy rất rõ cho dù cách xa cả một km cũng có thể cảm nhận được sự đ ổ sộ của nó vương hạ quân hai mắt bay vòng vòng rồi nói hay là chúng ta bỏ pháo đài phàm hùn toàn quân rời đi bọn chúng muốn cản cũng khó itfast gật đầu nói có lẽ phải bỏ nơi này thật ta nghĩ chúng ta cần hành động ngay đêm nay vương hạ quân trong lòng tầm h mắng còn mấy tiếng nữa là hắn bị cưỡng chế phải rồi khỏi ý gì ẹn thế giới rồi làm sao rời thành vào ban đêm được có thể dùng chức năng ủy thác nhưng mà ủy thác cũng rất ngu lỡ bị đối phương thì phải bảy ngày sau mới quay trở lại được mà hắn không muốn bảy ngày thua lỗ với những người khác nha vương hạ quân rất không cam l ò n g đ ỗ n nhiên một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu hắn nhưng vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn dùng cách này hung hăng chửi tầm h một cái hắn nói ít phát đại nhân liệu chúng ta có thể cố thủ được hai ngày ít phát nghi ngờ nói để làm gì người có cách gì hả vương hạ quân gật đầu nói đúng vậy ta có thể nhờ viện binh của một bang hội khác nhưng khoảng cách của đối phương đến đây cũng không gần đại khái cần bảy ngày nhưng nếu bọn họ dùng kỵ binh di chuyển nhanh hết sức có thể thì hẳn là chỉ hai ngày sẽ đến nơi này trợ giúp chúng ta i t f a s t hai mắt sáng lên tốt d i n g thật sự chỉ trong hai ngày là có viện quân xuất hiện số lượng nhiều không thực lực thế nào vương hạ quân hung hăng gật đầu chắc chắn là rất mạnh bang hội đó so với bang hội thiên â n chúng tôi mạnh hơn nhiều quân đội của bọn họ vào khoảng mười lăm nghìn người kỵ binh hẳn là không ít i t f a s t vui mừng nói ngay lập tức báo cho bọn họ đi nhưng ngươi có chắc là bang hội đó sẽ gửi viện quân đến hỗ trợ chúng ta dù sao cũng không phải là đồng minh vương hạ quân cười nói chỉ cần biết lãnh chúa mạc khảm ở đây bọn họ chắc chắn sẽ gửi viện quân đến nhưng mà ta sợ rằng bọn họ đánh bại quân đội của lãnh chúa mạc khảm xong sẽ độc chiếm cả vùng này luôn không biết isfas đại nhân có chấp nhận từ bỏ mảnh đất này isfas liếc mắt nhìn vương hạ quân rồi nói đ a n g nào cũng mất ta chỉ muốn tên lãnh chúa mạc khảm kia nhận một đòn đau đớn thôi mà bọn họ có thủ với g i ạ kệ m ạ c khảm sao vương hạ quân nghe răng độc các cười không có thủ nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu bây giờ chúng ta tìm cách kéo dài thời gian đến ngày mốt đợi viện quân đến là được Viên Lập. ngươi rời đi báo quân cho phạm tiến khoa của bang hội đại nghĩa nói cho bọn họ biết thông tin của lãnh chúa dạ kệ mặc hàm bọn họ hẳn là sẽ biết ơn ta lắm nhớ thù lao lần này vương hạ quân thật sự quyết tâm h u n g á c hắn biết bản thân mình không đủ sức nuốt dạ kệ mặc hàm chỉ có nhờ những bang hội mạnh hơn mới được mà theo hắn biết ở khu vực phía nam vương quốc anh i và lại ở gần đây thì bang hội đại nghĩa chính là mạnh nhất đó là bang hội cấp ba có tới một mươi năm thành viên đa số là thành viên chiến đấu mà bang hội đại nghĩa cũng không thiếu tiền ngoài đời do có tập đoàn đại nghĩa hậu thuẫn nên bên dưới có tới ba bang hội đàn em chuyên cung cấp vật liệu để xây dựng bang hội chừa chỗ cho những người có năng lực thì gia nhập bang hội đại nghĩa không giống như bang hội thiên ân của hắn mười nghìn người nhưng chỉ có bốn nghìn thành viên có khả năng chiến đấu phạm tiến khoa nhân vật xuất hiện tại chương hai bác nào quên có thể tra lại từng là quản lý huấn luyện viên của một đội tuyển giờ tờ s rất nổi tiếng hiện tại hắn là phó bang chủ của bang hội đại nghĩa có thể xếp hạng năm bang hội đứng đầu đây nước đại nam từ ngày y dị ẻn thế giới mở cửa nhân sinh của phạm tiến khoa cũng trở nên tốt hơn hiện tại thậm chí có thể lọt vào top một trăm người quyền lực nhất đất nước này vừa rời khỏi y dị ẻn thế giới hắn liền nhận được một cuộc điện thoại hắn trau mày lẩm bẩm nói số ngoại quốc là ai nhỉ thôi cứ nhận xem sao phạm tiến khoa ấn nút chấp nhận cuộc gọi rồi chào hỏi bằng ngôn ngữ chuẩn quốc tế xin chào phạm tiến khoa xin nghe sau đó hắn nghe thấy đầu dây bên kia nói ra một tràng ngôn ngữ chuyên dụng của bắc hoa đế quốc ba n g h ba bốn bốn bốn phạm tiến khoa nghe thấy có chút đau đầu gân xanh trên trán nổi lên cố gắng bình tĩnh nói xin sử dụng ngôn ngữ quốc tế ạ tôi không biết ngôn ngữ của bắc hoa đế quốc bên kia lại một tràng ngôn ngữ bắc hoa tiếp tục ba t ba ba lần này phạm tiến khoa thật sự nhịn không được chửi ấm lên cao nị ma mẹ nó nói tiếng người cho ta Ba ba ba. phía bên kia viên lập ngơ ngác quay đầu sang hỏi mấy người bên cạnh nói sao hắn lại muốn làm mẹ ta ai biết ngôn ngữ quốc tế thì ra nói chuyện với lao già này đi đau đầu quá bay một người lập tức tiến lên nói phó ban g chủ ta biết ngôn ngữ quốc tế cứ để ta người này nhận điện thoại từ viên lập rồi đưa điện thoại app lên thai nói bằng ngôn ngữ quốc tế xin lỗi ngài người lúc này hơi ngu không biết ngôn ngữ quốc tế mong ngài thông cảm mà mẹ mày thằng họ chu ta biết từ ngũ nốc phó ban chủ ta đang nói chuyện với người ta ngài coi chừng làm hỏng chuyện của ban chủ đó người này lại quay sang xin lỗi thật sự có lỗi bang chủ chúng ta có chuyện cần báo cho ngài là về dạ kệ mặc hàm hắn cũng ở vương quốc a i h và ỉn phạm tiến khoa nghe đến dạ kệ mặc hàm và vương quốc a i h và ỉn ngay lập tức hết giận cẩn thận hỏi ngươi thật sự có thông tin thành viên thiên ân khẳng định nói tất nhiên là thật nhưng bang chủ chúng ta cần một nghìn vàng phạm tiến khoa giật mình một nghìn vàng đối với bang hội đại nghĩa thật sự cũng không phải là nhỏ nhưng vì hai chữ dạ kệ mặc hàm hắn cũng không tiếc đưa tên bang chủ của ngươi vàng sẽ lập tức được gửi đến sau khi có thông tin một bên đưa địa điểm một bên đưa vàng Thành viên Thiên viên Ấn ngay l ậ phạm tức t báo ô n tin của Vương g của h Quân và địa đ i ể pháo Phò Phạm cho Đài Mùn tiến khoa Đồng Tiến thời, Phạm tiến Khoa cũng chuyển văn khoa hắn là phó ban g chủ của bang hội đại nghĩa không đến mức lừa đảo quyệt tiền mấy chuyện này phạm tiến khoa chạy thẳng đến phòng dành cho nhân viên bang hội nhìn mọi người hỏi ai chưa sử dụng hết tám tiếng một người vội đứng lên nói phó ban g chủ ta vẫn còn phạm tiến khoa lập tức ra lệnh ngươi lập tức vào ý thị em thế giới nói cho em họ ta phạm văn thành mang theo năm kỵ binh tốc độ nhanh nhất tiến về vị trí này càng nhanh càng tốt ngày mai ta sẽ nói lý do cho nó sau phạm tiến khoa lập tức mô tả vị trí pháo đài phos mùn cho nhân viên k i a rồi dặn lại lần nữa nhắc phạm văn thành chuyện này rất quan trọng không được khinh thường chương b ố p h ạ m rèn gạ phán đoán hôm sau vương hạ quân vừa đăng nhập vào e d n thế giới ngay lập tức tìm đến isfas nói chuyện cả ngày hôm qua hắn sau khi tự tìm hiểu và cả hỏi hắn ý kiến người khác cuối cùng cũng nghĩ ra một cách kéo dài thời gian đợi viện quân bang hội đại nghĩa đến vương hạ quân nhìn isfas nói theo như ta dự đoán hẳn là hôm nay không chỉ một chút nữa thôi lãnh chỗ mà khảm sẽ cho quân đội công phá pháo đài phos mùn ngay lập tức isfas liếp mắt nói tất nhiên điều này ta cũng hiểu vấn đề là có viện quân không và chúng ta chống đỡ thế nào vương hạ quân tự tin khẳng định viện quân chắc chắn là có năm nghìn người còn về chuyện kéo dài thời gian chống đỡ cho đến khi viện quân đến ta đã có cách it f a s kinh ngạc nhìn vương hạ quân nói bang chủ vương nói thật chứ cách thức chống đỡ quân đội l ã n h chúa mạc khảm thế nào vương hạ quân đắc ý ngẩng cao đầu nói chính là quấy dối du kích quấy dối it fast cho mày nói không phải là chiến tranh du kích không thể áp dụng trên loại địa hình này sao bang chủ vương đây không phải là lúc để vừa vương hạ quân liếc mắt kiêu n ạ o giải thích với việc đối phương có xe đ ậ p thành chúng ta tử t h ủ phía trong là vô dụng căn bản không cần đến hai ngày chắc chỉ trong vài tiếng là chúng ta sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ itfas gật đầu đồng ý chính là vậy nhưng bang chủ vương ngài cần nói nhanh một chút ta xem quân đội mạc khảm đang chuẩn bị xuất phát rồi ngài không nhanh chóng chúng ta đều bị g i ế t itfas lúc này có chút bất mãn thời điểm nào rồi còn tinh tướng đúng là ngô xuân vương hạ quân không khỏi ngại lại nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại cũng đành phải nói không thể thủ thành vậy thì chúng ta chỉ có thể chủ động xuất kích nhưng mục đích của việc chủ động xuất kích này không phải để đánh bại kẻ địch chỉ dùng để quấy dối bọn chúng khiến chúng mệt mỏi không thể thực hiện kế hoạch công thành được từ đó chúng ta sẽ đạt được mục đích ít phát cảm thấy có lý liền hỏi tiếp tiến hành thế nào vương hạ quân giải thích kỹ càng bởi vì quân đội chúng ta gộp lại là năm nghìn người đối phương là binh lính cực kỳ tinh nhuệ nhưng chỉ có hai nghìn người chúng ta có thể dùng số lượng áp đảo liên tục phái quân tấn công để bọn họ mệt mỏi không có thể lực công thành đây cũng là vấn đề mà chúng ta cần quyết định kế sách này gần như là hoàn toàn để các đội quấy dối chịu chết hai chúng ta mỗi bên phái bao nhiêu người là hợp lý ít phát suy nghĩ một chút cảm thấy hoàn toàn chính xác nhưng vấn đề nan giải là bên nào sẽ phái bao nhiêu binh s、si、ĩ đi chịu chết để thực hiện kế hoạch này đây không phải là vấn đề đơn giản ai muốn người của mình chết chứ hắn trầm giọng nói ban g chủ vương thời gian cũng không còn nhiều ta cũng không muốn vòng vo vò. mỗi bên phái ra ba phần tư binh sĩ công bằng cho cả hai pháp sư và cung binh của ngài cần phải giữ lại phòng trường hợp cần phòng ngự vương hạ quân biết cũng không nên câu kéo thời gian liền gật đầu đồng ý nói tất quyết định như vậy ta và ngài bắt đầu chuẩn bị mười phút nữa gặp mặt tại quảng trường diệt quân nam về phía trần văn lâm sau khi toàn quyền giao lại việc xâm chiếm khu vực xung quanh thung lũng mạc hàm cho hai người t o n y h i giờ lạ tỉn và phạ rẽn g à von cọp tỉn hắn quyết định trở lại cứ điểm hang gỗ l ì n để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo năm tháng trôi qua trải qua vô số trận đánh lớn nhỏ hắn hiện tại không còn là một tên tập sự cung thủ nữa mà cũng coi như là một cao thủ dùng cung tên thông tin nhân vật tên thật trần văn lâm tên ý đệm ra k ẻ mạc hàm giới tính nam thục nhân loại chức nghiệp cung thủ lẽ bèo sáu mươi ba t r ư ớ c nghiệp ẩn lãnh chúa thú cưới chiến mã cấp 55. súng vật trang bị cốt l o n g cung cung làm bằng sưng ơ rồng tím sát thương vật lý 105. t h u ộ c t í n h ẩ n nhanh như gió tăng 50% t ố c độ tấn công vật lý mũi tên ẻm t ơ n nhi tím sát thương vật lý 27. thuộc t í n h ẩ n sát thần bỏ qua 40 phòng ngự vật lý của mục tiêu và bạo kích 100% sát thương vật lý ni thợ t ì n ga lê ạt mò cam phòng thủ vật lý 60. sinh lực 550. t h u ộ c tinh n n kháng phép kháng 50% sát thương phép thuật của sinh vật dưới cấp 60. b à o tay ra rồng tím tốc độ tấn công vật lý gia tăng 0.1. t h u ộ c tính ẩ n giá cường tăng 20% sát thương vật lý cơ bản dạy t h i ê n t i tím tốc độ di chuyển tăng 100. t h u ộ c tính ẩ n nhẹ như lông hồng di chuyển không gây ra tiếng động thuộc tính nhân vật đã cộng thêm thuộc tính của trang bị sinh lực 1990, 20. pháp lực 720, 10. t h ể lực 1340, 20. công kích vật lý 500, t năm công kích phép thuật một hai phòng thủ vật lý một trăm hai mươi bốn một phòng thủ phép thuật sáu mươi bốn một bỏ qua phòng thủ vật lý không bỏ qua phòng thủ phép thuật không hồi sinh lực sáu một s một hồi pháp lực sáu hai s một hồi thể lực bảy một s một né tránh không bỏ qua né tránh không bạo kích không may mắn không tốc độ di chuyển hai trăm năm mươi một nghìn m ư ơ i ms di chuyển nhanh tám trăm hai mươi tờ ls tốc độ tấn công vật lý một ba s tốc độ tấn phép thuật một s kỹ năng bán tên đánh thưởng cấp mở l v 1 cấp kỹ năng 16. s á t thương 400% sát thương vật lý 20. phạm vi 1 1 5 m 1 m t h à n h thục 73%. tiêu hao 5 thể lực 1 mũi tên thời gian c ủ n đồ 0 s liên hoàn tiến mở upf cấp mở l v 1 cấp kỹ năng 10. t ố c độ tấn công vật lý tăng 950%, 50. thành thục 32%. tiêu hao 120, 10. pháp lử thời gian c ủ n đồ 2 1 0 s 10. tồn tại 1 ộ t s 1. băng tiễn kích hoạt cấp ml l và 1. cấp kỹ năng 9. sát thương 260% s á t thương vệ lý 20, cộng thêm 140% sát thương phép thuật 10. t h à n h thục 87%, tiêu hao 5 thể lực 50, m nam pháp lử m ộ mũi tên hiệu ứng đóng băng 1 ộ t s 1 s sau đó làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu、26%. 2 a i m tốc độ chạy trong 1 ộ t s 1. với tinh anh đầu mục hiệu ứng giảm còn 20%, i m ộ t hiệu ứng giảm còn 10%, t h ờ i gian cù nộ cd 9 2 s 1 s hòa tiễn kích hoạt cấp mở l v 1 cấp kỹ năng 9, sát thương 260% s á t t h ư ơ n g vật lý 20, cộng thêm 500% sát thương phép thuật 50, thành thục 67%, t i ê u hao 5 thể lực 50, m nam pháp lử hiệu ứng thiêu đốt 5 s mỗi giây sát thương tương đương 25%, i n a m sát thương phép thuật thời gian củ nộ cd 9 9 s 1 t i ệ n trận kích hoạt cấp mở l v 1 0 cấp kỹ năng 4, sát thương 90% sát thương vật lý 10, mỗi mũi tên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 một bỏ qua phòng thủ vật lý chín một thành thục hai mươi ba khát máu phụ trợ cấp mở hai mươi cấp kỹ năng không có hiệu ứng mỗi khi mất ba máu tăng một tốc độ tấn công và một tỷ lệ bạo kích mắt đại bàng kích hoạt cấp mở hai mươi cấp kỹ năng m ộ ư ơ i hai hiệu ứng khoảng cách sử dụng bắn tên tăng lên năm trăm năm mươi năm m năm m thành thục một mươi tiêu hao hai trăm m ư ơ i pháp lực một ư ơ i tồn tại một mươi một năm năm thời gian hồi cùng đồ tám trăm chín mươi s m ộ ư ơ i s lương ớ ư ợ c kích hoạt cấp mở 20. cấp kỹ năng 14. hiệu ứng lương ớ ư ợ c về phía sau 2 a i m 1. t h à n h tục 8%. t i ê u hao 95, í n a m thể lực 85, m nam đợt lờ thời gian hồi cung độ 3 5 m s nam truy sát kích hoạt cấp mở 20. cấp kỹ năng 11. hiệu ứng gia tăng 20% sát thương vật lý 1%, 100, h n t a m tốc độ di chuyển thành tục 11%. t i ê u hao 80 pháp lực nam tồn tại 2 0 s thời gian hồi cung độ 1 5 0 s 5 s chết chóc kích hoạt cấp mở 30 cấp kỹ năng 4 hiệu ứng gia tăng 16% s á t t h ư ơ n g vật lý 2, 5% bỏ qua né tránh 1, t h à n h thục 4% t i ê u hao 50 pháp lực nam sát thần tiến kích hoạt cấp mở 40 cấp kỹ năng 2 hiệu ứng bán ra một mũi tên có sát thương cực kỳ lớn bằng 1.000% sát thương vật lý 100, t h à n h thục 17% t i ê u hao 250 pháp lực 50, 50 ư ơ i n ư ơ i thể lử thời gian hồi 3 6 0 0 s hành trang vật phẩm mũi tên ép tân y tím số lượng 2.000, vật phẩm tiêu hao khi bắn tên sát thương vật lý 27. i m xào hổ game cam trống 40 viên xào hổ game cam xào hổ gà một viên tiền bạc 10.000 vàng 45 bạc 27 đồng thông tin lãnh địa tên thôn mạc hàm cấp thôn cấp ba phôn hoa 73.945, ơ i ba n g c m ư ộ t trăm nghìn cư dân 34.215. quân đội 2.000 bộ binh 1.500 kỵ binh 1.500 cung binh tổng 5.000. nguyên liệu gỗ tám mươi năm đá ba mươi năm kim loại bảy trăm linh bốn năm trăm linh vải một nghìn hai trăm bốn mươi năm vàng ba mươi năm kiến trúc nhà cư dân cấp năm số lượng bảy trăm năm mươi lâu đài l ã n h chúa cấp hai số lượng một doanh trại bộ binh số lượng ba hát giác binh thuẫn binh trưởng thương binh doanh trại kỵ binh số lượng hai trọng kỵ binh c u n g kỵ binh doanh trại cung binh số lượng hai cung binh ném lao binh lò rèn lò mổ tiệm mục chuồng ngựa thiện may sườn luyện kim sườn dệt vải sườn quân khí kho vũ khí bệnh viện nhà c â u nguyện i bốn tương thành bốn đoạn mỗi đoạn bốn km tháp canh số lượng m ộ ư ơ i sáu căn cứ phụ cứ điểm hang gỗ lìn hình thức pháo đài dân cư bốn nghìn một trăm tám mươi năm quân đội năm trăm bộ binh năm trăm cung binh nhà cư dân cấp ba số lượng một ư ơ i năm tám ở cứ điểm hang gỗ lìn hiện tại một nghìn binh sĩ toàn bộ đều là nô lệ mua được từ thế giới dưới lòng đất tạo thành bản thân họ cũng biết về thế giới đó nên để những người này canh gác cứ điểm hàng gỗ lìn là tốt nhất trần văn lâm thấy hiện tại đã đến lúc chuẩn thực hiện nhu đồ với thế giới dưới lòng đất báo pha rèn gạ tướng quân kẻ địch trong pháo đài p h ậ t mùn có hành động pha rèn gạ đang cùng tony giờ lạ tìm chỉ huy sắp xếp quân đội chuẩn bị cho việc công thành đ ỗ n g nhiên nghe thấy lính trinh thám cấp báo h ắ n cho mày quay sang hỏi chuyện gì trinh thám vội và nói g n quân đội kẻ địch vừa cử tám trăm binh sĩ ra khỏi pháo đài p h ậ t mùn đang hướng về chúng ta pha rèn gạ hỏi loại binh sĩ gì là kỵ binh và cung binh ạ tony giờ lạ tìm bên cạnh cung nghi h o nói bọn chúng muốn làm gì mang tám trăm binh sĩ ra đánh trận à? mấy nghìn còn không ăn thua pha rèn gà suy nghĩ một chút lạnh lùng nói ngay lập tức cử ba đội trinh thám hướng về phía bắc tây bắc và đông bắc tìm hiểu tình hình khoảng cách nửa ngày di chuyển nếu có bất kỳ tình hình lạ thường đội quân kỳ lạ nào xuất hiện ngay lập tức báo cáo chương bốn mươi bảy gặp khó tony giờ l ạ tìm nghe thấy pha rèn gà ra mệnh lệnh cho trinh thám hai mắt lóe lên hỏi pha rèn gà tướng quân ý n g u y ê là quân địch có vệ binh pha rèn gà gật đầu chắc chắn là có vệ binh chỉ không biết là bao nhiêu mà thôi bọn chúng cử binh sĩ ra ngoài chính là với mục đích quay dối chúng ta đợi viện binh đến tony giờ lạ tin sát khí bước lên nói vậy chúng ta tương kế tự kế một lần phá thành chúng pha rèn g ạ gật đầu nói chắc chắn là vậy chúng ta cần phá pháo đài p h o t mùn trước khi viện quân đến ngay chuẩn bị chỉ huy trọng kỵ binh bao vây xung quanh lâu đài đợi khi phá cổng thành công thì c h à n vào tàn sát là được tony giờ lạ tin trầm giọng nói ta sẽ đi chuẩn bị lần này phá pháo đài p h o t mùn nhờ cả vào ngươi nhìn tony giờ lạ tin rời đi phá lớn tiếng nói. Binh. Có. Tiến về pháo đài phos mùn giết tám trăm tên g á c rời kia t h vâng xe đập thành xuất phát bốn vương hạ quân đứng trên tường của pháo đài phan h ù n sắc mặt ngưng trọng nói thẩm hy vọng kế hoạch thành công sau đó hắn hét lên ra lệnh cho đội du kích một kỵ binh x u n g phong cung binh đứng từ xa quái nhiễu viên lập đứng bên cạnh chỉ về phía xa nói ban chủ quân đội lanh chúa mạc khảm đã hành động vương hạ quân sắc mặt lo lắng nói Vẫn binh là chậm một chút, c thiết một giáp kỵ sau đó vương hạ quân lại nhìn thấy phía sau thiết giáp kỵ binh một đội quân toàn thân mặc giáp đen thương dài sáu mét tay trái cầm k i ế n tròn nhìn giống như một con nhím khổng lồ gai nhọn sẵn sàng đâm thủng bất kỳ kẻ nào dám lại gần tấn công hắn nhìn thấy kiểu binh chủng này không khỏi măng to chết tiệt lại là kỵ binh tên khốn giả kẽ mặc khảm này lấy đâu ra nhiều vàng mà có thể lập được hai đội này nam tony giờ l à tìm dẫn đầu một nghìn trọng kỵ binh hắn nhìn pháo đài phos mùn chỉ còn cách năm trăm mét hắn lập tức hét lớn thản ra bao vây tiếng giáp sắt va đập tiếng ngựa hí tiêng tiếng vó ngựa r ồ n r ậ p văng lên trọng kỵ binh rẽ ra xung quanh giống như một đàn t r â u t r ấ u nhanh chóng hướng phía pháo đài phos mùn bao vây lại không hề tham chiến bỏ qua cả tám trăm binh sĩ kẻ địch tám trăm binh sĩ pháo đài phos mùn nhìn thấy kỵ binh đối phương tàn ra không khỏi có chút sợ hãi không biết làm gì thì bỗng nhiên thấy một đội quân m nghĩ đến lời dặn của hai vị chủ nhân bọn họ cắn răng liều mạng mặc kệ kỵ binh phía sau lao lên điên cuồng pha rèn ga phất tay lên ra lệnh hát giáp binh nọ chuẩn bị bán hiu hiu hiu kỵ binh pháo đài phos mùn lần lượt ngã xuống dưới những m ú i tên của h ắ c giáp binh phương trận càn quét dầm gần như cùng lúc hàng trước h ắ c giáp binh nâng trường từng bước tiến lên dùng khiên tròn ngăn cản những m ú i tên từ phía kẻ địch hai đội quân va chạm vào nhau mũi thương sắc nhọn lói lên xuyên thủng những kỵ binh có ý định lao vào có người thậm chí còn bị treo trên không trung một tên kỵ binh lì tật kẹo vơ nhanh tránh né những mũi t h ư ơ n g nhọn khi vừa áp sát vào đội hình của h á c giáp binh thì ngay lập tức thấy trước mắt binh sĩ tách ra ba tên h á c giáp binh cầm kiếm hai lưới sắc bén lao lên phía trước lần lượt đâm vào ngực vai vùng hắn kỵ binh lì tật kẹo v ỡ bất lực ngã xuống ba h á c giáp binh kia cũng nhanh chóng lùi về phía sau hàng đầu tiên h á c giáp binh cũng khép kín lại hai quân hung hăng va chạm vào nhau tiếng la hét thẳng thiết tiếng ngựa hí văng trời ở phía xa vương hạ quân gương mặt co giật hắn thấy binh sĩ bên mình t u a cũng quá nhanh gần như chỉ trong chưa đầy mười phút đã phân ra thắng bại pha rèn ga nhìn tình hình h h á c gia binh càn quét gặp kẻ địch giết không tha bốn vương hạ quân trận mắt trừng trừng nhìn xe đập thành từng bước từng bước gáp sát pháo đài phần h ù n hắn la lên mau đưa quân đội ra ngăn cản ít phát lắc đầu không thể thiết giáp kỵ binh chỉ cách cổng thành hai mươi mét không đóng cổng kịp vương hạ quân lo l ắ n g nói vậy bây giờ làm gì dựa vào kiến trúc trong pháo đài cố thủ kéo dài thời gian xe đập thành như một quái vật khổng lồ chậm rãi tiến đến mặc cho pháp sư của bang hội thiên d n tùng kỹ năng tấn công vào lớp chắn của xe đập thành nhưng không hề có tác dụng pha rèn gạ ra lệnh chuẩn bị phá dầm thanh gỗ được bọc bằng thép hung hăng v à chạm vào cổng thành thậm chí làm cho một phần pháo đài phos mùn run rẩy vì dư chấn mạnh mẽ thanh gỗ phá thành lại từ từ được kéo lùi về phía sau dầm cánh cổng pháo đài phos mùn hung hăng bật ra đổ sập vào phía bên trong đẻ chết mấy chục binh sĩ lì tật kẹo vợ đang đứng gần cổng thành pha rèn ga hô lớn thuật binh dùng đội hình mai rùa thiết lập phòng tuyết càn quét ta muốn tất cả những nơi mọi người đi qua không có tên lì tật kẹo vợ hay thiên ân nào lập lưới hát giác binh hỗ trợ theo sau thuật binh dùng nọ tiêu diệt các mục tiêu ở xa t ô nghĩ lạ tìm tướng、quân. người hát giáp binh đội vũ khí thành kiếm hai lưới vừa đi vào một căn nhà ba tầng liền nghe tiếng hét pháp sư dùng kỹ năng phá nhà ẩm ẩm tòa nhà bằng đá kiên cố bị gần năm mươi nguyên tố pháp sư dùng kỹ năng địa chấn hỏa pháo tấn công vào phần chân tường đổ sập trong chốc lát đất đá gỗ đổ sập lên cơ thể một mươi binh sĩ hát giáp binh mặc dù trên chiến trường bọn họ không sợ công tên nhưng lại bị kế dùng lực phá nhà của lý tật kẹo vợ giết chết trong chốc lát các tòa nhà bốn phía bị các nguyên tố pháp sư hợp lực phá vỡ giết chết không ít thuẫn binh và h ắ c giáp binh đang cán quét xung quanh pha rèn gà trao mày lại bên l ì tật kẹo vợ dùng kế hoạch này thực sự làm vướng tay vướng chân thuẫn binh và h ắ c giáp binh vốn không quá cơ động hắn lập tức làm quyết định tất cả thuẫn binh h ắ c giáp binh lui về chiếm lấy tường thành tony giờ la tìn cũng nhanh chóng ra lệnh t r o n g kỵ binh chiếm giữ khu vực chưa bị phá hủy lập biên phòng ngự hỗ trợ bộ binh tony giờ la tìn nhìn đội quân xa vào khẩu chiến không khỏi lo làm nói thật sự vướng víu tay chân bây giờ chúng ta làm thế nào pha rèn gà r bốn là một đội quân tinh nhuệ trang bị tốn kém huấn luyện bài bản nhưng hiện tại thuấn binh và hát giáp binh đang phải làm nhiệm vụ dọn đá chắn đường đến quảng trường duyệt binh của pháo đài phan hùn ngay phía sau quảng trường đó chính là nơi ở của những nhân vật cao tầng lãnh đạo của pháo đài phạm hùn một tòa lâu đài nhỏ để thuận binh dọn đá hát giáp binh binh cảnh giới quả thật là cực kỳ hủy khuất cho những binh sĩ tinh nguyện này hiện tại cũng không có cách nào pha rẽn gạ không có lựa chọn nào khác nếu không dọn đất đá để cho trọng kỵ binh hỗ trợ thì trận đánh sắp tới sẽ tốn rất nhiều thời gian hát giáp binh dù mạnh nhưng lực sát thương không lớn bằng trọng kỵ binh muốn tiêu diệt hơn ba nghìn tàn quân còn lại cũng không phải dễ dàng viên lập chạy đến bên cạnh vương hạ quân nói ban chủ bọn chúng lại tập hợp binh lính đang hướng thẳng đến chỗ chúng ta vương hạ quân bình tĩnh nói tiếp tục phá những kiến trúc kia cản đường b ọ n chúng viên lập lắc đầu nói đã thử nhưng bọn bộ binh mặc giáp đen hiện tại rất cẩn thận chỉ cần có bất kỳ nguyên tố pháp sư nào vào trong phạm vi năm mươi m sẽ bị nỏ bắn chết ngay lập tức hiện tại chỉ còn hai trăm nguyên tố pháp sư mà thôi vương hạ quân hỏi thật sự không có cách nào viên lập nói hiện tại isfas đã tập trung toàn bộ số binh sĩ còn lại ngay tại quảng trường duyệt binh ngăn cản kẻ địch tiến vào lâu đài vương hạ quân hung hăng nói không thể cản được lập tức chuẩn bị chúng ta tìm cách trốn khỏi đây viên lập kinh ngạc nói nhưng mà thành viên bang hội đã ra quảng trường duyệt binh rồi vương hạ quân đá viên lập một cái chửi ngung ố c là ta ngươi và đằng thanh võ âm thầm rời đi mặc kệ bọn họ chúng ta sẽ đền bù bằng tiền lương sau tony giờ lạ tin dẫn đầu kỵ binh nhìn i s phát đang dẫn đầu ba nghìn binh sĩ lý tật kéo vợ bà bang hội thiên ân hô lớn lũ lý tật kéo vợ chuẩn bị trả giá đi i s phát cười nói donald thô lỗ giết được bọn ta thì làm sao vẫn còn vô số lý tật kéo vợ khác đang xâm chiếm khu sệ vạn của bọn ngươi các ngươi cản được chắc tony giờ lạ tin gầm lên ta sẽ tiêu diệt những kẻ đó lần lượt từng người một trọng kỵ binh xung phong Giết. một nghìn trọng kỵ binh điên cuồng lao lên sắc khí xông lên tận trời bọn họ toàn bộ là người dân tộc nờ d t h ù hận đối với lì tật kẹo vợ đ ả o ý xin là cực kỳ lớn rs hôm nay hơi bận chỉ viết được hai chương